chương một trăm ba mươi chín không tin các ngươi có thể thử thử xem chương một trăm ba mươi chín không tin các ngươi có thể thử thử xem thần phong cùng giang vãn vãn đương nhiên sẽ không tha lấy lý nguyệt nha một người đem h ô m khuya khoắt tại bên ngoài cái này m ộ i tử đối giang vãn vãn cũng là hào tâm chỉ bất quá truy tinh truy thượng cấp đi đường nghiêng có điểm giống n vậy bùa bên trên loại kia nam minh tinh bạn gái phấn nam minh tinh cùng cái khác nữ minh tinh náo ra nửa điểm chuyện xấu đám người này liền nhanh chóng cùng cái gì giống như mà tựa hồ liền cho nam minh tinh hai lựa chọn hoặc là gả cho các nàng hoặc là liền phải cả đời không cưới làm hòa thượng loại này người nói câu dễ nghe là đem mình nhìn quá trọng yếu nói khó nghe điểm kỳ thật chính là nhiều ít dính điểm vậy lý nguyệt nha bởi vì từ nhỏ gia đình hoàn cảnh nguyên nhân không có người nói cho qua nàng những cái này đ ồ vật là đúng hay sai cho nên hắn lộ cũng đi l ệ c ra nhưng thuộc về từ nàng nguyện ý giúp thẩm triệu quốc cùng đường bình làm việc rất được thẩm triệu quốc đường bình yêu thích bên trên liền có thể nhìn ra nàng vẫn là cái hảo hải tử tại phụ cận đi dạo một vòng sau đó thần phong cùng giang vãn vãn liền trở về lý nguyệt nha bên người lý nguyệt nha đã khóc xong đang ngồi sổm nơi đó ngẩn người nhìn đến giang vãn vãn cho nàng đưa qua một tràng giấy nàng lập tức trân trọng việc tốt bỏ vào chính mình trong c u i quần tựa h ồ là muốn bảo tồn đứng lên sau đó giành lấy thẩm phong trong tay giấy lau khô nước mắt còn hung hăng mà lau nước m ũ i cuối cùng ném tới trên mặt đất d ẫ m vài chân lại nhặt lên ném vào thùng rác ven đường bên trong t h ẩ m phong cái này biểu mội đối với hắn đoán khí giống như càng lớn bất quá cũng k h ó trách dù sao lúc trước hắn đối lý nguyệt nha nói nói như vậy t h ẩ m phong ngược lại cũng không phải rất để ý chỉ nói là nói không còn sớm trở về ngủ a ta mới không cùng ngươi trở về lý nguyệt nha như chỉ chó nhỏ một dạng chừng mắt thầm phong giang vãn vỗ vỗ nàng đừng giận rỗi trở về a ân lý nguyệt nha hướng g i a n g vãn vãn trong ngực lại gần đi qua cùng cái con mèo một dạng nếu không ngươi vẫn là đường trở về từ bên ngoài lợi a t h ầ m phong nhìn xem một cái sức lực hướng g i a n g vãn vãn trong ngực ủi lý nguyệt nha trầm giọng nói ra lý nguyệt nha hướng hắn lên mắt ta liền trở về cái kia là ta di nhà cũng không phải nhà ngươi ngươi dựa vào cái gì không cho ta ở liền trở về t ứ c t r ê ngươi n t ứ c t r ê ngươi n t ứ c t r ê ngươi n t h ầ m phong xách một tiếng ai nói cái này biểu đội là cái hảo hài từ tới trở lại nhà sau đó tính toán ngủ ba người lại phát hiện một cái rất lúng túng vấn đề cái kia chính là lý nguyệt nha nhưng thật ra là ở tại thẩm phong gian phòng mà thẩm triệu q u ố c nhà chỉ có hai cái phòng ngủ nói cách khác trong nhà hiện tại đã không có phòng t r ố n g hơn nữa lý nguyệt nha cũng không phải tiểu cô nương cũng không thể cùng thẩm phong giang vãn vãn cùng một chỗ ngủ cho nên thẩm phong cùng lý nguyệt nha phân biệt đưa ra ý kiến của mình t h ẩ m phong cảm thấy cái này phòng ngủ chính là của hắn hắn cùng giang vãn vãn hẳn là ngủ phòng ngủ lý nguyệt nha lăn đi ngủ ghế sofa lý nguyệt nha tức thì cảm thấy thầm phong một đại nam nhân mới nên gian khổ một điểm đi ngủ ghế sofa để cho nàng cùng giang vãn vãn cùng một chỗ ngủ cuối cùng giải quyết vấn đề vẫn là giang vãn vãn cùng lý nguyệt nha ngủ giang vãn vãn là không lớn nhưng để cho nàng cùng thẩm phong ngủ phòng ngủ để cho lý nguyệt nha ngủ ghế sofa nàng lại cảm thấy nhiều ít có chút không thích hợp cho nên giang vãn vãn quyết định lý nguyệt nha ngủ phòng ngủ nàng cùng thẩm phong chen lấn ghế sofa không được ngươi là đại minh tinh sao có thể để cho ngươi tại trên ghế salon ngủ lý nguyệt nha lập tức kháng nghị nhưng đáng tiếc kháng nghị không có hiệu quả trở lại nhà sau đó lý nguyệt nha liền bị đẩy trở về phòng ngủ mà thẩm phong cùng giang vãn vãn tức thì chen lấn tại phòng khách trên ghế salon hai người lẫn nhau ôm tính toán ngủ sau một lúc lâu, t h ẩ m phong nhẹ giọng hỏi ngủ sao giang vãn vãn ngủ không được t h ẩ m phong lại ôm giang vãn vãn ngồi dậy t h ở dài nói cầm lên thẻ căn cước a phụ cận có cái khách sạn Tốt. giang vãn vãn khuôn mặt nhỏ h ư n g đỏ nhẹ gật đầu năm ngày hôm sau sáng sớm t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn liền trở về còn mua phần bữa sáng mọi người cùng nhau ăn trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó lý nguyệt nha không chỉ có không lại q u y n lính rũ t h ẩ m phong còn rõ ràng đối thẩm phong mang c ó địch k mới vừa buổi sáng đều không nói một câu ăn thẩm phong mang cũng có địch kỳ mới vừa buổi sáng đều không nói một câu ăn thẩm phong mang đến b ữ n g l ú n g n h i ế n gi sáng hôm nay lý nguyệt nha đi ra cửa công tác lý nguyệt nha bây giờ còn không có ổn định công tác thẩm triệu quốc vốn muốn cho nàng tại nhà mình siêu thị làm việc nhưng lý nguyệt nha cảm thấy đã rất phiền toái thẩm triệu quốc một nhà cũng không thể lại để cho thẩm triệu quốc cho nàng khởi công tư phát tiền vì vậy đang ở phụ cận một nhà thương trường bên trong làm nhân viên q u é t dọn đánh trước lấy vệt vặt một bên tìm thích hợp hơn công tác ngày hôm qua là ngày nghỉ vừa đúng ở nhà hôm nay liền đến phiên nàng bên trên lớp giữa trưa đến ăn cơm một chút lý nguyệt nha bình thường đều là về nhà ăn nhưng hôm nay giữa trưa lý nguyệt nha lại chậm chạm không có trở về thẩm triệu quốc cho lý nguyệt nha đánh cái điện thoại lý nguyệt nha cũng không có nhận thẩm triệu quốc cùng đường bình liền đều có chút lo lắng nguyệt nha cũng ở rất nhiều ngày phía trước nàng hoặc là chính là trở về ăn cơm hoặc là không trở lại cũng sẽ đánh cái điện thoại nói một tiếng hôm nay làm sao liền điện thoại đều không tiếp thẩm triệu quốc cầm lấy điện thoại lại phát mấy cái tin tức đi ra ngoài cũng không được đến đáp lại đường bình cũng lo lắng nói ra là à cái đứa bé kia rất nghe lời hôm nay cái này là chuyện gì xảy ra à phong tử nếu không ngơi đi liếc mắt nhìn đừng có lại là đã ra chuyện gì thầm phong gật gật đầu giang vãn cũng cùng thầm phong cùng một chỗ mang tốt mũ cùng khẩu trang đi lý nguyệt nha làm công thương trường cái này thương trường là tương đối kiểu cũ bên trong chỉ bán đồ vật không có gì ăn c ơ m điếm cho nên cơm t r ư a một chút lúc trong này cũng không có nhiều người thầm phong tìm được quầy phục vụ vốn muốn hỏi hỏi thương trường nhân viên quét dọn trong phòng nơi nào kết quả là nghe quầy phục vụ nhân viên công tác đang nghị luận nói là hôm nay có cái nhân viên quét dọn đã gây họa thầm phong giật mình hỏi cái kia gặp rắc rối nhân viên quét dọn tại chỗ nào nhân viên công tác nói tại phòng quản lý thầm phong lập tức mang theo giang vãn van đi quản lý văn phòng còn chưa tiến vào trước hết nghe được bên trong truyền tới tranh luận âm thanh ta cái này đôi dạy là hai vạn khối cái này dây chuyển càng là mới ra số lượng có hạ khoản ngươi lấy ra cái này mấy trăm khối là nghĩ lừa gạt a i đâu ta nói cho ngươi hôm nay chuyện này không để yên không b ồ i thường cho ta năm vạn ta liền cục cảnh sát bên trong thấy tùy theo chuyển đến còn có lý nguyệt nha thanh âm nàng tựa hồ là đang khóc nữ khí có chút yếu ớt có lỗi với có thể ta thật cầm không ra nhiều tiền như vậy ta ta có thể hay không đánh trước cái phiếu nợ van x i n n g à i t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn lướp nhau lập tức đi vào nhân viên quét dọn phòng trong phòng có hai cái trang điểm thời thượng tuổi trẻ nam nữ đang ở nơi đó chỉ t r ò mà mặc lấy quần áo lao động lý nguyệt nha tức thì một bên lau nước mắt một bên buổi lễ xin lỗi bên cạnh còn có cái quản lý bộ dáng người tại điều giải lại là giúp đỡ buổi lễ lại là cờ trách lý nguyệt nha nhìn đến thẩm phong cùng giang văn văn tiền đến quản lý lập tức nói ra không h ả o ý tứ hai vị chúng ta nơi này có một ít chuyện nếu như hai vị muốn làm chuyện xin chờ một chút chúng ta cùng cái này nhân viên quét dọn nhận thức thẩm phong nói ra xảy ra chuyện gì vừa nghe nói cùng lý nguyệt nha nhận thức quản lý thái độ liền không một dạng n ữ khí từ vừa rồi khắc khí một chút trở nên bất t i ệ n đứng lên xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện lớn cái này lý n g u y ệ t nha lao nhà không nhìn mà hại người khác trượt chân mấy vạn khối giày góp giày bạn đồ trang sức cũng ngã hai nửa nhân ra nói không có năm vạn không thể đi nếu như ngươi nhận thức lý n g u y ệ t nha liền nhanh chóng giúp đỡ bồi thường tiền a quản lý cả giận nói cái k i a đối tuổi trẻ nam nữ bên trong nữ nhân cũng dơ lên góp giày lộ ra đứt rời góp giày vừa chỉ chỉ trên b à n để hư mất đồ trang sức nói ra trông thấy không có cái này là cái k i a nhân viên quét dọn hại ta đã nói với ngươi muốn các ngươi năm vạn đều là thiếu thiếu thầm phong nhìn một mắt cái tia đồ trang sức sau đó thản nhiên nói đồ trang sức chín n g h n tám ngươi vừa mới nói ngươi g i à y hai vạn cộng lại nhiều lắm là ba bốn vạn t h ố i ngươi làm sao dám muốn năm vạn nữ nhân không nói chuyện một bên nhìn qua dáng vẻ lưu manh nam nhân tiến lên một bên tới gần thẩm phong một bên c ư ờ i lạnh nói làm sao tiểu tử ngươi vẫn còn muốn tìm gốc là không ta nói cho ngươi cái k i a đồ trang sức là thẩm phong cùng giang vãn vãn đại ngôn đều là mới nhất ra số lượng có hạ khoản vừa ra liền bị tranh mua không còn hiện tại trên mạng ba bốn vạn đều chưa hẳn có thể mua được ngươi biết không ngươi lời nói cho ngươi đặt xuống nơi này hoặc là năm vạn ta sự tỉnh hoặc là a ta cục cảnh sát bên trong thấy t h ẩ m phong cười cười sau đó móc ra điện thoại nói ra cho cái số thẻ a ta cho ngươi xoay qua chỗ khác tuổi trẻ nam nữ lẫn nhau trong mắt đều là sáng lên nam nhân lập tức báo cái số thẻ mắt thấy t h ẩ m phong đổi qua năm vạn khối qua tới mà lý nguyệt nha tức thì cúi đầu lôi kéo giang v ã n v ã n một mực tại nói xin lỗi giang v ã n v ã n lại cùng t h ẩ m phong một dạng cũng cười nàng vỗ vô lý nguyệt nha thấp giọng nói đ ừ n g khóc thế nhưng là ta hại các ngươi bồi thường tiền bồi thường tiền giang vắn vắn nhỏ giọng nói ra ai bồi thường tiền còn không nhất định đâu nghĩ lựa bị phong tử tiền bọn hắn còn sớm tám trăm năm đâu lý nguyệt nha không có hiểu rõ ràng đã đem tiền cho đối phương vì cái gì giang vãn vãn còn muốn nói như vậy nhưng sau đó nàng liền nhìn đến thẩm phong ngăn ở tính toán ly khai tuổi trẻ nam nữ trước người cái kia nam nhân chừng thẩm phong một mắt làm sao ngươi còn muốn đem tiền muốn trở về thẩm phong lắc đầu ta không có nghĩ muốn trở về chỉ là trợt nhớ tới đến một sự kiện chuyện gì nam nhân nhữ m à y h ỏ i một phút phía trước ngươi cùng bạn gái của ngươi dựa vào sơn trại dạy cùng giả đồ trang sức từ trong tay của ta lừa bịp tống tiền lừa gạt đi năm vạn nguyên cả có chuyển khoản ghi chép cùng thương trường quản lý làm chứng mà lừa dối năm vạn nguyên cấu thành lừa dối tội thuộc về lừa dối mức cực lớn dựa theo pháp luật có thể phán ba năm trở lên mười năm phía dưới tủ có thời hạn thần phong ôm cánh tay nhìn qua hai người mặt mỉm cười ngươi vừa mới nói cục cảnh sát bên trong thấy là sao tốt h u ta cái kia chúng ta đi một chuyến như thế nào tuổi trẻ nam nữ biểu lộ cũng nhịn không được biến đổi cái kia nam nhân càng là gạt mở thần phong liền muốn đi ra ngoài đồng thời còn nói ra ngươi nói hưu nói vượn cái gì ai lừa dối cúc đi chúng ta muốn đi thần phong cũng không có ngăn đón bọn hắn mà là một bên, bỏ mặc bọn hắn ly khai, một bên khẽ cười nói Hữu thẩm ì n nhắc nhở n các g ư ơ phong lời nói đúng là đem hai người đều dọa sợ đang định cứ như vậy ly khai tuổi trẻ nam nữ lại đi trở về nữ nhân kia có chút bận tâm dắt tuổi trẻ nam nhân quần áo nam nhân tức thì c a o mày t ấ n khả năng kiên cường nói ngươi ngươi báo cái gì ăn chúng ta lại không có phạm tội ngươi báo cái gì ăn ngươi nói chúng ta cái này là sơn trại giày sơn trại đồ trang sức ngươi có chứng cứ sao ngươi muốn là không có chứng cứ chúng ta còn cáo n g ư ơ i phỉ bán đâu nữ nhân cũng đi theo nói ra là à chúng ta đều cũng có thân phận người sẽ dùng hàng n g a i sao ngươi cũng đừng nói hưu nói vượn v u hoan chúng ta đừng có gấp ta là tại cùng các ngươi giảng đạo lý đâu t h ầ m phong cười cười có phải hay không sơn trại đích sắc không phải ta há miệng định đoạn mà là phòng ngụy định đoạn từ vị này nữ sĩ đoạn góp giày cái này đôi giày logo nhìn lại cái này hẳn là xa xỉ phẩm bài là phẩy nhà đồ vật bọn hắn nhà xuất phẩm xa xỉ phẩm đều xứng có chuyên nghiệp phòng ngụy tiêu chí mà dày loại phòng ngụy hẳn là khác ở đế giày chúng ta nhìn xem như thế nào tuổi trẻ nam nữ đều có chút cho dạng bọn hắn tự biết bọn hắn đồ vật đích thật là giả mạo ngụy liệt sơn t r ạ i sản phẩm cho nên cái gọi là phòng ngụy các loại bọn hắn giày bên trên căn bản cũng không có nữ nhân kia có chút khẩn trương núp ở phía sau nam nhân đem mình chân cho chặn nam nhân cũng chống đỡ nữ nhân nói ra nữ nhân ta dày là ngươi nghĩ k ở i liền có thể k ở i sao ngươi là nghĩ đùa nghịch lưu mạnh sao không có cửa đâu không khởi dày nhấc chân nhìn xem cũng được. Ta, ta chân đau nâng không nổi đến nữ nhân ấp đúng nói nhìn đến một màn này một bên thương trường quản lý cũng đã hiểu rõ ra từ nơi này hai người thái độ liền có thể nhìn ra bọn hắn cái gọi là hai ba và n g i à y tuyệt đối là hàng giả không thể nghi ngờ vừa nghĩ tới mình cũng mắc lựa bị lựa quản lý cũng cả giờ nói hai người các ngươi muốn là muốn m bồi thường liền phối hợp một điểm ta chúng ta dựa vào cái gì phối hợp các ngươi l ã o bà chúng ta đi nam nhân vừa nhìn liền quản lý đều không giúp chính mình rồi lôi kéo nữ nhân muốn đi có thể đi chưa được hai bước liền bị giang vãn ngăn cản giang vãn không biết từ chỗ nào cầm cái ghế đại mã kim đao hướng cửa ra và ngồi xuống bắt chéo hai chân cùng cái hắc lao đại giống như tuổi trẻ nam nữ nghĩ lách qua đi có thể giang vãn vãn khẽ vươn tay liền ngăn cản bọn hắn chuyện này còn chưa nói rõ ràng đâu chớ vội đi a giang vãn vãn trên mặt n ụ cười mặc dù đeo khẩu trang nàng nhưng như trước có thể nhìn ra nàng c ư ờ i rất â m hiểm ta nói cho ngươi ngươi nhanh chóng cho ta tránh ra chúng ta còn có việc gấp phải xử lý đâu muốn là ngươi còn dám ngăn đón cẩn thận ta đối với ngươi động thủ nam nhân cắn răng nói ra giang vãn vãn lại một chút cũng không để ý ngược lại là nói ra ngươi có thể động thủ thử thử hiện tại ngươi vẫn chỉ là lừa dối nếu như đậu thủ ngươi chính là cố ý đả thương người hai cái tội cộng lại ngươi là nghĩ ở bên trong ngồi sồn cái vài chục năm ngươi mắt thấy nam nhân tự hồ thật sự có điểm muốn tức giận ý tứ cái kia thương trường quản lý vội vàng gọi tới bảo an mấy cái bảo an nghĩ t i ế n quản lý văn phòng có thể cửa ra vào lại có giang vãn vãn c h à n lấy bọn hắn liền chỉ có thể tạm thời đứng ở giang vãn vãn sau lưng bộ dáng kia nhìn qua liền cùng giang vãn vãn mang tiểu đệ một dạng còn rất có khí thế bảo an một đến nam nhân cũng không dám đậu thủ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói các ngươi cái này là hạn chế ta nhân thân tự do ta m u ố nghe đi báo c ả cáo các được thẩm phong thanh a í nhâm g ta a trước đ tuổi trẻ nam nữ vốn là quay đầu nhìn một mắt làm bọn hắn nhìn đến thẩm phong trong tay cái tia đứt rời dây chuyền sau hai người sắc mặt đều là biến đổi nam nhân càng là vội vàng sờ lên chính mình túi háo kinh ngạc nói ngươi ngươi là lúc nào lấy đi tại ngươi cùng lão bà ta nói chuyện phiếm thời điểm thẩm phong nói ra cái này không phải trọng điểm trọng điểm là ngươi nói cái này là thẩm phong cùng giang vãn vãn đại ngôn số lượng có hạn đồ trang sức là sao là à làm sao nhanh chóng trả lại cho ta nam nhân đưa tay liền muốn đoạt lấy đến thẩm phong cũng không có ngăn đón liền làm cho nam nhân đem cái kia dây chuyền cầm đi bất quá sau đó hắn lại từ trên cổ của mình khởi xuống một sợi dây chuyền một bên cầm lấy tại nam nhân trước mặt quơ cơ vừa nói thật đúng d ị ta cũng có bọn hắn đại ngôn dây chuyền hơn nữa cùng ngươi là cùng k h o n chỉ bất quá vì cái gì một dạng kiểu dáng một d ạ n g loại ngươi dây chuyền không chỉ có so với ta tiểu một vòng còn nhẹ rất nhiều đâu nam nhân cũng không nghĩ tới t h ẩ m phong trong tay vậy mà có đầu này dây chuyền hàng thật hắn có chút khẩn trương n u ố t nước miếng một cái sau đó xạo xạo nói cái này cái này nói không chừng ngươi dây chuyền là giả đâu ta dây chuyền là giả t h ẩ m phong cười cười tháo xuống khẩu trang cùng mũ ý của ngươi là ta cái này đại ngôn người ngay cả ta chính mình đại ngôn phẩm cũng mua không nổi còn muốn mua hàng giả đến s u n g mặt mũi nam nhân nhìn đến t h ẩ m phong vốn là một xứng sở sau đó mới cau mày nói ra ngươi ngươi làm sao có chút nhìn quen mắt ta t h ầ m phong trên mặt nụ cười nhiều ít cứng ngắc lại một chút hắn còn tưởng rằng hàng này cầm lấy tên tuổi của hắn dùng hắn đại ngôn hàng hóa đi ra giả danh lừa bịp khẳng định nhận thức hắn đâu không nghĩ tới đối phương vậy mà một mắt không nhận ra đến hắn cái này bức không phải đồ trắng sao một bên giang vãn vãn cũng cười ra t i ế n g đến nam nhân cũng không có nhận ra t h ầ m phong bất quá hắn sau lưng nữ nhân nhìn đến t h ầ m phong lại một lần liền nhận ra được nữ nhân kia chừng to mắt nhìn qua t h ầ m phong cả năm nửa ngày mới lên tiếng người người người người là người là thần phong cái kia vậy là ngươi không phải giang vãn, vãn ta thiên ta vậy mà nhìn thấy minh tính sao nhìn đến nữ nhân kích động bộ dáng nam nhân cũng mới phục hồi tinh thần lại hắn ngạc nhiên nhìn về phía thẩm phong cùng giang văn vãn vạn không nghĩ tới hai người kia dĩ nhiên cũng làm là hắn phía trước một mực tại nói thẩm phong cùng giang văn vãn kỳ thật nam nhân rất ít chú ý ngành giải trí tin tức cho nên đối với thẩm phong cùng giang vãn vãn thật không làm sao quen thuộc chỉ bất quá từ khi hai bọn hắn vũ quảng cáo sau đó quảng cáo bên trong một nhóm k i a đồ trang sức bán quá hỏa thế cho nên m ẫ bảo bên trên xuất hiện thật nhiều cao phản phất hàng hóa cho nên nam nhân mới chọn lấy đầu này m ẫ bảo hơn chín bao b i u cao phản phất dây chuyển định dùng nó đến lửa bị người. Không nghĩ tới. vậy mà lừa bịp đến bản chủ trên đầu nam nhân lúc này tay đều tại phát r u n hắn hiện tại cũng không vượt qua trên mặt vội vàng trồng chất lên ý cười một bên móc ra điện thoại một bên t ậ n khả năng cười ngược nói cái kia ngài ngài tốt mặc dù chúng ta đều là cao phẳng phất đồ vật bất quá cái này nhân viên quét dọn thành viên làm đoạn lao bà ta gót giày làm hư nàng đồ trang sức sự t ì n h cũng là thật sự theo lý mà nói chúng ta muốn điểm bồi thường cũng không sai cái kia cái kia nếu không như vậy ta đem tiền đem tiền trả lại cho ngươi bồi thường chúng ta cũng không cần cái này gà kết quả thẩm phong nhưng không có muốn thu khoản ý tứ mà là h í p mắt nhìn qua cái kia nam nhân nói đều chuyện cho tới bây giờ còn muốn đem trách nhiệm đều đẩy tới biểu mội ta trên đầu nói là nàng làm hư các ngươi đồ vật đức rời g ó t giày đâu lấy ra nam nhân trên mặt t ư ơ i cười nói ra đừng đừng tích cực h ư n h đệ chúng ta cái này không phải đều muốn lùi tiền sao ta nói chuyện không thích lặp lại rất nhiều lần g ó t giày lấy ra thầm phong c h ậ m g i i nói ta không phải tại tích cực ta chỉ là muốn đưa ta biểu mội một cái trong sạch ta đến ba tiếng đồ vật giao ra đến hết thẻ có thể thương lượng không giao chuyện này ta liền sẽ truy cứu đến cùng nam nhân trả sát, trả sát tay còn muốn nói cái gì có thể thẩm phong cũng đã bắt đầu đến ngược ba k ta đừng như vậy chúng ta đều không muốn bồi thường việc này cứ như vậy tính toán a nam nhân nói gấp hai ngươi đừng đem sự tình làm như vậy tuyệt ngươi làm i n h tinh việc này muốn là động tính quá lớn đối với ngươi khẳng định có ảnh hưởng nam nhân lại bắt đầu uy hiếp thẩm phong một nam nhân nhìn thẩm phong sắc mặt một mực không có biến hóa đành phải cắn răng đem cái kia cây đứt rời gót giày đem ra đưa tới thẩm phong trên tay thẩm phong cầm lấy nhìn hai mắt sau đó liền tạy gót giày mặt cắt bên trên keo xuống một mảnh đã tiêu diệt nhựa cao su hắn đem cái kia nhựa cao su lấy được nam nhân trước mặt từng chữ một nói góp giày là sớm liền đứt r ế i ờ i dùng nhựa cao su miễn cưỡng dính trụ người cái kia kiện đồ trang sức cũng là nhân v ì phá hư đơn thuần ngã căn bản sẽ không hư hao đến loại kia trình độ bất luận là góp giày vẫn là đồ trang sức đều là các ngươi sớm chuẩn bị tốt mục đích đúng là vì người g i ả bị đụng lừa bịp tống tiền những người khác hiện tại ngươi còn muốn đem trách nhiệm đẩy tới biểu đội ta trên thân sao khuôn mặt nam nhân bên trên lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười hắn xoa xoa tay nhỏ giọng nói cái này chúng ta đây cũng là vi phạm lần đầu thật sự là vi phạm lần、đầu. không nghĩ tới mà đắc tội đến ngài trên đầu là ngài nói đều đỗi chúng ta là cố ý lừa bị người thật sự thật xin lỗi nhưng nhìn tại ta con dâu là ngài phan hâm mộ phân thượng lần này hãy bỏ qua chúng ta à chúng ta nguyện ý cho ngài biểu mội buổi lễ xin lỗi t h ẩ m phong cười vô vô nam nhân đầu vai vung tha các ngươi là sao n a mơ m cái k i a năm vạn t h ố i tiền liền tại ngươi nơi đó để à nó đem coi như vật chứng chứng kiến các ngươi vì xúc phạm pháp luật trả giá thật lớn khuôn mặt nam nhân một chút liền trắng rồi trên mặt hắn không lại lại nụ cười mà là thần sắc bối rối cầm lấy thầm phong cánh tay hắn vội vàng nói ra ngươi ngươi mới vừa nói chỉ cần ta đem góp giày cho ngươi xem hết thẻ cũng có thể thương lượng à? đã nói thương lượng đâu ngươi gạt ta t h ầ m phong đem hắn tay lời ra một bên móc ra điện thoại bấm báo cảnh điện thoại một bên nhìn qua nam nhân nói ngươi nghĩ tại sao cùng ta thương lượng cũng có thể đáng tiếc quyết định ngươi phán vài năm không phải ta mà là pháp luật cho nên ngươi cùng ta thương lượng không có dùng chương một trăm bốn mươi mốt lý nguyệt nha cũng thượng cấp chương một trăm bốn mươi mốt lý nguyệt nha cũng thượng cấp đôi này tuổi trẻ nam nữ cuối cùng bị mang đi thần phong giang vãn vãn cùng lý nguyệt nha cũng đi theo đi lục một phần ghi chép trước khi đi thẩm phong cho thẩm triệu q u ố c đánh cái điện thoại báo cái bình an còn nói để cho thẩm triệu q u ố c đừng các loại bọn hắn ăn cơm đi lục còn ghi chép đi ra đã là hơn hai giờ chiều lý nguyệt nha đi theo thẩm phong cùng giang vãn vãn đi ra đồn công an tại phụ cận tìm nhà hàng ăn cơm hơn hai giờ trên cơ bản không có gì ăn cơm người thẩm phong cùng giang vãn vãn bọn hắn tìm h i ẹ u đánh cũng không quá lo lắng bị người nhận ra lý nguyệt nha vẫn luôn thấp lấy cái đầu trầm mặc không nói lên đồ ăn cũng nửa ngày không ăn một g ụ m giang vãn vãn thấy thế liền nhỏ g i ọ n ăn ủi không sao người nhà cái kia năm vạn khối tiền cuối cùng nhất định sẽ trở về chuyện này cũng không tại kinh lịch chuyện này phía trước lý nguyệt nha đối thẩm phong cảm nhận còn dừng lại tại bọn hắn khi còn bé tại lý nguyệt nha nhìn đến như vậy thẩm phong thật sự không xứng với giang văn vãn bởi vì không muốn xem thẩm phong cùng giang văn vãn cùng một chỗ cho nên hôm nay bắt đầu hẹn hò a cái này tiết mục nàng cũng hầu như chưa có xem hoàn toàn không biết thẩm phong đã cùng khi còn bé hoàn toàn khác nhau nhưng hôm nay phát sinh sự tình lại làm cho lý nguyệt nha phát hiện giang vãn vãn nói không sai thẩm phong thật sự thay đổi tại nàng sợ nhất bất lực nhất thời điểm là thẩm phong đứng dậy thanh thạo vì nàng xử lý tốt hết thảy rõ ràng đã tìm được cái kia đối tuổi trẻ nam nữ lừa bịp tống tiền chứng cứ phạm tội vẫn còn kiên trì muốn còn nàng một cái trong sạch cường ngạnh muốn đi kiểm tra gót giày làm thẩm phong nói ra câu kia ta không phải tại tích cực ta chỉ là muốn đưa ta biểu mội một cái trong sạch lúc lý nguyệt nha thật sự khống chế không nổi khóc nàng từ nhỏ không cha không mẹ tại thân tích trong nhà sinh hoạt nàng biết rõ rất nhiều thân thích ngoài mặt đối với nàng thân cận có thể vụng trộm đều đem nàng cho rằng vương hữu nàng tại bên ngoài bị khi dễ cũng sẽ không giống những hải tử khác như vậy bị ba ba mụ mụ bảo vệ chịu đến mọi người trong nhà che chở một khi nàng gây h o ạ dù là nàng là bị hoan uồng rất nhiều thân thích cũng chỉ sẽ không phân tốt xấu cờ trách nàng một trận dù là nàng là người bị hại những cái kia thân thích cũng chỉ sẽ thay nàng hướng chân chính làm chuyện xấu những hải tử khác xin lỗi chưa từng có người đứng ở trước người của nàng vì nàng nói qua một câu ta sẽ trả lại ngươi một cái trong sạch ngoại trừ hôm nay thầm phong nước mắt lại không tự giác chạy xuống lý nguyệt nha luôn cuống tay chân đi lau một trang giấy đưa tới lý nguyệt nha ngẩng đầu nhìn lên phát hiện là thẩm phong đưa tới nàng nhận lấy giấy lại khóc lớn tiếng hơn ghé vào trên mặt bàn khóc rất lâu rất lâu giang văn v ă ngồi n ở bên cạnh của nàng nhẹ vô về phía sau lưng của nàng an ủi nàng chủ tiệm nghe được thanh â m nghĩ đến nhìn xem cũng bị thẩm phong im ắng đuổi đi bất quá trước khi đi lão bản còn tìm thẩm phong muốn cái ký tên qua hơn nửa ngày lý nguyệt nha mới đừng khóc nàng kéo ra cái mũi hướng về phía giang văn vã nói ra văn tỉ ta không sao cảm tạ còn có lý nguyệt nha vừa nhìn về phía thầm phong trong tay nắm chặt thầm phong cho nàng tờ giấy kia nói khẽ cảm tạ ngươi ca ca thầm phong cười hắn đem đồ ăn đẩy tới lý nguyệt nha trước mặt nói ra nhanh chóng ăn à l ệ n h lời nói ta đi tìm lão bản lại h ô m lại ân lý nguyệt nha kẹp một miệng lớn đồ ăn đến trong miệng khóc xương đỏ con mắt n mặt đứng lên lộ ra đ ụ cười năm buổi chiều lý nguyệt nha liền không có lại đi bên trên lớp trải qua buổi sáng sự tình sau đó hiện tại toàn bộ thương trường người hầu như đều biết rõ nàng là thầm phong điểm hội lại đi bên trên lớp chỉ sẽ bị cho rằng động vật quý hiếm vây xem cơm nước xong xuôi sau đó lý nguyệt nha cùng với thẩm phong giang vãn vãn trở về nhà đem sự tình đại khái cùng đường bình thẩm triệu quốc nói một chút đường bình ngay xong liên tục khen chính mình nhi t ử chuyện này làm có thể rất không tồi ngược lại là thẩm triệu quốc một mực đang lo lắng cái kia năm vạn khối tiền đến cùng còn có thể không thể nhận trở về lý nguyệt nha buổi chiều không có bên trên lớp ở nhà giúp làm làm nội trợ sau đó liền ổ tiến vào trong phòng cũng không biết tại làm cái gì ngẫu nhiên từ trong phòng đi ra nhìn hai mắt thẩm phong cùng giang vãn vãn cái kia trên mặt luôn sẽ lộ ra kỳ quái nụ cười nhìn giang vãn vãn đều có điểm sợ hãi cái này m ộ i tử sẽ không phải là bị cái gì kích thích ca nhất là buổi tối lúc ăn cơm thầm phong mỗi lần cho nàng đĩa rau lý nguyệt nha con mắt liền trực câu câu theo d o i hắn hai khoe miệng còn thỉnh thoảng toát ra lộ ra ý cười nhìn giang vãn vãn càng hãi phải l u ố n g cuống cho nên buổi tối cơm nước xong xuôi giang vãn vãn cùng thầm phong liền cùng đi lý nguyệt nha gian phòng tính toán cùng cái này m ộ i tử tâm sự hỏi nàng đến cùng chuyện gì xảy ra kết quả lý nguyệt nha vừa nhìn thấy thầm phong cùng giang vãn vãn tìm đến lập tức đem giường để cho đi ra còn cười ha hả nói ca vãn vãn tỉ buổi tối các ngươi trong phòng ngủ ngủ a không cần ngươi là khác h nhân chỗ nào có thể làm cho ngươi ngủ ghế s o f a giang vãn vãn nói ra kết quả lời nói vừa mới nói xong liền nghe lý nguyệt nha nói không có việc gì không có việc gì ta không ngủ ghế s o f a ta liền đứng bên cạnh xem các ngươi hay ngủ đi sao thần phong giang vãn vãn hai người đều quỷ dị nhìn về phía lý nguyệt nha chỉ thấy lý nguyệt nha đỏ mặt nhỏ giọng nói ta ta xế chiều đi bổ các ngươi lục tống nghệ bất quá bởi vì thời gian ngắn liền đổ người khác cắt bỏ t u y ề n thợ sau đó lý nguyệt nha lại bỗng nhiên phấn khởi đứng lên sôi nổi lên mặc dù chỉ là tuyển tập nhưng hai người các ngươi cũng quá n g o ạ ta làm sao sẽ có như vậy có ý tứ chính phủ ta trực tiếp liền soát thượng cấp á aaa nhìn tại ta là các ngươi biểu mội phân thượng để cho vây xem các ngươi ngủ có thể hay không hoặc là các ngươi ở trước mặt ta ôm một cái h ôn một cái cũng được a thân hung á c một điểm để cho ta ăn chay niệm phật một năm ta đều n g u y ệ n ý a a a còn có hai người các ngươi đập quảng cáo cũng quá tuyệt ô, ô ô ô ta vì cái gì muốn như vậy mới, như vậy mới nhập hố các ngươi chính phú vòng khóa vợ chồng ý ý thầm phong có chút đau đầu bưng kín cay chán khá lắm cái này m ộ i tử trực tiếp từ giang vãn vãn não tàn độc duy phấn lột vỏ thành hắn cùng giang vãn vãn cùng n h i ệ t chính phu phấn hơn nữa khả năng là vì nàng vốn là kiếm cơm vòng cho nên cái này rõ ràng so người khác cao hơn đầu cuối cùng thầm phong bất đắc dĩ nói lý nguyệt nha ngươi tỉnh táo một điểm chúng ta không tại cái này phòng ngủ các ngươi nhất định phải chen lấn tại s o f a nhỏ bên trên ngủ lời nói ta cũng rất thích trí vây xem chúng ta đi khách sạn cái kia có thể mở ba người ở giữa sao thầm phong lôi kéo giang vãn vãn xoay người rời đi đem lý nguyệt nha nhốt tại trong phòng đi ở đi khách sạn trên đường giang vãn, vãn cũng rất im lặng mà hỏi phong tử lý nguyệt nha bây giờ tình huống tại tâm lý học bên trên gọi cái gì gọi đập chính phủ đập này thẩm phong nói ra năm sáng sớ m ngày hôm sau thẩm phong cùng giang vãn vãn liền lái xe mang theo thẩm triệu quốc cùng đường bình đi trung hải thị đương nhiên trên xe còn có cái lý nguyệt nha phía trước thẩm phong cùng giang vãn vãn không muốn mang theo lý nguyệt nha là vì bọn hắn hoài nghi lý nguyệt nha đối thẩm phong mưu đ ổ làm loạn mà bây giờ lý nguyệt nha thái độ đã biến thành hy vọng thẩm phong đối giang vãn vãn mưu đồ làm loạn nàng từ bên cạnh về xem thậm chí phất cờ họ reo cố gắng lên trợ uy cho nên thẩm phong liền đem nàng cho mang lên giang vãn vã phía trước thẩm phong nói c h ư a không nổi lý nguyệt nha cũng chỉ là lừa g ạ t nàng năm người trên xe cũng không có lộ ra đặc biệt chen trúc tại thẩm triệu quốc cùng đường bình trước mặt lý nguyệt nha vẫn là thu liễm rất nhiều mặc dù con mắt vẫn là thỉnh thoảng sẽ lường hướng thẩm phong cùng giang v ă n vãn nhưng là chỉ là lén lén lút lúc nhìn bởi vì buổi tối hôm nay mới là giang chết sinh nhật tiệc cho nên năm người cũng không nóng nảy cách thanh lưu huyện cùng trung hải t h ị ở giữa một chỗ phong cảnh không sai ven hồ lúc thẩm phong còn đỗ xe để cho mấy người xuống chơi chơi đang theo giang vãn vãn đứng sau vai thưởng thức ven hồ phong quang thẩm phong điện thoại b ỗ n nhiên văng lên hắn móc ra vừa nhìn. mới nhìn đến dĩ nhiên là lý nguyệt nha cho hắn phát đầu tin tức cấn mở phát hiện lý nguyệt nha là phát tấm hình qua tới trong tấm ảnh đúng là hắn cùng giang vãn vãn vừa mới đứng sóng v a i thưởng thức phong cảnh bộ dáng lý nguyệt nha chụp ảnh ngược lại cũng có thủ đoạn một màn này bị nàng đập có chút duy mỹ hai người đứng sóng v a i trước người hồ trời rút tiếp thần phong để cho giang vãn vãn nhìn một mắt cái này ảnh c h ụ p giang vãn vãn cũng là hai mắt tỏa sáng sau đó cho đằng sau lý nguyệt nha dựng lên cái ngón tay cái lý nguyệt nha cười hắc hắc chạy chấm đi qua nói ra nơi này hoàn cảnh như vậy tốt nếu không hai ngươi hôn một cái á ta nhất định có thể đập càng tốt giang vãn vãn trên mặt nụ cười một chút liền không có ngược lại là thầm phong c ư ờ i nhìn về phía giang văn vãn nhẹ giọng nói ra l a bà ta cảm thấy biểu mội nói đúng giang vãn vãn triệt lên tay não ta cảm thấy ngươi là ngứa ra thầm phong nụ cười cũng không có mà lý nguyệt nha lại thủy trung hắc hắc cười ngây nô lấy nói ra đánh nhau cũng được vợ chồng trẻ yêu nhau đối với giết chính p h ú cảm giác mới mạnh nhất đánh đứng lên đánh đứng lên ta cho các ngươi thu hình lại thầm phong x á c một tiếng đưa tay tại lý nguyệt nha trên đầu bắn cái não dưa sổ đổ lý nguyệt nha một chút liền bẹp miệng lôi kéo giang vãn vãn cáo chả nói vãn vãn tỉ A đ á n hai t Kết quả g a Nha n Vãn Vãn cũng Nguyệt trên g tại Lý đầu bọn ắ n Nguyệt Nha đồng nhiên một ám chút. trá sát trá sát cười. Hai Lý lại đầu, xoa xoa b hắn đạn độ đều mạnh dạng lớn. À, à, à, à, hai bọn hắn ta một hai yếu cũng quá sướng nhìn xem lại tại cười ngây ngô lý nguyệt nha thần phong hướng về phía giang vãn vãn nói ra ngươi ra tay cũng quá đen tối trực tiếp cho đạn tròn vắng giang vãn vãn liếc mắt ta nếu là thật hạ độc thủ cũng không phải là dùng tay thần phong nhớ tới đêm đó nửa khối cục gạch thậm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu chân một trăm bốn mươi hai ngươi có phải hay không hào bị trộm chân một trăm bốn mươi hai ngươi có phải hay không hào bị trộm giữa trưa thẩm phong một đoàn người liền đến trung hải thị thẩm phong trước tiên đem người tới giang vãn vãn biệt thự mặc dù hôm nay là giang chết sinh nhật nhưng giang chết công ty lại sẽ không bởi vậy nghỉ định kỳ cho nên hôm nay ban ngày giang chết hay là muốn bên trái lớp thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng liền không có ý định quá sớm đi giang chết nơi đó giữa trưa thẩm phong tự mình xuống bếp đã làm nhiều lần thức ăn ngon thẩm triệu quốc cùng đường bình sớm liền đến qua thẩm phong tay nghề sẽ không quá kinh ngạc nhưng lý nguyệt nhà cô nàng này nhưng là kích động không được vốn là đối với bàn kia đồ ăn cầm điện thoại đánh tới đập đi sau đó bày ra một bộ hành hương bình thường t ư thái ánh mắt dáng vóc tiểu tụy gắp lên một tia tử đồ ăn nhét vào trong miệng của mình ăn ngon thiếu chút nữa k h ó c lên ca tay ngươi nghệ cũng quá tốt khó trách tống nghệ bên trong đầu bếp cũng khoe ngươi đây tuyệt đối là ta đã lớn như vậy ăn món ngon nhất đồ ăn còn có cái này s ư ơ n g x ư ờ n vì cái gì ngươi hầm cách thủy liền so với ta hầm cách thủy ăn ngon nhiều như vậy hiện tại lý nguyệt nha đã biến thành thẩm phong khen khen phấn trên đường khích lệ thẩm phong kỹ thuật lái xe cao siêu hiện tại lại đang khích lệ thẩm phong chủ nghệ ngư bức phía trước tại nàng trong mắt tràn đầy khuyết điểm thẩm phong hiện tại quả thực trở nên cùng thánh nhân một dạng. còn kém đỉnh đầu đỉnh một cái hào quang cũng may thẩm phong ra mặt tương đối dày đối loại này tán dương ai đến cũng không có cự tuyệt chiếu đơn toàn bộ thu cơm nước xong xuôi lý nguyệt nha nha đầu này cũng rất tự giác chạy tới rửa chén tương đối chịu khó không thể không nói từ ngày hôm qua bắt đầu lý nguyệt nha nha đầu này ngoại trừ đập thượng cấp bên ngoài quả thực biểu hiện được không muốn quá hài lòng liền ngay cả giang vãn vãn đều có điểm ưa thích cái này đáng yêu m u ộ i m u ộ i tiền đề là cái này muội muội không nói một chút ta có thể hay không xem các ngươi ngủ loại này không thể nói lời nói giang vãn vãn cái này tiểu biệt thự có ba cái phòng ngủ một cái giang vãn vãn cùng thẩm phong ở mặt khác hai cái đều là phòng trọ thầm triệu q u ố c đường mình còn có lý nguyệt nha liền tại trong phòng khách nghỉ trưa một hồi nói là nghỉ trưa lý nguyệt nha thế nhưng là một chút cũng không có thôi nàng nằm ở trên giường cầm lấy điện thoại xoát lấy thẩm phong cùng giang vãn vãn các loại video cắt nối biên tập trên mặt nụ cười liền không ngừng xuống qua nhìn đến một cái đặc biệt có thú video nàng còn phát đến một cái giang vãn vãn f a n hâm mộ trong b ầ y cái này một chuyến phát lại làm cho cái này giang vãn vãn p a n hâm mộ bảy đều tặn nổi thọ thọ thọ ta siết cái đi ta nhìn thấy gì nguyệt nha vậy mà phát vòng khóa vợ chồng chính phú video hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao vẫn là ta xuyên qua v o n g xuyên đông đến biển quy quy nguyệt nha sẽ không phải là bị trộm ni ta nàng không phải thẩm phong số một h t cùng kiên định phản chính phủ người sao bầy chủ đại nhân nguyệt nha vịnh nguyệt nha nói câu nói vẫn là bản thân không đang soát video soát vui vẻ lý nguyệt nha vừa nhìn trong bầy có người liền cắt trở về nguyệt nha vịnh là bản thân là bản thân ai video các ngươi nhìn sao vượt qua có ý tứ thỏ thỏ thỏ thỏ ngươi phát video đều là chúng ta một tháng trước xem có luận cái này không phải trọng điểm trọng điểm là ngươi nguyệt nha vịnh ta làm sao vong xuyên đông đến biển ngươi không phải thẩm phong đệ nhất h áp phấn còn được xương kiên quyết phản đối thẩm phong giang vãn vãn tổ chính phủ sao làm sao hôm nay bắt đầu phát bọn hắn video cái này giang vãn vãn phan hâm mộ bảy là rất sớm phía trước liền thành lập bảy không lớn trong bảy người cũng không coi là nhiều bất quá bọn hắn đều là tại giang vãn vãn xuất đạo không bao lâu liền thêm bảy trên cơ bản đều là người quen biết cũ cũng biết nhau tại thẩm phong cùng giang vãn vãn cùng tiến lên tống nghệ sau đó vừa bắt đầu trong bảy cũng có người cùng lý nguyệt nha một dạng không thích giang vãn vãn cùng thẩm phong người mới này tổ cáo thể trầm rãi theo hẹn hò truyền ra thẩm phong liền đem những người này cho vào phấn thế cho nên càng về sau ngoại trừ lý nguyệt nha bên ngoài trong bảy những người khác đều từ giang vãn vãn cá nhân phấn chuyển biến thành chính phủ phấn chỉ có lý nguyệt nha thẳng đến hai ngày trước còn kiên trì tại hát thẩm phong nói thẩm phong không xứng với v ă n vãn bởi vì trong bảy đều là nhận thức rất nhiều năm bằng hưu ngược lại cũng sẽ không bởi vì ý kiến không hợp liền dù m bèn cung cho nên phía trước lý nguyệt nha cùng m ạ n khác bầy h ư u một mực ở vào nước giếng không phạm nước sông trạng thái bầy hữu nhóm phát chính phủ video lý nguyệt nha không nhìn cũng không nói thêm cái gì lý nguyệt nha mắng thẩm phong bầy hữu cũng đều trang không phát hiện không nghĩ tới hôm nay bẩy hưu nhóm vậy mà lần đầu tiên thấy được lý nguyệt nha phát thẩm phong cùng giang vãn vãn chính phú video đây chính là đại cô nương lập gia đình đầu một lần lý nguyệt nha nhìn xem bẩy hưu phát tin tức lập tức đánh chữ trả lời n g u y ệ t n h a vịnh ai là thẩm phong đệ nhất h áp phấn chớ nói lung t u n g ta thế nhưng là thẩm phong số một f a n hâm mộ tốt sao n g u y ệ t n h a vịnh vòng khóa vợ chồng chính là vĩnh viễn thần ai dám nói vòng khóa vợ chồng không tốt ta cái thứ nhất tìm ai phiền thoái nguyễn nhạc còn có sẽ nói cho các người biết một bí mật kỳ thật thẩm phong chính là ta ca vòng xuyên đông đến biển bốn thọ thọ thọ bốn bảy chủ đại nhân bốn b â y chủ đại nhân nhìn đến đứa nhỏ này thật sự là chịu đã kích thích đầu óc đều xảy ra vấn đề thọ thọ thọ thọ n g u y ệ t nha ngươi thanh tỉnh một điểm mặc dù ta cũng muốn có cái như vậy toàn năng hoàn mỹ các ca nhưng đáng tiếc cái này là không khả năng n g u y ệ t n h a vịnh uy các ngươi làm sao đều không tin ta t h ầ m phong thật sự là ta ca hắn vừa mới trả lại cho ta làm cơm chưa n g u y ệ t n h a vịnh vong xuyên ngươi như vậy nửa ngày không nói lời nào khẳng định là tin tưởng ta a vong xuyên đông đến biển không có ta vừa rồi đi cho ngươi cố vấn một cái tinh thần phương diện bác sĩ hắn nói ngươi loại này tình huống tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra một chút vong xuyên đông đến biển sớm làm trị liệu có lẽ còn có cứu nguyệt nha vừa bốn lý nguyệt nha gằm b ó n g tay của mình trên mặt biểu lộ rất là phiền m u ộ n thiên gia hòa này thích tin hay không vốn còn muốn đem nàng chụp ảnh một chút thẩm phong cùng g i a n g vãn vãn ảnh chụp phát trong bầy đ ầ u hiện tại vẫn là giữ lại nàng chính mình thường thức ca lý nguyệt nha hừ một tiếng lại chạy tới soát video đi có thể soát lấy soát lấy lý nguyệt nha điện thoại màn hình đ ỗ n g nhiên liền đen lại ấn khởi động máy khóa hoặc là cái gì khác ân phím tất cả đều không có phản ứng nàng cốc mày sử dụng da vạn năng sửa chữa đ ạ i pháp dùng tay tại điện thoại bên trên đập phá vài phía dưới kết quả điện thoại chẳng nhưng không có khôi phục tựa hồ còn hắc càng triệt đề cái này để cho lý nguyệt nha khuôn mặt nhỏ m ộ t trắng bởi vì gia đình nguyên nhân nàng phía trước thời gian trôi qua cũng không tốt ngẫu nhiên làm công kiếm được tiền đều dùng để nhà ở cùng ăn cơm cũng tình không d ư ớ i cái gì tiền mua mới điện thoại cái này điện thoại nàng đã dùng hết rất nhiều năm gần nhất phản ứng đúng là có chút chậm chỉ là không nghĩ tới hôm nay sẽ xấu như vậy đột nhiên không có điện thoại lý nguyệt nha một chút liền điệu nàng trên giường lằn qua lộn lại đường này cũng không muốn ngủ trưa cuối cùng đi ra gian phòng tính toán đi xuống lầu xem tv kết quả mới ra môn lại đụng phải đồng dạng muốn xuống lầu thẩm phong thẩm phong nhìn lý nguyệt nha một mắt hỏi làm sao không có ngủ chưa ân ca ngươi cũng không có nghỉ ngơi sao nhớ tới cái sự tình phải đi mua điểm đồ vật lý nguyệt nha gật gật đầu mắt thấy thẩm phong muốn đi ra ngoài nàng đ ỗ n g nhiên lại nhớ tới cái gì hỏi ca ngươi lợi hại như vậy có thể hay không tu điện và a lý nguyệt nha ý thức được nàng người ca ca này hiện tại giống như không gì làm không được từ nấu cơm đến ca hát đến cao số đến dương cầm đến đánh cờ quả thực là một thiên tài không biết như vậy thiên tài hắn có thể hay không tu điện thoại người điện thoại hứa mất t h ầ m phong khiêu m i hỏi lý nguyệt nha gật gật đầu lấy ra cái kia đài bốn năm năm phía trước lão điện thoại đưa cho t h ầ m phong có thể phiền váy ngươi giúp ta sửa một cái sao t h ầ m phong nhìn cái kia điện thoại hai mắt sau đó liền gật đầu nói ta biết rõ đừng lo lắng ta sẽ giúp ngươi giải quyết lý nguyệt nha hai mắt tỏa sáng C, a ngươi cũng quá ngưu a ngươi thật sẽ tu điện thoại a sẽ không thần phong lắc đầu lý nguyệt nha khẽ giật mình cái kia vậy ngươi nói sẽ giúp ta giải quyết rất đơn giản thần phong nói ra mua cái mới l i tốt lý nguyệt nha cái này là người có tiền lên tiếng sao nàng cái này nghe bức chua chưng một trăm bốn mươi ba kinh bạo nào đó chất lượng tốt minh tinh hôn bên trong vượt quá giới hạn chưng một trăm bốn mươi ba kinh bạo nào đó chất lượng tốt minh tinh hôn bên trong vượt quá giới hạn vốn thẩm phong chỉ là tính toán đi mua một ít quà tặng làm cho thẩm triệu quốc cùng đường bình đi giang chết nhà thời điểm không đến mức tay không mặc dù hắn biết rõ giang chết cùng tô yến khẳng định không quan tâm cái này nhưng nhiều ít cũng phải biểu thị biểu thị giang vãn vãn đối cho mình ba mẹ chọn lựa lễ vẫn không có gì hứng thú liên định ở nhà ngủ ngon để cho thẩm phong chính mình đi mua nhưng bây giờ vừa nói cấp cho lý nguyệt nha mua điện thoại giang vãn vãn tựa hồ một chút lại đến hào hứng đi theo thẩm phong cùng lý nguyệt nha cùng đi thương trường thương trường bên trong nhiều người nhãn tạp giang vãn vãn cùng thẩm phong vì không bại lộ lại là khẩu trang lại là kính dâm lại là mũ trồng chất tại trên đầu cùng trang điểm nhẹ nhàng khoan khoái lý nguyệt nha đi cùng một chỗ tạo thành tươi sáng đối lập tiến vào thương trường giang vãn vãn để cho thẩm phong cùng lý nguyệt nha cùng một chỗ đi trước mua điện thoại mà nàng tức thì muốn đi chính mình chọn điểm đồ vật thầm phong cũng không có ý kiến liền mang theo lý nguyệt nha đi thương trường lầu một bán điện thoại khỏe chuyên doanh người bán hàng nhiệt tình tiến lên đón hỏi thẩm phong gật gật đầu trái cây mười ba hiện tại có hàng hiện có sao lý nguyệt nha vừa nghe thẩm phong lại muốn chọn lựa mới nhất ra đắt đỏ điện thoại vội vàng lôi kéo thẩm phong nói ra ca ta không muốn mắc như vậy điện thoại mặc dù lý nguyệt nha là cùng thẩm phong cùng đi thương trường nhưng nàng kỳ thật cũng không có nghĩ đến để cho thẩm phong bỏ tiền vì nàng mua điện thoại nàng minh bạch nàng cũng chỉ là thẩm phong một cái bà con xa biểu nội m à thôi phía trước còn đối thẩm phong ác lời nói tương hương qua về tình về lý thẩm phong cũng không trả lời nên vì nàng dùng tiền cho nên hắn nghĩ là dùng nàng chính mình tích góp đến mua cái đ nàng lại hướng về phía người bán hàng nói ra cái kia có hay không một nghìn tả hữu điện thoại ta không cần quá tốt với trí t h ẩ m phong nhìn nàng một cái cô nàng này thật đúng là không thích chiếm tiện nghi lý nguyệt nha cũng nhìn về phía hắn nhỏ giọng nói ca ta hoa chính mình tiền liền tốt ở tại di nhà đã rất phiền thoái các ngươi ngày hôm qua ngươi còn vì ta đắp năm vạn khối tiền cho lừa đảo giúp ta giải vây ta mua cái bình thường điện thoại dùng đến là đủ rồi thật sự lý nguyệt nha độc lập tự mình cố gắng không thích chiếm tiện nghi đây là chuyện tốt thần phong cũng không hy vọng lý nguyệt nha biến thành cái mễ trùng cho nên thần phong cười, cười nói ra ta sợ mua cái tiện nghi điện thoại sẽ ảnh hưởng ngươi đập ta cùng ngươi vãn vãn t ỷ chụp ảnh chung trình độ nếu như ngươi không muốn làm cho ta dùng tiền giúp ngươi mua ta cũng không bắt buộc như vậy tốt ngươi đánh cho ta cái phiếu nợ các loại sau đó theo giai đoạn chậm rãi còn như thế nào lý nguyệt nha nghĩ nghĩ sau đó có chút do dự nhìn về phía t h ầ m phong cái kia cái kia ta khả năng mỗi ngày chỉ có thể còn mấy khối tiền ngươi còn mấy mao tiền cũng có thể t h ầ m phong nói ra hơn nữa vạn nhất về sau ngươi tìm được công việc tốt còn chút tiền kia không phải dễ dàng sao trên thân có chút nợ cũng có thể cho ngươi động lực để cho ngươi càng cố gắng công tác không phải sao lý nguyệt nha lại xoắn suýt đường này cuối cùng cũng rốt cục vừa n g a n tâm nhẹ gật đầu tại cho thẩm phong đánh trương tờ x â m tình hôn g phía dưới mua cái này mới nhất ra trái cây mười ba chỉ bất quá thẩm phong cùng lý nguyệt nha cũng không có chú ý đến là lúc này liền tại điện thoại quầy chuyên doanh trong một góc khác đang có cá nhân dơ điện thoại hướng về phía bọn hắn chụp ảnh mấy t r ư ơ n g ảnh chụp nếu như thẩm phong có thể nhìn về phía bên này có lẽ có thể nhận ra người này đúng là mấy ngày trước thẩm phong ở phi trường đánh cho một trận cái kia cậu tử nhắc tới cậu tử cũng là thế thảm không chỉ có bị thẩm phong đánh một trận hắn ăn cơm giá hỏa sự tỉnh còn bị thẩm phong cùng giang vãn vãn cho cọc lông đi còn muốn gặp phải bồi thường quản hàng tiền đặt cọc k h ố n cảnh không có biện pháp cậu tử liền chỉ có thể nghĩ đến đem trong tay cái kia đài trái cây mười ba bán đi đến tạm thời giảm bớt một chút t à i vụ nguy cơ có thể hắn cái kia đài điện thoại đã té ra ma bệnh bán cũng bán không ra giá cao cậu tử liền tại nội thành bên trong từng cái điện thoại điếm hỏi giá hàng so ba nhà tính toán tẫn khả năng bán quý một điểm hôm nay hắn liền vừa đúng tìm được thương trường bên trong cái này điện thoại bán trận vừa mới thẩm phong cùng lý nguyệt nha tiến vào thời điểm cậu tử liền lưu ý đến hai người này. cũng không phải hắn ánh mắt có bao nhiêu tốt liếc thấy d a che phủ cực kỳ chặt chẽ thâm phong mà là t r ư ớ c bị lý nguyệt nha cho hấp dẫn lý nguyệt nha tướng mạo khẳng định so bất quá giang văn vãn nhưng đặt ở người bình thường bên trong cũng hoàn toàn cũng coi là bên trong bên trên nhan trị thậm chí so tuyệt đại bộ phận võng hồng đều đẹp mắt nhiều cậu tử vốn là chú ý tới lý nguyệt nha sau đó mới nhìn đến lý nguyệt nha bên người thâm phong mắt đầu tiên cậu tử cũng không nhận ra võ trang đầy đủ thâm phong nhưng từ hắn chuyên nghiệp góc độ đến xem tại thương trường bên trong còn che phủ như vậy kín nhiều ít đều có điểm bí mật nhỏ vì vậy hắn tìm cái không quá dễ dàng bị phát hiện xó a xỉnh âm thầm quan sát t h ẩ m phong càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt càng cảm thấy như t h ẩ m phong hắn tìm ra t h ẩ m phong trước kia ảnh chụp tới một đôi so liền càng xác định mặc dù mặt c h e ở thấy không rõ nhưng cái này thân cao thân thể đều không sai biệt lắm một dạng nhất là quần áo trên người t h ẩ m phong nguyên lai、like、trong tấm ảnh cũng có xuyên qua quả thực chính là thạch trì t h ẩ m phong vậy mà dẫn dang vãn vãn ngoại trừ nữ nhân tới đi dạo thương trường nhưng lại cấp cho nàng mua điện thoại khá lắm cái này là tặng không tới cửa đến lớn tin tức sao cậu tử lập tức liền phát giác được bắt quái h phản phất thấy được nhiệt độ cùng lưu lượng tại hướng hắn vây tay trong mắt hắn t h ẩ m phong cùng lý nguyệt nha đã không phải là hai người mà là hành t ẩ u lưu lượng cùng tiền mặt cho nên cậu tử vội vàng chụp được hai người ả n h chụp còn vỗ và i trương khoe miệng lộ ra âm chầm lại phải ý nụ cười đúng vào lúc này một bên người bán hàng đi đi qua hỏi ngài tốt tiên sinh ngài hai điện thoại còn muốn bán sao bán bán cái gì bán cậu tử rất là đắc trí hất đầu phát hai ngày nữa ra đem các ngươi toàn bộ đ i ể điện thoại đều mua tin hay không nói cậu tử lách qua thần phong vội vàng ly khai thương trường vỗ tới như vậy tốt tư liệu sống hắn có thể tuyệt không nghĩ lãng phí hắn muốn dùng tâm chế tắt một cái nhất bạo khoản tin tức đi ra rung động toàn bộ ngành giải trí tiêu đề hắn đều nghĩ kỹ liền đeo kinh bạo mỗi chất lượng tốt thần tượng hư hư thực thực hôn bên trong xuất quỹ lưng công thê tử riêng tư gặp mỹ t h i ế u nữ tiếc nuối là cái này cậu tử cũng không có nhìn đến tại hắn ly khai điện thoại bán trận sau không bao lâu giang v ã n v ã n liền dẫn theo nhiều cái cái túi đi vào thầm phong bên này vừa cho lý nguyệt nha mua tốt điện thoại lý nguyệt nha đang thay đổi điện thoại tạm tại lay hay mới điện thoại liền nhìn đến giang ván ván dẫn theo mấy cái cái túi đi đi qua mua xong sao gi thần phong nhẹ gật đầu vừa nhìn về phía giang vãn vãn trong tay ngươi cái này một đống mua là cái gì đồ trang điểm cùng một chút mỹ phẩm dưỡng ra giang v ã n vãn cười hắc hắc nguyệt nha mội mội lớn lên rất đẹp mắt bất quá ta nhìn nàng dường như một mực không có làm sao dưỡng ra cùng trang điểm đây cũng quá lãng phí nhanh chị lý nguyệt nha vừa nghe lại là mua cho nàng đồ vật vội hỏi vãn v ã n tỉ ta không cần những điều này ngươi ngươi đừng t ô n kém a ai nha không có nhiều tiền đến đến ngươi ngồi bên này đến để cho ta hiện trường cho ngươi hóa cái trang khẳng định để cho ngươi lại biến dạng giang văn vãn nói lôi kéo lý nguyệt nha ngồi xuống khu nghỉ ngơi dùng vừa mua đồ trang điểm cho lý nguyệt nha hóa lên trang giang vãn vãn tại trên mặt nàng vỗ phấn lót có thể lý nguyệt nha lại cảm thấy cái k i a đập chỗ nào là phấn lót ta cái này tất cả đều là tiền a cái này phải nhiều ít tiền a ta phải đánh nhiều ít phiếu nợ a lý nguyệt nha tâm đều lạnh một nửa giang vãn vãn dù sao cũng là diễn viên trang điểm kỹ thuật mặc dù so ra kém những cái k i a thợ trang điểm nhưng là so với bình thường người mạnh hơn đơn giản cho lý nguyệt nha trang điểm một chút lý nguyệt nha cả người liền phán phất rực rỡ hẳn lên bình thường liền ngay cả lý nguyệt nha đều không nghĩ tới chính mình sẽ có biến hóa lớn như vậy soi gương t r a n l ệ điểm đều nhìn lên người giang v ã n vãn đắc ý vô vô tay ân n g u y ệ t nha hội tử quả nhiên vẫn là rất đẹp những cái này mỹ phẩm dưỡng ra cùng đồ trang điểm ngươi liền cầm đi dùng tốt mỗi ngày đều đem mình trang điểm mỹ mỹ thế nhưng là ta cũng sẽ không trang điểm lý nguyệt nha m ấ p máy môi bộ này trang dung đích sắc rất tốt nhìn l i ề n nàng chính mình nhìn xem đều cảm thấy động tâm có thể nàng cũng minh bạch nàng không có giang vãn vãn trang điểm trình độ cầm những cái này đắt đỏ đồ trang điểm cũng chỉ là lãng phí đổ vào thôi giang văn vãn vừa nghe lập tức nói ra sẽ không trang điểm không sao a vậy bồ chú ý tài khoản giang vãn vãn đoạn phía trên có ta đã từng tuyên bố qua mỹ trang giáo trình đơn giản dễ dàng học bao dạy bao sẽ để cho ngươi chứng kiến chính mình đẹp cái này đánh quảng cáo hình ảnh ta giống như tại các ngươi tống nghệ tuyển tập bên trong gặp qua lý nguyệt nha nói lại nói hơn nữa van van tỷ ngươi phát m ô i đầu thấy bù ta đều xem qua có thể ta tay đ ầ n cái này trang điểm ta vẫn cảm thấy ta học không được ai nha sợ cái gì đi cùng lắm thì ta cho ngươi hiện trường chỉ đạo ta liền không tin còn không có so với ta c à n g lốc vì ta liền không tin còn có ta sẽ không dạy giang văn văn nói đem lý nguyệt nha kéo lên đi hiện tại đồ trang điểm chọn lựa hoàn tất t h dẫn ngươi đi chọn quần áo đi không đợi lý nguyệt nha cự tuyệt giang v ã n v ã n đã mang theo lý nguyệt nha chạy ra đi còn lại thẩm phong một người cùng bàn kêu bao lớn bao nhỏ đổ trang điểm thẩm phong bất đắc dĩ thở dài t i ê n lặng đem bao lớn bao nhỏ đều nhấc lên đi theo hai người sau lưng rất giống cái chịu đến chèn ép nô lệ khổ công chừng một r ă n mươi gọi là gặp ủy chừng một r ă n mươi gọi là gặp ủy nữ hai tử khi còn bé hứa thích chơi búp bê cho các loại đồ chơi trang điểm lớn lên điểm tiếp xúc máy tính có chút liền hứa thích chơi máy tính bên trên thay đổi trang phục trò chơi mà bây giờ cho lý nguyệt nha trang điểm liên để cho giang vãn vãn lại lần nữa tìm được loại kia niềm vui thú mặc dù nàng khi còn bé không có chơi như thế nào qua búp bê đại đa số thời gian đều là mang theo thẩm phong tại nhà trẻ bên trong đại sát tứ phương đến đến mặc bộ này nhìn xem như thế nào không tệ không tệ đến n g u y ệ t nha đổi cái này ân cái này cũng rất thích hợp ngươi đổi cái phong cách ngươi mặc xuyên loại này nhìn xem giang vãn vãn lôi kéo lý n g u y ệ t nha tại thương trường bên trong thử hai đến ba giờ thời gian quần áo trên cơ bản mỗi thử một kiện giang vãn vãn liền sẽ mua xuống một kiện dù là lý nguyện nha liên tục nói mình không cần nhiều như vậy quần áo cũng từ khi thẩm phong giúp đỡ tần thanh nắm bắt chân thuần châu báu tần thanh liền cho thẩm phong một khoản tiền lớn đương nhiên khoản này khoản tiền lớn tự nhiên mà vậy liền rơi xuống giang vãn vãn trong túi eo đối với người mang khoản tiền lớn giang vãn vãn để nói cho lý nguyệt nha mua lấy trăm bộ y phục cái kia cũng không thành vấn đề lý nguyệt nha một bên bị giang vãn vãn tùy ý loay hoay như bốt bê vải một dạng thay đổi một kiện lại một kiện quần áo trong lòng một bên đang dỉ máu Cái này hơn 700, cái này 1, một, cái này 800, cái còn có đánh hiện tại phải đánh nhiều ít tiền phiếu đợ, ta phải còn nhiều thời gian dài mới này hơn này này này nợ, nợ nhà. thể hết Ta ít ta trả lý nguyệt nha rất tuyệt vọng duy nhất đáng được ăn mừng là thẩm phong chỉ có hai cánh tay làm thẩm phong hai cánh tay đều đeo đ ầ y mua xăm túi một cái túi đều bắt không được thời điểm giang v ã n vãn cuối cùng là thu tay lại sau đó lôi kéo thẩm phong cùng lý nguyệt nha liền muốn trở về thẩm phong bất đắc dĩ nói vãn ca ta đến có thể không phải quang vì mua điện thoại cùng quần áo còn vì chọn điểm có thể mang đến nhà ngươi lễ vật ngươi quên sao thẩm phong muốn là không nói giang vãn vãn còn thật quên nàng nghĩ nghĩ sau đó nói ra như vậy ta đi giúp ngươi chọn một cái lễ vật tốt nhất định có thể để cho ta cha thỏa mãn các ngươi liền ở chỗ này chờ a nói giang vãn vãn bỏ chạy đến thương trường trên lầu t h ẩ m phong tức thì lôi kéo lý nguyệt nha tại phụ cận một cái tiệm bán quần áo bên trong nghỉ ngơi một hồi bởi vì giang vãn vãn cùng lý nguyệt nha vừa mới tại chỗ này tiêu phí một số lớn cho nên cái tiệm này người bán hàng nhìn đến hai người tại chỗ này nghỉ ngơi cũng không có ngăn đón ngược lại còn cho thẩm phong cùng lý nguyệt nha một người bưng chén nước thần phong dẫn theo bao lớn bao nhỏ cùng lý nguyệt nha cùng giang vãn vãn cũng đi dạo một hồi lâu. người à y s bán hàng kích t động nói thần phong cũng không nghĩ tới mình bây giờ vậy mà đã hỏa đến dễ dàng như vậy liền đụng phải phan hâm mộ người cơi sau thần phong nhẹ gật đầu dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì húng hồ cái này người bán hàng vừa rồi cho lý nguyệt nha cùng giang vãn vãn phục vụ thời điểm cũng rất nhiệt tình chú đáo hắn cho người bán hàng ký cái tên sau đó lại hợp c h ư ơ c ụ p ảnh chụp ảnh chung thời điểm người bán hàng còn lôi kéo bên cạnh lý nguyệt nha nói ra mỹ nữ vừa mới nghe ngươi cùng phong ca vãn vãn nói chuyện tiếm ngươi thật giống như là phong ca mội mội a ca ca lớn lên đẹp trai mội mội cũng xinh đẹp đến đến cùng đi chụp ảnh chung a ta ta không đẹp mắt ta liền không cần a lý nguyệt nha có chút không hào ý tứ ngươi muốn là không đẹp mắt cái kia chúng ta những người này liền không mặt mũi thấy người đến chúng ta cùng một chỗ chiếu một chương cái tia người bán hàng ngược lại là rất nhiệt tình cuối cùng lôi kéo lý nguyệt nha cũng vô một t r ư ờ n g lại có chút hưng phấn hỏi thẩm phong nói phong ca cái này ảnh chụp ta có thể hay không phát đến nội bộ a ta thật là lần đầu t i ê n cùng a i đổ l chụp ảnh chung thật sự thật là vui thẩm phong mắt nhìn lý nguyệt nha nhìn đến lý nguyệt nha không có biểu thị cái gì không muốn cảm xúc mới hướng về phía người bán hàng nói ra có thể cái tia người bán hàng liền một bên hưng phấn phát ra hơi bồ một bên cùng thẩm phong nói nàng là làm sao phấn bên trên thẩm phong cùng giang văn vãn nói cái kia gọi một cái nhiệt tình đầu nhập thế cho nên nàng đều không có chú ý tới tại nàng đem nàng cùng thẩm phong lý nguyệt nha chụp ảnh trung phát đến trên mạng sau đó không bao lâu liền đã có rất nhiều người bình luận ta dựa vào phong tử bên cạnh cái tia xinh đẹp nội tử là ai vì cái gì phong tử không có cùng vãn vãn cùng một chỗ a nữ nhân này là ai a là người qua đường sao lớn lên thật xinh đẹp a ta cảm thấy không giống người qua đường giống như cùng phong tử đứng rất thân cận phong tử sẽ không phải thần phong cùng giang vãn vãn tại đập còn quảng cáo sau đó nhiệt độ liền cao rất nhiều nhất là gần nhất phó ngôn hành quân lặng lẽ không có động tĩnh ngành giải trí một chút gió êm sóng lặng hiếm có lớn tin tức xuất hiện vốn là não nhiệt ngành giải trí dưa điển gần nhất một mảnh h o a vu cho nên chương này thẩm phong cùng mặt khác nữ nhân x i n h đẹp ảnh chụp chung rất nhanh liền bị gần nhất không dưa có thể a n dân mạng cho phát hiện ngắn ngủn hơn mười phút thời gian thảo luận độ liền nhảy lên thăng lên đi lên kỳ thật nếu như là thẩm phong cùng giang vãn vãn chụp ảnh chung có lẽ còn sẽ không có nhiều như vậy người chú ý cùng bình luận hết lần này tới lần khác lần này là thẩm phong cùng những nữ nhân khác chụp ảnh chung cái này rất không tầm thường không phải nói không đồng ý thẩm phong cùng những nữ nhân khác chụp ảnh chung thật sự là trên tấm ảnh cái này mọi từ lớn lên rất đẹp hơn nữa nhìn đi lên cùng thẩm phong cũng rất thân cận căn bản không giống cái phổ thông người qua đường ngược lại thật sự như cùng thẩm phong có quan hệ gì rất nhiều người liền thảo luận đứng lên có người kiên trì nói người này hẳn là chính là cùng bên cạnh người bán hàng cùng một chỗ chụp ảnh chung người qua đường chỉ b ấ t q u á rất xinh đẹp một điểm mà thôi cũng có người đang suy đoán thẩm phong có thể hay không thật sự lưng cóng giang vãn vãn làm chút không nên làm sự tình song phương bên nào cũng cho là mình phải trong lúc nhất thời tranh chấp không dưới mà như vậy tranh chấp tất bị phía trước cái kia cậu t ử cho phát hiện cái này cậu từ từ khi vỗ thẩm phong cùng lý nguyệt nha ảnh chụp sau đó liền tốc độ ánh sáng chạy trở về phòng làm việc của hắn Bắt đầu điên viết bản bạo, bắt ngắn hắn viết thảo, nghĩ đến tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, viết ra một tiên tình bạo, đầy đủ đáng chú ý đưa tin. Thật vất vả tìm được như vậy một cái liệt một thành đầu điên đến đầy đủ đầy đủ đáng đưa được đương được động lần cuồng liệu, gian cái nhiên phải bắt được cơ hội, nghĩ như mảnh hành động thành danh. chú cơ vả vậy ra ý kết quả viết viết cậu tử liền phát hiện vậy bố bên trong tựa hồ có người phát thẩm phong cùng lý nguyệt nha chụp ảnh c h u n g lần này liền để cho cậu tử có chút ngồi không yên vốn tưởng rằng đây là hắn nắm giữ trực tiếp tư liệu ai nghĩ đến vậy mà có người so với hắn nhanh một bước đem chụp ảnh trung phát ra ngoài cậu tử mới đầu là có chút t h o não nhưng khi hắn trông thấy hiện tại thấy bồ tốt nhất nhiều người còn tại tranh luận cái này nữ nhân xinh đẹp rốt cuộc là người qua đường hay là thật cùng thẩm phong có quan hệ gì lúc cậu tử bỗng nhiên lại bình tĩnh lại đôi này hắn mà nói ngược lại là một cơ hội à. có sẵn nhiệt độ có sẵn chủ đề có sẵn lưu lượng hiện tại hắn muốn bắt ở những cái này ăn dưa dân mạng ánh mắt quả thực không muốn quá dễ dàng nghĩ đến cậu tử lập tức cọ lấy nhiệt độ phát đầu lấy bồ đi ra ngoài các vị chớ đón bò nữ nhân này căn bản cũng không phải là cái gì người qua đường nàng chính là thẩm phong tìm tiểu tam trong tay ta có thật liệu có thể chứng minh thẩm phong cho cái này tiểu tam tại nhà này thường trưởng lầu một mua điện thoại muốn nhìn đồ chú ý ta đầu này phải bù phát qua một nghìn lập tức phát đồ thích xem bắt quái người luôn rất nhiều nhất là nhìn gần nhất danh tiếng đang n h i ệ t minh tinh bắt quái nhìn đến cậu t ử đầu này phải bù rất nhiều dân mạng nao h nhau phát phát đếm tại mấy phút bên trong liền r n g ngàn còn có người tại phía dưới thúc giục không ngừng để cho cậu t ử nhanh chóng phát đồ cậu t ử cười hắc hắc đem phía trước đập cái kia mấy trương thẩm phong cùng lý nguyệt nha mua điện thoại ảnh chụp phát ra các huynh đệ đồ đến liều chết quay chụp tuyệt đối bảo vệ thật mặt h á c trong tay ta còn có mánh liệt liệu đầu này p h ả bù phát hơn bạn ta cho các ngươi bảo cái chân chính đại liêu hình ảnh hình ảnh, hình ảnh. nhìn đến cầu tử bạo liệu cái này mấy chương ảnh trụ an dưa còn chúng nhóm một chút lại ồ lên có cái này mấy chương hình ảnh bằng chứng hoàn toàn có thể đủ chứng minh cái này xinh đẹp nữ nhân tuyệt đối không phải đơn thuần người qua đường thẩm phong lại là mua cho nàng điện thoại lại là mang nàng đi dạo thương trường chẳng lẽ thẩm phong thật sự tìm tiểu tam có ít người liền sinh ra như vậy liên tưởng mà lúc này phó ngôn cùng quản h à n g nhìn thấy bây giờ vậy bồ bên trên thế thần sắc cũng đều có chút kích động đứng lên vốn phó n ô n cùng quản hằng còn tính toán chậm rãi thiết kế h ã n hại thẩm phong đâu ai nghĩ đến thầm phong vậy mà chính mình đi tìm tiểu tam chính mình tuân r a bê bối đây quả thực là trời trợ giúp bọn hắn à. quản hằng cũng là rèn sắc khi còn nóng đem thuộc hạ thủy quân tất cả đều điều động đứng lên để cho bọn hắn lập tức lấy tay bắt đầu hát t h ẩ m phong cũng liên hệ phó ngôn một chút lớn f a n hâm mộ bảy bảy chủ khiến cái này bảy chủ mang theo trong bảy phó ngôn f a n hâm mộ nhóm đi h u y bồ gây sự nhất thời ở giữa h u y bồ thượng phong lên vân dũng có thể t h ẩ m phong giang văn vãn lý nguyệt nha bao quát tên kia người bán hàng cũng không biết những cái này giang văn vãn lúc này vừa mua về lễ vật về tới thầm phong bên người đem một túi thức ăn cho chó mấy cái cẩu đồ chơi đưa cho thầm phong thần phong ngạc nhiên nhìn về phía giang văn vãn ta là cho ngươi đi mua cho phụ t h â n n g ư ơ i ta nhạc phụ giang chết l ễ vợt n g ư ơ i xác định thiện đưa những cái này không có vấn đề giang văn vãn nghiêm túc gật gật đầu ta xác định khẳng định không thành vấn đề thần phong giang văn vãn vỗ vỗ thần phong giải thích nói phong tử ngươi vẫn là quá tuổi trẻ ta hỏi ngươi cha ta sợ nhất a i ta nhạc mẫu đ ố i a cái kêu mẹ ta hiện tại bảo bối nhất a i ngươi giang văn vãn lắc đầu ta đã thất sủng là quá khứ thức trong nhà chỉ có thể có một cái bảo bối mà bây giờ của mẹ ta bảo bối cũng chỉ có bánh ô chỉ có đem bánh ngô d ô dành vui vẻ mẹ ta mới có thể vui vẻ chỉ có mẹ ta vui vẻ cha ta mới có thể qua thoải mái hiểu sao thần phong bất đắc dĩ nói có thể ta cảm thấy ta nhạc phụ sinh nhật chúng ta một nhà dẫn theo một đống thức ăn cho chó cùng cầu đồ chơi đưa cho hắn hắn lao nhân ra hẳn là một chút cũng sẽ không cảm thấy thoải mái à giang vãn vãn còn muốn nói gì nữa có thể nàng trong túi quần điện thoại lúc này lại văng lên giang vãn vãn vừa nhìn dĩ nhiên là lâm tỷ đánh tới cái này để cho nàng đuôi lông mày mày lên tiếp điện thoại giang vãn vãn cười hỏi trách lâm tỷ hai người thế giới quan bị vai cam lòng đánh cho ta điện thoại kết quả lâm tỷ nhưng không có nửa điểm nói đùa ý tứ mà là ngữ khí nghiêm túc hướng về phía giang vãn vãn hỏi vãn vãn ngươi cùng thẩm phong ở giữa là xảy ra vấn đề gì sao a giang vãn vãn một xứ sở mà lâm tỷ bên kia thì là trước hít một hơi thật sâu sau đó trinh trọng chuyện lạ nói tốt ta cái k i a ta liền trực tiếp hỏi thẩm phong có phải hay không tìm tiểu tam xuất quỹ giang vãn vãn mắt nhìn bên người thẩm phong khoe miệng kéo ra mình và thẩm phong không nói một ngày hai mươi bốn tiếng cùng một chỗ cũng không sai biệt lắm h ã n cả ngày cùng ta chán cùng một chỗ ta số lượng không nhiều tư nhân thời gian đại khái chính là bên trên n h à sĩ. nếu là hắn có thời gian có thể tìm tiểu tam cái kia không gọi xuất quỹ cái kia gọi gặp quỷ rồi chương một trăm bốn mươi lăm ta đủ dẫn chương một trăm bốn mươi lăm ta đủ dẫn giang vãn vãn tình nguyện tin tưởng heo mẹ sẽ lên c â y cũng không tin thẩm phong sẽ xuất quỹ có thời gian hay không cái gì kỳ thật vẫn là thứ yếu chủ yếu là giang vãn vãn biết rõ thẩm phong đối với nàng thật lòng cái này thiên hạ ai cũng có khả năng xuất quỹ duy trì có thẩm phong sẽ không nàng hướng về phía điện thoại đầu kia lâm t h hỏi lâm t h ngươi là nghe được cái gì tin tức sao làm sao đột nhiên hỏi như vậy à lâm tỷ nghe giang vãn vãn ngữ khí dường như rất bình thường lúc này mới cảm thấy khả năng là thật không có việc gì nàng nhẹ nhàng thở ra sau đó nói ra vừa rồi có người ở b ấ y b ù bên trên phát thẩm phong cùng một cái xinh đẹp nữ hải c h ụ ả n h chúng còn có một cái cầu tử tài khoản phát thẩm phong cho cái kia nữ hải mua điện thoại ả n h chụp hơn nữa cái kia cầu tử còn nói trong tay có mạnh hơn liệu cho nên ta đánh cái điện thoại tìm ngươi hỏi một chút lâm tỷ vớt vớt cái chán ta không có trực tiếp cho thẩm phong đánh điện thoại dù sao nếu như hắn thật làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình ta khẳng định là muốn cùng ngươi đứng ở một、bên. mặc dù lâm tỷ là thẩm phong cùng giang vãn vãn hai người người quản lý hơn nữa thẩm phong tại trước mắt nhìn đến các phương diện biểu hiện cũng đều rất ưu tú nhưng ở lâm tỷ trong lòng giang vãn vãn thủy trung hay là muốn so thẩm phong càng trọng yếu giang vãn vãn vừa nghe muốn tới thẩm phong điện thoại xoát lên n ộ i b ù sau đó liền thấy được lâm tỷ nói chụp ảnh c h u n g cùng với cái kia c ầ u từ phát hủy b ù đương nhiên còn có phía dưới những cái kia bình luận làm c ầ u từ bộ quang thẩm phong cùng lý nguyệt nha mua điện thoại ảnh chụp sau rất nhiều bình luận liền bắt đầu chỉ trích nói thẩm phong nhân thiết sụp đổ hôn bên trong suất quý các loại rất rõ ràng có thủy quân mang tiết tấu dấu vết. nhưng có câu nói nói hay lắm nói dối nói một nghìn lượt liền sẽ biến thành nói thật nhiều như vậy người thủy quân có tổ chức mang tiết tấu phía dưới rất nhiều người qua đường đều đã tin tưởng cùng theo một lúc mắng lên thầm phong n g a n h giải trí hoặc là nói mạng lưới chính là như vậy phía trước một giây ngươi khả năng vẫn bị người cao cao nâng lên ngọc lưu ly li c h é n ngọc một giây sau những người kia liền sẽ đem ngươi ngã tại trên mặt đất ngã thành phấn vụn không nói còn muốn hung hăng dấm m ấ y cước trên internet tất cả mọi người là cỏ đầu tưởng rất nhiều người căn bản không đi làm rõ sai trái cũng không cần quan tâm đúng sai chỉ cần có thể làm chính nghĩa b à n phím hiệp bọn hắn liền nguyện ý đứng ở đạo đức điểm cao bên trên dùng ác độc nhất văn tự đi thai họa cùng hắn không oán không cựu một người khác dù là người kia là bị hoan u ổ n g những cái này b à n phím hiệp cũng sẽ không quan tâm giang vãn vãn nhìn thẳng cao mày lâm tỉ những cái này thủy quân xuất hiện đã bao lâu bảy tám phút không lâu sau nhưng không ít người tiết tấu cũng mang rất nhanh rất chuyên nghiệp hẳn là đều là phượng hoàng giải trí người nuôi phượng hoàng giải trí cũng chính là phó ngôn quản lý công ty nói một cách khác những cái này thủy quân đều là phó ngôn người phó ngôn gần nhất bị chèn ép hành quân lặng lẽ không dám tỏ đầu ra Thật vừa ấ t bắt vả đ ư mới nghe giang vãn vãn điện thoại thảo luận thần phong liền biết rõ xảy ra chuyện hắn lấy ra lý nguyệt nha điện thoại mở ra hơi bù quả nhiên liền thấy được ẩy bù bên trên liên quan tới hắn đủ loại thảo luận phía trước tên kia người bán hàng cũng đi nhìn sắc mặt một chút liền trắng rồi ta ta là không phải đã gây họa có lỗi với ta không nên đem chụp ảnh chung trên tóc đi hơn nữa ta hẳn là ghi chú rõ cái kia là m u ộ i m u ộ i nhìn đến người bán hàng tự trách bộ dáng thầm phong cười cười nói ra chuyện nhỏ mà thôi đừng quá lo lắng hơn nữa chụp ảnh chung là chúng ta đồng ý ngươi phát ra ngoài chuyện này muốn trách cũng trách cũng không đến phiên ngươi trên đầu giang vãn vãn cũng gật gật đầu là à cái này chút ít sự tình một tấm hình liền có thể giải quyết đừng lo lắng đừng lo lắng nói giang vãn vãn cầm lấy điện thoại mở ra tự chụp tìm cái tốt góc độ lộ ra một cái hoàn mỹ nụ cười đến một t r ư ơ n g hoàn mỹ tự c h ụ giang vãn vãn đơn giản về pê đồ sau đó liền hài lòng đem ảnh c h ụ p phát đến chính mình lợi bồ bên trên giang vãn vãn l o ạ n hôm nay tới d ạ phố hình ảnh tại thẩm phong cùng lý nguyệt nha ảnh c h ụ p bị bộp đi ra ngoài sau đó sớm đã có không biết bao nhiêu người một mực tại chú ý thẩm phong cùng giang vãn vãn n g ư ờ i bồ liền muốn đợi hai bọn hắn tuân ra điểm cái gì mánh liệt liệu kết quả mánh liệt liệu không đợi đến liền chờ đến giang vãn vãn một chương tự t r ụ n trên tấm ảnh giang vãn vãn cười nhạc nhạc ha, ha liền cùng không biết ra chuyện gì nha đầu ngốc một dạng. có thể nhìn đến chương này ảnh chụp người đều minh bạch giang vãn vãn cũng không phải không biết xảy ra chuyện gì nàng tuyệt đối cái gì đều biết rõ bởi vì phạm là không mù người đều thấy rõ liền tại giang vãn vãn tự chụp hình đằng sau ngồi hai người đúng là thầm phong cùng cái kia bị vỗ tới cùng thầm phong mua một lần điện thoại tiểu tam nhìn đến chương này ảnh chụp những cái kia ăn dưa quần chúng đều mậu ép đã nói tiểu tam đâu đã nói là lưng c ó giang vãn vãn vụn trộm đi ra riêng từ gặp đâu cái này giang vãn vãn chẳng phải đứng hai bọn hắn phía trước sau cái này rõ ràng chính là nhận t h ậ ca lập tức có f a n hâm mộ tại đầu này gầy bổ phía d ư ớ i đặt câu hỏi văn ca đến cùng chuyện gì xảy ra a cái này nữ là ai a phong tử đến cùng có hay không xuất q u ỷ a giang vãn vãn thuận tay liền hồi phục cái này một cái giang vãn v ă n l o ạ n phong tử muốn là xuất q u ỷ ngươi bây giờ liền không khả năng tại trong tấm ảnh nhìn đến hoàn chỉnh hắn đương nhiên ngươi cũng khả năng nhìn không tới ta tự chủ khả năng ngày mai ta liền xuất hiện tại pháp chế báo t r i ề u bên trên cười giang vãn v ă n l o ạ n nga quên nói cái kia đẹp mắt tiểu mỹ nữ là phong tử biểu muội quản phong tử mụ mụ gọi di loại kia hồi phục còn giang vãn vãn còn lôi kéo lý ngựa hai người cùng một chỗ vô tấm hình. lý nguyệt nha biết rõ lần này chụp ảnh là vì chính sự cho nên cũng rất là phối hợp đánh ra đến trong tấm ảnh hai người trên mặt đều mang theo ngọt ngào đủ cười một cái mỏng thi phấn trang điểm một cái trang dung tính xảo một cái là dương quang tự tin trói lọi tỉ tỉ một cái là hơi có chút t h ẹ n thùng nhưng cũng tại màn ảnh phía trước biểu hiện ra mội mội của mình giang ván ván đem chương này ảnh chụp cũng phát đến vậy bồ bên trên hai chương ảnh chụp mấy cái hồi phục lại làm cho những cái kia đầy trời bay tán loạn lưu nôn p h ngữ tất cả đều tự sụp đổ vậy bồ bên trên hướng gió lập tức bị truyền c hôm nay phó ngôn thật vất vả cho bọn hắn ban bố nhiệm vụ mới bọn hắn mới vừa vặn ma quyền sát trưởng tính toán đại triển quyền cước kết quả lúc này mới công tác hơn một mươi phút bọn hắn liền lại thất nghiệp không chỉ có thất nghiệp còn bị an dưa quần chúng đuổi theo phun ra nửa cái phố càng há hốc mồm là cái kia cầu tử liên tại mấy phút phía trước cậu tử người đều chọn g váng mà điện thoại bên trong quản hằng cũng trầm mặc mấy phút một lát sau cậu tử liền nghe quản h à n g nói ra phía trước tiền đặt cọc một phần không thiếu tất cả đều trả trở về thiếu một khối tiền ngươi liền chờ ngồi sồn cục cảnh sát ta nói xong quản h à n g liền trực tiếp dập máy điện thoại c ậ u t ử trong lòng lộ bộ một tiếng vội vàng muốn đem điện thoại gây trở về còn không đợi hắn quay số điện thoại hắn điện thoại bên trên liền n g ả y ra một cái điện báo biểu hiện là một cái lạ lâm điện thoại dây số c ậ u t ử tiếp nghe điện thoại hỏi ngài ngài tốt vị nào n g ư ơ i nói ta là vị nào điện thoại đầu kia lại chuyển đến t h ẩ m phong thanh â m c ậ u t ử mặt lập tức liền trở nên một m ả n h t r ắ n g bệnh n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao sẽ có ta điện thoại dây số t h ẩ m phong thanh â m nhàn nhạt thuận miệm nói ra ta không riêng biết do người điện thoại dây số ta còn biết người nghỉ ngơi ở đâu còn biết người vừa mới cho quản hàng đánh điện thoại cầu từ nuốt nước miếng một cái lại vẫn tại mạnh miệng nói ta vừa rồi không có đánh điện thoại còn có ngươi tìm ta muốn làm gì ta lại thế nào chọc giận ngươi thầm phong cười cười ta chỉ là nghe nói trong tay ngươi còn nắm bắt ta đại liêu cho nên muốn tìm ngươi hỏi một chút a ngươi tại sao không nói trong tay ngươi còn có ta hoa tiêu cùng tự nhiên đến a nói một chút trong tay ngươi còn có cái gì liệu dù sao ta cũng rất tò mò ngươi còn có thể làm sao biên cố sự thầm phong nữ g khí dần dần lạnh xuống ta ta cũng không biết cái kia là biểu m ộ i ngươi a nghe thầm phong nữ khí bên trong cái kia một tia lạnh như băng cậu tử cuối cùng là túng không dám lại giả ngu không biết là ta biểu m ộ i cho nên chính là ta tìm tiểu tam huynh đệ ngươi lo dịp thật là tốt thần phong chậm rãi nói ra nói thật ta là thật không nghĩ tới ngươi còn có lá gan tới tìm t a gốc ngươi sẽ không phải quên a ngươi là tọm còn trong tay ta đâu ngươi máy tính bên trong có bao nhiêu đắc tội người đồ vật chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao cậu tử vừa nghe lập tức liền luôn uống hắn làm sao đem quên đi cái này một gốc hắn máy tính bên trong cất dấu không biết bao nhiêu hắn hắc k h ắ c minh tinh lúc điệu đạt hát liệu còn có không biết bao nhiêu cùng kìm chủ bí mật nói chuyện p i ế m g i chép dù sao cũng không phải là tất cả mớ người của hắn đều là thông t r ợ đêm cái k i ê u bí ẩn trang ép liên hệ hắn nếu như những cái này đồ vật đều buộc đi ra ngoài cái kia hắn không chỉ có tốt tội hắn hắc qua minh tình đều đ ắ c tội những cái k i ê u muốn hắn kim chủ đến lúc đó hắn đừng nói tại trong vòng còn có thể không thể lẫn vào đi xuống nghĩ không ăn kiện cáo cũng khó khăn hắn cầm lấy điện thoại vội vàng nói ra ca chuyện này là ta làm không đối là ta thiếu cân nhắc lại cho ta một lần cơ hội đi sao ta về sau khẳng định không dám thầm phong cười cười ta nói đùa ngươi đừng kích động như vậy đi nhìn ngươi thái độ như vậy thành khẩn ta cũng rất nghĩ lại cho ngươi một lần cơ hội Cậu thần ử a tỏa i mắt s g Cảm tạ ca. Ta về sau làm tạ Ta ca. sau phong ư như ơ i làm mã, không có để ý điện thoại đầu kia đã khóc lên cậu tử trực tiếp cắt đứt điện thoại hắn đem phía trước từ cậu tử máy tính bên trong tìm ra đến một chút tư liệu phát cho những cái kia có hứng thú biết rõ những tài liệu này người hắn g cậu tử m lúc h này n đang c ư i mang anh giải theo giang vãn vãn cùng lý nguyện nha đi mua mấy bình rượu đỏ Mặc dù đều là nhưng thẩm phong cảm thấy cầm lấy rượu đỏ vẫn ăn cha vợ luôn so cầm lấy thức ăn cho chó đi muốn tốt một chút mua xong đồ vật thẩm phong bọn hắn trước hết lái xe trở về biệt thự đem giang vãn vãn mua những cái kia bao lớn bao nhỏ tạm thời bông sau đó liền định đường bình cùng thẩm triệu quốc cùng đi giang c h ư ớ c nhà bất quá từ trong phòng đi ra thẩm triệu quốc cùng đường bình nhìn đến lý nguyệt nha bộ dạng sau tất cả đều ngần người hiển nhiên đều không có mắt đầu tiên nhận ra lý nguyệt nha đến n g u y ệ t nha ngươi làm sao trang điểm phải xinh đẹp như vậy lý nguyệt nha có chút không hảo ý tứ là vãn vãn tỷ trò ta làm giang vãn vãn cũng đắc ý cười cười như thế nào ta tay nghề còn có thể a mẹ có cần hay không ta cho ngươi trang điểm trang điểm ai nha ta đều lớn tuổi như vậy còn trang điểm cái gì à, đường bình vẫy vẫy tay cười ha hả nói đến a trang điểm a l i ê n cũng ngăn tết thời điểm vừa nói không muốn hồng bao một bên từ trong tay đại nhân dùng sức đoạt hồng bao tiểu hài tử giống như lý nguyệt nha cùng giang vãn vãn liền lại đi cho đường bình trang điểm trang điểm t h ầ m phong cùng thẩm triệu quốc hai cha con liền chỉ có thể chờ ở dưới lầu thẩm triệu quốc phiền muộn hít một hơi thuốc lá nữ nhân này a chính là phiền thoái t h ầ m phong nhẹ gật đầu thẩm triệu quốc còn nói thêm năm đó mẹ ngươi cũng rất yêu xú mỹ mỗi lần cùng nàng đi ra ngoài nàng đều muốn trang điểm buổi sáng sau đó lớn tuổi mới thu liễm điểm t h ẩ m phong lại gật đầu một cái thẩm triệu quốc tức thì còn nói thêm ai ngươi nói đều một cái lao thái bà còn trang điểm cái gì à có tất yếu sao t h ẩ m phong lại gật gật đầu sau đó hướng về phía thẩm triệu quốc nói ra cha mẹ ta tại phía sau ngươi thẩm triệu quốc hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng thang lầu phát hiện đường bình vậy mà thật sự đứng ở nơi đó thẩm triệu quốc trên mặt lộ ra nụ cười nói ra làm sao ngươi không phải trang điểm đi sao ân xuống cầm cái đồ vật đường bình từng bước một từ thang lầu trên rời đến đi đến thẩm triệu quốc bên người cầm trên bàn trà điện thoại sau lại đi tới các loại đường bình đi thẩm triệu q u ố c lại thâm sâu sâu hít một hơi thuốc lá sau đó hộp ra một đoàn sưng ngủ càng thêm phiền muộn nhìn qua thẩm phong nói mà à ngươi làm sao không nói sớm thẩm phong vũ vũ thẩm triệu q u ố c bà vai cha đừng sợ ta làm sao sẽ sợ h a i đâu cha ngươi ta là gặp qua việc đời người cái kia ngươi cầm khói tay vì cái gì run phải lợi hại như vậy thẩm triệu q u ố c nhìn về phía chính mình run bên trong run dậy tay phải vội vàng dùng tay trái đỡ ổn tay phải sau đó hàm răng run lên cười cười lại hít một hơi thuốc lá hôm nay hạ nhiệt độ có chút lạnh có chút lạnh thần phong không có dùng hôm nay ba mươi bảy độ nhiệt độ cao đến vạch trần thẩm triệu quốc nói dối nam nhân đều là lẫn nhau lý giải hắn tới gần thẩm triệu quốc thấp giọng nói cha ta có biện pháp có thể cứu ngươi thẩm triệu quốc v ộ i vàng thuốc lá cho b ầ m méo nhanh nói thần phong chạy tới cầm đầu dây chuyền q u a t ớ i đây là ta đại ngôn dây chuyền nhân ra công ty đưa ta hai bộ một bộ năm cái cái này là một cái trong đó ngươi đ ợ i chút nữa liền tặng nó cho mẹ ta lại nói hai câu dâu ngon dâu ngọn nhất định có thể giải dây thân nhi tử thẩm triệu quốc cầm thẩm phong tay cha không có phí công dưỡng ngươi nhiều năm như vậy dây chuyền chín n g h n tám hẹn chặt vẫn là tiền trả bảo thầm phong nói ra thầm triệu quốc b u ô n g lòng tay ra cầm lấy đã diệt tàn thuốc lại hút một hơi nuôi không ngươi lại nói ngươi cha tiền trong tay lúc nào vượt qua hai trăm qua ta nói đùa thầm phong cười đem dây t r u y ề n đưa cho thầm triệu quốc ngươi là ta trà ta đương nhiên sẽ không thật muốn ngươi tiền cho nên ngươi đánh cái phiếu nợ cũng được thầm triệu quốc thầm triệu quốc từng thanh dây t r u y ề n từ thầm phong trong tay cướp đi thầm phong đương nhiên cũng sẽ không thật sự tìm thầm triệu quốc đòi tiền hai cha con giới lầu đợi hơn một giờ đường bình lý nguyệt nha cùng giang vãn vãn cuối cùng là xuống lầu đường bình dù sao bên trên n g h kỷ cho nên giang vãn vãn cũng không có cho nàng đánh nhiều đậm đặt trang chủ yếu là nói ra sách màu da đi đi nếp nhăn càng nhiều là cho đường bình chọn lấy kiện phù hợp quần áo giang vãn vãn nơi này quần áo cũng không ít b ấ t quá thích hợp đường bình cái này tuổi cũng không nhiều cho nên giang vãn vãn cũng phí hết một phen công phu cho đường bình hóa còn trang chọn còn quần áo sau đó nàng lại đơn giản cho lý nguyệt nha bổ cái trang lại cho mình đơn giản hóa trang điểm cũng chính là giang vãn vãn tương đối thuần thục nhanh chóng nếu như đổi một chút trang điểm kinh nghiệm không có như vậy phong phú nữ hài đến cái này hơn một giờ chỉ sợ chưa hẳn có thể hóa còn một người trang làm đường bình lý nguyệt nha cùng giang vãn vãn ba người từ thang lầu đi xuống thời điểm t h ầ m phong cùng thẩm triệu quốc cảm thấy bọn hắn hai cha con lập tức liền biến thành hai cái nông thôn đến thổ cụ cải vẫn là mới từ trong đất rút mang theo bùn loại kia đường bình trang điểm sau đó nếp nhăn phần lớn miền đi một chút giống như tuổi trẻ mười tuổi vừa v ặ n bên trên cái kia kiện rất là thâm trầm trang trọng sâu sắc váy dài lại để cho nàng nhìn qua như cũng là cái kia đoan trang thành thục g i a t r ư ở n g lý nguyệt nha cũng đổi lại giang vãn vãn mới mua cho nàng một kiện không có tay váy liền áo t i ế p thân váy tân trang lấy thân hình của nàng nguyên sắc vải vóc lộ ra nàng màu ra để cho nàng một chút từ nhà bên nữ b i ế nàng t h trên h kim công thân ú a đ chính là một kiện rộng lớn màu hồng nhạt tê lo lắng hạ thân thì là một cái còn jean m ặ c lấy mặc dù đơn giản nhưng là để cho nàng nhìn qua lộ ra như vậy có lực tương tác tươi đẹp trói mắt tràn ngập sức sống so sánh với phía dưới bởi vì không có trang điểm cả người s á t số đều tối vài độ thẩm phong cùng thẩm triệu quốc liền cùng hai huyết thống không thuần người ra đen châu phi một dạng mặc dù bọn hắn xa không có đen như vậy nhưng cùng giang vãn vãn ba người một so đối lập thật sự quá tươi sáng cũng may thẩm phong cùng thẩm triệu quốc ngược lại cũng không phải rất để ý những cái này thẩm triệu quốc tại thẩm phong nhắc nhở phía dưới vội vàng đón nhận đường mình một bên lấy ra đồ trang sức cho đường bình đeo lên vừa nói lao bà ngươi thật sự là xinh đẹp đến, đến đây là ta đặc biệt mua cho ngươi lễ vật ngươi đ e o lên nhìn xem đẹp mắt không đường b ì n h mắt nhìn trên cổ dây chuyền ngoài cười nhưng trong không cười nói đẹp mắt rất tốt nhìn người lưa thích liền tốt người lưa thích liền tốt thẩm triệu quốc vừa bung lòng một hơi liền nghe đường b ì n h còn nói thêm cái này là ta phong tử cùng vãn vãn đại nôn dây chuyền a ta nhớ được một kiện nhỏ hơn một v ạ n đâu thẩm triệu quốc ngươi trong túi q u ầ n lúc nào có nhiều như vậy tiền ân thẩm triệu quốc nuốt nước miếng một cái vội vàng mặt mũi tràn đầy tươi cười nói cái này đây là ta tử liệu nhiều hơn bên trên mua tiện nghi mới hơn m ư ơ i khối đường binh lại lại một tiếng cười lạnh Tốt ta, thẩm t ta triệu quốc tiến đưa ta lễ vật liền tiến đưa ta cái giả mạo nghị liền ta hàng là a tâm ý của ngươi liền cái này điểm thẩm triệu quốc bất đắc dĩ đành phải ăn ngay nói thật không có ta cái này cái này không phải a hàng đây nhất định là thật sự cái này là cái này là ta nhi tử cho ta có thể đường bình hiển nhiên không có bỏ qua cho thẩm triệu quốc ý tứ nàng neo mắt lại lạnh giọng nói nhi tử cho ngươi đồ vật ngươi dám gạt ta nói là chính ngươi mua có thể a lá gan đủ lớn a dám như vậy nói dối thẩm triệu quốc lúc này cũng không biết nên làm thế nào mới tốt gấp hướng thẩm phong căng đến xin giúp đỡ ánh mắt t h ầ m phong cười cười đi tới đường bình bên người mẹ kỳ thật dây chuyền này không phải ta cho ta cha ta cũng không biết hắn từ chỗ nào làm đến t h ầ m triệu quốc chừng t r o n g mắt nhìn về phía t h ầ m phong một m ắ t c h ầ n kinh mà đường bình cũng chừng lên con mắt nhìn về phía thẩm triệu quốc một m ắ t sắc khí t r ư n g một trăm bốn mươi bảy hoa tâm đại la bậc t r ư n g một trăm bốn mươi bảy hoa tâm đại la bậc tại đi giang chiếc nhà trên đường t h ầ m triệu quốc đồng chí một mực một mặt h u oán nhìn qua lái xe t h ầ m phong có người nói qua nữ nhi là tri kỷ tiểu áo công có thể cho ngươi ôn hòa mà nhi tử chính là áo khoác bằng da có thể tại thời điểm mấu chốt giúp ngươi che gió che mưa nói thật thẩm triệu quốc không cảm thấy thẩm phong che gió che mưa ngược lại cảm thấy hắn một mực tại hô phong hoán vũ thật giống như một cây cột tu lôi sợ lôi t ạ c không đến trên đầu của hắn một dạng thật hiếu thuận thật hiếu thuận làm thẩm phong lái xe đi đến giang chết nhà thời điểm giang chết cũng vừa mới từ công ty trở về hai người xe đứng tại cùng một chỗ xuống xe sau đó giang chết liền cùng thẩm triệu quốc đường bình hàn u y ê n nhất là cùng thẩm triệu quốc cái này lão bằng hưu cho chuyện phải cái kia gọi một cái náo nhiệt tựa hồ hoàn toàn bên hắn bây giờ nhân thiết vẫn là không đồng ý thẩm phong cùng giang vãn vãn cùng một chỗ nhân vật phản diện tiến vào gia môn thẩm triệu quốc đem thẩm phong mua rượu đỏ đưa cho giang chết cùng tô yến lý nguyệt nha tức thì đưa lên giang vãn vãn mua thức ăn cho chó tô yến nhìn đến rượu đỏ chỉ là cười nói c ả m tạ nhưng nhìn đến thức ăn cho chó con mắt lập tức liền sáng lôi kéo lý nguyệt nha tay khen lý nguyệt nha hơn nửa ngày quả nhiên bánh ngô chính là tô yến bảo ai đ u i bánh n ô tốt tô yến liền đối ai tốt thẩm triệu quốc đường bình cùng tô yến giang chết đôi này thân ra ngồi ở phòng khách trò chuyện lên thiên giang vãn vãn tức thì lôi kéo th bánh ngô hàng này cũng là lanh lợi tựa hồ là biết rõ lý nguyệt nha cho nó mang đến thức ăn cho chó cùng đồ chơi không để ý thẩm phong cùng giang vãn vãn một mực tại cùng lý nguyệt nha chơi thật sự là đầu bạch nhãn c ậ u giang vãn vãn hừ lạnh một tiếng những cái kia thức ăn cho chó đều là ta mua cho ngươi biết không bánh ngô vừa nghe lắc cái đuôi lại tiến tới giang vãn vãn bên chân nhả lên đầu lưới bộ ráng kia quả thực không muốn quán định vợ ba người đang trêu chọc cầu chơi giang chết nhà chôn cửa bỗng nhiên văng lên bảo mẫu lệ di đi mở cửa giang vãn vãn cũng ngẩng đầu nhìn hướng về phía cửa phương hướng sau đó chỉ thấy cửa phòng mở ra một cái bộ dáng tuổi trẻ tướng mạo x o á i khí nhìn qua so giang vãn vãn hơi nhỏ hơn một điểm tuổi trẻ nam nhân đi đến trong tay còn cầm lễ vật lệ di người trẻ tuổi vừa tiến đến liền cho lệ di lên tiếng c h à o hiển nhiên là nhận thức lệ di vừa nhìn người trẻ tuổi cũng là nhiệt tình nói minh minh đến a mau vào mau vào người trẻ tuổi cười gật gật đầu đi vào phòng khách sau lại lễ phép cho giang trích cùng tô yến chào hỏi nhìn đến cái này người trẻ tuổi giang trích cùng tô yến cũng đều lộ ra nụ cười lại cho người trẻ tuổi giới thiệu đường bình cùng thẩm triệu quốc minh minh a đây là người vãn vãn t h công công cùng bà bà người trẻ tuổi cũng lễ phép cho thẩm triệu quốc cùng đường bình chào hỏi bá phụ bá mâu tốt ta là vãn vãn tỷ đường đệ ta gọi giang thiên minh minh minh à khi còn bé chúng ta gặp qua ngươi lúc đó ngươi còn đi nhà ta chơi đùa ngươi quên sao đường bình vừa cười vừa nói năm đó giang chết nhà liền ở bọn hắn nhà cửa đối diện giang thiên minh coi như giang vãn vãn đường đệ đường bình tự nhiên cũng đã gặp đi minh minh tỷ tỷ ngươi bọn hắn ở bên kia t r e o chọc bánh ngô chơi đâu ngươi đi tìm bọn hắn à đợi chút nữa hơn sáu giờ chúng ta liền đi ăn cơm t ô yến nói xong giang thiên minh liền đập đầu đi tới giang vãn vãn thầm phong bên、kia. một mặt nụ cười hướng về phía thẩm phong c h à o hỏi nói phong tử ca không đối hiện tại hẳn là gọi tỷ phu đã lâu không gặp thẩm phong hướng hắn nhẹ gật đầu giang thiên minh thẩm phong đương nhiên nhận thức dù sao cái này là giang vãn vãn đường đệ giang thiên minh phụ mẫu so giang triết càng có tiền giang thiên minh cũng là từ nhỏ ra nước ngoài học vàng cấp cao lớn lên đẹp trai lại có tiền thỏa thỏa cao phu soái bất quá đừng nhìn tiểu t ử này hiện tại thành thành thật thật, rất có l ê phép bộ dạng có thể thẩm phong biết rõ hàng này chính là cái hoa tâm lãng tử nghe nói về nước sau đó thường xuyên cùng một chút hồ bằng cầu hưu bốn phía lang thang bạn gái cũng thay đổi lần l ư ợ n t h ầ m phong cùng hắn cùng xuất hiện cũng không tính quá nhiều cũng liền chỉ ở vào nhận thức giai đoạn giang b ã n b ã n nhìn giang thiên minh như vậy thân thiện sông t h ầ m phong chào hỏi lập tức hộ tại t h ầ m phong trước người nói ra ta cảnh cáo ngươi ngươi đừng đem nhà ta phong tử cho mang h ứ a mất tỉ ngươi nói là nói cái gì thật giống như ta không phải cái gì tốt người một dạng giang thiên minh bất đắc dĩ cười cười đang nói ánh mắt của hắn liền rời đến thẩm phong bên người lý nguyệt nha trên thân lý nguyệt nha vẫn luôn không nói gì liền chờ tại thẩm phong bên cạnh mới đầu gi cũng liền để ý nhưng bây giờ vừa nhìn lý nguyệt nha dĩ nhiên là cái xinh đẹp m u ộ i muội giang thiên minh lập tức gom gót đi lên rất là thân sĩ、si、vươn tay ta gọi giang thiên minh không biết vị này mỹ nữ là giang b ã n b ã n một cái tắt đem giang thiên minh móng nuốt cho đập đi còn nghiêm khắc cảnh cáo nói cái này là phong tử biểu mội ngươi cũng không cho đánh chủ ý ngu ngốc giang thiên minh nuốt nuốt chính mình tay cười nói thì cái gì gọi là đánh chủ ý ngu ngốc chúng ta đều là bạn cùng lứa tuổi kết giao bằng hữu có cái gì không tốt nói giang thiên minh liền lấy ra điện thoại mỹ nữ đến thêm cái hẹ chả ta lý nguyệt nha nha đầu này cũng coi như tương đối lao cá nàng nhìn ra được giang vãn vãn giống như không phải rất muốn cho nàng cùng cái này giang thiên minh nhận thức cho nên liền xoa xoa tay một bộ khó xử bộ d ạ n g nói ta không có h ệ n trát a không quan hệ thêm cờ cờ cũng được ta cũng không có cờ cờ là không cần quốc nội xã giao nhuyễn kiện sao cái kia lại nạ hoặc là s ở cái như thế nào lý nguyệt nha nói ra không phải kỳ thật ta không có điện thoại mỹ nữ ngươi bộ này lộ liền không có ý nghĩa cái này đều thời đại nào ai còn không có điện thoại a giang thiên minh chật chật hai tiếng ngươi đừng sợ hãi đừng nhìn ta tỉ nói như vậy ta kỳ thật ta là người tốt tới người tốt đều không nói mình là người tốt lý nguyệt nha nhỏ giọng nói giang thiên minh nhảy lên lông mày triệt lên tay á o ngươi lời này liền không đúng ai nói cho ngươi ta phải tìm hắn lý luận lý luận ta ca nói cho ta biết lý nguyệt nha trốn được thẩm phong sau lưng mặc dù thẩm phong cũng không nhớ rõ chính mình nói cho qua lý nguyệt nha những lời này nhưng hắn vẫn là giữ chức lên lý nguyệt nha bia đỡ đạn hướng về phía giang thiên minh nói ra ta nói có vấn đề sao giang văn văn tức thì đứng ở thẩm phong bên người đi theo nói ra hắn nói có vấn đề sao không có vấn đề thị phu nói đúng cẩn thận vừa nghĩ t giang, được rồi, được rồi. giang văn văn nói ra giang thiên minh lập tức nhẹ gật đầu sau đó bỗng nhiên lại một xứng sở tựa h ầ nghĩ tới điều gì hắn lôi kéo giang văn văn hỏi tỷ ngươi vừa mới nói tỷ phu của ta cái này ngồi ngồi gọi cái gì nguyễn nha lý nguyễn nha làm sao nguyễn nha giang thiên minh vừa nghe lại trên g ư ớ i đánh giá lý nguyễn nha đến thằng nhìn lý n g u y ệ t nha sau lưng sợ hãi trốn ở thẩm phong sau lưng cũng không dám t h ò đầu ra giang vãn vãn lại đạp giang thiên minh một cước giang thiên minh lúc này mới thu hồi ánh mắt cười cười sau đó nói ra không hào y tứ mội mội thật sự là lớn lên đẹp mắt nhìn mê mẫn không nói trước ta bụng đ ố n g nhiên có đau một chút đi nhà vệ sinh nói giang thiên minh bỏ chạy đi nhà xí nhìn giang vãn vãn liếc mắt không hiểu đ h ấ u nguyệt nha ta nói cho ngươi cái này giang thiên minh có thể không phải cái gì tốt người chính là một đầu hoa tâm đại la bạc ngươi nên cách hắn xa một chút giang vãn vãn cho lý nguyệt nha dặn dò ừ ừ lý nguyệt nha nhanh chóng nhẹ gật đầu t ừ vừa rồi cái này giang thiên minh nhìn chằm chằm vào nàng nhìn ra mới nàng liền không thích ra hòa này nàng nhất định nhất định phải cách đây cái giang thiên minh rất xa ba người lại trò chuyện vài câu liên quan tới giang thiên minh sau đó lý nguyệt nha liền chính mình một người ôm điện thoại chơi tiếp đang soát lấy điện thoại chợt thấy cái kia giang vãn vãn phan hâm mộ trong bầy có người nàng vong xuyên đông đến biển nguyệt nha vịnh nguyệt nha ngươi chẳng lẽ thật sự là thầm phong b i ể u m ộ i lý nguyệt nha nhảy lên lông mày thế nào chuyện quan trọng phía trước đám người này không cũng hoài nghi nàng bệnh tâm thần sao làm sao hôm nay lại bắt đầu tin tưởng nàng nguyễn nha vịnh ta không phải ta là bệnh tâm thần Ta lúc à là thầm phong biểu mùa đầu. Ta vẫn là m thầm mùa sớm sao phong có c thể ta h biểu vẫn đầu, t nhìn b á sĩ A Lý này g u quán y ệ t tại bất Nha nơi đó đánh chữ đạo. Chỉ đạo. đó n không có phát hiện n g phát có lúc là, à giang thiên minh đã từ nhà xí đi ra một bên cầm lấy điện thoại một bên nhìn về phía đang tại đánh chữ lý nguyệt nha lại nhìn nửa ngày giang thiên minh khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười hắn cũng tại điện thoại bên trên đánh một h à n g chữ mà đang nhìn chằm chằm điện thoại nhìn lý nguyệt nha tức thì nhìn đến cái kia vong xuyên đông đến biển lại phát đầu tin tức đi ra vong xuyên đông đến biển rất lâu không có cùng một chỗ chơi game đêm nay có muốn hay không đi đánh hai bàn cái này giang vãn vãn phan hâm mộ trong bảy sớm mấy năm thường xuyên có người tổ chức chơi game có đôi khi đánh n ô n g dược có đôi khi đánh ăn gà lý nguyệt nha đã từng là trong đó một thành viên bất quá từ khi lý nguyệt nha quá lâu không đổi điện thoại điện thoại phối trí lạc đơn vị mang bất động những trò chơi kia sau đó lý nguyệt nha cũng đã lâu không có cùng những cái này bằng hữu cùng một chỗ đánh qua trò chơi bây giờ nhìn đến cái này vong xuyên đông đến biển lại tại tổ chức vừa đã đổi mới điện thoại lý nguyệt nha lại hứng thú nguyệt n h a v ị n h tota tota kêu lên thọ thọ bọn hắn cùng một chỗ buổi tối năm sắp xếp p giang thiên minh nhìn xem điện thoại bên trên tin tức vốn muốn nói hai người chúng ta người đến liền tốt chương ó t ể n g một trăm bốn mươi tám lan ra ngoài lại chạy trở về tới chương một trăm bốn mươi tám lan ra ngoài lại chạy trở về tới làm giang thiên minh lại trở lại giang vãn vãn bọn hắn bên người lúc thoạt nhìn biểu lộ thật vui vẻ giang v ã n vãn liếc hắn một cái cười ngây nô cái gì tiêu chạy đem đầu vóc kéo ra ngoài giang thiên minh giang thiên minh tỉ ngươi là đại minh tinh có thể hay không nói chuyện văn nhã một điểm giang vãn vãn gật gật đầu sau đó còn nói thêm gì cười ngây ngô chẳng lẽ là đi ngoài tiết người con heo đầu giang thiên minh càng im lặng ngồi sổ một bên t r e o chọc bánh ngô đi ngược lại là lý nguyệt nha lôi kéo thẩm phong hỏi ca con heo đầu là ý gì đầu heo thẩm phong nói ra lý nguyệt nha vừa nghe tức giận dậm chân ta không phải là hỏi ngươi một cái từ sao ta đích thật là học vẫn kém nhưng ngươi cũng không đến mức mắng ta à. nàng hư một tiếng ngược lại nhìn về phía giang văn vãn văn văn tỷ ngươi nói cho ta biết con heo đầu là có ý gì a phong tử nói đúng con heo đầu ý tứ chính là đ ầ heo lý nguyện nha nàng hiện tại cũng lung túng muốn đi t r e o chọc bánh ô nhưng vừa nhìn g i a n g thiên minh tại nơi đó nàng vẫn là n h ị n được người này là cái hoa tâm đại la b ậ c tuyệt đối tuyệt đối muốn rời xa hắn vì vậy lung túng lý nguyệt nha liền lại đi soát điện thoại lúc này trong b ầ y bởi vì vòng xuyên đông đến biển tổ chức b u ổ i tối chơi game đã náo nhiệt đứng lên có mấy cái khuôn mặt cũ đều tại h a n g hái báo danh chỉ bất quá vừa mới sinh động vòng xuyên đông đến biển lúc này cũng không nói chuyện không biết chạy đi đâu lý nguyệt nha nhìn xem trong b ầ y nói chuyện phiếm ghi chép sau đó trong bảy mấy cái muốn đánh trò chơi người n g u y ệ t n h a v ị n h buổi tối ta khả năng muốn đi tham gia người khác sinh nhật tiệc đại khái sẽ đến muộn một chút t h ỏ t h ỏ t h ỏ t h ỏ không có việc gì không có việc gì chờ ngươi b ậ y chủ đại nhân trùng hợp như vậy ta vừa rồi nói chuyện riêng vòng xuyên hỏi hắn buổi tối lúc nào chơi game hắn cũng nói buổi tối có người muốn sinh nhật nói sẽ muộn một chút bảo ta b ậ y chủ đại nhân hai người các ngươi sẽ không phải trong hiện thực nhận thức có cái gì gian tình à. n g u y ệ t n h a v ị n h a chúng ta không nhận thức à, khả năng thật là trùng hợp a nghĩ đến lý nguyệt nha lại ấn mở vòng xuyên đông đến biển nói chuyện riêng vốn định cùng hắn v i ế n vài câu có thể nhìn đến cùng v o n g xuyên nói chuyện phiếm ghi chép lý nguyệt nha lại có điểm phiền muộn đứng lên kỳ thật mấy năm trước tại nàng còn thường xuyên tại trong bầy cùng những người khác cùng nhau chơi đuổi trò chơi thời điểm cái này v o n g xuyên đông đến biển chính là lý nguyệt nha rất tốt một cái bằng hưu lúc đó lý nguyệt nha một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi đúng là mối tình đầu niên kỷ cái này v o n g xuyên đông đến biển nói chuyện khôi hài chơi game cũng lợi hại hơn nữa rất biết chiếu cống người nghe nói còn là mẫu thai độc thân không có đối với giống như lý nguyệt nha cũng có chút xuân tâm manh động bất quá khi đó nàng còn chưa kịp cùng vòng xuyên đông đến biển thổ lộ vòng xuyên liền tại trong bầy nói hắng c lúc đó trong b ầ y tất cả mọi người âm thầm chúc mừng v o n g xuyên cởi đơn v o n g xuyên còn phát mấy trăm khối hồng bao đến cảm tạ mọi người lý nguyệt nha không nhớ rõ lúc đó nàng là tâm tình gì bây giờ trở về nhớ lại đến đại khái chính là đần độn đi theo chúc mừng vài câu trong lòng có chút nói không rõ đạo không rõ chua xuất cùng khổ sở nói đến cùng cái kia cũng chỉ là một đoạn chưa từng bắt đầu ngây nô ký ức cho nên lý nguyệt nha thật cũng không cảm thấy có quá lớn cảm xúc chẳng qua là cảm thấy có chút thổ thức nghe nói về sau vòng xuyên cùng hắn cái kia bạn gái chia tay nghe trong bảy vòng xuyên hiện thực bằng hữu nói nữ nhân kia là coi trọng vòng xuyên tiền đù l ừ a gạt đi v o n g xuyên tiền sau không chỉ có đem v o n g xuyên bằng còn mắng v o n g xuyên là cái kẻ ngu hai hàng nôn ngựa rất tác động cái kia bằng hưu nói v o n g xuyên phía trước chưa từng nói qua yêu đương lần thứ nhất nói liền bị lửa thật sự rất đau đớn v o n g xuyên t â m lý nguyệt nha còn cảm thấy hắn thật đáng thương lúc đó còn đi an ủi hắn b à i câu cũng không biết hắn hiện tại tìm được bạn gái không có còn có hay không tiếp tục bị lửa lý nguyệt nha thì thảo lẩm bẩm đang tại t r e o chọc cầu giang thiên minh không biết làm sao chóp núi có chút nữa một cái hát xì đánh vào bánh ngô trên thân bánh ngô ư h á n nhìn về phía giang thiên minh giang thiên minh v khẳng định là ngươi làm hại ta dị ứng mới đánh hắt xì bánh ngô bánh ngô luôn luôn là đầu mang thù cậu đã từng vì một cây lòng nướng chi thủ đổi tới giang vãn vãn trong nhà lần này vô duyên vô cớ bị phun ra một đầu nước mũi còn bị hoan u ổ n g bánh ngô có thể chịu sao nhịn không được bánh ngô lúc này nhấc chân hướng về phía giang thiên minh chân chính làng âm giang thiên minh lại càng hoảng sợ một bên né tránh một bên nổi giận mắng ngươi đầu này lời nói còn không có mắng ra miệng chỉ nghe thấy giang vãn vãn âm dương quái khí nói đây chính là mẹ ta quý giá nhất cầu nhi tử ngươi mắng một cầu thử thử. Sách giang thiên minh chỉ vào bánh ngô chỉ nửa ngày ngươi đầu này cậu thật đúng là tinh địch nói xong hắn bỏ chạy đi xoắt d à i nhìn đến giang thiên minh cái này bức túng dạng một bên lý nguyệt nha nhịn không được cười ra tiếng mặc dù người này là cái hoa tâm đại la b ậ c nhưng dường như còn rất thú vị đi thẩm triệu quốc cùng giang c h í c h bọn hắn những cái này trưởng bối trò chuyện một lát sau liền quyết định đi trong tửu điếm bởi vì tô yến sớm liền biết rõ thẩm triệu quốc một nhà muốn tới cũng biết thẩm phong muốn tại sinh nhật bên trên tiễn đưa giang trích một phần đại lễ cho nên tô yến lần này vì p ô trường đặc biệt đính trong thị tương đối tốt một nhà khách sạn hoa thật xinh đẹp đ nhìn đến khách sạn đại đường lý nguyệt nha cảm t h ắ n nói hoa、wow, thốt tinh xảo hành lang nhìn đến khách sạn hành lang lý nguyệt nha cảm t h ắ n nói hoa、wow, thật xinh đẹp bao xương ngồi ở tô hiến đặt bao xương bên trong lý nguyệt nha lại cảm t h ắ n nói dựa vào rất đắt đồ ăn cuối cùng nhìn đến thực đơn bên trên cái tia quý đến thái quá đồ ăn lý nguyệt nha nhịn không được lại cảm thán một bàn rau xanh xảo khoai tây tia gọi là kim ngọc như tơ trào giá một trăm sáu mươi tám một bàn gà con hầm cách thủy tây nấm gọi là phượng tê nô đồng trào giá bốn trăm tám mươi tám một phần nước sôi nấu cải trắng gọi là nước sôi cải trắng trào giá tám trăm tám mươi tám văn văn tỷ ngươi nhìn làm sao nấu cải trắng đều mắc như vậy lý nguyệt nha lôi kéo giang văn vãn chửi bậy đạo giang văn vãn còn chưa nói lời nói một bên giang thiên minh liền cười nói cái này nước sôi cải trắng thế nhưng là quốc tiến đồ ăn chế tắc rất phiền thoái nhiều phiền thoái chẳng lẽ đều là hiện loại rau cải trắng sao lý nguyệt nha nói lầm bầm nhiều phiền thoái cũng không là cải trắng sao một đạo đồ ăn đỉnh ta nửa n tháng tiền lương đây cũng quá khoa trương giang thiên minh cũng nhỏ giọng cùng lý nguyệt nha nói ra kỳ thật nơi này đầu bếp tay nghề đều rất không tệ cái này giá tại cung cấp bậc nhà hàng đã tính toán có thể. ta cam đoan ngươi chưa từng ăn so nơi này càng ăn ngon đồ ăn lý nguyệt nha lướt mắt làm sao ngươi biết ta chưa từng ăn nơi này chủ bếp thế nhưng là đã từng một vị quốc kiến đầu bếp đệ tử thân truyền chẳng lẽ ngươi ăn qua quốc kiến cấp bậc đồ ăn sao ta ăn qua tà ca làm đồ ăn lý nguyệt nha nói ra giang thiên minh lập tức liền trầm mặc làm hắn làm sao đem cái này một gốc đem quên đi giang vãn vãn cùng thẩm phong tống nghệ giang thiên minh đương nhiên cũng nhìn tự nhiên biết rõ thẩm phong chủ nghệ là ngay cả quốc kiến đầu bếp lý thúc đều khen không dứt miệm vốn định lấy tại lý nguyệt nha trước mặt khoe khoang một chút kiến thức không ngh lý nguyệt nha không có trả lời giang thiên minh mà là hướng về phía giang vãn vãn nói ra vãn vãn tỉ, giang thiên minh nói n g vãn vãn ra lý nguyệt nha nhìn về phía giang thiên minh ngươi nghe được người cái này cáo trạng liền không có ý nghĩa à chúng ta còn có thể không thể vui sướng chơi đùa ta liền không có muốn cùng người vui sướng chơi đùa hòa tâm đại la bạc lý nguyệt nha hướng phía giang thiên minh nổ đầu lưới tại hai người kia tương tác thời điểm bao x ư ơ n g m g ô n bỗng nhiên bị người góp vang vốn giang chết bọn hắn tưởng r ằ n g phục vụ viên liền nói một tiếng tiến đến nhưng khi bao x ư ơ n g cửa mở ra giang chết nhìn đến cái kia một mặt dữ tợn trung niên nam nhân đi tới thời điểm sắc mặt một chút liền thay đổi hắn mặt tâm trầm nhìn qua cái kia trung niên nam nhân lạnh giọng nói ra lý tổng cái này hình như là ta đặt bao x ư ơ n g ngươi tới làm cái gì đến người là sơn hà mậu dịch lý tổng là giang chết rất đau đầu một cái buôn bán kình địch đã từng cái này lý tổng thậm chí nghị cấu kết mặt khắc giang thị đối địch xí nghiệp cùng một chỗ chèn ép mới phát triển giang thị suýt nữa để cho giang thị chưa gượng d ậ y nổi để cho giang trích phá sản người này nói là giang trích tại trên buôn bán tử địch cũng không đủ bất quá để cho giang trích sắc mặt khó khăn nhất nhìn còn không phải cái này lý tổng bởi vì tại lý tổng sau lưng những nhà khác công ty tô n tổng triệu tổng lưu tổng loạn thất bát tao nhiều cái luôn tất cả đều đi đến thẳng tắp đứng thành một hàng giang trích mặt triệt để đen lại hắn đứng dậy lạnh dọn g quát hôm nay là ta giang trích sinh nhật còn có tiểu bối ở đây các ngươi những người này muốn làm cái gì cầm đầu lý tổng có chút bất đắc dĩ hắn xoa xoa bàn tay tất khả năng chầm dần giọng nói giang tổng Đừng hiểu lý ầ m tổng sắc mặt có chút lúng túng nhưng khi nhìn giang chết một mặt tức giận hắn đành phải mang theo cái kia một đám loạn thất bát tao luôn đi ra có thể vừa mới đi ra ngoài lý tổng liền nhận được thẩm phong chạy trận đi nhanh như vậy làm cái gì liên sẽ không đem các ngươi mục đích giải thích rõ ràng sao chạy trở về đến lý tổng hắn một mặt đau buồn thúc lần nữa gõ cửa phòng chương một trăm bốn mươi chín trong n g ọ n gì g đều có chương một trăm bốn mươi chín trong n g ọ n gì g đều có lý tổng bọn hắn lại trở về bao xương bên trong nhìn đến lý tổng đám người đi mà quay lại giang c h í c h tức giận không được các ngươi hôm nay là nhất định phải nện ta chẳng t ử hủy sinh nhật của ta là sao nhìn đến giang c h í c h phát tính cách lý tổng nhanh chóng giải thích nói giang tổng giang tổng nghe chúng ta nói chúng ta lần này tới thật không là đập phá quán thật là đến cho ngài tặng quà chúc phúc ngài sinh nhật vui vẻ nói lý tổng để cho người lấy ra một bình rượu b à y tại giang chết trước mặt cái này bình là ta để cho người từ pháp quốc nạp rượu hoa quả trang rượu lâu năm trong hầm mang về tuyệt đối thuần khiết bảy mươi một năm lớn là p h i ê giang chết hổ nghi nhìn về phía lý tổng cái này lý lao cậu hôm nay vậy mà thật sự đưa hắn rượu ngon như vậy chẳng lẽ thật sự là đưa cho hắn chúc mừng sinh nhật không khả năng bọn hắn ở giữa có thể nói là thủy hỏa bất dung đây tuyệt đối là lý lão cậu âm mưu mà ở lý tổng đằng sau những người khắc loạn thất bát tao luôn cũng lấy ra riêng phần mình mang đến l ấ vật rất nhanh giang chết trước mặt liền xếp đặt một đống lớn đồ vật rượu đỏ rượu đế rượu nho đồng hồ và ngân n g b i ể u kim cương b i ể u p h ỉ thúy cùng điền ngọc p h ỉ thúy thanh hoa ba màu cảnh thái lam những cái này tổng giám đốc đều cũng có sinh tử nhược điểm bị giữ tại thẩm phong trong tay muốn đưa lễ đương nhiên không dám t i ễ n đưa kém sợ thẩm phong một cái không vui đem bọn hắn nhược điểm cũng cho đưa ra ngoài cái kêu bọn hắn liền xong đời nhìn đến nhiều như vậy tốt đ ồ vật b à y ở trước mặt giang chết liền càng trợn tròn mắt cái này hợp lý sao nhiều như vậy cái lao địch nhân đối thủ một mất một còn vậy mà đều đưa tới nhiều như vậy tốt đổ vật đưa cho hắn làm quà sinh nhật hôm nay mặt trời rốt cuộc là từ bên nào đi ra không đúng không đúng trong này khẳng định có lừa dối giang chiết đem lễ vật đều đẩy trở về sau đó n h u mày nhìn qua lý tổng bọn hắn nói các ngươi ít đến bộ này đừng cho là ta không biết các ngươi đánh là cái gì tính toán từ vài tuần phía trước các ngươi những công ty này liền đều không có động tĩnh phía trước nhằm vào ta giang thị tất cả đều không thấy bóng dáng từ khi đó ta liền hoài nghi có phải hay không các ngươi có âm mưu gì thương lượng tốt cái gì kế sách tính toán ám hại ta giang thị hiện tại ta càng thêm xác định nếu như không phải là các ngươi có chỗ mưu đồ các ngươi làm sao sẽ hảo tâm như vậy cho ta tiễn đưa nhiều như vậy quý trọng lễ vật giang chết trừng mắt lý tổng đám người các ngươi chính là nghị chức dùng những lễ vật này giả ý cùng ta lấy lỏng để cho ta lười biếng vông lòng cảnh giác kỳ thực có kế hoạch khác tính toán thừa dịp ta thư giãn lúc đem ta giang thị một m ẹ hốt gọn đúng hay không lý tổng sắp khóc ca a ta thích lao đại ca n g ư ơ i nao bổ năng lực có thể hay không đ ừ n g mạnh như vậy a ngươi nghĩ rằng chúng ta là tự nguyện cho n g ư ơ i tặng lễ sao là tự nguyện cùng ngươi hòa hảo sao còn không phải nhà ngươi con rể trong tay có chúng ta nhược điểm chúng ta không thể không chịu thua、à? thầm phong mắt thấy giang chết lại muốn đuổi người đi lúc này cũng rốt cục đứng dậy hắn đi tới giang chết bên người hướng về phía giang c h í c h nói ra bá phụ bọn hắn lễ vật ngươi liền nhận l ễ a ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như vậy bởi vì cái này kỳ thật cũng là ta tiễn đưa ngươi lễ vật thần phong cười cười đem sớm chuẩn bị tốt một sấp hợp đồng đặt ở giang c h í c h trước mặt phía trước ta cùng lý tổng bọn hắn nói chuyện tâm sự bọn hắn đều ý thức được phía trước nhằm vào giang thị là không chính xác cùng ta ký xuống những cái này cùng giang thị hợp tác bản hợp đồng bây giờ bọn hắn kỳ thật cũng có thể xem như giang thị minh hữu cho nên bá phụ bọn hắn lần này tới vì ngươi khánh sinh là thật tâm thật lòng là a là a lý tổng đám người vội vàng hòa cùng đạo giang chiết nghe thẩm phong lợi nói một xứng sở sau đó cầm lên những cái kia hợp đồng cực kỳ nhìn nhìn lại nhìn một chút t h ẩ m phong lại nhìn một chút hợp đồng lại nhìn một chút lý tổng đám người sau đó há to miệng muốn nói cái gì lại không biết nên mở miệng như thế nào một lát sau hắn mới đứng người lên lôi kéo lý tổng đi tới một bên nhỏ giọng hướng về phía lý tổng hỏi lý lao cậu chúng ta bao nhiêu năm giao tỉnh hơn hai tuần lễ giao tỉnh lý tổng nói ra hơn hai tuần lễ phía trước chúng ta đều là cựu nhân là à cho nên ngươi cùng ta ăn ngay nói thật thẩm phong có phải hay không dùng tiền mướn các ngươi cho các ngươi cho ta diễn cái này ra hí giang triết hỏi lý tổng lý tổng huynh đệ có thể nói nói ngươi là làm sao cho ra cái này kết luận sao giang triết phân tích nói phía trước ta cái này con dễ khen hải khẩu nói tại sinh nhật của ta thời điểm sẽ cho ta một kinh hỷ còn đối với ta đến nói hiện tại cái tràng diện này hiển nhiên đã đầy đủ vui mừng có thể ta lại cảm thấy hắn một tên mao đầu tiểu tử lẽ ra đấu không lại các ngươi cái này một hai ba bốn năm sáu vài lão hồ ly cho nên ta liền đoán hắn là không phải dùng tiền mướn các ngươi cố ý cho ta diễn việc a lý tổng luốt v ố t cái chán huynh đệ ta sơn hà mậu dịch một phút hơn mười vạn trên linh dưới ngươi cảm thấy ngươi cái kia con rể có thể cầm cho ra nhiều ít tiền mời ta mời chúng ta nhiều như vậy người cái kia các ngươi vì sao phối hợp như vậy h ắ n à còn thật cho ta tiễn đưa nhiều như vậy lễ vật các ngươi đổ cái gì à giang chết rất không minh m ạ c h lấy hắn trà trộn thương hải nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem lý tổng đám người này đều là không có lợi không dậy sớm nổi điển hình thần phong có tài đất gì có thể nắm bắt bọn này lao du điều lý tổng thở dài hắn vô vô giang chết bà vai nói ra huynh đệ nhiều lời nói ta không tốt nói ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu ngươi cái này c ò n rể rất vui bước ta là thực sự tội không lên chẳng lẽ hắn có cái gì lợi hại chỗ dựa không có lý tổng lắc đầu chính hắn khả năng chính là hắn lợi hại nhất chỗ dựa ít nhất nhiều năm như vậy ta là không có cùng ác như vậy người đầu t h ắ n g hơn nữa phía trước chân t h u ầ n châu đáo đổi chủ tin tức ngươi hẳn là cũng nghe nói a ta tìm người nghe n ó n g sự kiện kia sau lưng cũng khả năng có ngươi cái này c ò n rể bóng dáng giang chết chân kinh hắn còn tưởng rằng lỗ thai hắn xảy ra vấn đề nếu như nói t h ầ m phong có thể nắm bắt lý tổng những người này giang chết coi như miễn cưỡng có thể tiếp nhận lời nói cái kia t h ầ m phong dẫn đến chân thuần châu đáo đại cổ đông đội chủ c h u y ệ n này giang chết liền thật sự có chút khó có thể tiếp nhận sơn hà mậu dịch cũng tốt hán giang thị cũng tốt liền chỉ có thể coi là là trung hải thị công ty nhỏ thôi có thể chân thuần châu đáo cái kia thế nhưng là cả nước bài danh phía trước năm châu đáo chùm cùng sơn hà mậu dịch cùng giang thị hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp thần phong một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi một cái không có hậu trưởng bối cảnh diễn viên có thể làm cho chân thuần châu đáo loại này buôn bán ự đầu đội chủ bốn cái này là cái gì huyền huyễn cố sự sao nhìn đến giang c h i ế t chân kinh lý tổng vô vô giang c h i ế t an ủi đừng quá rung động đây chính là con rể của ngươi ngươi phải có làm cha vợ huy nghiêm ngươi phong tư đâu ngươi khí độ đâu lấy ra ngăn chặn thầm phòng để cho hắn hô ba ba n g ư ờ i nhớ kỹ hắn làm đây hết thể đều là vì cho ngươi kinh hỷ ngươi mới là nhân vật chính giang c h i ế t vừa nghe nhẹ gật đầu nói đúng a thầm phong càng lợi hại cũng là hắn con rể cũng bị nữ nhi của hắn nắm chặt gắt gao lao tử là hắn nhà phụ lao tử là hắn cái thứ hai ba ba lầm bẩm lão tử là hắn cái thứ hai ba ba những l ờ i này giang chết đi trở về đến bàn ăn bên cạnh hai mắt nhìn thẳng t h ầ m phong t ậ n khả năng vững vàng ở hô hấp sau đó há miệng nói ra ba ba t h ầ m phong giang văn vãn giang chiết mẹ nó lão nhắc tới câu nói kia hô sai giang chết đều ước gì cho mình một cái và miệng thật sự là nghĩ tới thẩm phong vậy mà có năng lực dung chuyển chân thuần c h â u đáo loại này đại h i ê u giang chết liền có điểm khẩn trương cái này không phải hắn không đủ hỗ trọng chủ yếu là sự tình quá mức r u n động bất quá còn tốt giang chết phản ứng vẫn là rất nhanh cái kia một tiếng ba ba tiêu ra miệng sau đó giang chiết lập tức liền tiếp tiếp theo câu nói ba ba ba ba lấy có thể có ngươi như vậy con rể cảm thấy kiêu ngạo ngươi thật sự cho ta rất lớn kinh hỷ ta cũng tin tưởng ngươi có năng lực chiếu cố tốt nữ nhi của ta thứ hôm nay trở đi ta thừa nhận ngươi là ta con rể thầm phong nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra nụ cười hướng về phía giang chiết quy củ a bái lại cung kính hô một tiếng cha còn cho giang chiết kính trên trà nhìn qua thầm phong giang chiết cảm khái rất nhiều chẳng bao lâu sau cái kêu bị hắn phát biểu bị hắn mệnh lệnh rõ ràng cấm cùng giang vãn vãn cùng một chỗ k i ế t đảm nhu nhược tiểu nam hải hôm nay lại phát triển thành như vậy một cái năng lực vượt quá hắn tưởng tượng thanh niên t à i tuấn lật tay thành mây trở tay làm mưa bưng t h ẩ m phong k í n h trả giang chết uống một hơi cạn sạch nữ nhi của hắn giao c h o như vậy t h ẩ m phong hắn mới là thật i ê n tâm nhìn xem kính trả một màn này lý tổng đám người cũng là có chút cảm khái tất cả mọi người là có mà có nữ người làm sao bọn hắn nhi tử liền không có như vậy ưu tú bọn hắn nữ nhi tìm không đến như vậy lao công đâu lý tổng nghĩ tới nhà mình cái tia nữ nhi đặc biệt tiến lên tìm giang ván vãn thỉnh giáo kinh nghiệm văn văn a ngươi là thế nào tìm được thầm phong như vậy ưu tú lao công giang vãn vãn mắt nhìn lý t ư n g sau đó cao mày nói ra lý t ư n g ngươi sẽ không cũng muốn tìm thẩm phong như vậy lao công a làm sao có thể là ta đâu vãn vãn ngươi nói bùa cáp lý t ư n g lúng túng cười cười vậy ngài là muốn cho ngài lão bà tìm phong tử như vậy lao công giang vãn vãn nhìn về phía lý t ư n g ánh mắt liền càng kỳ quái lý t ư n g bất đắc d ì nói ta liền không thể giao cho nữ nhi của ta tìm sao giang vãn vãn sờ lên cái c ằ m chầm tư một lát sau đó nói ra vậy ngươi phải trước có một cái như ta như vậy ưu tú nữ nhi a lý t ư n g lý t ư n g cái kêu ta sao có thể có như ngươi như vậy ưu tú nữ nhi nhanh đi về tắm một cái ngủ a a giang vãn vãn nói ra lý tổng nhảy lên lông mày ngươi nói là để cho ta về sớm một chút cùng lao bà ta ngủ nhiều hơn cố gắng về sau còn có cơ hội sinh nữ n h ư tốt giang vãn vãn đồng tình nhìn lý tổng một mắt ý của ta là ngươi cùng hắn nghĩ nhiều như vậy còn không bằng đi ngủ nằm mơ dù sao trong ngộng cái gì đều có lý tổng chương một trăm năm mươi ngươi còn tính là một k h ỏ a hảo cụ cải chương một trăm năm mươi ngươi còn tính là một k h ỏ a hảo cụ cải lý tổng bọn hắn đưa xong lễ vật sau đó liền đi bao xương bên trong lại chỉ còn lại thầm phong giang chết đám người bất quá bao xương bên trong bầu không khí nhiều ít có chút cổ khoái giang chết còn tốt hắn dù sao cũng là từ thường t ầ m mắt so sánh thường nhân càng rộng rãi một chút hiện tại đã tiếp nhận thực tế nhưng bên cạnh lý n g u y ệ t nha giang thiên minh tô yến còn có thẩm triệu quốc đường bình vợ chồng ngày hai lúc này đều còn không có hồi phục tinh thần nhất là thẩm triệu quốc cùng đường bình bọn hắn hai người nhìn xem trên bàn đống k i a quý trọng lễ vật lại nhìn xem thờ phong lại nhìn xem lễ vật lại nhìn xem thờ phong nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra chính mình nhi tử đến cùng chỗ nào đến như vậy đại năng nhịn có cho thể làm những cái này thẩm triệu quốc cùng đường bình còn miễn cưỡng có thể giải thích vì là nhi tử ưu tú cố gắng học tập kết quả nhưng bây giờ bốn cố gắng học tập bốn chữ này giống như đã không đủ để giải thích những thứ này giang thiên minh cùng lý nguyệt nha cũng đồng dạng rung động giang thiên minh là nhận thức phía trước thẩm phong cho nên dù là xem qua tố nghệ biết rõ bây giờ thẩm phong xưa đâu bằng nay tại giang thiên minh trong mắt thẩm phong cũng chỉ là cái tương đối ưu tú người không hơn nhưng bây giờ giang thiên minh mới ý thức tới hôm nay thẩm phong căn bản không phải tương đối ưu tú có thể hình dung phải nói là vô cùng n ư ỡ n g bức thẩm phong mắt nhìn còn không có hồi phục tinh thần mấy người vừa cười vừa nói chỉ là đúng lúc cùng mấy vị kia lão bản tán gẫu qua nhận thức thôi so với cái này hiện tại càng h ẳ n là chúc nhạc phụ sinh nhật vui vẻ、à. giang vãn vãn cũng nhanh chóng đi theo nói ra là a là a l ã o cha sinh nhật vui vẻ nàng bưng chén rượu lên bao xương bên trong những người khác cũng đều nâng chén đón chào năm giang c h i ế t cùng thẩm triệu q u ố c đêm nay đều uống đặc biệt nhiều hai người lúc xuống lầu đều tại r ắ t nhau vịn trong miệng mơ hồ la hét ai cũng nghe không rõ hai bọn hắn đang nói cái gì có thể hai bọn hắn lại tựa hồ như tâm hữu linh tê bình thường một người ồn ào còn một câu sau đó một người khác lập tức liền có thể đón lấy ồn ào cũng không biết nói là cái nào nước ngôn ngữ đường bình cùng tô h ế n hai người đi theo bọn hắn sau lưng nhìn đến cái này một màn này cũng có chút cảm、khái. Từ k hai i chúng t dọn nhà h sau a đó, hai bọn hắn c gật gật vãn vãn cười cười, vãn vãn phía trước lưng công chúng ta lén lén lút lút linh chứng đính hôn nghi thức cũng không có hôn lễ cũng không có xử lý bắt đầu lao giang không đồng ý hai bọn hắn cùng một chỗ sau đó đồng ý lại chết sĩ diện hiện tại cuối cùng chính thức tiếp nhận phong tử c ũ n sau đó hai người lướt nhau vi hân giang vãn vãn trên mặt lộ ra mơ hồ nụ cười mà thẩm phong trên mặt tức thì mang theo cưng triệu mỉm cười đường bình rùi rùi con mắt hốc mắt có chút phát hồng nói hai bọn hắn cũng không phải tiểu hai tử để cho hai bọn hắn quyết định a hơn nữa lấy vãn vãn cùng phong tử tính cách hẳn là cũng không hy vọng phiền thoái chúng ta giúp đỡ bọn hắn lo liệu hôn lễ tô yến cũng nhẹ gật đầu nói cũng đúng cái này hai hải tử đều trưởng thành nguyệt nha muộn muội cẩn thận a đang tại đường bình cùng tô yến nói chuyện thời điểm liền nghe được sau lưng chuyển đến giang thiên minh thanh âm ngay sau đó chính là lý nguyệt nha thét lên hai người vội vàng quay đầu nhìn lại liền gặp được trong tay dẫn theo cái k i a bao lớn bao nhỏ một đống lễ vật giang thiên minh cùng lý nguyệt nha cùng một c h â u ngã trên mặt đất giang thiên minh đang khẩn trương nhìn xem lý nguyệt nha hỏi nguyệt nha muộn muội ngươi không có té bị thương a mà lý nguyệt nha thì tại khẩn trương kiểm tra những lễ vật kia sau đó thở dài một hơi còn thật là không có n g ã xấu bằng không thì bán đi ta cũng không thường nổi a làm sao t ô yến cùng đường bình lúc này đi đi qua hỏi lý nguyệt nha có chút không h ả o ý tứ nàng cùng giang thiên minh là đi ở cuối cùng bởi vì nhớ kỹ về nhà chơi game cho nên lý nguyệt nha vừa rồi móc ra điện thoại tại nhìn bảy trò chuyện tính toán cùng trong bảy người nói một tiếng kết quả vào xem lấy nhìn điện thoại không có n h ì n lộ nàng bị thảm nết lên biên giới cho vấp một chút một bên dẫn theo lễ vật giang thiên minh vì đỡ nàng đưa tay ra có thể trong tay hắn còn mang theo một đống đồ vật thật sự không quá thuận tiện cho nên cuối cùng liền giang thiên minh đều bị lý nguyệt nha cho mang đ ổ lý nguyệt nha biết rõ cái này đều do nàng nàng đang muốn cùng tô yến cùng đường bình xin lỗi có thể nàng còn không có mở miệng một bên giang thiên minh trước tiên là nói về lời nói giang thiên minh một bên nhặt lên những lễ vật kia một bên c ư ờ i khổ nói vừa mới đi đường không có chú ý không cẩn thận bị vấp một chút còn mang đ ổ nguyệt nha mượn mội, mội lý nguyệt nha khẽ giật mình minh minh là trách nhiệm của nàng vì cái gì cái này giang thiên minh bốn cẩn thận một chút đồ vật không sao người đ ư n g rất bể như thế nào không có té bị thương a tô yến cũng không có trách cứ lý nguyệt nha hoặc là giang thiên minh y tứ mà là ân cần hỏi han giang thiên minh lắc đầu ta không có việc gì chính là không biết nguyệt nha m ộ i m ộ i thế nào à ta ta cũng không có việc gì lý nguyệt nha lúc này mới phục hồi tinh thần lại sau đó nhanh chóng lắc đầu không có việc gì liền tốt đi à t ô yến nói xong cùng với đường bình tiếp tục hướng bên ngoài đi giang thiên minh cũng đem đồ vật đều thu thập xong tính toán đuổi kịp lý nguyệt nha thấy thế vốn định tiến lên đi cùng giang thiên minh đạo tiếng cảm ơn có thể vừa nhấc chân đi một bước nàng liền cảm thấy mắt cá chân một hồi đau đuất nhất bốn quả nhiên vẫn là vì đến lý nguyệt nha mất máy môi liền không nên đi đường chơi điện thoại nàng mạnh chống đỡ đau bút nước mắt cá chân tính toán chịu đựng đau tiếp tục đi có thể đi không có vài bước lại đau đến nàng n h ị n không được hốt miệng khí lạnh đi ở nàng phía trước giang thiên minh vừa nghe quay đầu nhìn về phía nàng thấy nàng đi đường khập hiễng giang thiên minh thở dài minh minh chính mình chân đều y đến còn muốn đi quan tâm những lễ vật này có hay không ngã xấu ta ta nào có những lễ vật này đáng giá lý nguyệt nha nhỏ giọng nói hơn nữa ta cũng không có việc gì vẫn có thể đi đường lý nguyệt nha lời nói vừa mới nói xong liền nhìn đến giang thiên minh đưa lưng về phía nàng túi xuống thân thể lý nguyệt nha khẽ giật mình giang thiên minh bất đắc dĩ nói nhìn cái gì nhìn nằm sấp ta trên lưng ta l ư n g có ngươi đi không không cần như vậy ngươi còn cầm đồ vật đâu lại nói ta thương cũng không có nặng như vậy không quan hệ nguyệt nha m u ộ i m u ộ i để cho ngươi đi lên ngươi liền đi lên đừng để cho ta như vậy một cái đại s u ấ t ca bảy biện vểnh lên ít tư thế quá lâu tốt sao rất chướng thay gai mắt giang thiên minh nói còn hướng lý nguyệt nha bên người ních lại gần lý nguyệt nha kỳ thật có chút không h ả o ý tứ còn có chút sợ hãi nhưng chân của nàng đúng là làm bị thương trong thời gian ngắn muốn đi lộ đích sắc có chút miệng do dự một chút sau lý nguyệt nha nhỏ giọng nói ra cái kia ngươi thật sự có động ta sao ngươi còn cầm nhiều như vậy đồ v à o đâu nếu không ngươi để cho ta đỡ một chút liền tốt nguyệt nha muộn m u ộ i ngươi nghi vấn một cái nam nhân lực lượng chính là tại nghi vấn hắn nam tử khí khái là đối với hắn vũ đủ, hiểu sao giang thiên minh nói ra ngươi đừng nhìn ta cái này một bộ ngọc thụ lâm phong bộ g á n g trên thực tế ta một mực tại đoán luyện yên tâm à liền một cái nữ nhân đều vắc không động nam nhân cái kia coi như nam nhân sao lý nguyệt nha vừa nghe cuối cùng vẫn là úp sấp giang thiên minh sau lưng giang thiên minh chậm rãi thẳng lên thân thể lưng q u n g lý nguyệt nha lảo đảo đi hai bước sau đó liền dừng bước ngươi, ngươi có phải hay không vác không động lý nguyệt nha có chút không h ả o ý tứ mà hỏi giang thiên minh t h ở sâu ta nói qua nghi vấn một cái nam nhân lực lượng chính là đối với hắn vũ nhục nói giang thiên minh liền đem lý nguyệt nha để xuống nhưng ta không phải không thừa nhận ngươi nghi v ấ n không sai lý n g u y ệ t nha lý n g u y ệ t nha ngươi không phải nói liền nữ nhân đều vác không động nam nhân liền không tính nam nhân sao giang thiên minh trầm mặc một chút sau đó nói ra còn có một câu nói gọi nam nhân mới có thể khuất có thể dối cuối cùng lý nguyện nha vẫn là dắt lấy giang thiên minh cánh tay cầm giang thiên minh làm vải trộng d ù n đi ra khách sạn ra đến đi lý nguyệt n h a nhỏ giọng đối giang thiên minh nói ra cảm tạng ngươi mặc dù ngươi là khối hoa tâm đại la b ậ c nhưng ngươi coi như là một viên tốt củ cải giang thiên minh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng sau đó lại lộ ra ban ngày bộ kia tìm lý nguyệt n h a muốn liên lạc với phương thức lang thang bộ dáng nói ra cái kia nguyệt n h a muộn muộn quay đầu thêm cái h ẹ chặt thôi thêm cái h ẹ chặt là không quá đi nhưng ngươi có thể trở về đầu đ ỗ n g nhiên có thanh n â m như vậy chuyển tới giang thiên minh một x ứ sở sau đó hắn liền quay đầu nhìn về phía bên người của mình liên gặp được giang vãn vãn không biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn giang thiên minh ta h ẳ n là đã cảnh cáo ngươi rời nguyệt nha xa một chút chương một trăm năm mươi mốt bởi vì ngươi đồ ăn chương một trăm năm mươi mốt bởi vì ngươi đồ ăn để cho giang thiên minh cảm thấy may mắn là giang vãn vãn uống nhiều cho nên giang vãn vãn còn chưa kịp đối giang thiên minh như thế nào nàng chính mình trước hết mơ mơ màng màng đánh cái rượu nấc sau đó giống như là quên giang thiên minh cái này một gốc một dạng quay người lại út s ắ p thẩm phong trên người nhìn giang thiên minh đều khỏe miệng co giật vì sao thì hắn đều uống nhiều còn có thể chú ý tới hắn cùng lý nguyệt nha đối thoại a còn có vì sao t h hắn đều uống nhiều còn có thể như vậy tinh chuẩn không sai út sấp thẩm phong trên lư mà thẩm phong tựa như khối đá nam châm bất quá bị giang vãn vãn như vậy quá ấy dày một cái lý nguyệt nha tựa hồ cũng không có muốn thêm h ẹ chặt ý tứ làm giang thiên minh có chút tiếp nối thẩm phong kêu đại giá hán giang văn vãn lý nguyệt nha còn có thẩm triệu quốc vợ chồng về tới giang vãn vãn tiểu biệt thự ở giang thiên minh tức thì ở tạm tại giang chiết tô hiến trong nhà cho nên bọn hắn là cùng một chỗ trở về về đến nhà sau đó đường bình liền v ị uống nhiều thẩm triệu quốc đi nghỉ n ơ i lý nguyệt nha cũng về tới trong phòng của nàng thẩm phong vốn định dịu lấy uống say khứt giang vãn vãn cũng trở về phòng nghỉ n ơ i nhưng giang vãn vãn lên lầu lên tới một n đ ỗ n g nhiên liền không đi ngồi ở thang lầu bên trên bắt đầu ngây ngô nhìn qua thầm phong phong tử ôm ôm nàng như cái hải tử giống như đưa tay ra thầm phong ngồi sổn người xuống ôm lấy nàng nhẹ giọng nói ra vãn can oan trở về ngủ giác được không ta ta không v â y khốn giang vãn vãn một bên ngáp vừa nói ta một chút cũng không v â y khốn ta hiện tại còn có tinh thần hắc hắc phong tử người lớn lên thật là đẽ mắt để cho tỷ tỷ mua một chút được không thầm phong thật đúng là khó được nhìn giang vãn vãn bộ này bộ dáng giang vãn vãn tiểu lượm vẫn luôn tương đối bình thường bất quá nàng mình cũng biết rõ điểm này cho nên rất ít uống nhiều nhưng hôm nay giang vãn vãn uống nhiều không chỉ là bởi vì giang chết sinh nhật càng là bởi vì giang chết cuối cùng là tại chính thức trên ý nghĩa tiếp nạp thẩm phong đây mới là để cho nhất giang vãn vãn cao hứng thẩm phong cười đem mặt tiến tới giang vãn vãn bên miệng kết quả giang vãn vãn một ngụm gặm tại thẩm phong trên mặt giang vãn vãn còn rất ghét bỏ thẻ lưới cái này đầu heo thịt ngon cừ rắn cắn bất động thẩm phong nuốt vớt mặt cười khổ nói đi vãn ca ta ông ngươi trở về để đi ngủ có thể giang vãn vãn tựa hồ còn không có muốn đi ý tứ ngược lại b ỗ n nhiên đứng lên đến đứng ở so thẩm phong càng cao nhất d Cứ cao lâm hạ nga h ì n q hồi ầ cung nghỉ ngơi cái kia còn có phi từ cho chấm thị tầm a nói giang vãn vãn b ố n g nhiên lại đánh cái rượu nấc sau đó đưa tay nâng lên thẩm phong cái cảm ô ô, ô cái này không phải phong phi sao làm sao ngươi muốn cho chấm thị tầm sao nói giang vãn vãn dưới ngón tay trượt v ú t ve thẩm phong cái cổ không nghĩ tới phong phi vậy mà như vậy chủ động đâu chẳng lẽ là mấy ngày nay chấm không có s ù n g hạnh ngươi để cho ngươi cảm thấy tình mình tay của nàng lại sờ hướng về phía thẩm phong l ự c sau đó thân thể gần sát thẩm phong c ư ờ i khanh khách nói đáng tiếc phong phi là cái ngực thẳng không phải chấm ứa thích loại hình bất quá còn tốt phong phi ngươi lớn lên đủ đáng yêu nếu không ngươi cho chấm cười một cái chấm một vui vẻ nói không chừng liền tại ngươi trong c u n g qua đêm vừa nói lời nói giang vãn vãn ngon tay còn một bên tại thẩm phong trên thân hòa vòng thẩm phong yên lặng vuốt vớt cái chán sau đó một tay lấy giang vãn vãn ké lấy công chúa ô m tư thế ô m g i a n g vãn vãn đồng thời cúi người xuống ghé vào giang vãn vãn bên thai nói ra vậy hạ nếu như t r e o chọc nô t ỷ cái tia ngươi hôm nay nói cái gì cũng phải tại nô t ỷ trong ngực qua đêm nói t h ầ m phong ôm giang vãn vãn về tới gian phòng giang vãn vãn lúc này cũng thanh tính chút nàng n g á y mắt mấy cái nhìn về phía đem nàng ôm đến trên giường t h ầ m phong có chút mơ mơ màng màng nói cây phong phong tử ngươi muốn làm cái gì t h ầ m phong mỉm cười thị tẩm bốn lý nguyệt nha trong phòng lý nguyệt nha nằm ở trên giường đang tại trong bẫy những cái kia tính toán chơi gây người v ậ chủ đại nhân thỏ n thỏ thỏ thỏ vậy thỏ, xuất phát xuất phát. Thỏ thỏ thỏ thỏ, chủ đại nhân vong xuyên đông đến biển nguyệt nha vịnh còn có trong bảy cái khác tên là thu danh sơn lao đại người cùng nhau bên trên trò chơi lý nguyệt nha tiến vào trò chơi sau liền mở ra giọng nói hưng phấn cho an huy hai tiếng nàng đã rất lâu không có cùng những cái này bằng hữu chơi game loại này đã lâu cảm giác để cho nàng cảm thấy thật cao hứng vài người khác cũng đều mở m ạ n h Chỉ có vong xuyên đông đến biển, mọi ộ t mực không n Thỏ người h h n n nói, t r á cười h không nói toe được rồi, được rồi, toét tiến vào trò chơi mà lúc này tại giang chết nhà bên trong giang thiên minh đứng ở phòng trọ sân thượng bên cạnh trong phòng không có mở đèn duy nhất nguồn sáng chính là giang thiên minh trong tay điện thoại nhìn qua điện thoại trên màn hình lý nguyệt nha trò chơi ảnh trần dung giang thiên minh khỏe miệng nhịn không được chấp chớp còn nhớ rõ mấy năm trước khi đó giang vãn vãn mới xuất đạo không bao lâu vì ủng hộ nhà mình tỷ tỷ giang thiên minh tăng thêm như vậy một cái đồng dạng là vừa mới thành lập f a n hâm mộ ấ y lúc đó giang thiên minh ở nước ngoài du học không có gì bằng hữu trong bảy những cái này nhiệt t ì n h dân mạng đổ thành này lúc hắn một cái tinh thần ký thác mỗi ngày cùng những người này đánh chơi game cũng là giang thiên minh cảm thấy vui vẻ nhất sự tình mà để cho giang thiên minh ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là cái này n g u y ệ t n h a vịnh muốn nói vì cái gì ấn tượng khắc sâu kỳ thật giang thiên minh mình cũng nói không rõ ràng khả năng là vì nàng tại trong bảy tương đối hoạt bát khả năng là vì nàng nói chuyện tương đối đáng yêu khả năng là vì nàng là người đầu tiên đối với hắn nói hoan n ê n người mới tiếng bảy người có khả năng là vì lúc đó trong bảy một mực có người nói n g u y ệ t n h a vịnh ưa thích hắn nhưng hắn chỉ cho là một cái trò đùa cũng có khả năng bốn là vì tại hắn bị bạn gái lừa gạt cảm tình ngày đó cái này nguyễn nhạ vịnh tới dỗ dành hắn vài câu loại này cảm giác nói không rõ đạo không rõ kỳ thật từ khi nguyệt nha vịnh nói bởi vì điện thoại vấn đề không thể cùng một chỗ chơi game giang thiên minh còn lúc dài nhìn chằm chằm từng theo nguyệt nha vịnh cùng một chỗ đánh qua trò chơi ghi chép mọi người hắn cũng nghĩ qua muốn đi cùng nguyệt nha vịnh nói một chút có thể là nói yêu thương cũng có thể là nói cái khác nhưng từ khi hắn bị gạt cảm tình sau đó hắn đối với mạng lưới luyến liền có hơn một tầng n g ă n cách thậm chí không dám lại tăng lên ý nghĩ như vậy bất quá cái kia đều là chuyện mấy năm về trước sau khi về nước giang thiên minh liền nhìn tương đối mở hắn tại trong hiện thực nhận thức thật nhiều bằng hư có lẽ là rất nhiều người trong miệng hồ bằng cầu hưu hắn trọng tâm cũng không lại đặt ở trên internet trở về hiện thực đã t ừ n g đối nguyệt nha vịnh một chút ý nghĩ cũng sớm đã giảm đi thẳng đến hôm nay thẳng đến hắn phát hiện nguyệt nha vịnh thật là thẩm phong biểu m g ộ i thẳng đến hắn phát hiện nguyên lai hắn cùng nguyệt nha vịnh kỳ thật rời rất gần kỳ thật giang thiên minh mình cũng nói không rõ hắn bây giờ đối với lý nguyệt nha là cảm giác gì nhưng hắn có thể xác định hắn cũng không phải nhất thời cao hứng muốn đi t r e o chọc cái này cũng không có nhận ra hắn là ai dân mạng có lẽ hắn chỉ là muốn lại cùng nàng đánh mấy cục trò chơi a giang thiên minh có chút mớ cười người thật sự là loại phức tạp đ ộ vật ngay cả mình đang suy nghĩ gì đều không có cách nào nói rõ ràng điện thoại bên trong trò chơi đã bắt đầu giang thiên minh điều khiển hắn tuyển anh hùng đ ù a rất tùy ý ánh mắt của hắn càng nhiều là đặt ở chơi phụ trợ lý nguyệt nha trên thân nhìn xem đầu kiêng lóc nhu nhu tại hạp cốc bên trong trái trùng phải đụng thỉnh thoảng chết thảm dưới tay đ ị c h nhân giang thiên minh khỏe miệng c ầ u dẫn quả nhiên trình độ cùng phía trước một dạng vẫn là không có gì t r ư n g tiến bởi vì tất cả mọi người rất lâu không có đánh tương đối mới lạ mà giang thiên minh lại đùa tư tưởng không tập trung cho nên giang thiên minh cái này một phương rõ ràng liền rơi xuống hạ phong lý nguyệt nha đùa mà vương chết bảy lần vốn lý nguyệt nha cũng rất không vui. kết quả đối diện địch nhân lại vẫn để lời nói đến trào phúng ta thật đúng là rất lâu chưa thấy qua như vậy đ ồ ăn y ê u ta mãi mãi cầm chân chơi đều so người chơi được tốt lý nguyệt nha tức giận không được tại trong giọng nói nói lầm b ầ m người nào đi giết nhiều ta mấy lần cứ như vậy trào phúng ta làm t ứ c chết nghe vào ngữ khí rất bị khuất nghe lý nguyệt nha nhỏ giọng ủy khuất lầm b ầ m giang thiên minh ánh mắt chuyển hướng về phía trên màn hình nói chuyện phiêm cung nhìn rõ ràng trào phúng lý nguyệt nha người là ai sau giang thiên minh không chế được trào phúng lý nguyệt nha được nhân hai lời không có nói trực tiếp đem hắn hát g h đánh hụt d ơ lên trở về quê quán có thể càng làm cho tên địch nhân kia tuyệt vọng còn ở phía sau giang thiên minh không chế nhân vật lan lăng vương giống như là mở treo một giống như mỗi lần đều giống như có thể biết trước hắn sẽ đi cái nào con đường một dạng sớm ai phục tại hắn phải qua trên đường sau đó thừa dịp hắn không sẵn sàng cho hắn một k í c h trí mạng một lần hai lần ba lượn năm lần sáu lần bảy lần tên địch nhân kia đều nhanh bị r ế t điên rồi cả giận nói dựa vào đối diện lan lăng vương người có bệnh a vì cái gì liền đuổi theo ta một người giết giang thiên minh tại trên màn hình đánh một hàng chữ toàn bộ vong xuyên đông đến biển bởi vì ngươi đồ ăn rất lâu chưa thấy qua như vậy đồ ăn g i ả la ta mãi mãi cầm chân bụa đều so người tốt cái này hàng chữ phát ra ngoài đồng thời giang thiên minh giơ tay chém xuống lại giết người này một lần Trước ta đột nhiên nghĩ đến, ta Trước ta đột ta trước túc Nguyệt thủ, như như Như ngươi còn học. còn học. có chơi. Cho Nguyệt Nha báo thủ, vũ hổ, để cho A phía Nha đến, đi đến, đi để nhiên nghĩ giống nhiên nghĩ giống vong xuyên, nhiên không nghiêm phải phải hổ, quả vũ báo ngoại trừ giang thiên minh cùng lý nguyệt nha bên ngoài mặt khác ba người đều hưng phấn kêu lên mà lý nguyệt nha nhìn xem vong xuyên đông đến biển đánh vào trong trò chơi câu nói kia cũng n h ị n không được n ữ a c ư ờ i người này còn giống như là cùng mấy năm trước một dạng một dạng lợi hại một dạng sẽ vì nàng h à giận lý nguyệt nha nằm ở trên giường cầm lấy điện thoại nhìn trên màn ảnh vòng xuyên khống chế nhân vật không biết làm sao hốc mắt có chút mơ hồ người chính là như vậy mặc kệ tuổi già vẫn là còn trẻ đều dễ dàng vì hôm qua xưa cũ cảnh tái hiện cảm thấy đau bờn hồi lâu không có cùng một chỗ đánh qua trò chơi bằng hưu lại một lần gặp nhau lại một lần phục khách nhớ năm đó nhanh như vậy vui để cho lý nguyệt nha có chút cảm động bởi vì gia đình nguyên nhân bằng hữu của nàng cũng không nhiều thường xuyên muốn thay đổi thay thế chỗ ở để cho nàng căn bản không có bao nhiêu thời gian có thể đi kết giao trong hiện thực bằng hữu ngược lại là những cái này dân mạng làm bạn thời gian của nàng càng nhiều lý nguyệt nha mặt khác bảy hữu đều muốn bên trên lớp buổi tối chơi game đánh tới hơn mười một giờ liền đều đi trò chơi thua thắng thua thắng mặc dù không phải toàn thắng nhưng tất cả mọi người cảm thấy rất khoái n h ạ lý nguyệt nha cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn nàng đang có chút không muốn tính toán rời khỏi trong trò chơi tổ đội kết quả lại phát hiện vong xuyên đông đến biển lại vẫn tại đội ngũ bên trong không có giống những người khác một dạng ly khai lý nguyệt nha hỏi làm sao ngươi không đi ngủ sao vong xuyên đông đến biển còn không v â y khốn vong xuyên đông đến biển ngươi ngủ sao có muốn hay không đi xong sắp xếp lý nguyệt nha vừa nhìn lập tức liền ứng âm thanh hai người hoán đổi thành s o n g người bài vị lại tiến nhập một thanh trò chơi trò chơi quá trình bên trong lý nguyệt nha vẫn là không nghe thấy vong xuyên đông đến biển nói chuyện từ đầu tới đôi đều là nàng tại nói vong xuyên thỉnh thoảng dùng đánh chữ hồi phục vài câu giao lưu không coi là nhiều có thể lý nguyệt nha lại không hiểu có chút hưởng thụ loại này cảm giác không giống với cùng mặt khác bẩy hưu cùng nhau chơi đùa lúc vô cùng náo nhiệt trách trách hô hô loại này hơi lộ ra yên t ĩ n h giao lưu ngược lại càng làm cho người cảm thấy an tâm hai người một mực chơi game từ mười hai h lại đánh tới một điểm hai điểm bốn ai cũng không có t r ư ớ c nói phải lý khai thằng đến trong trò chơi n g u y ệ t nha vịnh khống chế nhân vật treo máy bất động trong giọng nói cũng lại không có thanh âm của nàng đồng đội thấy có người treo máy đều có chút không vui một như vậy còn tại chơi game đều là tương đối si mê trò chơi con cú đối trò chơi thắng bại nhìn càng trọc một chút l i ê n có cá nhân nhịn không được đánh chữ mắng dựa vào cái này phụ trợ đánh đồ ăn coi như xong làm sao còn treo cơ đi ra ngoài c ử báo giang thiên minh vừa thấy cũng đánh câu nói v o n g xuyên đông đến biển thanh này mang bay đừng cử báo nàng đồng đội nga hơn nửa đêm mang n ộ i là a đi ngươi nếu có thể mang bay ta liền bất lực báo muốn là mang không bay liền ngươi cùng một chỗ cử báo giang thiên minh không có lại đánh chữ mà là yên lặng thao tác đứng lên minh minh là bốn đánh năm cục diện có thể tại giang thiên minh thao tác phía dưới thắng lợi thiên bình cân tiểu ly vậy mà thật sự nghiêng hướng về phía bọn hắn bên này nhìn đến giang thiên minh tại trận địa địch bên trong đại s á t đặc biệt rét phía trước âm dương q u á i khí đồng đội cũng n h ị n không được nữa bắt đầu ô m g đùi đồng đội lớn t h ầ n n h ư u a một t r ă á ba đồng đội đại thần phía dưới đem còn sắp xếp không cùng một chỗ a vong xuyên đông đến biển đừng tới đồng đội ngang a bạn gái ngủ cho nên đừng tới là a đi cái k i a thêm cái hảo hữu quay đầu cùng một chỗ đánh giang thiên minh thao tác trò chơi tay dừng một chút một lát sau trở về hàng chữ đi qua vong xuyên đông đến biển không phải bạn gái chỉ là bằng hữu đồng đội đại thần ngươi lời này nói cái này điểm cùng một chỗ chơi g a m còn một nam một nữ cái này còn không phải này không n a một nữ b ằ lát sau giang thiên minh vẫn là xoa bót gửi đi khóa vong xuyên đông đến biển ngủ một năm n giữa trưa giang vãn vãn rời khỏi giường liền nhìn đến thẩm phong bưng một phần cháo đi vào phòng ngủ giang vãn vãn mơ mờ màng màng nhìn một chút thẩm phong lại nhìn một chút bốn phía một lát sau trong óc của nàng mới dần dần khôi phục tối hôm qua ký ức giang vãn vãn thuộc về loại kia gắn rượu điên chính mình còn có thể nhớ k ỹ loại hình cho nên nghĩ tới nàng tối hôm qua là làm sao đùa dỡn thầm phong giang vãn vãn liền hận không thể đem đầu của mình vùi vào trong chăn nàng ho nhẹ một tiếng tất khả năng làm bộ vô sự phát sinh qua bộ dáng hướng về phía thầm phong nói ra phong tử hiện tại mấy giờ rồi một nghìn một trăm ba mươi thầm phong nói một tay bưng chen cháo một tay cầm tỉa mở miệng cháo này có thể giút ngươi giảm bớt đau đầu giang vãn vãn vắn nhấp m ộ hấp một hấp cháo một bên uống nàng một bên nhìn trộm đánh giá t h ẩ m phong dường như phong tử giống như cũng không có nghĩ sách tối hôm qua nàng mượn rượu làm càn ý tứ chẳng lẽ phong tử tối hôm qua cũng uống nhiều cho nên quên cái kia liền tốt cái kia liền tốt giang vãn vãn trong lòng may mắn lấy có thể ngay sau đó liền nghe thẩm phong nói ra bậy hạ dễ uống sao p h ú c khúc khúc khúc khúc giang vãn vãn vừa nuốt xuống một nửa cháo trực tiếp để uống đi ra hàng này căn bản không quên nhìn v ậ mặt nụ cười thầm phong bây giờ giang vãn vãn không muốn đem đầu của mình vùi vào trong trăn mà là muốn đem thẩm phong vùi đầu tiến trong đất nhìn đến giang vãn vãn căm tức nhìn hắn thần phong cố né n cười cho giang vãn vãn lau miệng nói khẽ đi vãn ca đừng nóng giận ai cũng có uống say thời điểm rất bình thường hơn nữa tối hôm qua ngươi kỳ thật còn rất đáng yêu không cho phép nhắc lại chuyện tối hôm qua giang vãn vãn vô giường bằng không thì đêm nay ngươi cũng đừng nghĩ lên giường h ả o h ả o tốt không để cập nữa đến trước h ú t cháo mở miệng thần phong như dỗ tiểu hài một dạng dụ dỗ giang vãn vãn giang vãn vãn lúc này mới lại mở miệng ôm cháo vừa ăn cơm giang vãn vãn v ừ a nói cái này đều nhanh m ư ơ i hai giờ ta còn húc cháo cái tia ta giữa chưa còn ăn cơ cơm chưa lời nói khả năng muốn tối nay ăn thầm phong bất đắc d ì nói cha ta tối hôm qua cũng uống nhiều bây giờ còn không có tỉnh mẹ ta cùng mẹ ngươi hôm nay ước lấy đi ra ngoài dạ phố giữa t r ư a không ở nhà ăn cơm đến nỗi n g u y ệ t nha ta buổi sáng gọi nàng thời điểm nàng nói nàng tối hôm qua thức đêm hôm nay nghĩ tối nay lên hiện tại hẳn là vẫn là đang ngủ cho nên cơm chưa không đội mà ăn ngươi trước ăn chút cháo t ỉ n h rượu giải đỡ đói giang vãn vãn chấp chấp con mắt vốn cho rằng nàng hôm nay sẽ là lên trễ nhất một cái không nghĩ tới ngang một đôi so nàng coi như tương đối chịu khó đi uống xong cháo giang vãn vãn lại nằm trở về trên giường đánh cái nước sau x o á t lên điện thoại x o á t đến một nửa giang vãn vãn nhận được một cái h ẹ chát là nàng cái k i a bạn xấu tiền hoa hoa phát tới giang vãn vừa ã n v nhìn liền lại mãnh liệt từ trên giường ngồi thẳng người tiền hoa hoa vãn vãn chúng ta đều trở lại trường học ngươi lúc nào trở về à mang theo ngươi lão công cùng một c h ỗ t h ô i t hư mất ta quên còn muốn đến trường giang vãn vãn lẩm bẩm nói hiện tại đã trung tuần tháng chín quốc nội tất cả lớn trường cao đẳng đều tới gần hoặc là đã khai giảng mà giang vãn vãn bên trên tô hàng hí kịch học viện cũng tới gần muốn khai giảng thời gian có thể giang vãn vãn lại hoàn toàn quên cái này một gốc dù sao tính toán xuống nàng đã có mười năm không có đi qua trường học nếu không phải tiền hoa hoa nhắc nhở nàng đoán chừng nàng thật sự không nhớ nổi nàng kỳ thật vẫn là cái sinh viên nhìn đến mãnh liệt ngồi xuống giang vãn vãn thấm phong hỏi làm sao vãn ca xảy ra chuyện gì ngược lại là không có xảy ra việc gì chính là ta đột nhiên nhớ tới ta còn giống như phải đến trường giang vãn vãn thấp giọng nói mặc dù ta có thể dùng quay phim làm lý do chạy thoát một bộ phật hóa chỉ cần đem cơ sở học phần tu đủ liền có thể tốt nghiệp nhưng là khai giảng điện lễ ta vẫn là phải đi mặc dù lấy giang vãn vãn diễn kỹ trong trường học có thể học diễn kịch phương diện đồ vật đã rất ít nhưng cái này văn bằng vẫn rất có tất yếu nắm bắt tới tay và không thì cái khác minh tinh đều là tốt nghiệp đại học nghiên cứu sinh tốt nghiệp nàng một cái đại học học tập dễ dàng cho f a n hâm mộ mất mặt t h ầ m phong nhảy lên lông mày nói lên đến dường như hắn hiện tại cũng tại lên đại học tới bất quá hắn cũng không cùng giang vãn vãn tại đồng nhất trường đại học vãn ca các ngươi lúc nào khai giảng ta cùng ngươi cùng đi a t h ầ m phong nói ra chờ ta hỏi một chút giang vãn vãn lại cho tiền hoa hoa phát đầu tin tức đi qua hỏi tham khai giảng thời gian chỉ thấy tiền hoa hoa phát một cái chóng mặt đồ ăn biểu lộ tiền hoa hoa ta đại minh tinh ngươi có phải hay không cái này một cái nghỉ hè cùng lao công hưởng tuần trăng mật độ người tròn váng ngày nào khai giảng đều không nhớ được tiền hoa hoa chín mươi hai mươi một số bốn ngày sau còn dùng ta nhắc nhở ngươi trường học chúng ta ở đâu không giang văn vãn hh ắ c ắ c không cần tiền hoa hoa u nhìn đến ngươi còn không có ngốc đến đem trường học địa chỉ đều quên cáp giang văn vãn kỳ thật đã quên bất quá ta có điện thoại hướng dẫn cũng không nhọc đến tiền phú bà tưởng nhớ tiền hoa hoa chương một trăm năm mươi ba trở lại trường chương một trăm năm mươi ba trở lại trường bốn ngày sau thẩm phong cùng giang vãn vãn ly khai trung hải thị đi tới tô hàng hí kịch học viện lý nguyệt nha cũng không co theo tới nàng đã cùng đường bình thẩm triệu quốc về trước thanh lưu huyện vốn thẩm phong cùng giang vãn vãn tính toán giúp đỡ lý nguyệt nha tại trung hải thị tìm công tác bất quá bởi vì giang vãn vãn khai giảng cho nên tìm công tác sự t ì n h liền tạm thời trước chậm lại muốn nói giang vãn vãn tô hàng hí kịch học viện cái kia cũng là có lai lịch lớn tô hàng hí kịch học viện thượng kinh điện ảnh học viện tại quốc nội truyền hình điện ảnh vòng cũng bị xưng là kịch nam b á ảnh không biết nhiều ít nổi danh lao hí cốt tiểu thị tươi lớn đạo diễn lớn biên kịch đều là từ nơi này hai tòa trường học tốt nghiệp. cũng coi là diễn nghệ phương diện cực hạn học p h ụ nơi này học sinh bình quân n h à n chị cũng muốn so mặt khác đại học cao hơn một chút thậm chí tại trong sân trường thủy tiện đi hai bước nói không chừng liền có thể gặp được đến một cái tại giới văn nghệ bên trong có chút danh tiếng minh tinh cho nên thẩm phong cùng giang vãn vãn m u ố n tưởng rằng bọn hắn hai cái đi ở tô hy trong sân trường sẽ không gây nên quá lớn sóng gió cũng liền không có làm quá nhiều nguy trang chỉ là đơn giản mang cái khẩu trang nhưng đáng tiếc bọn hắn rất nhanh liền phát hiện bọn hắn sai làm cái thứ nhất học sinh nhận ra thẩm phong cùng giang vãn vãn sau đó lập tức liền có một mạng lớn người hướng phía bọn hắn lao đến cùng một đám nghe thấy được đầu góc dòm bị một dạng trong miệng không phải tại la hét vòng khóa vợ chồng ý ý r t chính là tại hô lớn phong tử v a n ca thần phong cùng giang vãn vãn vẫn là sai lầm đoán chừng bọn hắn hai người nhiệt độ kỳ thật theo lý mà nói bọn hắn hai người cũng không thể xem như nhất tuyến minh tinh bởi vì hai người đều không có cái gì đáng phải cầm cho ra tay đ ắ t khách điện ảnh giang vãn vãn cũng vẹn vẹn chỉ là đập qua mấy bộ kịch truyền hình thần phong càng là chỉ đập qua một bộ t ố n nghệ cũng không có cái gì tác phẩm nhưng bọn hắn hai người nhiệt độ lại tuyệt không thấp bản thân hẹn hò cái này tiết mục phía trước mấy kỳ liền đầy đủ hấp phấn. xem như cho hai người điện định ổn định phan hâm mộ cơ sở sau đó hẹn hò sau mấy kỳ thẩm phong lại là biểu hiện ra hắn các loại kỹ năng chế tạo ra chất lượng tốt thần tượng như vậy một cái khái niệm thậm chí bởi vì cái này khái niệm bị người cầm lấy đi cùng đang hot nhất tuyến đỉnh lưu phó ngôn đối nghịch so bởi vì chuyện này tăng thêm l á o ảnh đế chu dịch lầm đám người đối với thẩm phong cùng giang vãn văn phát hai người nhiệt độ liền bắt đầu cư cao không dưới xem như hot x ệ ở khách quen có thể nói bây giờ thẩm phong cùng giang văn vãn mới thật sự là hỏa ra vòng mà minh nguyệt châu đấu cùng chân t u ầ n châu đấu quảng cáo chi tranh càng là đem hai người đẩy tới đỉnh hai người cùng phó nôn công t h a i đánh lôi đ à i hơn nữa lấy có thể nói nghiền ép tư thái toàn thắng đỉnh lưu phó nôn không chỉ có như thế hai người đập quảng cáo càng là lấy tinh x ả o tuyệt luân diễn kỹ lại lần nữa hỏa ra vòng đoạn kia quảng cáo không biết nhìn khóc nhiều ít dân mạng cũng vòng không biết nhiều ít f a n hâm mộ cho nên bọn hắn hai cái nhiệt độ hiện tại đã không thể lấy bình thường phân cấp để hình dung mà ở tô hy như vậy lấy học tập diễn nghệ phương diện học sinh chiếm đa số trong sân trường thần phong cùng giang vãn vãn cái này bị lao ảnh đế khâm điểm hai cái tuổi trẻ một đời diễn kỹ cọc tiêu tự nhiên càng chịu truy phủng không chút nào khoa chứng nói Tô vãn vãn vãn vãn, hiệu í học s n h b trưởng phòng làm việc bên trong giang vãn vãn nhìn xem dâu tóc bạc trắng hiệu trưởng nhỏ giọng nói vương hiệu trưởng ta biết rõ sai ta không nên như vậy hiển nhiên rêu rao khắp nơi hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội không nên khai trừ ta một khai mở ngươi liền đem thẩm phong mở a hiệu trưởng vương thuận hân nhìn giang vãn vãn một mắt hắn cũng không phải ta trường học học sinh ta làm sao khai mở hắn lại nói Ta lại k h ô n giang có ó n t m u ố phải n ư ngươi như ơ i vãn ậ y sợ h i cái làm gì. v ư ơ g đứng dậy, Giang Thuận một thảo Hơn phần cho dậy, nói, bản đem đưa vãn ă n v Giang vừa ă n Vãn đồng ngươi chúng học, là nghe hai mắt tỏa sáng có tiền lương a không có giang v ă n vãn lại đem bản thảo thả lại trên mặt bàn có thể ngay sau đó liền nghe vương thuận h ư n còn nói thêm bất quá chỉ cần ngươi hoàn thành diễn thuyết ta có thể làm chủ để cho ngươi miễn học tập cái này một năm học học phần cho ngươi thời gian an tâm quay phim giang vãn vãn lại đem bản thảo cầm trở về cười ha hả nói tô h i thế nhưng là ta trường học cũ trường học cũ diễn thuyết liền tính toán không cho tiền lương ta cũng chắc chắn sẽ không cự được đi n g ư ơ i a vẫn là cái này tính cách quá nghịch ngợm vương thuận hưng nhịn không được lắc đầu hắn không chỉ là tô h i hiệu trưởng cũng tại tô h i đảm nhiệm dạy đã từng liền làm qua giang vãn vãn lao sư đây cũng là giang vãn vãn vì cái gì dám ở trước mặt hắn ra nguyên nhân một trong giang vãn vãn cười hắc, hắc. ta nào có nghịch ngợm ta cái này không phải rất nghe lời sao ta thế nhưng là nhất nghe ngài lời nói học sinh à. được rồi được rồi ít cùng ta ba hoa vương thuận hân vậy vẫy tay sau đó còn nói thêm bất quá ta nơi này thật là có cái có tiền lương việc không biết hai ngươi có nguyện ý hay không tiếp cái gì việc giang vãn v ẫ n hỏi quay phim vương thuận hân từ trong ngăn kéo lấy ra một cái túi văn kiện ở bên trong rút ra kịch bản đặt tới giang vãn vãn trước mặt giang vãn vãn muốn đi nhìn có thể vương thuận hân lại lại đẻ xuống cái tia kịch bản hắn nhìn qua giang vãn vãn chậm rãi nói ra giang vãn vãn đ ư n g học tại ngươi nhìn cái này kịch bản phía trước ta phải trước cùng ngươi nói rõ ràng một chút cái này kịch bản là tống huyền viết hơn nữa hiện tại chỉ có kịch bản không có đạo diễn không có diễn viên không có đầu tư ngoại trừ kịch bản bên ngoài không có cái gì nghe được vương thuận hân những lời này thẩm phong cùng giang vãn vãn đều sửng sốt cũng không phải bởi vì vương thuận hân đằng sau nói không có đạo diễn diễn viên đầu tư các loại mà là bởi vì vương thuận hân trong miệng cái kia viết ra kịch bản biên kịch tống huyền tống huyền quốc nội phụ dung sớm nở tối tàn đỉnh cấp biên kịch hàn tổng cộng viết qua ba cái kịch bản cái thứ nhất kịch bản đánh ra đến điện ảnh một lần hành động nắm bắt quốc nội nhất có quyền lùi tính kim ảnh t hưởng tốt nhất điện ảnh cái thứ hai kịch bản bị ngoại quốc mua đi đánh ra điện ảnh hái được mười năm trước o s c a r tốt nhất điện ảnh t hưởng cái thứ ba kịch bản là quốc nội lớn đạo diễn đập căn cứ thị trường tuyển lúc đó tương đối hỏa lưu lượng minh tinh cuối cùng bởi vì minh tinh diễn kỹ chịu đủ tranh luận duy chỉ có kịch bản nhận lấy nhất trí khẳng định chỉ viết qua ba cái kịch bản tống huyền thậm chí cứ như vậy bị chuyển vào sách giáo khoa hắn kịch bản cũng thành vô số điện ảnh kẻ yêu thích tranh nhau nghiên cứu thảo luận nghiên cứu đối tượng nhưng chân chính để cho thẩm phong cùng giang vãn, vãn năm năm trước liền đã bởi vì bệnh qua đời ta biết rõ các ngươi tại kinh ngạc cái gì vương thuận hân nói ra cái này kịch bản là hắn di tác hắn thê tử phía trước chỉnh lý di vật của hắn lúc liền phát hiện phần này di tác nhưng một mực đặt ở trong tay năm nay hắn thê tử tìm được ta đem kịch bản giao cho ta nói hy vọng ta có thể trợ giúp nàng để cho tống huyền cuối cùng một bộ tác phẩm lại trèo lên màn ảnh ta là tống huyền cùng vợ hắn lao sư tống huyền cũng là ta đã từng thưởng thức nhất học sinh bọn hắn yêu cầu ta không thể cự tuyệt cho nên ta nhận phần này kịch bản vương thuận hân nói nhìn về phía thẩm phong cùng giang văn vãn một năm nay thời gian Ta một m ự chương một trăm năm mươi ba trở lại trường hai thằng đến ta thấy được các ngươi quảng cáo ta cảm thấy có lẽ các ngươi có năng lực diễn tốt bộ này hí hắn cầm lấy hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc tựa hồ muốn chút đốt có thể cuối cùng vẫn là bông chỉ là đơn thuần hít vào một hơi nói ra giang vãn vãn đ ồ n g học chính như ta phía trước chỗ nói ta sẽ không để cho tư bản quá nhiều can thiệp ta cho nên bộ này hí cuối cùng khả năng sẽ không có quá lớn đầu tư ta cũng không cách nào hứa hẹn cho các ngươi như những cái kia tiểu thị tươi nhóm một dạng cao mạnh t h ủ thậm chí cuối cùng khả năng chỉ có thể cho các ngươi hơn mười vạn thậm chí mấy vạn thù lao nếu như như vậy các ngươi còn nguyện ý tiếp nhận ta sẽ đem kịch bản cho các ngươi nhìn nếu như các ngươi không muốn tiếp nhận liền ngày hôm nay cái gì đều không có phát sinh qua vương thuận、Hưng、nói những lời này thời điểm n ữ khí kỳ thật có chút phiền muộn một bộ tốt điện ảnh mà còn khả năng sẽ cần mấy tháng thậm chí hơn nửa năm mà thôi thẩm phong cùng giang vãn vãn bây giờ nhiệt độ liền tính toán đón thêm cái mấy phút quảng cáo khả năng cũng phải là hơn mười thậm chí trên trăm vạn cái giá tiền này vương thuận hơn chính mình đều không thể không thừa nhận trên lệch này quá lớn giang vãn vãn nghe vậy nhìn về phía thẩm phong tống huyền cái này đệ tứ kịch bản kiếp trước giang vãn vãn cũng không có ấn tượng nói cách khác kiếp trước vương thuận hơn khả năng thật không có tìm được phù hợp diễn viên cuối cùng để cho tống huyền bộ này di tác liền như vậy bị long đ ô n g đứng ở một cái người xem góc độ loại này đại sư di t á c bị long đ ô n g không cách nào xuất hiện giang vãn vãn tự nhiên sẽ cảm thấy tiếc nuối đứng ở một cái diễn viên góc độ giang vãn vãn cũng đương nhiên là hy vọng biểu diễn một cái tốt kịch bản nhưng vương thuận h u n hỏi cũng không phải là nàng một người còn có thẩm phong thẩm phong thấy giang vãn vãn nhìn qua chỉ là cười vớt vớt đầu của nàng không cần cân nhắc ta ngươi muốn làm cái gì liền đi làm à ta đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ giang vãn vãn vừa nghe trên mặt lộ ra nụ cười vương hiệu trưởng có thể làm cho chúng ta nhìn xem phần này kịch bản sao bốn cuối cùng thần phong cùng giang vãn vãn cùng vương thuận hân quyết định quay c h ụ công việc nói cho vương thuận hân chờ hắn tìm tốt mặt khác diễn viên tìm được phù hợp đạo diễn tổ tốt kịch tổ liền có thể gọi bọn hắn đến quay phim bất luận mảnh thù cao cùng thấp cái này để cho vương thuận hân chân chính nhẹ nhàng thở ra kỳ thật vương thuận hân hiện tại sở dĩ không có tìm đạo diễn không có tìm mặt khác diễn viên cũng không phải bởi vì hắn tìm không thấy coi như tô h í hiệu trưởng coi như trong vòng không biết nhiều ít minh tinh lão sư cùng tiền bối hắn muốn tìm người quả thực rất đơn giản hắn không tìm là bởi vì hắn không thể tìm không dám tìm. tại không có tìm được chân chính có năng lực vai diễn tốt kịch bản bên trong nam nữ chủ diễn viên chính phía trước vương thuận h ư n cũng không dám đi tìm mặt k h á c kịch tổ thành viên hắn sợ cuối cùng mặt k h á c kịch tổ thành viên đều tìm được nhưng vẫn là tìm không thấy phù hợp nam nữ chủ cuối cùng chỉ có thể tìm mặt k h á c diễn viên đến được thông qua tống huyền là hắn đắc ý nhất học sinh cũng là hắn tiếp nối lớn nhất cùng hắn để cho một chút không có thực lực diễn viên đi đậm bộ này tống huyền di tác vương thuận h ư n tình nguyện không đập trao đổi tốt quay chụp một việc thích hợp sau đó thần phong cùng giang vãn vãn trước hết ly khai thần phong tiến đưa giang vãn vãn đi nàng ký túc xá trên đường giang vãn phía trước cả đời tống huyền bộ này di tắc cũng không có bị đánh ra đến vương hiệu trưởng nói những cái kia hẳn là đều là hắn lời thật lòng giang vãn vãn nói ra thầm phong nhẹ gật đầu tống huyền cái danh này b à y ở nơi này chỉ cần đối ngoại tuyên bố cái này kịch bản là tống huyền di tác vương thuận hân muốn tìm đầu tư quả thực dễ dàng không phế chút sức lực liền có thể kiếm cái chậu đầy bắt đầy nói cái không chút nào khoa trường đếm liền hiện tại quốc nội điện ảnh thị trường đến nói kéo cái bảy tám ước đầu tư chỉ sợ cũng không phải v i khó nhưng tiếp trước vương thuận hân không có làm như vậy hắn tình nguyện một phân tiền không kiếm không đập bộ này hí cũng không muốn để cho tư bản thăm、ra. hủy hí. không này đến, thậm chí có thể giết nước ngoài, vẫn này bộ riêng Cái gì thần phong nhìn qua có chút phiền muộn giang văn vãn một lát sau nhẹ nhàng vô vô vai của nàng t i ê n tâm a vãn ca đầu tư sự tỉnh ta sẽ nghĩ biện pháp chỉ cần là giang vãn vãn chuyện muốn làm cái kêu bất kể là cái gì t h ẩ m phong đều sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành nếu như một sự kiện có thể dùng tiền đến giải quyết lời nói cái này có lẽ ngược lại là dễ dàng nhất giải quyết sự tỉnh t h ẩ m phong nói ra đến giang vãn vãn túc xá lầu dưới túc quản a di cản lại t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn một là bởi vì t h ẩ m phong là nam hai là bởi vì t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn vì không bị người lại nhận ra hiện tại trang điểm cùng hai cái vùng trung đông đến thổ phỉ một dạng thuộc về loại kêu móc ra một thanh a cờ bốn mươi bảy đi ra đều không chút nào lộ ra đột một trang phục giang vãn vãn vốn là chứng minh thẩm phong là hắn lao công vợ chồng hợp pháp lại tốn một phen công phu giải thích hắn cùng thẩm phong thật không phải là phần tử khủng bố cuối cùng vẫn là cho vương thuận hân đánh cái điện thoại mới bị thả đi vào thẩm phong đi theo giang vãn vãn đi nàng ký túc xá lại phát hiện trong túc xá d ư ờ n g như cũng không có người chú ý tới bọn hắn hai đến ký túc xá sáu cái giường ngủ có năm cái trên giường đều có người có người nằm ở trên giường chơi điện thoại có người ngồi ở trên giường chơi điện thoại duy nhất một cái không có chơi trò chơi đang ngủ đối với giang vãn vãn cùng thẩm phong đến tất cả mọi người không có chút nào phản ứng giang vãn v sau đó r á t cuống họng hô to một tiếng nhìn xoái ca rồi chỗ nào có xoái ca cái gì xoái ca đến đến bốn cái chơi điện thoại nhao nhao đem điện thoại con ra nhìn về phía giang vãn vãn mà cái kia ngủ cũng làm mãnh liệt từ trong ngộng k i n h tỉnh xoái ca không chỉ các nàng năm người liền ngay cả đối diện cùng bên cạnh phòng ngủ đều có nhiều cái nữ chạy tới hương phấn mà hỏi xoái ca tại chỗ nào đâu giang vãn vãn một thanh đem cửa đóng lại đem những cái này chuyện tốt ra hỏa ngăn ở ngoài cửa sau đó nhìn về phía chính mình trong phòng ngủ mấy cái tỉ môn nói ra lão nương trở về các người một điểm phản ứng đều không có vừa nói có x o á y ca cứ như vậy hưng p h ấ n là a kết quả năm người không có một cái lý nàng tất cả đều chạy tới thẩm phong trước mặt phong tử là thật người a a a a a ta là người f a n hâm mộ cho ta ký cái tên được hay không phong tử phong tử ta là tiền hoa hoa phía trước còn cùng người đánh qua trò chơi ngươi còn nhớ rõ ta không a a a A gần nhìn phong tử cũng quá x o á y mỹ nam cũng quá đẹp mắt giang v á n v á n vội vàng đem thẩm phong kéo đến phía sau của mình nói ra các ngươi từng cái một có thể hay không rụt rẻ một điểm đây là ta lão công được không một cái nữ sinh nháy mắt mười cái đưa tay hướng về phía giang vãn vãn nói ra tất cả mọi người là hảo tìm muội bài tập của chúng ta chính là người b à i t ậ p người lão công chính là chúng ta lão công cái khác nữ sinh tức thì mắt mạo tinh tinh nói nói thật vừa mới ta nằm mơ liền mơ tới thầm phong không nghĩ tới thầm phong vậy mà thật xuất hiện ta sẽ không phải còn đang nằm mơ a phong tử đến để cho ta ôm một chút kết quả cái này muội t ử không có ôm đến thầm phong chỉ ôm đến giang vãn vãn vung mạnh tới gối đầu ngươi bây giờ không có nằm mơ nhưng ngươi lại tới gần nhà ta phong tử ta liền thủ động để cho ngươi nằm mơ ngươi mơ tưởng ngăn trở chúng ta đối xoái cả truy cầu Ký túc xá một k h á cái nữ sinh cho giang v ă n vãn xoa bà vai vừa cười vừa nói chúng ta cái này không phải nói vừa sao nam nhân nào có tỷ mọi trọng yêu a chính là chính là thẩm phong là ai a thật không quen thuộc chương một trăm năm mươi bốn trần vi chương một trăm năm mươi bốn trần vi khai giảng điện lễ đọc diễn văn là buổi chiều mới bắt đầu cho nên giữa trưa giang vãn vãn thỉnh trong túc xá mấy người t ỷ m ộ i đi ra ngoài trước ăn xong bữa cơm tuy nói giang vãn vãn kiếp trước cùng những người này lui tới đều không coi là nhiều nhưng hiện tại lại gặp nhau hoặc nhiều hoặc ít vẫn có loại gặp lại bạn cũ sung sướng lúc ăn cơm mấy cái tiểu t ỷ m ộ i một cái sức lực bắt quái thẩm phong cùng giang vãn vãn đi qua còn một mực tại hướng giang vãn vãn cố vấn tìm bạn trai bị quyết giang vãn vãn hất lên mái tóc lớn lên giống như ta xinh đẹp bạn trai còn không phải dễ như t r ở bàn tay nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu t h ầ m phong vừa cười cho giang vãn vãn đĩa rau vừa nói cái kia vãn càng nghĩ muốn nhiều ít bạn trai à. đương nhiên là có bao nhiêu muốn t h ầ m phong chất đua gõ phía dưới giang vãn vãn t r n đĩa giang vãn vãn lập tức ho nhẹ một tiếng đương nhiên là một cái cũng không muốn muốn có người làm ta lão công ta liền thấy đủ mặt khác mấy nữ sinh nao h nao h biểu thị giang vãn vãn không có c ố t khí giang vãn vãn nhưng chỉ là trắng cắp nàng một mắt nam nhân là muốn dỗ dành hiểu hay không a nàng muốn là rất có cất khí để cho thẩm phong xuống đải không、được. kia buổi tối thần phong nên để cho nàng không xuống giường được n ằ m ăn cơm quá trình bên trong giang vãn vãn nhận được lâm tỷ điện thoại vừa nghe mới biết được nguyên lai、like、lâm tỷ đã về tới trung hải thị ta tại nhà ngươi cửa ra vào ngươi tại chỗ nào đâu trong nhà không có người à quên cùng ngươi nói hôm nay trường học của chúng ta khai giảng điện lễ ta cùng phong tử tới tham gia một chút hẳn làm ai m ố t liền trở về đúng lâm tỷ ngươi làm sao không cùng ngươi tần tổng chơi rồi giang vãn vãn cười nói điện thoại bên kia lâm tỷ s á c một tiếng có phải hay không n g ứ ra nghị thêm luyện giang vãn nhanh chóng đổi giọng cầu xin tha thứ lâm tỷ rồi mới lên tiếng tần thanh ra ngoại quốc đi công tác hiện tại chân thuận châu đ á o cùng minh n g u y ệ t châu đ á o xem như nửa s á c nhập trạng thái n g h i ệ p vụ so với phía trước nhiều rất nhiều chân thuận ở nước ngoài tờ đơn có không ít tần thanh muốn đi xử lý một chút hơn nữa ngày nghỉ của ta cũng thôi đủ cũng nên công tác ai lâm thị nói đến công tác ta cùng phong tử tiếp c á i hí ngươi trước chớ cùng ta sinh khí tình huống này có chút phức tạp đợi buổi tối ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ giang vãn vãn nói ra lâm thị vừa nghe giang vãn vãn cũng dám một mình tiếp hí vốn nghĩ tức giận kết quả giang vãn vãn giống như là dự phán nàng sẽ xảy ra khí bình thường sớm cho nàng cắt đứt lâm tỷ thở dài cẩn thận nghĩ đến có thẩm phong tại giang vãn vãn bên người hẳn là cũng sẽ không khiến giang vãn vãn làm loạn l i ê n mở miệng nói đi a cái kia ta buổi tối chờ ngươi điện thoại nói xong lâm tỷ liền cắt đứt điện thoại nàng lúc này đang đứng tại giang vãn vãn cửa biệt thự cắt đứt điện thoại sau liền móc ra chìa khóa mở cửa nàng là có giang vãn vãn biệt thự chìa khóa trước kia nàng gõ cửa không có người khai mở nàng liền sẽ trực tiếp mở cửa đi vào nhưng từ khi thẩm phong cùng giang vãn vãn ở cùng một chỗ sau nàng liền không có lại làm như vậy qua liền tính toán gõ cửa không có người khai mở n mà là muốn t r ư ớ c cho giang vãn vãn đánh điện thoại xác nhận một chút tình huống dù sao nhân gia là vợ chồng trẻ ở cùng một chỗ vạn nhất nhân gia đang tại thân thân nhiệt như đâu không có giành mở cửa nàng cái này tùy tiện đi vào cái kia nhiều lúng túng mở cửa tiến vào biệt thự sau lâm thị đơn giản thả chuyến về lý liền u ốn tại ghế s o f a bên trong nhìn lên điện thoại gần nhất nàng kết thúc nghỉ ngơi muốn làm sự tình có rất nhiều đầu tiên trọng yếu nhất chính là muốn t r ư ớ c tìm có thể ở lại địa phương lâm thị cùng giang vãn vãn bởi vì muốn quay phim nguyên nhân thường xuyên bốn phía chạy cho nên ở tại trung hải thị thời gian cũng không nhiều đã từng lâm thị tại trung hải thị lúc hoặc là chính là ở tại l à m ngữ giải trí phân phối trong túc xá hoặc là chính là ở tại giang vãn vãn trong nhà hiện tại giang vãn vãn nhà h i ệ n nhiên là không quá thích hợp với nàng ở l à m ngữ ký túc xá nàng hiện tại đương nhiên cũng không thể ở từ khi l à m ngữ rơi đài nàng thành lập lên vãn phong lâm phòng làm việc sau đó liền thuê một cái lầu nhỏ cho giảng phòng làm việc phía trước một đoạn thời gian nàng liền tại phòng làm việc bên trong ở thế nhưng h i ệ n nhiên chỉ là nộ biến t ù n g quyền tương lai các nàng phòng làm việc tự nhiên không khả năng chỉ có nàng cái này một người trợ lý người quản lý trợ lý tạo hình trang trí v người. Người hiện tại lâm tỷ nhất vội vã thông báo tuyển dụng chính là trợ lý hiện tại thẩm phong cùng giang vãn vãn xem như nghỉ ngơi giai đoạn trên cơ bản không thế nào vội vàng lâm tỷ cũng không cần quan tâm xem như tương đối thanh nhàn có thể ngày sau thẩm phong cùng giang vãn vãn thông cáo nhiều ký nhiều làm sao an bài thời gian làm sao quy hoạch hành trình tại sao cùng kịch tổ cùng bên A c â u thông đều là lâm tỷ muốn quan tâm sự tình lúc đó lâm tỷ sẽ rất khó lại một mực chờ tại thẩm phong cùng giang vãn vã n bên người bồi lấy bọn hắn cái này cần một trợ lý đến hỗ trợ phong ở khó tìm trợ lý cũng khó tìm thật làm cho người đau đầu nhìn xem cái kia từng cái một không thích hợp phong nguyên cùng với chậm chạp không có người quăng đến sơ yếu lý lịch h ò g thư lâm tỷ thở dài thoát ly công ty làm một mình nghe tựa hồ là có thể thoát khỏi công ty trói buộc tự do nhẹ nhõm có thể trên thực tế không có công ty cho rằng dựa vào hết thệ từ linh bắt đầu nhưng là tương đối khó khăn Cho dù là lâm tỷ tự nhận tại người quản lý một chuyến này bên trong sở bỏ lăn đánh nhiều năm như vậy xử lý phòng làm việc tương quan sự vụ vẫn là khó tránh khỏi một cái đầu hai cái lớn cái thứ hai cái tiểu ra hỏa ngược lại là không cần quan tâm những cái này ai lâm tỷ đang lẩm bẩm chợt thấy điện thoại h ồ n g thư bên trong nhận được một phong đữ kiện cái này để cho lâm tỷ hai mắt tỏa sáng nàng mở ra h ồ n g thư phát hiện bên trong quả nhiên nằm một phong tìm việc sơ yếu lý lịch chỉ bất quá để cho lâm tỷ cảm thấy có chút n g o à i ý muốn là phát hiện người muốn cầu chức vị thực sự không phải là trợ lý cũng không phải tạo hình văn án các loại người này nhận lời mời chức vị là nghệ nhân Cái cho này để liền â nhân m một Tỷ Thông tuyển phát t sức sở. cáo, nghệ chỉ dụng quảng nàng báo ạ c á ngay cả phía trước nàng cùng giang v ã n vãn xem xét tốt cái kia hai cái nguyên thuộc về làm ngữ giải trí nghệ nhân hiện tại vẫn là ở vào trao đổi giai đoạn mà trong vòng còn lại mấy cái bên kia nghệ nhân phần lớn đều cũng có phòng làm việc hoặc là ký kết công ty liền tính toán nghĩ đi ăn máng khác cũng không có mấy cái sẽ nghĩ đi ăn m á n khác đến ván phong lâm loại này liền nhân thủ đều không có làm cho đều tiểu phòng làm việc cho nên thông báo tuyển dụng nghệ nhân cái này quảng cáo lâm tỷ những ngày này hầu như đều không nhận được qua cái gì sơ yếu lý lịch lâm tỷ đơn giản nhìn một chút người kia sơ yếu lý lịch trần vi hai mươi b ố tuổi thượng kinh điện ảnh học viện tốt nghiệp mặt bằng người mẫu người này bằng cấp coi như không tệ thượng kinh điện ảnh học viện là cùng giang vãn vãn tô hy đặt song song học p h ụ nghiên kỷ không t í n h lớn tựa hồ là vừa tốt nghiệp không có quay phim kinh nghiệm nhưng làm qua người mẫu hơn nữa tại người mẫu trong vòng có chút danh tiếng thuộc về loại kia lâm tỷ mặc dù không nhận thức nhưng vừa nhìn liền cảm thấy nhìn rất quen mắt cấp bậc quan trọng nhất là tướng mạo rất tốt dáng người càng tốt lâm t ỷ nhìn cái này trần vi phát tới mấy chương ảnh trụ coi như là đặt ở người mẫu trong vòng cái kia cũng là hàng thật giá thật đ ỉ n h cấp dáng người ưu tú như vậy tài nguyên lấy văn phong lâm bây giờ thể lượng liền tính toán chủ động tìm nhân ra đi ký nhân ra đều không nhất định sẽ ký không nghĩ tới cái này trần vi vậy mà chủ động tìm tới văn phong lâm lâm t ỷ tự nhiên không muốn bông u tha như vậy tốt hạt giống lập tức cho cái này trần vi phát hồi âm hy vọng có thể cùng trần vi gặp mặt nói chuyện để tỏ lòng thành ý lâm t ỷ còn biểu thị nguyện ý lại bay đi thượng kính thị cùng cái này trần vi thấy một mặt nhưng trần vi lại nói nàng vừa vặn đang tại trung hải thị bên này tham dự một cái tàu tú hiện tại liền có thể gặp mặt chương một trăm năm mươi lăm tin tức tốt cùng tin tức xấu chương một trăm năm mươi lăm tin tức tốt cùng tin tức xấu buổi tối t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn tựa ở khách sạn trên giường t h ẩ m phong một bên ôm giang vãn vãn một bên cho giang vãn vãn đ ú t khoai tây chiên giang vãn vãn tức thì vừa ăn khoai tây chiên một bên cùng lầm t ỷ đánh lấy điện thoại đối cái t i ê u điện ảnh kịch bản là tống huyền hơn nữa nghe lão vương ý tứ hãn t h ư ợ hồ tính toán tự móc tiền túi nghĩ biện pháp đánh ra bộ phim này kịch bản ta xem qua đích thật là tống huyền trước sau như một tiêu chuẩn thậm chí so tống huyền phía trước ba bộ phận kịch bản đều càng tốt. giang văn văn đem tiếp hy sự tình cùng lâm t ỷ đại khái nói một chút lâm t ỷ vừa nghe đối với chuyện này cũng biểu thị ra khẳng định nếu là tống huyền kịch bản cái k i a khẳng định liền không thành vấn đề cái này điện ảnh ta ủng hộ ngươi đập đến nỗi đầu tư sự tình nếu như vương hiệu trưởng bất tiện giải quyết ta có thể hỗ trợ nghị nghĩ biện pháp chủ tiền cái này liền không cần phong tử nói hắn sẽ nghĩ biện pháp giang văn văn nói lại ăn miệng khoai tây chiên lâm t ỷ gật gật đầu đối với thẩm phong năng lực nàng hiện tại đã trăm phần trăm tín nhiệm dù sao nàng coi như là thấy tận mắt chứng nhận thẩm phong lấy lực lượng một người chiến thắng chân thuần châu báo loại này quái vật khổng đồ không có lại nói kịch bản sự tình lâm t ỷ n h ắ c lên một chuyện khác hôm nay có người đến q u ă n g sơ yếu lý lịch nghĩ nhận lời mời nghệ nhân nàng vôi vặn cũng tại trung hải thị ta cùng nàng gặp mặt một lần là cái rất tốt hạt giống lâm t ỷ nói ra bất quá bây giờ chúng ta còn tại thương nghị giai đoạn không có triệt để đã định ta đem nàng tư liệu phát cho ngươi ngươi xem một chút như thế nào nói giang vãn vãn bên này liền nhận được lâm t ỷ phát tới tư liệu hình ảnh giang vãn vãn mở ra miếng để quét mắt cái kia hình ảnh sau đó lông mày chính l ạ nhảy lên trần vi dĩ nhiên là nàng ngươi nhận thức lâm t h hỏi giang v thiên minh còn thành thật trung thực đến cùng nữ hải từ thân mật nhất tiếp xúc cũng chỉ có khi còn bé đến từ giang vãn vãn tiếp quyền khi đó giang thiên minh mạng lưới luyến một cái nữ hải cùng cái kia nữ hải phát triển rất xâm nhập thậm chí còn đặc biệt từ nước ngoài bay trở về quốc nội đổi cái kia nữ hải sinh nhật mua hoa mua lễ vật đổi cái kia nữ hải giang thiên minh tuyệt đối là rất dụng tâm rất dụng tâm đoạn thời gian kia giang thiên minh đem ảnh chân dung đều đổi thành này cái nữ hải ảnh chụp bất quá về sau giang thiên minh không biết vì cái gì cùng cái kia nữ hải chia tay giang vãn vãn dù sao cũng là đường tỷ không phải thân tỷ hiểu rõ không như vậy nhiều nhưng nàng có thể xác định là giang thiên minh đã từng ảnh chân dung bên trên cái kia nữ hải ngay tại lúc này lầm tỷ phát tới phần tài liệu này bên trên cao gậy người mẫu mà cái kia nữ hải danh tự liền đêu trần vi giang vãn vãn thật là có chút không nghĩ tới nàng g h h ĩ k nói i vậy một phương diện nàng là các người phan hâm mộ một phương diện khác nàng chỉ là tạm thời dân lên tiến quân ngành giải trí ý niệm nhưng nàng mình cũng nói không rõ có thể hay không làm lâu dài cho nên không muốn bị trói chặt tại công ty lớn bên trong tính toán tìm tiểu phòng làm việc thử thứ nước nàng cảm thấy chúng ta phòng làm việc vừa mới thành lập hẳn là có thể so với so sánh tự do cho nên mới phải lựa chọn chúng ta lâm tỷ nói ra như vậy vừa nghe ngược lại là có chút hợp lý giang v ã n vã nghĩ n nghĩ cuối cùng nói ra người này cùng ta đường đệ nhận thức ta đi hỏi một chút ta đường đệ người này như thế nào sau đó ta sẽ cho n g ư ờ i trả lời cũng được nàng mấy ngày nay dường như đều sẽ chờ tại trung hải thị cũng không nóng n ả y ân vậy trước tiên treo giang vãn vãn nói liền muốn treo điện thoại kết quả lâm tỷ đ ỗ n g nhiên lại nói ra chờ một chút giang vãn vãn k ẽ g i ậ mình vừa ăn thẩm phong đút tới khoai tây chiên vừa nói còn có việc sao lâm tỉ đợi chút nữa nhớ rõ làm hai mươi sâu ngồi xổm năm mươi cái nâng cao chân cùng năm mươi cái khép mở nhảy đem ngươi ăn khoai tây c h i ê n ăn đi ra nhiệt lượng tất cả đều tiêu hao hết giang vãn vãn trong miệng ngậm khoai tây c h i ê n một chút liền mất nàng ho nhẹ một tiếng nói gấp kỳ thật khoai tây c h i ê n không phải ta ăn là phong tử tại bên cạnh ta ăn ngươi muốn phạt liền phạt hắn a hắn ăn vì cái gì ngươi nói chuyện sẽ mơ hồ không rõ bởi vì ta phát hỏa cắn được đầu lưới cái kia liền lại làm nhiều mười tổ khép mở nhảy xuống trừ hỏa giang vãn vãn mặt sụt xuống nàng n h ọ giọng nói ra kỳ thật ta không có muốn ăn thật sự đều là phong tử nhất định phải đút cho ta ăn đều là hắn bút ta có thể lâm tỉ nhưng căn bản không để ý tới nàng cái này một bộ chỉ nói là nói đem ta nói vận động đều làm để cho thẩm phong cho ngươi thu hình lại sau đó phát cho ta làm không được trở về liền chờ ta thu thập ngươi a sau đó điện thoại liền trực tiếp bị cắt đứt giang vãn vãn vẻ mặt đau khổ tội nghiệp nhìn về phía t h ẩ m phong t h ẩ m phong đun v a y cái này ta thật không giúp được ngươi giang vãn vãn chỉ có thể yên lặng từ thẩm phong trong ngực đứng lên chạy đến một bên làm vận động đi vừa làm vận động giang vãn vãn vừa nói, nói phong tử cái k i a trần vi tư liệu ngươi xem sao ngươi cảm thấy như thế nào không bằng ngươi xinh đẹp t h ầ m phong nói ra giang vãn vãn liếc hắn một cái ngươi cái này không phải nói nhằm sao ta còn dùng phải lấy ngươi khen t h ầ m phong gật gật đầu còn nói thêm nhưng là dáng người so n g ư ơ i tốt chết phong tử ngươi nói cái gì không phải ngươi nói không cần ta khen sao t h ầ m phong nói ra giang vãn vãn hử một tiếng đ ừ n g giả bộ ngốc ta không tin ngươi không biết ta hỏi là có ý gì t h ầ m phong cười cười nhìn, nhìn trần vi tư liệu sau cầm lấy mang theo laptop thao tác một chút một lát sau liền nói ra nàng h ò m thư bên trong có cùng quản hàng liên hệ biểu kiện người đoán không sai nàng đích thật là phó n ô n cùng quản hàng tìm đến giang v ã n vãn vừa nghe chẳng những không có cảm thấy tiếc lối ngược lại còn hai mắt tỏa sáng phó n ô n lần này cuối cùng tìm đến cái như dạng người ngươi muốn xử lý như thế nào nàng thẩm phong hỏi nếu như là người bình thường lúc này nhất định sẽ trực tiếp lựa chọn cự tuyệt cùng trần vi ký kết nhưng thẩm phong biết rõ giang v ã n vãn không phải bình thường người quả nhiên liền nghe giang văn vãn trong mắt tỏa ánh sáng nói xử lý như thế nào đương nhiên là ký tới rồi nàng nếu là phó n ô n phải tới cái kia nàng chính là có mục đích khác bởi như vậy vì đặt thành mục đích liền tính toán chúng ta dùng rất thấp rất thấp điều kiện cùng nàng ký kết nàng cũng chỉ có thể lựa chọn đáp ứng đến lúc đó chúng ta hay dùng giá thấp đem nàng ký đến sau đó dùng sức nghiền ép nàng để cho nàng làm c h â u làm ngựa làm khổ lực cho chúng ta kiếm tiền còn chỉ có thể cầm ít nhất tiền lương đợi đến cuối cùng kiếm tiền kiếm được không sai bị lắm lại đem nàng một cước đá văng quả thực h o à n mỹ giang vãn vãn một mặt cười xấu xa nói t h ầ m phong cũng cười đứng lên không hổ là hắn vẫn ca thật là xấu bất quá ngươi không phải nói giang thiên minh nhận thức nàng sao người làm như vậy giang thiên minh có thể hay không mất hứng giang vãn vãn vừa nghe cảm thấy cũng có đạo lý liền cho giang thiên minh phát đầu hạch trạng giang vãn v ã n g chuyển vi người như thế nào rất nhanh giang thiên minh liền trở về đầu tin tức liền hai chữ cặn ba nữ nhìn đến hồi phục giang vãn vãn liền phóng hạ tầm đến ta đệ cùng nàng quan hệ nhìn đến không thế nào mà tùy tiện nghiền ép liền tốt vừa nghĩ tới phó ngôn nghĩ trăm phương ngàn kế xế p vào tại nàng cùng phong tử bên người, người cuối cùng lại muốn trở thành bọn hát khổ công giang vãn vãn liền cảm thấy thân tâm không hiệu khoái dễ chịu thần phong vừa nhìn giang vãn vãn còn tại làm vận động b vãn ca có hai cái tin tức một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu n g ư ơ i muốn nghe cái nào tin tức tốt giang vãn vãn nói ra tin tức tốt là n g ư ơ i vận động đã làm đủ không cần lại làm giang vãn vãn một tiếng hoan hô nằm lại trên giường cái kia tin tức xấu đâu giang vãn vãn nháy mắt con ngươi hỏi thầm phong cười cười tin tức xấu là ta vừa mới vội vàng tra trần vi bối cảnh q u ê n cho ngươi thu hình lại cho nên ngươi khả năng còn phải một lần nữa là một m lần giang vãn vãn sáu giang vãn vãn ta đau đâu chương một trăm năm mươi sáu sáu lộ chương một trăm năm mươi sáu sáu lộ giữa trưa ngày thứ hai thần phong cùng giang vãn vãn về tới trung hải thị trở về sau đó bọn hắn trước cùng lâm tỷ cùng một chỗ ăn xong bữa cơm cùng lâm tỷ nói nói cái kia trần vi sự tỉnh nhất là trọng điểm nói nàng là phó n ô n cùng quản h à n g mời đến đối phó bọn hắn chuyện này lâm tỷ vừa nghe liền cau mày nói ra những chuyện này các ngươi làm sao không sớm nói với ta ai nha cái này không phải ngươi tại cùng tần tổng vui vẻ qua tiểu thời gian chúng ta không đành lòng quấy dậy các ngươi đi giang vãn vãn nói ra lâm tỷ chừng giang vãn vãn một mắt để cho giang vãn vãn thẻ lưỡi sửa lời nói dù sao phong tử cũng có thể xử lý liền không cần lâm tỷ ngươi phí tâm a Ta lâm à ngành vào này là các có các cũng cái cái chính trước. ngươi người quản、lý. nếu như tại ngành giải trí bên trong có người nhằm ngươi không biết. Cái kêu ta, cái này, người quản lý chính là không xứng giải tại biết, kêu lý, lý l trí ta ta tỷ có chút đau đầu nói ta biết do n g ư ơ i lớn phong tử cũng có năng lực rất nhiều chuyện các ngươi có thể giải quyết so với ta càng tốt nhưng các ngươi tinh lực trung quy là không cách nào xử lý tất cả mọi chuyện nhất là các loại về sau các ngươi dấn thân vào k ỳ tổ những cái này chuyện bặt các ngươi khẳng định liền không có thời gian tự mình giải quyết tính toán các loại về sau các ngươi bận rộn chính các ngươi liền minh bạch nói quay về trần vi bên này nếu như nàng là phó ngôn mời tới cái kia ta liền không ký nàng lâm tỷ nói liền muốn cầm điện thoại phát tin tức giang vãn vãn nhanh chóng ngăn cản nàng đừng a lâm tỷ cái này tặng không tới cửa đến khổ lực tại sao phải không ký a khổ lực lâm tỷ nhảy lên lông mày có ý tứ gì giang vãn vãn cùng t h ẩ m phong lướt nhau sau đó liền đem kế hoạch nói cho lâm thị năm b u ổ chiều mộng nhân quán cà phê trung hải thị bên trong quy cách cao nhất thương vụ hình quán cà phê tại chỗ này đ ạ i s ả n h bao xuống một cái chỗ ngồi đều cần sáu bảy trăm n g u y ê n giá cả mà đơn độc bao xương bên trong thấp nhất tiêu phí h u ố chi đem gần năm vị vài bước chỉ có một chút phú nhị đại hẹn họ hoặc là một chút thân giới xa xỉ đại lao bản cần sinh ý lúc mới có thể cân nhắc nơi này thương vụ hai chữ liền thể hiện nó định vị trần vi dẫm phải d à y cao g ó t đi vào trong quán cà phê nhìn qua trong quán cà phê xa hoa cao quý chính là trang hoàng trần vi con mắt loe sáng sáng trần vi coi như một người mẫu mặc dù thu nhập so với người bình thường cao một chút nhưng loại này cấp bậc quán cà phê nàng vẫn là rất ít có thể tới chỉ có ngẫu nhiên đi theo một chút phú nhị đại mới có thể đi vào loại này địa phương hưởng thụ một chút không nghĩ tới vãn phong lâm người vậy mà sẽ cam lòng tại loại này địa phương nói hợp đồng thật là có tiền a trần vi nhỏ giọng cảm thán vừa nói nàng một bên móc ra điện thoại đến mấy t r ư ơ n g tự chủ một tên nhân viên phục vụ rất nhanh liền đi tiến lên đây nói ra ngài hảo nữ sĩ bởi vì chụp ảnh khả năng sẽ ảnh hưởng đến khách nhân khác cần tư cho nên chúng ta quán cà phê trong đại s ả n h là không cho phép chụp ảnh trần vi hừ một tiếng một bên lại vỗ một tấm hình vừa nói các ngươi đại s ả n h hiện tại lại không có người ta đập hai t r ư ơ n g làm sao không hảo ý tứ nữ sĩ cái này là quy định như ngài không tuân thủ thỉnh ngài ly khai nhân viên phục vụ tẫn khả năng lễ phép nói trần vi liếp mắt để cho ta đi ngươi biết là ai mời ta đến sao Mời trần a n vi đặc biệt lên mạng cha séc t h a bao xuống cái này bao xương giá cả liền cần ba mươi tám tám trăm tám mươi tám lại tùy tiện điểm một chút đồ vật nhẹ nhàng lỏng lạch liền có thể phá bốn vạn tiêu phí nhân viên phục vụ vừa nghe mặc dù không có biểu hiện được rất sợ hãi nhưng thoại phong cũng là một chuyến vẫn là phía trước bộ kia lễ phép bộ g á n g nói ra thật có l ỗ i nữ sĩ cái kia còn thỉnh ngài đi theo ta bao xương bên này trương lâm nữ sĩ、si、đã chờ ngài đã lâu trần vi lại là hư l ạ n h một tiếng lúc này mới đi theo cái kia nhân viên phục vụ đi tới tổng thống bao xương tiến vào bao xương bên trong trần vi một mắt nhìn sang liền cảm thấy có chút ngoài ý mớn nàng vốn tưởng rằng trong phòng cũng chỉ có vãn phong lâm người quản lý một người lại không nghĩ rằng ngoại trừ người quản lý lâm tị bên ngoài còn có hai người ở đây thần phong giang văn vãn hai cái này đều là hiện tại nhiệt độ đang cao lớn minh tinh á trần vi g i ậ mình vốn trần vi cảm thấy lâm thị đặc biệt thỉnh nàng đến như vậy xa hoa địa phương ký hợp đồng liền đã đủ coi trọng nàng không nghĩ tới thẩm phong cùng giang vãn vãn vậy mà cũng đều ở đây cái này đủ để nói rõ văn phong lâm phòng làm việc đem nàng nhìn có bao nhiêu trọng yếu cái này tiểu phòng làm việc hiện tại đoán chừng còn không có đánh dấu mấy cái như dạng người đâu điều kiện của ta như vậy tốt cũng khó trách bọn hắn sẽ coi trọng như vậy trần vi trong lòng nghĩ đến không khỏi lại cảm thấy có chút đắc ý chính như thẩm phong cùng giang vãn vãn biết nàng là tiếp phó ngôn cùng quản hàng nhiệm vụ mới đến quản hàng hứa hẹn cho nàng trọng kim thủ lao còn nói chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ về sau phó ngôn liền sẽ ở ngành giải trí bên trong bảo cây nàng có thể nói ngày sau trần vi lên như diều gặp gió dễ dàng vốn trần vi còn lo lắng ban thưởng như vậy phong phú nhiệm vụ sẽ rất khó hoàn thành còn sợ v ã n phong lâm phòng làm việc yêu cầu tương đối cao tương đối nghiêm khắc sẽ không để cho nàng dễ dàng trà trộn vào đi nghĩ không ra t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn lại đem nàng nhìn như vậy trọng nhiệm vụ này nghĩ muốn hoàn thành nhìn đến xa xoa so nàng tưởng tượng muốn đơn giản a trong lòng nghĩ đến trần vi trên mặt nụ cười hướng phía lâm tỷ cùng thầm phong giang vãn vãn lên tiếng trào sau đó ngồi ở thầm phong bên cạnh một chương một mình trên ghế salon trần vi hôm nay mặc chính là một cái bao m ô n g bánh ngắn nàng đang ngồi phía dưới lúc cố ý nghiêng lấy thân thể để cho nàng đường c o n tốt nhất phô bày đi ra dù sao cũng là cái người mẫu dáng người phương diện này khẳng định không phản đối nàng cố ý làm như vậy tự nhiên là muốn hấp dẫn thẩm phong ánh mắt để cho thẩm phong đối với nàng sinh ra hứng thú dù sao nhiệm vụ của nàng kỳ thật chính là c ầ u dẫn thẩm phong bất quá cái này trần vi cũng coi như thông minh mặc dù động tác tương đối hấp dẫn nhưng trên mặt biểu lộ lại cố ý trang rất trung thực con mắt cũng không có nhìn về phía thẩm phong bên kia mà là nhìn qua lâm tỷ nói ra lâm tỷ làm sao đặc biệt tuyển c á i như vậy giá cao địa phương gặp m à ta nàng nói chuyện thời điểm trên mặt nụ cười n g ư khí cũng trang rất ôn hòa cho người một loại có chi thức hiểu lễ nghĩa tài trí cảm giác lâm tỷ chỉ chỉ thẩm phong cùng giang văn vãn không phải ta chọn cái chỗ này là bọn hắn hai cái chọn v ă n vãn cùng tiểu thẩm đều xem qua ngươi sơ yếu lý lịch cảm thấy ngươi rất có tiềm lực cho nên nói muốn đích thân gặp ngươi một chút cùng ngươi đem hợp đồng ký đến trần vi vừa nhìn về phía thẩm phong cùng giang văn vãn giang văn vãn lúc này cầm t h ự đơn đưa cho trần vi nói ra trước điểm một điểm cà phê hoặc là quà bà ta chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện muốn ăn cái gì cứ việc gọi không nên k h á c h khí cái này cái này làm sao không biết xấu hổ nha trần vi ngoài miệng nói như vậy lấy ánh mắt lại đã liếc về phía menu sau đó một bộ không h ả o ý tứ bộ dáng liên tiếp điểm bảy tám cái cà phê cùng quả vặt cộng lại giá cả chứng hai mươi ba nghìn nguyên điểm còn sau đó nàng đem menu lần lượt trở về sau đó lại là thật không tốt ý tứ mang theo rất cảm tạ thầm phong cùng giang vãn vãn biểu lộ ánh mắt chân thành nói phong tử vãn vãn cảm tạ các ngươi thật sự quá khắc khí kỳ thật ta là các ngươi p a n hâm mộ có thể thấy các ngươi một mặt đều là tâm nguyện của ta theo l y đến nói hẳn là ta mời các ngươi đến uống cà phê mới là sao có thể cho các ngươi bỏ tiền nhà không thể không nói phó ngôn cùng quản h à n g lần này tìm người đích xác rất có ánh mắt ít nhất cái này trần vi diễn kỹ so một ít tiểu t h ị tươi cũng tỉ như phó ngôn chính mình muốn tốt không biết bao nhiêu bất quá thật muốn liều diễn kỹ cái này trần vi tại giang vãn vãn trước mặt quả thực liền đơn thuần giống như là một chương giấy trắng một dạng trần vi k h á c h khí nàng liền diễn so trần vi càng thêm k h á c h khí một bộ đặc biệt coi trọng trần vi bộ dáng nhiệt tình nói đừng nói như vậy ngươi có thể tới chúng ta phòng làm việc kỳ thật chính là cho chúng ta mặt mũi sao có thể để cho ngươi bỏ tiền bộ kia thân thiết bộ dáng quả thực giống như là nhìn thấy thân sinh bằng hưu bình thường làm trần vi thật sự cảm thấy có chút ngượng ngùng còn không đợi nàng mở miệng nói chuyện liền nghe giang vãn vãn còn nói thêm bất quá nếu như ngươi nghĩ như vậy bỏ tiền mời khách ta cũng không thể b ắ t mặt mũi của ngươi không phải cái kia hôm nay chi tiêu liền từ ngươi tính tiền a trần vi trần vi còn tưởng rằng chính mình nghe lầm bất quá sau đó nàng liền cảm thấy cái này hơn phân nửa là đang nói đùa không phải nói nhất định là nói đùa nếu như vãn phong lâm coi trọng như vậy nàng làm sao có thể thật làm cho nàng tính tiền thần phong cùng giang vãn vãn tống nghệ nàng nhiều ít cũng xem qua biết rõ giang vãn vãn chính là loại này n ị c h ngợm tính cách nhất là nhìn đến giang vãn vãn bộ kia thân thiết biểu lộ trần vi liền càng vững tin vì vậy trần vi liền vừa cười vừa nói tốt à ta mua liền ta mua đến lúc đó vãn vãn ngươi cũng đừng cướp mua nha giang vãn vãn cũng cười trả lời chắc chắn sẽ không cướp mua yên tâm a liền giang vãn vãn cái này nụ cười ba phần n ị c h ngợm ba phần vui sướng ba phần n h i t h à n h còn có một phần g i o hạt bất cứ người nào nhìn nàng cái này nụ cười đều sẽ cảm giác phải nàng chính là đang nói đủa trăm phần trăm là đang nói đủa trần Vy, đương nhiên cũng không ngoại lệ. nàng còn ngây thơ cảm thấy nàng là giang vãn vãn là thập phần coi trong nàng mới có thể cùng nàng khai mở loại này hảo bằng hưu ở giữa mới có thể khai mở trò đùa không biết giang vãn vãn diễn kỹ có bao nhiêu m ạ c h nàng tự nhận là nhìn thấu giang vãn vãn tâm tư thế nhưng là nàng không biết từ nàng bước vào nhà này quán cà phê bắt đầu nàng liền đã đã dấm vào thẩm phong cùng giang vãn vãn trong ấy nàng vĩnh viễn đều đoán không ra thẩm phong cùng giang vãn vãn xáo lộ đến cùng nhiều bao nhiêu Thựa như sau đó giang vãn vãn đều không có nhắc lại qua giống như là cái này trò đùa đã kết thúc một dạng kế tiếp nàng cùng thẩm phong chính là cùng trần vi trò chuyện một chút về v ậ t ví dụ như trần vi bây giờ người mẫu công tác như thế nào ví dụ như trần vi xinh đẹp như vậy có hay không bạn trai trần vi trả lời vấn đề này lúc ngược lại là nhìn nhiều thẩm phong một mắt sau đó cũng nửa mở trò đùa nói ta vẫn là độc thân chủ yếu như phong tử như vậy ưu tú nam nhân thật sự quá ít nói như vậy người đưa thích phong tử giang vãn vãn nhấc một hớp cà phê khẽ cười nói trần vi một bộ nói sai lời nói bộ dáng sau đó hãy nói ta không phải ý tứ này nàng có chút khẩn trương nhìn một chút giang văn vãn còn có chút lo lắng giang v ă n vãn có thể hay không đối với nàng sinh ra lòng cảnh giác có thể giang v ă n vãn nhưng là một bộ cũng không thèm để ý bộ dáng trực tiếp không để ý đến cái đề tài này lại cùng trần vi trò chuyện lên cái khác cái này để cho trần vi nhẹ nhàng thở ra nhìn đến cái này giang văn vãn chính là cái thần kinh không ổn định hồn lưu a nếu n như giang v ă n vãn tương đối mẫn cảm cảnh giác cái kia nàng câu dẫn thẩm phong khả năng còn cần phí một phen công phu nhưng nếu như cái này giang vãn vãn thần kinh rất lớn đầu chuyện tia liền dễ làm nhiều nàng liền không cần lại lo lắng giang vãn, vãn chỉ cần nghĩ biện pháp nắm bắt thẩ n g h ĩ đến trần vi nhìn về phía thẩm phong lại phát hiện thẩm phong vậy mà cũng tại nhìn nàng hơn nữa nhìn thẩm phong biểu lộ giống như cũng là tại liếc trộm nàng ánh mắt còn tại trên mặt của nàng cùng ngực trên đùi bồi hồi trần vi trong lòng đều nhanh nhịn không được cười ra tiếng trên mạng đều nói cái này thẩm phong cùng giang vãn vãn là cái gì ân ái chính phú điển hình vợ chồng nói giống như hai người này ngoại trừ lẫn nhau ai cũng không yêu giống như có thể nhìn cái này thẩm phong bộ d á n g không phải là bị mỹ mạo của nàng cùng dáng người cho hấp dẫn giang vãn vãn đối với nàng không có phong bị mà thẩm phong rồi hướng nàng có ý tứ trần vi cảm thấy nhiệm vụ của nàng quả thực liền đã muốn hoàn thành nàng phảng phất đều thấy được nàng hoàn thành nhiệm vụ sau cầm lấy phó ngôn cho nàng kết xù thủ lao tại ngành giải trí bên trong một bước lên mây hình ảnh trần vi tinh thần từ lúc mới bắt đầu căng thẳng đến bây giờ cuối cùng là b ô n g lòng xuống thậm chí có loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác nhìn về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn ánh mắt cũng đều giống như là đồ tể nhìn xem hai cái đợi làm thịt heo bình thường giang vãn vãn cùng nàng lại trò chuyện một chút nhàn thoại sau đó cuối cùng là nhắc lên chính sự vì ta nhưng thật ra là rất hài lòng ngươi nếu như ngươi cũng có ý gia nhập lời của chúng ta cái kia không ngại liền nói chuyện như thế nào giang vãn vãn thân thiết nói ra trần vi gật gật đầu trong lòng cũng có chút hiếu kỳ giang vãn vãn cùng thẩm phong cuối cùng sẽ cho nàng dạng gì giá cả đem nàng cho kỳ đến mặc dù trần vi sau đó là muốn từ phó ngôn nơi đó cầm báo thù lao nhưng cái này cũng không ngại ngại nàng từ giang vãn vãn nơi này lấy thêm một phần v i vi không biết tâm lý của ngươi giá vị là nhiều ít ngươi hẳn là cũng hiểu rõ qua thị trường a ân tâm lý của ta giá vị lời nói ký kết phí ít nhất một trăm vạn a đối với một cái không có suất đạo người mới đến nói đây tuyệt đối là cái giá cao trần vi mình cũng biết rõ điểm này quả nhiên liền nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn trên mặt có điểm khó xử sau đó thẩm phong mở miệng nói ra trần tiểu thư mặc dù điều kiện của ngươi rất tốt ta cũng rất hài lòng ngươi nhưng ngươi phía trước chỉ có người mẫu kinh nghiệm tại ngành giải trí phương diện tính toàn cái người mới chúng ta phòng làm việc lại là vừa thành lập cầm một trăm vạn đi ra ký ngươi đối với chúng ta phong hiểm cũng rất lớn cho nên có thể hay không thấp một chút trần vi là giữ lại trả giá không gian cho nên cũng làm mỉm cười đáp đương nhiên cái kêu phong tử ngươi muốn cho nhiều ít tám mươi vạn a như thế nào thẩm phong nói ra cái này đếm để cho trần vi lại là hai mắt tỏa sáng vốn tưởng rằng thẩm phong cuối cùng sẽ cho cái bốn mươi năm mươi vạn dù sao trần vi nhận thức mấy cái đồng ý là từ người m â u xuất đạo bằng hưu các nàng dường như cũng liền cái này giá tiền thẩm phong có thể cho nàng tám mươi vạn đã vượt xa trần vi mong muốn chẳng lẽ thẩm phong thật sự đã đối với nàng có ý tứ cho nên muốn dùng nhiều tiền đem nàng lưu lại trần vi càng nghĩ càng cảm thấy có loại này khả năng m g ị lực của nàng quả nhiên vẫn là rất lớn dù là thẩm phong có giang vãn vãn loại này mỹ nữ làm bạn vẫn là là tránh không được bị nàng hấp dẫn nha trần vi cảm thấy có chút đắc ý bất quá thỏa đáng nàng muốn đồng ý tám mươi vạn cái này ký k ế t kim lúc giang vãn vãn lại bỗng nhiên cau mày kéo thẩm phong một chút sau đó nhỏ giọng cùng thẩm phong nói đến lặng lẽ lời nói l i ê n ngay cả lâm tỷ đều tàn tham dự đi vào trần vi đưa lỗ thai muốn nghe bất quá cũng chỉ có thể đại khái nghe rõ ràng nhiều lắm không thể cho các loại lời nói nhìn đến giang vãn vãn là không nỡ bỏ cho cái này giá tiền trần vi cảm thấy có chút t i ế c t đối nhưng là cảm thấy bình thường dù sao nàng mong muốn giá vị cũng chính là ba bốn mươi vạn mà thôi cho nên lại rơi nữa thấp điểm giá cả nàng cũng có thể tiếp nhận rất nhanh thần phong cùng giang vãn vãn lặng lẽ lời nói liền nói xong thần phong có chút tiếc nuối nhìn về phía trần vi cái k i ê u biểu lộ tự a hồ là cảm thấy thật xin lỗi trần vi một dạng trần tiểu thư cái k i ê u ký kết kim ngạch khả năng còn phải lại hàng một điểm không biết ngươi có thể tiếp nhận sao đương nhiên có thể dù sao ta cũng không phải vì tiền đến có thể cùng ta thần tượng nhóm cùng một chỗ công tác ta cũng rất hài lòng trần vi vừa cười vừa nói thần phong cũng lộ ra nụ cười ngươi có thể nghĩ như vậy liền quá tốt như vậy chúng ta tính toán cho ra ký kết giá tiền là bốn mươi khối a bốn mươi vạn cũng có thể các loại bốn mươi khối trần vi bắt đầu còn tưởng rằng thẩm phong nói bốn mươi vạn đều một mặt nụ cười đáp ứng có thể ngay sau đó mới hồi phục tinh thần lại chừng to mắt nhìn về phía thẩm phong tám mươi vạn đến bốn mươi khối ngươi quản lấy gọi hàng một điểm thẩm phong gật gật đầu đối bốn mươi khối không phải ngươi có phải hay không ít nói một cái vạn bốn mươi khối không khỏi cũng quá thiếu a trần vi nhữ mày nói ra bốn mươi khối tiền cái này không phải đ ổ i ăn mày đ â u sao kết quả thẩm phong lại nói không có ít nói chính là bốn mươi khối đây là ta cùng vãn vãn cộng đồng thương lượng đi ra kết quả trần vi vừa nhìn về phía giang văn vãn, văn vãn. các ngươi cái này không phải đang đụa ta sao giang vãn vãn vẫn là bộ kia thân thiết biểu lộ chỉ bất quá trong ánh mắt toát ra một chút bất đắc dĩ vì v i kỳ thật chuyện này có chút phức tạp ta mới nhớ tới đến chúng ta phòng làm việc bây giờ là vừa mới thành lập giai đoạn muốn tiếp nhận chúng ta ngành giải trí bên trong một cái bộ môn kiểm tra nếu như tại kiểm tra kỳ bên trong chúng ta ký quá cao hợp đồng lời nói khả năng muốn g i a o ngoài định mức phí tổn còn muốn làm các loại thủ tục là rất phiền thoái bốn mươi khối liền chỉ là ngụy trang mà thôi các loại về sau kiểm tra kỳ qua ta nhất định sẽ cho ngươi giá cao ngươi chỉ là cần các loại mấy tháng mà thôi nói giang văn vãn lại bồi thêm một câu đương nhiên ngươi muốn là thật sự không muốn tiếp nhận lời nói cái kia chúng ta lần này hợp tác chỉ có thể thất bại chúng ta tạm thời chỉ có thể cho cái giá tiền này trần vi cảm thấy sọ não đau vốn kế hoạch của nàng là muốn gái ba bốn mươi vạn ký kết phí sau đó lại nắm bắt thầm phong hoàn thành phó ngôn nhiệm vụ lại đi cầm phó ngôn thủ lao nhưng bây giờ nàng liền chỉ còn bốn mươi khối ký kết phí hết tuy nói giang văn vãn hứa hẹn về sau sẽ cho giá cao nhưng ai biết về sau sẽ là lúc nào chỉ có bốn mươi khối ký kết phí để cho ta kiếm ít một số nhiều khoản thu nhập thêm nhưng nếu như ta không đồng ý lời nói lần này hợp tác thất bại ta ngay cả phó ngôn bên kia nhiệm vụ đều không có cách nào hoàn thành hơn mười vạn ký kết phí so với phó ngôn đáp ứng thủ lao quả thực kém rất nhiều rất nhiều ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn c h ư n g một trăm năm mươi bảy bốn mươi khối hai trần vi nghĩ như vậy cuối cùng chỉ có thể kiên trì hướng về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn miễn cưỡng cười nói cái kia cái kia tốt ta ta đồng ý bốn mươi khối tiền ký kết kim chính là ta muốn hỏi một chút các ngươi kiểm tra kỳ lúc nào có thể kết thúc đại khái ba tháng a bất quá ngươi yên tâm ba tháng sau ta nhất định sẽ cho ngươi bổ quay về tám mươi vạn ký kết kim giang vãn vãn một bộ thành khẩn biểu lộ nói ra ba tháng ba tháng sau đoán c h ừ n g ngươi cùng ngươi lão công cũng phải ly hôn a trần vi b u môi có thể ngay sau đó nàng liền lại nghe giang vãn vãn nói ra mặc dù bởi vì thẩm tra ký kết phí ta không thể cho ngươi quá nhiều nhưng nếu như ngươi trong ba tháng này thiếu tiền cũng là có thể tùy thời tới tìm ta ta không có tiền ngươi sẽ cho ta tiền sao trần vi hỏi chẳng lẽ giang vãn vãn muốn chơi âm dương hợp đồng cái k i a một bộ ngoài mặt cùng nàng ký cái giá thấp hợp đồng lừa gạt kiểm tra trên thực tế còn có thể tại hợp đồng bên ngoài ngoài định mức cho nàng tiền nàng liền nói đi t h ầ m phong cùng giang vãn vãn làm sao có thể keo kiệt đến chỉ cấp nàng bốn mươi khối trần vi trên mặt lại lộ ra nụ cười không ta nhận thức cái khoản tiền cho vay khoản có thể giới thiệu cho ngươi trần vi trên mặt nàng nụ cười lại không có nói thật trần vi luôn có một loại mình bị đùa bỡn cảm giác có thể nhìn thần phong cùng giang vãn vãn coi trọng như vậy nàng thậm chí đặc biệt tại loại này xa hoa địa phương cùng nàng gặp mặt sẽ đùa nghịch nàng sao nếu như hai người kia không nghĩ ký nàng cái kia còn tới loại này địa phương thấy nàng làm cái gì không phải trắng lãng phí tiền sao hơn nữa trần vi cũng nghĩ không ra hai người này đùa nghịch nàng lý do vạn phong lâm phòng làm việc chính trực dụng nhân chi tế nàng chủ động tới quang sơ yếu lý lịch điều kiện lại thật tốt đối với vạn phong lâm đến nói quả thực là thiên hàng cam lâm bình thường nàng chính là cái đưa tới cửa bánh trái thơ ngon thẩm phong cùng giang vãn vãn có lý do gì đùa nghịch nàng từ thẩm phong vừa bắt đầu khai ra tám mươi vạn giá cả cũng có thể nhìn ra thẩm phong thành ý h n g chi thẩm phong cùng giang vãn vãn còn hứa hẹn cho nàng ba tháng sau nhất định sẽ đền bù tổn thất cho nàng cái kia tám mươi vạn nếu như thẩm phong cùng giang vãn vãn thật không có thành ý lời nói cần gì phải hứa hẹn nàng chuyện này đâu t một, vãn vãn một, một lát sau đang theo trần vi nói chuyện phiếm giang vãn vãn nhận được một cái điện thoại trần vi không nghe rõ điện thoại bên kia nói là cái gì nhưng nhìn giang vãn vãn biểu lộ tựa hồ là có cái gì chuyện trọng yếu cắt đứt điện thoại sau giang vãn vãn liền ấy n ấ y đối trần vi nói ra không hảo ý tứ vi vi lâm tỷ nói chúng ta phía trước nói một cái hợp tác xảy ra vấn đề để cho chúng ta nhanh chóng đi qua ngươi làm u ố n cùng đi với chúng ta vẫn là lại chờ một hồi trên b à n mỹ thực còn không ăn nhiều ít đâu hơn nữa trần vi còn đập điểm ảnh trụ phát bằng hữu vòng khoe khoan g một chút giả trang danh viện tự nhiên là nói ra ta lại ngồi trong chốc lát các ngươi có việc lời nói trước hết đi vội vàng à. ân có chuyện gì đánh cho ta điện thoại chúng ta đi trước nói giang vãn vãn tựa hồ rất lo lắng lôi kéo thầm phong rời đi rồi nhìn xem ly khai hai người trần vi thở ra một hơi một bên đến trương tự chụp một bên lẩm bẩm nói ra thật xui xẻo kiếm ít hơn mấy chục vạn bất quá còn tốt t h ầ m phong tự a hồ đối với ta có chút ý tứ giang vãn vãn cũng không có gì phòng bị chỉ cần có thể nắm bắt t h ầ m phong hoàn thành phó ngôn nhiệm vụ cái này hơn mười vạn căn bản là không gọi sự tình hơn nữa chờ ta dính vào t h ầ m phong tùy tiện ghé vào lỗ thai hắn trò chuyện hắn khẳng định cũng sẽ như còn lại mấy cái bên kia ngu xuẩn nam nhân m ộ dạng đem tiền thành thành thật thật giao cho ta nghĩ tới đây trần vi vừa cười đứng lên nàng tại bao xương bên trong lại chờ đợi hơn nửa canh giờ trong lúc này nàng còn cho mình nhận thức hai cái vừa đúng tại trung hải thị t i ế p quảng cáo tỷ bội đánh điện thoại các nàng những cái này t i ể u tỷ bội phía trước có một cái danh vị bầy thường xuyên sẽ l i ề u đơn đi một chút xa hoa nơi sau đó thay phiên chụp hình phát đến bằng hữu trong vòng đến ngụy trang các nàng thân ra lần này thật vất vả có thể tới loại này bao xương phí liền cao tới hơn vạn nguyên xa hoa quán cà phê trần vi đương nhiên muốn vật tẫn k ỳ dụng làm cho mình tỷ bội cũng tới cọ một cọ chụp mấy tấm hình kỳ thật trọng yếu nhất mục đích là ở trước mặt các nàng khoe khoang khoe khoang hoa hai cái tỷ m ộ i đến sau đó đều nhanh muốn ôm trần vi đuổi trần vi ha ha cười cười gác ý nói đây là có người mời ta tới nơi này uống cà phê t r á c h ngươi câu được lớn kẻ n ố c nói ra ngươi khả năng k h ô n g tin ta câu được thần phong trần vi nói ra mặt khác hai cái tỷ m ộ i đều là một mặt kinh ngạc hai người đều là quấn lấy trần vi bắt quái mà trần vi tức thì hưởng thụ lấy các nàng trần kinh cùng thổi phồng lại qua hơn nửa giờ nàng mới cùng mặt khác hai cái tỷ m ộ i ly khai bao xương có thể thỏa đáng nàng tính toán ly khai quán cà phê thời điểm phía trước cái kia nhân viên phục vụ lại lại ngăn cản nàng trần vi vừa trứng mắt phía trước ngươi ngăn đón ta chụp ảnh coi như xong hiện tại ngươi còn muốn ngăn ta không cho ta đi có phải hay không ta cần phải cùng các ngươi quản lý thấy một mặt không thể a cái kêu nhân viên phục vụ lễ phép nói thật có l ỗ i nữ sĩ lần này ngăn đón ngài là vì ngài còn không có tính tiền tính tiền cái gì tính tiền trần vi c a o mày nói ngay tại tổng thống bao x ư ơ n g tiêu phí tổng cộng là hai nghìn một trăm năm mươi nguyên tổng thống bao x ư ơ n g bao x ư ơ n g phí vì ba n g n tám t r m tám tám nguyên cộng lại bốn mươi một nghìn ba mươi tám nguyên nhân viên phục vụ nói cho trần vi đưa lên một phần giấy tờ trần vi biểu lộ lập tức biến đổi tiền này phía trước đi những người kia chẳng lẽ không có kết sao thật có lội nữ sĩ không có trần vi cho mày hợp lấy phía trước giang vãn vãn không có nói đùa thật tính toán để cho nàng tính tiền không không khả năng giang vãn vãn tốt xấu cũng là hiện tại đang họp minh tình sẽ liền cái này bốn vạn khối đều không lỡ bỏ ra sao trong này khẳng định có cái gì hiểu lầm ngươi chờ ta đánh điện thoại hỏi một chút trần vi nhớ tới giang vãn vãn trước khi đi câu kia có chuyện gì đánh cho ta điện thoại liền móc ra điện thoại có thể cầm lấy điện thoại ngây người vài giây đồng hồ trần vi mới bỗng nhiên ý thức được giang vãn vãn căn bản liền không có cho nàng lưu điện thoại d â y số trần vi chỉ có thể cho phía trước liên hệ qua lâm tỷ đánh điện thoại có thể liên tiếp đánh hai cái điện thoại đều nhắc nhở đang tại trò chuyện bên trong trần vi sắc mặt t r ắ n g bệnh mà đổi thành bên ngoài hai cái tỷ muội lướt nhau thấp giọng nghị luận nói chuyện gì xảy ra trần vi không phải nói câu được thẩm phong sao chẳng lẽ thẩm phong không có cho nàng trả tiền sẽ không a sẽ không phải là bị đùa bận a nói không chừng nàng đặt chỗ ấy k h á c lắc đâu thẩm phong có thể vừa ý nàng giữa các nàng nói là t ì muội có thể trên thực tế cũng không có nhiều thật cảm tình phía trước trần vi tự xưng â m đến t h ầ m phong đắc chí nửa ngày hai cái này tỉ bội ngoài mặt lấy lưng n h ì n mặt nàng nhưng trên thực tế đều có điểm cảm thấy chua hiện tại phát hiện trần vi tự hồ gặp được phiền thoái hai người này tự nhiên cũng liền có chút nhìn có chút hạ hê xem náo nhiệt ý tứ trong quán cà phê rất yên tĩnh cho nên trần vi cũng nghe đến hai cái này tỉ bội nghị luận sĩ diện trên mặt nàng lập tức cảm thấy có chút không nhịn được cắn răng nàng lôi kéo nhân viên phục vụ đi tới một bên vốn là soát thẻ tín dụng đem sổ sách cho kết thúc sau đó mới chỉ vào cái kia nhân viên phục vụ nói đợi chút nữa ngươi liền nói là thẩm phong cho ta kết sổ sách đã hiểu ra chưa? nhân viên phục vụ làm bộ không nghe thấy trần vi s á c h một tiếng móc bóp ra cho nhân viên phục vụ hai trăm khối tiền có nghe hay không nhân viên phục vụ thu tiền đoa sau đó mới lên tiếng ta chỉ có thể bảo chứng ta không nói lời nào nhưng ta không thể giúp ngươi nói dối tùy ngươi a dám phá hỏng chuyện của ta ta không để yên cho ngươi trần vi nói xong lúc này mới đi trở về hai cái tỷ m ộ i bên kia sau đó vừa cười vừa nói một điểm hiểu lầm vừa mới thẩm phong đã cho ta trả tiền hiện tại chúng ta có thể đi hai cái tỷ m ộ i nhìn về phía trần vi bên người cái tia nhân viên phục vụ nhìn đến nhân viên phục vụ tựa hồ cũng không có phản bác trần vi hai người mới bán tín bán nghi nhẹ gật đầu mang trên mặt hư giả nụ cười cùng trần vi ly khai quán cà phê trần vi cũng đồng dạng cười chỉ là một bên cười nàng tâm một bên đang dỉ máu b ẩ giang vãn vãn trong biệt thự lâm tỷ có chút tò mò hỏi thẩm phong nói tiểu thẩm ngươi cùng vãn vãn cho trần vi bốn mươi khối giá cả liền không sợ nàng hoài nghi sao nàng hoài nghi cái gì thẩm phong hỏi hoài nghi ngươi cùng giang vãn vãn đã biết rõ nàng nhưng thật ra là phó nôn phái tới nằm vùng là đang cố ý đuộng ị c h nàng a nghe lâm tỷ lời nói thẩm phong mỉm cười nàng làm sao có thể biết rõ nàng không biết nàng cùng quản h à n g phó ngôn lui tới tin tức bị ta xem qua càng không biết kỳ thật chúng ta sớm liền rõ ràng phó ngôn cùng quản h à n g tính toán nhằm vào chúng ta phó ngôn quản h à n g còn có cái này trần vi đều cảm thấy bọn hắn nắm một tay tốt bài tại tính toán chúng ta nhưng lại không biết tại chúng ta trong mắt bọn hắn thủy chung đều là minh bài người một khi đem mình nghĩ quá thông minh cái kêu bọn hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không ý thức được bọn hắn ngu xuẩn có bao nhiêu thai quá lâm tỷ nghe trên dưới đánh giá thẩm phong hai mắt sau đó nhịn không được chửi b ệ n nói chẳng lẽ ngươi liền không sợ ngươi cũng đem mình tưởng tượng quá thông minh thầm phong lui bay đ bởi vì đối thủ quá yếu ta còn căn bản không có phát lực so với giang chức những cái kia đối đầu xí nghiệp so với lam ngữ giải trí so với chân thuần châu đ á u tại những cái này tung h à n h thương trường lão hồ ly trước mặt phó ngôn cùng quản hàng đơn thuần quả thực giống như là một t r ư ơ n g giấy trắng mà ở thẩm phong cái này tám trăm năm lão hồ ly trước mặt phó ngôn cùng quản hàng đừng nói giấy trắng nhiều lắm là cũng chính là t r ư ơ n g giấy vệ sinh vẫn là lao qua nước m u ố i loại kia chương một trăm năm mươi tám tướng phu thê chương một trăm năm mươi tám tướng phu thê đợi đến buổi tối trần vi mới đả thông lâm tỷ điện thoại nàng vốn định trực tiếp chất vấn lâm tỷ vì gì cái không trần í n h t đem vi một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nàng cảm thấy lâm tỷ hẳn là có thể minh bạch lý của nàng sau đó liền nghe lâm tỷ nói ra cảm tạ người a t r â n vi lao nương muốn là ngươi cảm tạ sao ngươi chẳng lẽ liền nghĩ không ra đem tiền tiếp tế ta sao trần vi hít một hơi thật sâu ngữ khí lại c h ầ m lại chút cái kia lâm tỷ ký kết kim liền bốn mươi ta chính mình lần này hỗ trợ ứng ra bốn vạn trong tay tiền có chút không đủ bỏ ra cho nên ta cũng nhận thức cái cho vay ngươi muốn mượn tiền sao trần vi ngươi mẹ nó nàng nắm chặt n ắ m đấm cố nén m u ố n mắng người xúc động còn nói thêm không phải lâm tỷ ý của ta là cái kia bốn vạn khối tiền có thể thanh lý sao trần vi cảm thấy nàng phải nói thẳng đi ra lâm tỷ vừa nghe ngược lại là rất sảng khoái liền trò trả lời không được trần vi mẹ nó nàng là không phải là bị hố bất quá ngay sau đó lại nghe lâm tỷ nói ra ý của ta là tiền này ngươi không thể tìm ta thanh lý ngươi phải tìm văn vãn nói trắng ra là chúng ta đều là cho v ă n vãn làm công tiền đều tại nàng nơi đó minh mạch sao yên tâm văn vãn vẫn là rất hào phóng số tiền này chắc chắn sẽ không thua lâu ngươi trần vi nhẹ nhàng thở ra nói ra vậy được vậy cảm ơn lâm tỷ ân không cần cảm ơn không có chuyện khác lời nói ta trước hết hủ cáp lâm tỷ nói cắt đứt điện thoại cắt đứt điện thoại sau trần vi cầm lấy điện thoại lại muốn cho giang vãn vãn đánh điện thoại nhưng rất nhanh nàng lại phát hiện nàng còn không có giang vãn vãn điện thoại mẹ nó quyên hỏi trần vi chỉ có thể lại cho lâm tỷ đánh cái điện thoại trở về ngươi gọi điện thoại máy đã đóng xin gọi lại sau trần vi trần vi người t ê dại hôm nay một đêm trần vi đều ngủ không ngon trong lòng thảm thảm thắt thắt lão lo lắng chính mình có phải hay không bị tiên nhân nhảy vỏ chăn đi bốn vạn khối tiền nhưng nàng lại cảm thấy không nên không có lý do gì a nhân ra cái gì thân ra quan tâm nàng cái này bốn vạn khối sao Kỳ trong h ậ t c lòng à tức n thấp phỏng một đêm trần vi ngày hôm sau lại cho lâm tỷ đánh cái điện thoại thì lâm tỷ muốn tới giang vãn vãn điện thoại sau đánh qua giang vãn vãn tiếp điện thoại ngược lại là rất thông khoái để cho trần vi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra uy v ã n v ã n a ân ngươi a i giang vãn vãn tựa hồ không có nghe ra trần vi thanh âm hỏi trần vi có chút l u n g túng ta trần vi Nga ngang ngang ngang có chuyện gì sao giang vãn vãn ngữ khí lại thân thiết nhiệt tình là như vậy ngày hôm qua các ngươi khả năng đi được quá vội vàng quên tính tiền cho nên ta liền đem tiền trước thanh toán trần vi nói đến đây liền nghe giang vãn vãn nghi ngờ nói không phải ngươi nói ngươi muốn mua đơn sao cho nên ta đặc biệt không có tính tiền a trần vi ta chúng ta đây không phải là nói đùa sao giang văn vãn à ta còn tưởng rằng ngươi nghiêm túc đâu trần vi bất quá rất nhanh giang vãn vãn vừa cười nói ra được rồi được rồi trêu chọc ngươi đùa đương nhiên là nói đùa đúng á làm sao có thể thật làm cho ngươi bỏ tiền nhà ngày hôm qua chúng ta đích thật là đi có chút vội vàng quên tính tiền không phải cố ý cảm tạ ngươi ứng ra c ắ p trần vi thở ra một hơi miễn cưỡng cười cười sau đó lại làm bộ khách khí nói kỳ thật ta ứng ra cũng không có gì bốn vạn khối tiền mà thôi ta cũng không phải trả không nổi ân ân cảm tạ ngươi trần vi ngươi làm sao cùng lầm tỉ một cái dạng a lao n ư ơ n g thiếu hai ngươi cảm tạ sao trần vi chỉ có thể lại vừa cứng lấy ra đầu nói ra ta giao phải lên về giao phải lên nhưng là ký kết kim m ớ i bốn mươi cái này tính tiền tiền đều bốn vạn ta tiền lương đều còn không có nắm bắt tới tay liền tốn ra nhiều như vậy ta không quá tốt cùng người nhà của ta giao phó cái kia ta đem ngươi bốn mươi ký kết kim phát cho người a huệ chặt vẫn là chuyển khoản ta ta không phải ý tứ kia trần vi cảm thấy não rộng rãi đau nàng làm sao cảm thấy cùng những người này giao lưu đều như vậy tốn s ứ c đâu nếu như chỉ là cùng lâm tỷ một người giao lưu t ố n sức cái kia nàng sẽ cảm thấy là lâm tỷ vấn đề nhưng bây giờ cùng giang vãn vãn cũng giao lưu như vậy t ố n sức trần vi liền có điểm hoài nghi nhân sinh đang tại trần vi cảm thấy có chút tuyệt vọng thời điểm đ ỗ n g nhiên lại nghe giang vãn vãn vừa cười vừa nói được rồi được rồi ta minh bạch ngươi ý tứ ngươi ứng ra tiền ta đương nhiên sẽ cho ngươi bốn vạn là sao ta cho ngươi vòng năm vạn a nhiều liền làm lễ gặp mặt trần vi vừa nghe lập tức có loại từ địa ngục đến thiên đường cảm giác mặc dù nàng không cảm thấy một vạn khối là cái gì khoản tiền lớn nhưng nàng coi trọng là giang vãn thái độ phía trước trần vi cũng đều đang hoài nghi mình có phải hay không bị giang vãn vãn bọn hắn bụa bỡ bỡn nhưng bây giờ vừa nhìn giang vãn vãn loại này thái độ trần vi băn khoăn liền tan thành mấy khói trần vi trên mặt nụ cười nói chính mình mẹ trả số có thể thỏa đáng nàng tính toán đợi lấy giang vãn vãn, vãn vòng tiền thời điểm giang vãn vãn bên kia đ ô n g nhiên chuyển đến thẩm phong thanh âm vãn ca ngươi làm cái gì đâu nga ta cho vi vi vòng tiền đi qua ngày hôm qua chúng ta đi quán cà phê đi thời điểm quên tính tiền nàng cho ứng ra hiện tại đến đòi tiền trần vi tự h ầ nghe đến thẩm phong nữ khí có chút kỳ quái nàng ngày hôm qua nói chuyện phiếm thời điểm không phải nói trong nhà nàng điều kiện không sai sao làm sao bốn vạn khối cũng đáng giá đánh điện thoại đ ế lấy bình thường chúng ta cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn một bữa cơm giúp đỡ bằng hữu giao cái mấy ngàn mấy vạn khối đây không phải là chuyện thường xảy ra sao nàng như vậy chăm chỉ là thiếu tiền vẫn là keo kỳ i ta giang vạn vạn thì là nói ra ai nha ngươi đừng nói như vậy cái tiên là ngươi cùng bằng hữu vi vi là ngươi ký nghệ nhân có thể một dạng sao ta là đem nàng làm bằng hữu ý của ngươi là nàng không có đem ta làm bằng hữu sách ai trần vi nghe được thần phong thở dài Thật nếu như bởi vì cái này bốn vạn khối tiền dẫn đến thẩm phong cùng nàng ở giữa sinh ra ngăn cách dẫn đến thẩm phong hoài nghi nàng cuối cùng ảnh hưởng tới thẩm phong cùng quan hệ của nàng để cho nhiệm vụ xảy ra vấn đề cái kia phiền toái có thể to lắm so với chính là bốn vạn khối phó ngôn đáp ứng cho nàng thù lao cần phải nhiều nhiều lắm sao có thể bởi vì nhỏ mất lớn trần vi nghĩ đến c u ố i c ù n g cũng hung ác rơi xuống tâm đến chính là bốn vạn khối mà thôi coi như là dùng tiền mua cùng thẩm phong ở giữa quan hệ cũng tốt nàng liền cười hướng về phía giang văn văn nói ra vạn vãn ngươi sẽ không thật tại cho ta chuyển khoản a ta cũng chỉ là nói đùa a bốn vạn khối mà thôi ứng ra liền ứng ra đi chúng ta đều là bằng hữu các ngươi càng là ta t h ậ t tượng cho các ngươi dùng tiền ta cam tâm tình nguyện cái này không quá tốt ta hơn nữa ngươi hẹn chặn tài khoản đều báo qua tới giang vãn vãn có chút chăn trở trần vi vừa cười vừa nói ta chỉ là muốn cùng ngươi thêm cái hảo hữu mà thôi a vạn vãn ngươi cũng quá nghiêm t ố ca giang vãn vừa nghe c ũ n g cởi đ ân về, về sau nhiều cơ hội đến rất đâu hai người thân như tỷ m ộ i bình thường trò chuyện vài câu lúc này mới cắt đứt điện thoại cắt đứt điện thoại trần vi nắm chặt điện thoại cắn mở môi của mình cái này bốn mặt h ố i chỉ có thể quyền cho là trôi theo dòng nước nhưng không bỏ được hài tử không bắt được lan g cái này điểm hy sinh là tất yếu trần vi như vậy tự an ủi mình ít nhất từ giang vãn vãn thái độ bên trên có thể nhìn ra nàng đích thật là muốn cho ta tiền không phải đang gặp ta hơn nữa thẩm phong tựa hồ cũng đem ta nhìn đến rất nặng cái này đầy đủ bốn tại trần vi tự mình an ủi thời điểm giang vãn vãn đang ghé vào thẩm phong trên đùi cùng tiếu tay vỗ vào thẩm phong trên thân ba ba rung động chết cười phong t ử ngươi cái chủ ý này cũng quá tổn hại a từ trần vi đánh điện thoại mở ra mới kỳ thật thẩm phong vẫn ngồi ở giang vãn vãn bên người nghe nói cách khác kỳ thật từ trần vi bấm điện thoại một khắc kia nàng liền lại đã dấm vào thẩm phong cùng giang vãn vãn tiết bộ thẩm phong nuốt giang vãn vẫn đầu giống như là sờ một cái con mèo nhỏ tổn hại sao ta chỉ là đem nàng làm bằng hữ là nàng chính mình không muốn số tiền kia cùng ta có quan hệ gì hhh đúng phong tử cho trần vi công tác lâm tỷ an bài tốt sao ân đợi ngày mai trần vi chính thức đi phòng làm việc đưa tin thời điểm nàng nên bắt đầu công tác của nàng thầm phong nói mở ra điện thoại bên trên lâm tỷ phát tới một trường n h ậ t trình biểu phía trên an bài lấy rầm rạp chẳng chỉ hành trình từ buổi sáng sáu giờ bắt đầu đến tối chín giờ mới kết thúc giang vãn vãn cùng thầm phong lướt nhau trên mặt nụ cười đều có chút cổ quái ta tại ngươi trên mặt thấy được nhà tư bản đáng ghê tởm sắc mặt giang vãn vãn cười nói thầm phong sờ sờ nàng cái mũi nhỏ Cái kia một trăm năm mươi chín trợ lý trần ư n trợ t r lý. vi ngày mai mới muốn chính thức đi phòng làm việc đưa tin cho nên hôm nay thẩm phong cùng giang vãn vãn liền rút sạch đi thanh lưu huyện đem lý nguyệt nha cho tiếp trở về thẩm phong cùng giang vãn vãn là tính toán cho lý nguyệt nha tại trung hải thị bên này tìm công tác tìm ổn định một điểm lâu dài một điểm ngồi ở thẩm phong trên xe lý nguyệt nha thoạt nhìn có chút mê man giang vãn vãn nhìn nàng một cái sau đó hỏi nguyện nha ngươi thức đêm nàng có thể nhìn ra lý nguyệt nha con mắt phía dưới mắt còn thâm không có lý nguyệt nha nhỏ giọng nói ra có chút t r ộ t dạ nàng t r ộ t dạ đều bày ở trên mặt t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn tự nhiên liếc thấy đi ra t h ẩ m phong vừa lái xe vừa nói ngày hôm qua xem tv nhìn đến khi nào a ta không có xem tv ta là tại chơi game lý nguyệt nha nói xong mới phản ứng q u a tới lại nhanh chóng n g ậ m miệng lại t h ẩ m phong cười cười chậm dân thanh â m nói bất kể là làm cái gì đều đừng đùa phải quá mượn biết rõ lý nguyệt nha trung thực nhẹ gật đầu sau đó nàng bỗng nhiên lại nói ra ta chính là cùng mấy cái nhận thức bằng hữu cùng nhau chơi đùa vừng giả bọn hắn ban ngày đều có sự tình liền buổi tối có rảnh Cho nên có đôi khi liền chơi được một chút, khi nên liền muộn đôi về một sau ta sẽ đó nàng lực h chế một chút. Khi thật một liền, liền cùng vong xuyên đông đến biển cùng một chỗ song sắp xếp đến đã khuya gần nhất vong xuyên cũng cam lòng khai mở mạch bất quá hắn vẫn là rất ít nói chuyện thanh em tựa hồ cũng ép tới rất thấp vong xuyên nói là sợ ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi lý nguyệt nha cũng liền không có quá để ý nàng cùng v o n g xuyên chơi game thường xuyên đánh tới hai ba điểm thậm chí ba bốn giờ ngược lại cũng không phải nàng chơi trò chơi có bao nhiêu mê mẩn nàng chẳng qua là cảm thấy cùng v o n g xuyên cùng nhau chơi đùa rất thoải mái giống như là có cái đại ca ca tại bồi lấy nàng một mực tại bảo hộ nàng có người mắng nàng vong xuyên sẽ cho nàng chỗ dựa có người giết nàng vong xuyên sẽ cho nàng bảo thủ cái này để cho lý nguyệt nha nhớ tới phía trước thẩm phong tại thương trường giúp nàng xuất đầu lúc cảm giác cùng hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi lý nguyệt nha sẽ cảm thấy rất vui vẻ nhưng mấy ngày gần đây nhất nàng thức đêm luộc phải cảm thấy mê man suốt ngày đều không tại trạng thái cho nên hắn sáng nay đã cùng v o n g xuyên nói về sau muốn ngủ sớm một chút lái xe trở lại trung hải thị sau đó t h ầ m phong vốn định lấy t r ư ớ c mang lý nguyệt nha về nhà nghỉ ngơi một chút sau đó lại từ trên mạng nhìn xem cho lý nguyệt nha tìm công tác không quá nửa trên đường lâm tỷ liền cho giang vãn vãn đánh điện thoại nói nàng tại phòng làm việc phụ cận tìm được cái phù hợp phòng ở có thể làm ký túc xá nhưng nơi này chỉ bán không thuê cho nên muốn để cho giang vãn vãn sang đây xem nhìn cấm quyết định mặc dù giang vãn vãn là không ở kia bên trong nhưng dù gì cũng là phòng làm việc l ắ bả cũng k h ô n g thể t h ậ t s ự l à m cái cái gì đều mặc gì vung đều kệ t a y trường quỹ. cho nên cuối cùng, cuối thẩm phong t r ư ớ c hết lái xe, m a n g theo giang vãn vãn cùng lý nguyệt nha đi lâm tỷ bên kia vãn phong lâm phòng làm việc tại trung hải thị thiên vùng ngoại thành vị trí có chút vắng vẻ nhưng là bởi vậy giá phòng tiện nghi mà ở lâm tỷ tìm được phòng ở là phòng làm việc phụ cận một cái tiểu biệt thự nơi này giá cả không đắt lắm nguyên chủ phòng hẳn là cần tiền gấp so giá thị trường tiện nghi rất nhiều là hôm nay vừa mới bảng tiền bản ra vừa lên khung liền bị ta thấy được trong biệt thự lâm tỷ cho thẩm phong cùng giang vãn vãn giới thiệu nói nguyên chủ phòng nói chỉ có thể mua không thể thuê cho nên ta cảm thấy vẫn là hai người các ngươi tới bắt chủ ý tương đối tốt mặc dù hiện tại thẩm phong cùng giang v ã n v ã n đã có danh khí tiền cũng kiếm chút nhưng nghĩ một hơi bỏ tiền mua xuống một bộ biệt thự lâm tỷ cảm thấy hẳn là vẫn là không dễ dàng như vậy lại không nghĩ rằng giang v ã n v ã n cùng thẩm phong đáp ứng rất thương khoái giang v ã n v ã n mặc dù có một chút tiểu t h a m tài nhưng cái này cũng không có nghĩa là nàng cũng rất keo kiệt giống như là phía trước đại thủ đại cước cho lý nguyệt nha mua không ít quần áo cùng đồ trang điểm một dạng thật muốn hoa lên tiền đến giang văn văn tuyệt không sẽ nương tay nếu như nàng muốn chính mình bay một mình làm phòng làm việc cái kia liền muốn hướng tốt nhất phương hướng đi làm tại phòng làm việc điều kiện phương diện tuyệt đối không thể tiết kiệm mà thẩm phong liền càng không để ý tiền đối với hắn mà nói thật muốn kiếm tiền biện pháp nhiều là chính như lúc trước hắn nói qua có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều chưa tính là vấn đề nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn đều đáp ứng lâm tỷ lập tức liền liên hệ chủ phòng chủ phòng kỳ thật liền ở bên cạnh một cái khác ngôi biệt thự bên trong bằng không thì cũng sẽ không yên tâm đem chìa khóa biệt thự giao cho lâm tỷ thẩm phong giang vãn vãn cùng chủ phòng đi thư phòng nói hợp đồng còn lại lâm tỷ cùng lý nguyệt nha chờ ở bên ngoài mà chờ hắn hai nói tốt hợp đồng lúc đi ra liền phát hiện lâm tỷ nhìn về phía lý nguyệt nha biểu l lý nguyệt nha cũng t h ấ p lấy cái đầu giang vãn vãn nhảy lên lông mày hai người này là giận dỗi sao lý nguyệt nha như vậy dũng sao thậm chí ngay cả lâm tỷ cũng dám trêu chọc thầm phong lại cảm thấy hai người này biểu lộ không giống như là giận dỗi quả nhiên các loại đem chủ phòng đưa đi trong biệt thự chỉ còn lại bọn hắn mấy người thời điểm lâm tỷ mở miệng tiểu thẩm vãn vãn các ngươi phía trước là muốn cho các ngươi biểu nội tìm công tác là sao là a làm sao giang vãn vãn nghi ngờ nói lâm tỷ hiện tại trên mặt biểu lộ vậy mà có chút ít kích động giang vãn vãn thật đúng là rất ít có thể từ lâm tỷ trên mặt nhìn đến như vậy biểu lộ Cái n à y Lý n g u y ệ t nhân a đ c trợ lý nói gì à? Liên n chắn Lâm t ra là chính là phụ trợ nghệ nhân hàng ngày hành trình chiếu cấu nghệ nhân sinh sống sinh hoạt thường ngày ngoại trừ yêu cầu đầy đủ chịu khó bên ngoài trọng yếu nhất chính là muốn hiểu rõ nghệ nhân chỉ có hiểu rõ mới có thể chiếu cố chú đáo lâm thị nói vừa mới nàng cùng lý nguyệt nha ngồi ở bên ngoài bởi vì các nàng hai người xem như lần đầu gặp mặt cho nên liền lẫn nhau giới thiệu trò chuyện bài câu lý nguyệt nha nói nàng nguyên lai、like、là giang vãn vãn thiết phấn hơn nữa còn là lao phan hâm mộ lâm thị vì thông báo tuyển dụng trợ lý vừa đúng chuẩn bị một chút cùng giang vãn vãn có quan hệ vấn đề rất nhiều vẫn là bình thường phan hâm mộ đều chưa hẳn có thể biết xào trá vấn đề ví dụ như giang vãn vãn đại hòa phía trước diễn qua cái gì phối hợp diễn ví dụ như giang vãn vãn n u i suất đạo thời điểm trận đầu kết quả để cho lâm tỷ không nghĩ tới là những vấn đề này lý nguyệt nha vậy mà một cái không sai tất cả đều đáp đi lên dù sao lý nguyệt nha cái kia đã từng thế nhưng là giang vãn vãn siêu cấp nao t h n phấn thậm chí một lần vì giang vãn vãn hạnh phúc nghĩ muốn thao rời thẩm phong cùng giang vãn vãn tới lâm tỷ những vấn đề này đối lý nguyệt nha đến nói thật không gọi sự tình lâm tỷ người lúc đó đều t r c h v á n g thẩm phong cùng giang vãn vãn cái này hai không làm người coi như xong làm sao liền bọn hắn biểu đội đều không làm người ai cho nên hiện tại lâm tỷ mới phát giác phải lý nguyệt nha là cái làm trợ lý tốt có khiếu lý nguyệt nha này sẽ còn có chút không hào ý tứ nói ra lâm t ỷ quá k h á c h khí ta cũng không có làm trợ lý bản sự à. hơn nữa ta đã thụ ta ca cùng vãn vãn t ỷ rất nhiều trong n o n chỗ nào không biết xấu hổ lại để cho bọn hắn mở cho ta tiền lương chương một trăm năm mươi chín trợ lý hai t h ẩ m phong thấy thế suy nghĩ một chút nhưng là hướng về phía lâm t ỷ hỏi lâm t ỷ ngươi là nhìn tại mặt mũi của chúng ta bên trên đơn thuần muốn cho nguyệt nha tìm công tác cho nên đưa ra để cho nàng làm trợ lý hay là thật tâm cảm thấy nàng có năng lực làm tốt cái này trợ lý ngươi cảm thấy ta là dạng gì người lâm t h không có trả lời mà là hỏi lại hướng về phía thần phong thần phong vừa nghe liền gật đầu cười vũ vô lý nguyệt nha b ả vai nói cái kia liền để cho nguyệt nha làm trợ lý a mắt thấy nguyệt nha không hảo ý tứ nghĩ muốn chối tử thần phong còn nói thêm ngươi đừng vội cự tuyệt cũng đừng nói cái gì không hảo ý tứ cầm chúng ta tiền lương loại này lời nói chúng ta phòng làm việc vừa mới thành lập bây giờ thật là dụng nhân chi tế lâm tỉ vì nhận người vội vàng sức đầu mẹ chán ngươi tới làm trợ lý không phải chịu chúng ta trợ giúp ngược lại là đến trợ giúp chúng ta ngươi trước tiên có thể làm một đoạn thời gian nhìn xem chúng ta cũng sẽ lại quan sát nếu như thật cảm thấy ngươi không thích hợp lời nói không cần ngươi nói chúng ta cũng sẽ đem ngươi bị thay thế giang vãn vãn cũng từ bên cạnh quyết n h là a hơn nữa trợ lý cùng giữa chúng ta quan hệ càng gần càng tốt chúng ta mới có thể yên tâm đi cuộc sống của mình giao cho trợ lý an bài ngươi là thích hợp nhất lý nguyệt nha xấu hổ gãi gãi đầu cuối cùng nhỏ giọng nói ra cái kia cái kia tốt t a bốn căn biệt thự kia chủ phòng đích thật là rất cấp bách lấy dùng tiền làm việc lôi lệ phong hành buổi chiều liền cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn ký tốt hợp đồng mặc dù thủ tục sang tên các loại còn cần chút thời gian bất quá nhà này phòng ở đã có thể trở thành là vãn phong lâm phòng làm việc ký túc xá làm xong biệt thự bên này sự tình thần phong cùng giang vãn vãn liền trở về nhà đến nôi lý nguyệt nha bọn hắn hai người tức thì để lại cho lâm tỷ về sau lý nguyệt nha là v ã n phong lâm công nhân tự nhiên cũng có thể ở tại phòng làm việc biệt thự bên này trong biệt thự gia cụ đầy đủ hết có thể dò ỏ sách và ở nhưng một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm ví dụ như ga giường đệm chăn còn có bộ đồ ăn các loại cũng là muốn chuẩn bị lý nguyệt nha đến t r ư a thời gian liền đi theo lâm tỷ bận trước bận sau mua sắm thu thập xong biệt thự nhìn n à n g cái này chịu khó bộ dáng lâm tỷ càng là cảm thấy thỏa mãn nhất là lâm tỷ buổi tối ăn vào lý nguyệt nha làm sau khi ăn xong liền càng hài lòng mặc dù lý nguyệt nha tay nghề khẳng định so ra kém t h ầ m phòng nhưng là xem như coi như không tệ ngày hôm sau lâm tỷ mang theo lý nguyệt nha đi phòng làm việc bên kia mà còn có một c á i người cũng sớm liền chờ ở phòng làm việc tự nhiên chính là trần vi trần vi vì cho lâm tỷ lưu lại một ấ n tượng tốt hôm nay dậy thật sớm sớm liền đứng lên trang điểm sau đó lại sớm dựa theo lâm tỷ phát cho nàng địa chỉ chạy đến phòng làm việc nhìn đến lâm tỷ q u a t ớ i trần vi lễ phép lên tiếng chào lâm tỷ sớm a ai vị này là trần vi thấy được lâm tỷ sau lưng lý nguyệt nha nàng cảm thấy lý nguyệt nha có chút nhìn q u a n mắt giống như ở đâu gặp qua một dạng cẩn thận vừa nghĩ mới nhớ tới cái này không phải là mấy ngày trước cái kia mạng l ư ỡ i chuyển thẩm phong chuyện xấu bạn gái sao cuối cùng được chứng thực là thẩm phong biểu mội cái kia nàng gọi lý nguyệt nha là thẩm phong cùng giang vãn vãn trợ lý lâm tỷ nói ra n g u y ệ t nha cái này là trần vi chúng ta mới ký kết nghệ nhân hai người lẫn nhau lên tiếng chào hỏi bất quá trần vi nhìn về phía lý nguyệt nha ánh mắt lại nhiều chút khinh thường cái gì trợ lý đơn giản chính là đơn vị liên quan thôi nàng nhưng không có chú ý tới lý nguyệt nha kỳ thật cũng một mực đang len lén, lén dọ xét nàng tại Trần vòng i cảm thấy l xuyên, xuyên, xuyên đông đến biển vừa tìm được bạn gái thời điểm hắn đem ảnh chân dung đều đổi thành hắn bạn gái ảnh trụ mặc dù đã đi qua vài năm nhưng dù sao trần vi lớn lên có đặc điểm người mẫu dáng người mặt cũng xinh đẹp cho nên lý nguyệt nha vẫn có chút ấn tượng nàng nhữ mày là đúng lúc hai người lớn lên tương đối như vẫn là nữ nhân này kỳ thật chính là vong xuyên bạn gái cũ nghĩ đến lý nguyệt nha vụng trộm dơ lên điện thoại tìm cái góc độ chụp ảnh trần vi một tấm hình sau đó phát cho vong xuyên đông đến biển n g u y ệ t n h a c định vong xuyên người này là người bạn gái cũ sao vong xuyên đông đến biển cũng không có lập tức trở về phục nhưng nói chuyện phiếm cột bên trong nhưng vẫn biểu hiện đối phương đang tại đưa vào qua nửa ngày lý nguyệt nha mới nhìn vong xuyên phát đầu tin tức trở về vong xuyên đông đến biển ngươi làm sao sẽ cùng nàng cùng một chỗ ngươi không phải nói ngươi hôm nay muốn đi bên trên lớp sao nguyễn n h ắ định là a nàng là ta đồng sự gọi trần vi sẽ không thật sự là người bạn gái cũ a trùng hợp như vậy sao vong xuyên đông đến b ỉ n g ự a hải đang ở đâu công tác lý nguyệt nha nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là như thực nói ra nói ra ngươi khả năng không tin ta tại thẩm phong cùng giang vãn vãn phòng làm việc lý nguyệt nha cũng không biết vong xuyên rốt cuộc là tin vẫn là không tin bởi vì vong xuyên sau đó rất lâu đều không có lại hồi phục nàng mà lúc này giang thiên minh đang bấm giang vãn vãn điện thoại v y tỷ chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao chiêu trần vi tiến các ngươi phòng làm việc giang thiên minh nhữ mạnh ỏ i giang vãn vãn khẽ g i ậ mình làm sao ngươi biết chứ bất kể ta làm sao biết Ta ngày đó không phải nói đó phải các h o ngươi, nàng là c i ngươi bạn nữa sao, làm là, là nàng à. vàng, này ngoài tài minh mặt sao sẽ Giang trang còn chiêu có chút chuyện, thực chính chính cái Các thiên ngữ người này đừng nhìn ngoài mặt sẽ trang tương đối tài hiểu chuyện, nhưng trên tiện chính là, chính là nhân. ngươi khí hiểu vội đối trí tế phòng làm việc vừa mới thành lập mà điều kiện của nàng vẫn là tính toán không sai nếu như không có cái khác mục đích nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn các ngươi phòng làm việc nàng sẽ cùng các ngươi ký kết tuyệt đối là khác có ý đồ giang v ã n v ã n thật bất ngờ không nghĩ tới luôn luôn không thế nào thích nói thô tục giang thiên minh vậy mà sẽ trực tiếp như vậy n ụ c mạ trần vi càng không có nghĩ tới giang thiên minh vậy mà chỉ bằng vào suy đoán liền đoán được trần vi có mưu đồ khác nhìn đến trần vi tại giang thiên minh trong lòng ấn tượng đích sắc rất kém nàng cười cười trấn an nói đừng lo lắng ta cùng phong tử đều biết rõ nàng mục đích không thuần chúng ta chiêu nàng tiền đến cũng chỉ là đang lợi dụng nàng thôi nàng hại không đến chúng ta giang thiên minh trầm mặc một chút một lát sau ngữ khí mới chậm lại chút các ngươi tâm lý n ắ m chắc l i ề n tốt tóm lại ta phía trước bị nữ nhân này lừa gạt qua ta không hy vọng nàng lại lừa các ngươi đúng cái kia nguyễn nha mội, mội đi các ngươi phòng làm việc là a giang văn văn nói ra chẳng lẽ trần vi sự tỉnh là nguyện nha nói cho ngươi không có t í ngươi h như toán, xem A. i Thiên Minh thở dài, cuối coi giúp cái a ta sao? n cùng vẫn là không coi che lấp, thì, giúp ta cái chuyện n g g thở thì che là lấp, đi sao? Nói, nghĩ ó i n biện pháp để cho trần vi rời lý nguyệt nhà xa một chút ngươi nghĩ bảo hộ n g u y ệ t nhà ngươi thật đối với nàng có ý tứ giang vãn vẫn hỏi giang thiên minh vừa trầm lặng yên một hồi qua sau nửa ngày hắn động viên t h ấ p giọng ân một tiếng sau đó nhẹ giọng nói ra tỷ nàng không biết ngươi cũng đừng nói cho nàng ta biết rõ ta không xứng cùng nàng cùng một chỗ cho nên ta chỉ muốn nhìn nàng trôi qua tốt một chút giang thiên minh nói đốt lên một điếu thuốc hít một hơi hắn bình thường đều không thế nào yêu hút thuốc nhưng hiện tại hắn cảm thấy có chút buồn vô cớ chương một trăm sáu mươi lý nguyệt nha đang hành động chương một trăm sáu mươi lý nguyệt nha đang hành động kỳ thật giang vãn vãn đối nhà mình cái này đường đệ cũng không tính đặc biệt hiểu rõ dù sao không phải chị em ruột hơn nữa mấy năm trước cái này đường đệ lại một mực ở nước ngoài bọn hắn ở giữa lui tới hiểu rõ s á c thực không nhiều đối với cái này cái đường đệ hiểu rõ càng nhiều cũng liền giới hạn t r o n g hắn t ạ i về nước sau đó thường xuyên cùng một chút hồ bằng cầu hiu trà trộn cùng một chỗ cũng giao qua nhiều cái bạn gái nhưng thời gian đều không dài giang vãn Vã nói hắn hoa tâm đại la bạc hắn cũng chưa từng có phản bác qua cho nên giang vãn vãn cũng không phải rất muốn cho lý nguyệt nha cùng giang thiên minh cùng một chỗ nhưng hôm nay giang thiên minh đánh cho cái này một trận điện thoại để cho giang vãn vãn nhiều ít đối cái này đường đệ đổi mới một chút nói thẳng ưa thích lý nguyệt nha cũng thừa nhận chính mình không nên cùng lý nguyệt nha cùng một chỗ nhưng dù là như thế vẫn là để cho nàng bảo hộ lý nguyệt nha giang thiên minh cái này thông điện thoại kỳ thật liền đã biểu lộ hắn sẽ không tham dự tiến lý nguyệt nha sinh hoạt chỉ nghĩ yên lặng nhìn xem nàng trôi qua càng tốt cái này để cho giang vãn vãn có chút động dung đây là nàng cái kia liên tiếp thay đổi nhiều cái bạn gái đường đệ sao gi liền muốn cho lý nguyệt nha đánh cái điện thoại đi qua cùng lý nguyệt nha nói một chút để cho nàng chớ cùng trần vi liên lụy quá nhiều chỉ bất quá nàng cái này một trận điện thoại đánh đi qua lại nhắc nhở đối phương đang tại trò chuyện bên trong giang vãn vãn khẽ giật mình kết quả là nghe được trong phòng bếp đang tại nấu cơm thầm phong tựa hồ đang nói những cái gì ân ngươi đừng lo lắng chúng ta biết rõ lai lịch của nàng t i ê n tâm a ngươi cảm thấy ngươi ca ta sẽ bị loại này người cho mê hoặc sao ngươi đem ta nghĩ cũng quá yêu a ân hai ngày này ngươi trước hết tại phòng làm việc cùng lâm tỷ làm quen một chút công tác hai ngày nữa chúng ta liền muốn đi minh lôi giải trí bên kia đập mới tống nghệ đến lúc đó nên toàn bộ nhờ ngươi cái này trợ lý chiếu cố chúng ta t h ố t treo nghe t h ẩ m phong cắt đứt điện thoại giang vãn vãn mới đi tiến vào phòng bếp nàng vừa mới mở miệng t h ẩ m phong liền dôi chiếc đũa kẹp lấy từng cái khối nhỏ bỏ bị tiệt tiến vào trong miệng của nàng giang vãn vãn hạnh phúc ngài đứng lên t h ẩ m phong làm đồ ăn thật là ăn bao nhiêu lượn cũng sẽ không chán còn có sao còn có sao nuốt xuống khối này bỏ bị tiệt giang vãn vãn lại hỏi thầm phong cười cười đem bữa sáng đều bưng đến trên bàn cơm nói ra có rất nhiều đến ăn a giang vãn vãn nhanh chóng ngồi ở bàn ăn bên cạnh bắt đầu ăn đứng lên t h ẩ m phong c ũ n g ăn một bên hỏi giang vãn vãn nói vãn ca ngươi mới vừa rồi là có lời muốn nói ân thiếu chút nước quên t h ẩ m phong muốn là không nhắc nhở giang vãn vãn khả năng còn thật quên nàng nuốt vào trong m i ệ n g h tịt hướng về phía t h ẩ m phong nói ra vừa mới là nguyệt nha mội mội cho ngươi đánh điện thoại sao là a nàng cùng ngươi nói những cái gì nàng nói trần vi có vấn đề nghĩ nhắc nhở ta tốt nhất đừng có dùng trần vi giang vãn vãn khẽ giật mình nàng là làm sao biết trần vi có vấn đề lâm tỷ nói cho nàng biết trần vi có vấn đề chuyện này lẽ ra chỉ có nàng t h ẩ m phong còn có lâm tỷ biết rõ giang thiên minh cũng chỉ là dựa vào trần vi nhân phẩm đến suy đoán t h ẩ m phong lắc đầu nếu như là lâm tỷ nói cho nàng biết cái kia nàng không khả năng lại đánh điện thoại nhắc nhở chúng ta giang vãn vãn ăn thị tân một tiếng xác thực chẳng lẽ là giang thiên minh giang vãn vãn lẩm bẩm nói giang thiên minh ân vừa mới giang thiên minh đánh cho ta cái điện thoại giang vãn vãn đem giang thiên minh đánh điện thoại sự tình giản yếu cùng thần phong nói một chút sau đó lại cau mày nói bất quá cũng không phải giang thiên minh đều dặn dò ta không cho ta đem hắn quan tâm nguyệt nha sự tình nói cho n g u y ệ t nha chính hắn làm sao có thể chủ động đi tìm nguyệt nha nói à. giang văn văn càng nghĩ mãi cho đến ăn xong điểm tâm đều nghĩ không ra đầu mối gì cuối cùng lôi kéo thẩm phong hỏi ngươi nếu không t r a một chút nguyệt nha trò chuyện ghi chép hoặc là nói chuyện phiếm ghi chép t r a cái này làm cái gì t h ẩ m phong cười cười bất kể là ai nói cho n g u y ệ t nha cũng là vì nguyệt nha tốt không phải sao hơn nữa nàng cũng lớn có chính mình n h ậ n tư chúng ta vẫn là đừng quá nhiều can thiệp giang văn văn nói khẽ cái này ta đương nhiên cũng biết chỉ là ai ta vẫn cảm thấy có khả năng là giang thiên minh nói cho người nha dù sao ta cũng không muốn để cho hai bọn hắn lại trải qua một lần chúng ta phía trước khó khăn gặp phải chỉ bất quá ta nghe giang thiên minh ý tứ hắn tự hồ căn bản không muốn làm cho nguyệt nha mội mội biết rõ hắn ưa thích nguyệt nha mội mội chuyện này kỳ thật tâm tình của ta cũng thật phức tạp nếu như giang thiên minh chỉ là ông chơi một chút tâm thái đi tìm nguyệt nha mội u mội Ta nhưng ấ t đ h nếu một trận như giang thiên minh lần này là thật lòng thậm chí cuối cùng cùng lý nguyệt nha lưỡng tình tư duyệt cái kia thẩm phong cũng sẽ không giống lúc trước giang chết tháo rời hắn cùng giang vãn vãn một dạng kiên quyết giang thiên minh cùng lý nguyệt nha tách ra kết cục đến cùng như thế nào còn phải nhìn giang thiên minh biểu hiện cùng với lý nguyệt nha ý n g u y ệ n năm văn phong lâm phòng làm việc lý nguyệt nha n h a o mắt lại đánh giá trần vi nàng sở dĩ sẽ đánh điện thoại cho t h ẩ m phong là vì vong xuyên đông đến biển vong xuyên đông đến biển sau đó đặc biệt phát tin tức nhắc nhở nàng nói t ậ n lực rời trần vi xa một chút trần vi người rất xấu trong tay hắn lừa không ít tiền tâm thuật bất chính tuyệt đối không phải cái gì tốt người cho nên lý nguyệt nha liền vụ trộm cho thầm phong đánh cái điện thoại đi qua nghĩ nhắc nhở thầm phong không nghĩ tới thầm phong vậy mà đã sớm biết trần vi trên diện m trần i vi đã từng x u dùng phụ thân nga bệnh mẫu thân nhập viện rồi chính mình tiền bị lừa đi không có tiền ăn cơm các loại không dưới hai mươi lý do từ v o n g xuyên nơi này lừa gạt tiền đi mỗi lần cũng đều rất ủy khuất biểu thị vong xuyên một mực ở nước ngoài cũng không thể hảo hảo bồi bồi nàng nàng như vậy một bán đáng thương vong xuyên liền cảm thấy mắc nợ trần vi cho nên đưa tiền một mực không có nương tay qua thằng đến sau này trần vi cùng cái khác nam nhân muốn phòng video không biết làm sao lưu truyền đi ra bị vong xuyên cho thấy được kết quả trần vi còn nói là vong xuyên không thể cho nàng làm bạn chậm trễ nàng thanh xuân cuối cùng không chỉ có không có cùng vong xuyên xin lỗi còn tìm vong xuyên muốn một số nhiều tiền chia tay chia tay sau đó còn đem vong xuyên treo đến bằng hữu vòng trào phúng một năm tình cảm lưu luyến chân thành trả giá vong xuyên vì trần vi đã từng không xa vạn dặm về nước chỉ để lại trần vi qua một cái sinh nhật vì không tốn người trong nhà tiền cho trần vi mua lễ vật vong xuyên ở nước ngoài lúc kiêm chức làm công liền ngày nghỉ đều hy sinh mất trần vi muốn đồ vật vong xuyên có thể cho đều sẽ cho trần vi không vui vong xuyên sẽ đi dỗ dành trần vi không để ý tới hắn vong xuyên sẽ lo lắng có thể hắn những cái này trả giá cuối cùng lại chỉ hóa thành trần vi phát tại bằng hữu vòng một câu kia cuối cùng cùng cái này ngốc bức chia tay đừng nói vong xuyên liền ngay cả nhìn đến những điều này lý nguyệt nha đều hận đến nghiến răng ngứa làm sao trên thế giới còn sẽ có loại này nữ nhân vong xuyên tính cách lý nguyệt nha là biết rõ như vậy săn sóc như vậy ưu tú một người lại bị trần vi như vậy tổn thương lý nguyệt nha tức giận đều thẳng nằm nằm đấm mặc dù vong xuyên nói nói cho nàng biết những cái này là vì để cho nàng biết rõ trần vi tâm cơ để cho nàng rời trần vi xa một chút nhưng lý nguyệt nha cũng mặc kệ nhiều như vậy vong xuyên vốn là bạn tốt của nàng mấy ngày nay chơi game xuống nàng càng là cảm thấy cùng vong xuyên quan hệ tới gần rất nhiều nói là trí hữu đều không quá đáng cái này trần vi dám như vậy đối vong xuyên còn g i p tâm bất lương đến hắn ca phòng làm việc nàng không có khả năng tha cái này trần vi nghĩ đến lý nguyệt nha yên lặng rời đi chỗ ngồi lén lén lút lút thắt đi phòng làm việc công t ắ c nguồn điện cũng chính là tại nơi này lập tức phòng làm việc bên trong chuyển đến trần vi kêu tham thiết chương một trăm sáu mươi mốt trần vi rất bận rộn chương một trăm sáu mươi mốt trần vi rất bận rộn trần vi muốn qua đời nàng vất vả khổ cực làm cho tới chưa đồ cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện mất điện tất cả đều không có nàng cho tới chưa thời gian toàn bộ hồng phí từ sớm tới tìm phòng làm việc bắt đầu lâm tỷ liền ném cho nàng vài phần tuyên truyền tư liệu để cho nàng đem những cái này làm thành tuyên truyền đồ trần vi lúc đó liền bồi dối lâm tỷ ta là tới làm nghệ nhân không phải đến làm trang trí a lâm tỷ có chút bất đắc d ì nói không có biện pháp a v v ngươi cái này đầu một ngày bên trên lớp danh khí còn không có sông ra đến chỗ nào như vậy tốt cho ngươi tiết k í vốn ta còn muốn lấy để cho ngươi nghỉ ngơi nhiều vài ngày chờ ta tìm được phù hợp ngươi thông cáo lại để cho ngươi tới chạy không nghĩ tới ngươi hôm nay sớm như vậy liền tới làm ngươi nói chính ngươi đều như vậy chịu khó ta còn không biết xấu hổ không cho ngươi tìm một chút công tác sao vừa vặn chúng ta bây giờ không có chiêu đến trang trí cùng tuyên truyền hơn nữa ngươi sơ yếu lý lịch cũng nói Người、nguyên lai thường xuyên cho ngươi chính mại nhập bà phim cho nên cái này công tác trước hết giao cho ngươi trần vi rất im lặng hợp lấy còn ngờ nàng chính mình quá chịu khó nàng đang muốn lại nói điểm cái gì có thể liền nghe lâm tỷ còn nói thêm tính toán ngươi muốn là không muốn làm cũng đừng làm dù sao thẩm phong cũng sẽ làm ta quay đầu để cho thẩm phong đến làm liền tốt ngươi nếu không đi chúng ta biệt thự nơi đó nghỉ ngơi a trần vi vốn nghĩ từ chối mất phần này công tác có thể vừa nghe lâm tỷ lời này lập tức liền đổi dọn g không có việc gì lâm tỷ để cho ta tới a làm đồ m ạ thôi ta vẫn là sẽ nàng cũng không dám để cho lâm tỷ đi tìm thẩm phong vạn nhất lâm tỷ nói cho thẩm phong trần vi rất lười đem những công việc này đều thoái thác cho nên liền chỉ có thể do ngươi tới làm cái k i a nàng tại thẩm phong nơi đó ấn tượng chẳng phải là phải gấp kịch trượt cái này không thể được tại cùng thẩm phong làm ra chuyện xấu phía trước nàng phải cũng phải bảo trì một cái tấn khả năng hoàn mỹ hình tượng c â n cụ thiện lương ônu tài trí hảo pháo chỉ có như vậy mới có thể để cho giang vãn vãn tin tưởng nàng để cho thẩm phong y ê u hái nàng so với ngày hôm qua tổn thất bốn vạn khối tiền cái này điểm công tác lại tính toán cái gì lâm tỷ lúc này ngược lại là một bộ không muốn phiền thoái trần vi bộ dáng vừa muốn đem tuyên truyền tư liệu lấy đi một bên hướng về phía trần vi nói ra tính toán vi vi để cho thẩm phong đến a hắn một cái lớn nam nhân nên nhiều vội vàng một vội vàng ngươi đi nghỉ ngơi liền tốt không nên không nên thẩm phong là đại minh tinh bình thường đập quảng cáo đập tống nghệ cũng rất mệt mỏi nên nghỉ ngơi thời điểm nên nghỉ ngơi vẫn là để cho ta tới a trần vi lại vội vàng đem tuyên truyền tư liệu đoạt trở về trên mặt tẫn khả năng t r ồ n g chất r a nụ cười nói đừng đừng đừng ta đi để cho thẩm phong đến không không không, vẫn là để cho ta tới hai người giả vợ giả vị tới lùi lùi lùi lửa này cuối cùng trần vi vẫn là lấy qua cái tiêm một sắp tuyên truyền tư liệu sau đó ngồi ở máy tính phía trước bắt đầu làm đồ trần vi tốt xấu cũng là người mẫu rất nhiều nàng hình ảnh đều là nàng chính m ì n h tu cho nên các loại bê đồ nhuyễn kiện dùng coi như là sẽ dùng cái này cho tới chưa thời gian nàng vẫn đứng ở máy tính phía trước làm đồ bởi vì lâm tỷ thỉnh thoảng liền muốn qua tới tản bộ một vòng cho nên trần vi thậm chí cũng không dám nghỉ ngơi l i ê n vi bảo trì một cái hoàn mỹ nhất hình tượng kết quả nhiều cái tiếng đi qua cái này đổ thật vất vả muốn làm xong đột nhiên một chút liền bị cúc điện máy tính ba một chút liền t ắ t máy trần vi cái này cho tới chưa cố gắng t lâm thị mắt nhìn trần vi lại nhìn phía dưới lý nguyệt nha bên kia không chỗ ngồi đứng dậy đi tới phòng làm việc công tác nguồn điện phương hướng đẩy ra hành lang bên kia môn lâm thị quả nhiên đã nhìn thấy đang muốn đi trở về lý nguyệt nha lý nguyệt nha vừa nhìn thấy lâm tỷ có loại làm chuyện xấu t r ộ t dạ cảm giác túi đầu nói ra lâm tỷ ta công tác nguồn điện là n g ư ờ i quan lâm tỷ trực tiếp hỏi lý nguyệt nha m ấ p máy môi một lát sau vẫn là thành thành thật thật nhẹ gật đầu nàng không nghĩ dâu diếm nàng chính là nhìn trần vi không vừa mắt muốn cho trần vi một bài học nếu như lâm tỷ muốn bởi vậy phần nàng cái kia nàng cũng nhận kết quả lâm tỷ cũng không có phần nàng mà là đi trước mở ra công tác nguồn điện sau đó lại lôi kéo nàng đến cái không có người xóa sình hướng về phía nàng nhỏ giọng nói ra nguyện nha ngươi muốn đối phó trần vi là sao là cái k i a n g ư ơ i đối phó không đối a lý n g u y ệ t nha lâm tỷ ngữ trọng tâm trường chỉ điểm nói n g u y ệ t nha trần vi không phải cái gì tốt người chúng ta mọi người đều biết nhưng hiện tại nàng là chúng ta phòng làm việc công nhân nàng làm công tác cũng là vì chúng ta phòng làm việc phục vụ t h ư a n h ư nàng buổi sáng làm đồ nàng hoa cho tới chưa làm đồ đột nhiên liền không có nàng là rất tăng vỡ rất thống khổ nhưng đôi này chúng ta phòng làm việc không có chỗ tốt đang trái lại cái này còn biến tướng thấp xuống nàng đối với chúng ta phòng làm việc giá trị lợi dụng dù sao nếu như lợi chút nữa nàng muốn trọng tố cái kia tấm bản đồ lời nói nàng liền sẽ ít làm tốt mấy hạng những thứ khác công tác lý nguyệt nha nghe một xứng sở một xứng sở sau đó nháy mắt con ngươi hỏi cái kêu lâm tỷ ý của ngươi là lâm tỷ chậm dai nói ý của ta là tại cả trần vi đồng thời không thể chậm trễ nàng vì phòng làm việc chế tác làm đợi chút nữa ngươi liền như vậy như vậy minh bạch sao lý nguyệt nha gật gật đầu sau đó cùng lâm tỷ cùng một chỗ về tới phòng làm việc bên trong lúc này phòng làm việc bên trong đã tới điện rồi trần vi đang nhìn chằm chằm khởi động máy máy tính m người lâm tỷ đi tới nói ra vi vi vừa mới đứt cầu g a o ngươi làm đồ có ảnh hưởng sao có mất giáo trần vi cảm thấy rất hủy khuất cái kia đều là của nàng tâm với ta lâm tỷ thở dài cái kia không có biện pháp chỉ có thể một lần nữa làm ai vốn chương này đổ b ổ i chiều vội v ã muốn dùng cái này có thể phiền thoái ta đều đủ cùng thẩm phong đã nói không nghĩ tới vậy mà sẽ ra loại này ngoài ý muốn chỉ có thể lại nói với hắn một chút một bên lý n g u y ệ t nha lúc này lập tức nói tiếp nói ra ta buổi sáng cùng anh của ta nói vi vi tỷ tại làm đồ ta ca còn nói chờ mong tác phẩm của nàng đâu cái này không biết ta ca có thể hay không rất thất vọng quan trọng nhất là lúc trước hắn nói với ta hai điểm liền muốn dùng cái kia tấm bản đồ cái này chậm c h ễ chính sự có thể làm sao bây giờ à trần vi vừa nghe lời này lập tức nói ra ta có thể một lần nữa làm một chương một điểm phía trước hẳn là có thể làm còn nàng cũng không muốn để cho thẩm phong thất vọng nhất là lý nguyệt nha đều đem nàng làm đồ sự tình nói cho thẩm phong đôi này nàng đến nói là một cơ hội nếu như nàng có thể đem đồ làm được tốt thẩm phong nhất định sẽ đối với nàng ấn tượng càng sâu khắc nhưng muốn là nàng làm hư coi như là bởi vì mất điện loại này ngoài ý muốn làm hư cái kia thẩm phong đối với nàng ấn tượng cũng sẽ đổi bại cái này là trần vi tuyệt đối không nghĩ nhìn thấy lâm tỷ có chút khó xử nhưng bây giờ liền muốn m ộ ư ơ i hai giờ nên ăn cơm trưa cơm nước xong xuôi hơn một giờ đến hai điểm phía trước khẳng định là làm không hết chương này đ ồ à. cái kia cái kia ta trước hết không ăn cơm trưa phòng làm việc sự tỉnh quan trọng hơn ta vẫn chưa nói đâu trần vi cắn răng nói ra cái này không thích hợp à, lâm tỷ vỗ vỗ trần vi đầu vai tính toán đừng l i ề u mạng như vậy quay đầu ta đi cùng thẩm phong nói một chút ta lý nguyệt nha cũng đi theo nói ra là avv tỷ chúng ta ăn cơm à, ngươi đừng bận rộn ngươi kết thúc không thành ta ca nhiều lắm là cũng liền nói ngươi hai câu nhà thoại cũng sẽ không đem ngươi như thế nào vẫn là chính mình thân thể quan trọng hơn không được nghe lý nguyệt nha vừa nói như vậy trần vi càng phải đem đồ làm xong nàng mở ra tờ s một bên làm đồ vừa nói lâm tỷ nguyệt nha các người đi ăn cơm à ta hai điểm phía trước nhất định có thể đem cái này đồ làm xong lâm tỷ cùng lý nguyệt nha liếc nhau một cái trong mắt đều có một tia gian kế đạt được gâm hiệp cười sau đó hai người liền cùng đi ra ăn cơm trưa còn lại trần vi một người đói bụng tại phòng làm việc bên trong làm đồ ta cũng được ta có thể làm còn ta tuyệt đối không thể để cho thẩm phong đối với ta thất vọng không phải là một chương đồ sao cái này tính toán cái gì nàng nhìn chằm chằm máy tính lại là liên tiếp một hai cái tiếng cuối cùng rốt cục kẹt tại hai điểm phía trước làm xong đồ nàng lau một thanh mồ hôi chán vừa mệt vừa đói để cho nàng cảm thấy có chút c h ó n g váng đầu hoa mắt lúc này liền nhìn đến lý nguyệt nha bưng chén nước tới c ò n cầm lấy một bao bánh bích quy trần vi miễn cưỡng lộ ra một vòng nụ cười nói ra cảm tạng ngợt nha nàng ăn khối bánh bích quy uống một hớp c ò n không đợi nàng một ngụ m nước nuốt xuống liền nhìn đến lý nguyệt nha một mặt khó khăn nói vi vi tỉ nơi này còn có mấy chương đầu nghị phiền t o á i ngươi làm trần vi tay đều có điểm phát run Nàng chương ó c ú t bất đắc h ỉ ngơi trước một trăm sáu mươi hai người lúc nào cũng ứa thích hòa giải điều hòa chương một trăm sáu mươi hai người lúc nào cũng ứa thích hòa giải điều hòa chân vi không hiểu cái gì là vui vẻ tinh cầu nhưng nàng hiểu cái gì gọi là lửa cháy đổ thêm dầu bây giờ là thượng kinh thời gian mượn tám giờ đúng bình thường bên trên lớp làm công mọi người cái này điểm cũng có thể đã về nhà ăn cơm tối thư thư phục phục đổi lấy lao bà hải tử xem tv cho dù là muốn tăng ca xa xúc tại tăng ca thời điểm tốt xấu cũng có thể ý muốn lấy điểm tăng ca phí mang đến cho mình điểm động lực có thể nàng đường đường thượng kinh điện ảnh học viện cao tài sinh đường đường trong vòng tương đối nổi danh người mẫu đường đường da trắng tướng mạo đẹp một e m m8 đại mỹ nữ đường đường có được một mảnh cá đường có vô số liếm cầu nữ hải vương hiện tại không chỉ có muốn như cái xa xúc một dạng tại máy tính phía trước hèn bọn đổi bàn thảo liền cơm đều không có ăn con chỉ có thể cầm bốn mươi khối tiền ký kết phí tăng ca phí nàng bắt được tăng ca phí cũng chỉ có một bình hường họ không sai thậm chí cũng không phải hường nhưu mà là hồng nhưu sơn t r ạ i phẩm nếu không phải cái này đồ uống là lý nguyệt nha mặt mang nụ cười đưa cho nàng nàng đều nghị trực tiếp ném đi nói đến lý nguyệt nha trần vi trong lòng liền càng đến tức giận lúc này lý nguyệt nha mỹ kỳ danh viết muốn bồi nàng cùng một chỗ tăng ca kỳ thực ngồi ở một bên soát lấy giờ huin con mở lấy phóng ra ngoài thanh em liền lớn thái quá làm trần vi hiện tại đầy trong đầu đều là cái gì là vui vẻ tình cầu nàng mẹ nói chỗ nào biết rõ cái gì là vui vẻ tinh cầu nhưng hết lần này tới lần khác trần vi còn không dám cầm lý nguyệt nha như thế nào thậm chí đối mặt lý nguyệt nha nàng còn phải hào hào cung cấp lấy không có biện pháp dù sao lý nguyệt nha là thẩm phong hàng thật giá thật biểu mội trần vi hiện tại ước gì có thể có cá nhân tại thẩm phong bên kia cho nàng nói một chút lời hữu ích mà cái này hơi có vẻ phải có chút ngốc ngơ ngác lý nguyệt nha hiển nhiên chính là tốt nhất nhân tuyển vì thế trần vi không chỉ có không dám đắc tội lý nguyệt nha thậm chí còn phải giút đỡ lý nguyệt nha làm việc cũng tỷ như hiện tại nàng đang tại viết phần này văn bản tài liệu vốn là lâm tỷ giao cho lý nguyệt nha nhưng lý nguyệt nha lại vô kế khả thi cuối cùng tội nghiệp chạy qua đến vì vi tỷ ta biết rõ ngươi hôm nay bận rộn một ngày có thể lâm tỷ cho ta cái này công tác ta thật không biết nên làm như thế nào ngươi có thể hay không hơi chút giáo giáo ta không cần ngươi giúp ta làm ngươi dạy dạy ta liền có thể mặc dù lý nguyệt nha ngoài miệng nói là giáo giáo nàng liền có thể nhưng trần vi vì lấy lòng lý nguyệt nha đương nhiên phải chủ động một điểm cho nên bận rộn một ngày trần vi tại lâm tan tầm thời điểm lại tiếp nhận phần này công tác bắt đầu nàng tăng ca cái bình hồng ngọ chính là lý nguyệt nha cho nàng thăm hỏi uống một ngụm hương ngọt n g h e bên hai giờ o ui n trần vi kiên trì tại máy tính bên trên gõ chữ nói thật nàng hôm nay thật sự quá mệt mỏi thân tâm đều mệt loại kia mệt mỏi ngón tay đập vào trên bàn phím tốc độ chậm lại trần vi cảm giác mình ngón tay có chút đau bớt nhức còn không đợi nàng nghỉ ngơi dù là năm giây một bên lý nguyện nha liền đỉnh lấy một bộ ngây thơ lại dễ bị lừa biểu lộ qua tới hỏi vi vi tỉ ngươi nếu mệt lời nói cũng đừng làm à cái này vốn là hẳn là công tác của ta không nên phiền t h i ngươi nếu như là người bình thường hiện tại nên nói một câu cái kêu ta hơi chút nghỉ ngơi một chút nhưng trần vi c h ế t sĩ diện vốn muốn nghỉ ngơi nàng vừa nghe lý nguyệt nha lời này lập tức liền lại lần nữa gõ lên bàn phím đồng thời còn nói ra không có việc gì cái này đều là vấn đề nhỏ ta không mệt mỏi rất nhanh liền có thể làm tốt sau đó liền nghe được lý nguyệt nha rất cảm động nói với nàng v i vi tỷ ngươi người thật sự quá tốt ta thật không biết nên làm sao tạ ngươi nếu không quay đầu ta để cho ta ca mời ngươi ăn cơm a trần vi vốn đã có chút vô thần con mắt một chút liền phát sáng lên đến cơ hội tới cái này lý nguyệt nha quả nhiên là nàng tiếp cận thầm phong độ phá khẩu trần vi hiện tại cảm giác mình một ngày cố gắng đều đáng giá nàng tin tưởng chỉ cần thẩm phong có thể cùng nàng ăn một bữa cơm để cho nàng có cơ hội đi quyến rũ thẩm phong cái kia thẩm phong lập tức liền sẽ trở thành dưới quần của nàng c h i thần đương nhiên trần vi vì duy trì hình tượng của mình cũng không tốt một lời đáp ứng xuống chỉ là k h ẽ cười nói không cần phiền thoái như vậy cái này đều là tiện tay mà thôi lý n g u y ệ t nha nga trần vi trần vi tám trần vi nga ngươi liền nói cái nga ngươi nga cái cái búa a lao nương cái này là khách khí khách khí ngươi nghe không hiểu sao trần vi tay đều run lên nàng cố nén trong lòng cảm xúc tất khả năng chậm dần thanh âm n ó i n g u y ệ t nha cái kia thì thế nào sao lý nguyệt nha một bộ ngốc manh biểu lộ hỏi trần vi cũng không tốt trực tiếp nói nàng vừa rồi liền chỉ là khách khí một chút không có n g h ĩ thật cự tuyệt cho nên nhẫn nhịn nửa n g à y trần vi đành phải nói ra cái kia ý của ta là ngươi ca là ta thần tượng để cho hắn đến mời ta làm sao phù hợp hẳn là ta thỉnh hắn mới đúng lý nguyệt nha vừa nghe liền vừa cười vừa nói vì v i tỷ ngươi mới là quá khách khí ngươi đều giúp cho ta bận rộn làm sao còn không biết xấu hổ để cho người tôn kèm a sao có thể gọi tốn kém đều l à món tiền nhỏ có thể cùng ta thần tượng ăn cơm s à i bao nhiêu tiền t a đều n g ợ n ý trần vi kiên trì nói ra vẫn là câu nói kia không bỏ được hải tử không bắt được lan g ăn một bữa cơm nhiều lắm là hoa mấy trăm mấy ngàn khối có thể hoàn thành phó ngôn nhiệm vụ cái k i a chính là mấy ngàn vạn vào tay quan trọng nhất là nếu như nàng thật sự ngâm đến thẩm phong chỉ từ thẩm phong nơi đó khẳng định liền có thể ép ra không ít chất béo ánh mắt muốn thả phải lâu dài lý nguyệt nha biểu lộ có chút khó xử sau đó nói vi vi tỷ ngươi cũng biết ta ca chủ nghệ rất cao cho nên tương n g hắn khẩu vị cũng rất ngậm hắn chủ nghệ là bị quốc t ế n đầu bếp tán dương qua chính hắn làm đồ ăn cũng rất tốt ăn cho nên hắn đi ra ngoài ăn cơm bình thường cũng phải đi những cái kia có đỉnh cấp đầu bếp xa hoa khách sạn mà như vậy khách sạn trung hải thị cũng chỉ có trung hải khách sạn cái kia một nhà nơi đó bao xương phí giống như liền muốn hơn ba vạn đang tại uống hầm ngọ trần vi thiếu chút nữa bị sập đến bao xương phí liền hơn ba vạn lại điểm một chút đồ ăn cái kia phải nhiều ít tiền cái này tiệm cơm cũng không giống như phía trước quán cà phê quán cà phê điểm tâm nhỏ lại quý cũng liền như vậy có thể trong t i ự u đ i ể m mong chính động một đạo phải kể là ngàn khối liền tính toán nàng phía trước câu kẻ ngốc thời điểm đều rất ít để cho những cái kia kẻ ngốc dẫn nàng đi loại này địa phương ăn cơm dù sao dùng tiền quá nhiều kẻ ngốc nhóm cũng sẽ phản cảm mặc dù nàng biết do ánh mắt muốn thả phải lâu dài nhưng nàng bây giờ nhiều ít vẫn có chút do dự lý nguyệt nha thấy thế đ ỗ n g nhiên lại nói ra nếu như vi vi tỷ không muốn đi nơi đó kỳ thật ta còn biết ta ca yêu tại một chỗ ăn cơm cái kia là một nhà t ư gia phong bếp lao bản là nguyên lai quốc k i ế n đầu bếp hiện tại chính mình làm ộ t mình t ư gia phong bếp trần vi tâm tư lại linh hoạt đứng lên cái này dù sao cũng phải so với cái kia khách sạn tiện nghĩ a nàng vội vàng hỏi nói, cái này tư ra phòng bếp bình thường muốn bao nhiêu tiền lý nguyệt nha nhìn trần vi một mắt vi vi tỉ n g ư ơ i phía trước không phải nói xài bao nhiêu tiền đều nguyện ý sao ta ta không phải quan tâm tiền ta chính là hỏi một câu nga lý nguyệt nha một mặt ngây thơ nhẹ gật đầu ta không có đi qua bất quá phía trước nghe vãn vãn tỉ nói nếu như là người quen đi ăn cơm dường như mấy trăm khối liền có thể ăn no nếu như không phải người quen đâu tám vạn tám cất bờ ca trần vi trần vi vẫn là trung hải khách sạn a nhìn đến trần vi một mặt thịt đau tiếp tục gõ bàn p h m lý nguyệt nha quay đầu đi trên mặt lộ ra một tia quỵ dị nụ cười lỗ tấn tiên sinh nói quả nhiên không sai người trong nước tính tình luôn lửa thích điều hòa chết chung thí dụ như ngươi nói cái này phòng quá mở cần tại chỗ này mở cửa sổ mọi người nhất định không cho phép nhưng nếu như ngươi chủ trương dỡ xuống nóc nhà bọn hắn liền đến điều hòa nguyện ý mở cửa sổ thí dụ như nàng nói muốn đi bao xương phí ba vạn trung hải khách sạn trần vi là nhất định không cho phép nhưng nếu như nàng chủ trương đi tám vạn tám cất bước tư ra phòng bếp trần vi liền nguyện ý đi khách sạn nàng lại nhìn hướng trần vi trong mắt hoặc nhiều hoặc ít mang chút lệnh ý để cho ngươi cầm mấy vạn khối tiền ngươi liền cảm thấy thịt đau là sao so với vong xuyên vị n g u y ê liệu mạng làm、công. lại đem mình tất cả tiền đều gửi cho ngươi chỉ vì để cho ngươi có thể vui vẻ một điểm n g ư ơ i cái này điểm thì đau lại được coi là cái gì trần vi a trần vi d á m khi dễ lao nương chuyên trúc đánh giá lao nương liền phải để cho ngươi phơi thây hoang dã chương một t a giúp ngươi báo thủ chương một t a giúp ngươi báo thủ đợi đến trần vi cùng lý nguyệt nha cùng một chỗ trở lại biệt thự thời điểm đã đem gần mười giờ nàng vừa mệt vừa đói đều nhanh không chịu nổi lý nguyệt nha trên đường còn tới biệt thự bên này ăn cơm tối nàng buổi tối cũng chỉ uống này một bình hường ngọ vốn nàng muốn chút cái chuyển phát nhanh đến ăn cho mình bổ sung bổ sung dinh dưỡng có thể lâm tỷ lúc này vừa vặn qua tới nói ra v i vi a hết bận trở về chúng ta buổi tối ăn cơm còn cho ngươi có còn lại chút đợi chút nữa cho ngươi hâm nóng ăn à. trần vi có chút cảm động không nghĩ tới lâm tỷ lại vẫn cho nàng lưu lại cơm tối xem ra là thật sự đem nàng cho rằng người mình nàng nhẹ gật đầu sau đó lâm tỷ liền đi cho nàng nhận cơm tối sau đó bốn. Nhìn x e m tỷ r l i à n đi cho nàng nhận cơm tối h cùng với trong tay mình cái bánh bao kia trần vi thẳng muốn khóc đi ra nàng bận rộn một ngày a một ngày không có làm sao ăn đồ vật ta nàng liền không thể ăn điểm thì sao trần vi móc ra điện thoại liền muốn chút cái chuyển phát nhanh có thể một bên lâm tỷ thấy thế lại nói làm sao vi vi là nguyệt nha làm đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị sao ta còn cảm thấy nguyệt nha làm đồ ăn ăn rất ngon đâu không nghĩ tới khẩu vị của ngươi còn rất cao bên cạnh lý nguyệt nha tức thì có chút thật là nói là ta tay nghề quá kém không h ả o ý từ avv tỷ nếu không ta cho ngươi điểm cái chuyển phát nhanh a những thức ăn này liền ném đi tốt chơ một chút trần vi mắt thấy lý nguyệt nha muốn đem đồ ăn đều bưng đi trần vi vội vàng kéo lại nàng ta ta ý tứ không phải nói đồ ăn không thể ăn ta cảm thấy hương vị rất tốt trần vi lôi kéo lý nguyệt nha vẻ mặt thành thật nói nàng bây giờ còn trông cậy vào lý nguyệt nha giúp nàng cùng thầm phong đ ắ p cầu rắt mối đâu gây ai không cao hứng cũng không thể gây lý nguyệt nha mất hứng nàng đem đồ ăn lại cầm trở về vừa ăn bên trong còn lại c à rốt kia c à rốt đinh vừa nói ta thật cảm thấy ăn rất ngon không nghĩ tới nguyệt nha ngươi tay nghề như vậy tốt vi vi tỉ ngươi thích ăn liền tốt lý nguyệt nha trên mặt lại lộ ra nụ cười trần vi trong lòng thở dài nhìn đến nàng chỉ có thể t r ư ớ c ứng phó ăn điểm cùng lắm thì các loại nửa đem lại điểm c h ú t chuyển phát nhanh đến ăn chỉ t i ế c trần vi vẫn là nghĩ quá mỹ hảo 12 giờ khuya lý nguyệt nha tại trần vi gian phòng bên trong còn tại cùng trần vi trò chuyện trần vi câu được câu không đắt lời người đã muốn h ỏ n g mất từ cơm nước xong xuôi bắt đầu lý nguyệt nha liền cùng nàng trở về phòng sau đó một mực nói chuyện t h i ế m một mực nói chuyện t h i ế m vốn trần vi còn cảm thấy đó là một cùng lý nguyệt nha gần hơn quan hệ cơ hội tốt nhưng về sau nàng liền không nghĩ như vậy liên tiếp trò chuyện hai đến ba giờ thời gian lý nguyệt nha hoàn toàn đều không có muốn đi ý tứ vốn chưa ăn no tính toán đợi nửa đêm điểm chuyển phát nhanh trần vi vừa mệt vừa đói vẫn còn phải tại lý nguyệt nha trước mặt miễn cưỡng cười vui loại kia cảm giác là thật tra tấn trần vi trong lòng không ngừng nhắc tới lý nguyệt nha vì cái gì còn không đi cũng mịt mở rơi xuống nhiều lần lệnh đ u ổ i khách có thể lý nguyệt nha giống như là trong đầu thiếu cây dây cung nghe không hiểu nàng lời nói một dạng chính là không đi trần vi cũng không tốt trực tiếp đổi u người cuối cùng tâm lực lao lực quá độ lại bụng đói kêu vang trần vi một mặt thống khổ dựa vào cái ghế ngủ đi qua lý nguyệt nha thấy trần vi ngủ rồi háng g ọ n một cái sau đó rắc cuống họng hô to một tiếng vi vi tỉ vừa mới tiến vào mộng đẹp trần vi mãnh liệt một chút liền kinh tình cả ngươi thiếu chút nữa không có t ử trên ghế nhảy dựng lên nàng kinh khủng nhìn về phía lý nguyệt nha hỏi sao làm sao nga không có việc gì lý nguyệt nha cười cười ta là nhìn ngươi có chút mệt mỏi không nghĩ q u a y rời ngươi muốn cùng ngươi nói ta đi về trước trần vi ta cô nãy mãi ngươi thật không nghĩ q u a y rời ta có thể hay không trực tiếp rời đi a nhất định phải hô cái này một c u n g họng là nghĩ đến trực tiếp đem ta hủ chết sao nhưng trần vi còn phải miễn cưỡng bứt lên nụ cười nói ra đi cái kia ngủ ngon các loại lý nguyệt nha đi trần vi vô lực ngã xuống trên giường nàng bây giờ rất đói nhưng nàng thật sự không có tinh lực ngoại hạng bắn đi ngủ a liền như vậy ngủ a ngủ rồi liền không cảm thấy đói bụng bốn trần vi như vậy an ủi chính mình có thể khỏe mắt lại nhịn không được chạy xuống chua xót nước mắt vì cái gì bốn nàng cứ như vậy thảm bốn lý nguyệt nha trở lại gian phòng sau đó móc ra điện thoại vong xuyên đông đến biển đã cho nàng phát nhiều cái tin tức vong xuyên đông đến biển buổi tối còn chơi g a m sao vong xuyên đông đến biển ngươi không có cùng trần vi tiếp xúc quá nhiều a vong xuyên đông đến biển tại sao là xảy ra chuyện gì sao lý nguyệt nha nhìn đến nhiều như vậy tin tức trong lòng l ấm áp cười cho vong xuyên trở về một cái n g u y ệ t nham định không có xảy ra việc gì yên tâm à bất quá quá muộn trò chơi khả năng đánh không được bởi vì vong xuyên bên trên một cái tin tức là nửa giờ sau phát cho nên lý nguyệt nha cảm thấy vong xuyên lúc này hơn phân nửa cũng để đi ngủ vốn không đợi lấy vong xuyên hồi phục lại không nghĩ rằng tin tức của nàng vừa phát ra ngoài vong xuyên đông đến biển hồi âm liền đến vong xuyên đông đến biển không có việc gì liền tốt làm sao hôm nay muộn như vậy giấy quay về giá hỏa này chẳng lẽ đúng lúc đang đùa điện thoại sao lý nguyệt nha đối mặt vong xuyên thời điểm vẫn luôn rất thẳng thắn cho nên liền trực tiếp phát tin tức hỏi vong xuyên nguyệt n h a định ngươi làm sao dây quay về tin tức ta ngươi đang đùa điện thoại bên kia nằm ở trên giường giang thiên minh nhìn đến cái tin tức này do dự một chút kỳ thật hắn không phải đang đùa điện thoại hắn chỉ làm ộ t mực tại chờ đợi lý nguyệt nha hồi phục đám kia hồ bằng cầu h ư u đánh điện thoại để cho hắn đi ra ngoài cùng nhau chơi đùa cũng bị hắn cho thoái thác bởi vì hắn có chút lo lắng lý nguyệt nha luôn sợ lý nguyệt nha như hắn cũng bị trần vi cho tổn thương kỳ thật nói đúng ra giang thiên minh đã rất cụ thể có bao nhiêu lâu bốn đại khái chính là từ nhìn thấy lý nguyệt nha đêm đó bắt đầu những cái kêu bằng h ữ u còn hỏi qua giang thiên minh có phải hay không trong nhà quản được nghiêm làm sao đều không đi ra này giang thiên minh lúc đó liền chỉ trả lời một câu là trong nhà quản được nghiêm kỳ thật căn bản không có người q u ả n hắn chỉ là so với đi ra ngoài giang thiên minh càng muốn đều ở nhà nằm ở trên giường cầm lấy điện thoại nghe lý nguyệt nha tại trong giọng nói ồn ào bồi nàng cùng nhau chơi đ ù a nhìn xem lý nguyệt nha phát tới hỏi thăm giang thiên minh nghĩ đánh mấy chữ vong xuyên đông đến biển ân vừa lúc ở chơi điện thoại liền nhìn đến ngươi hồi phục tin tức vong xuyên đông đến biển ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy n g u y ệ t n h a c định hh ắ c ắ c nói ra ngươi đừng quá kích động kỳ thật ta giúp ngươi báo thủ tới báo thủ giang thiên minh khẽ giật mình hắn vội vàng đánh chữ đi qua ngươi báo cái gì thủ ngươi cùng trần vi ta không phải nói để cho ngươi rời xa nàng sao nàng thật sự rất xấu n g u y ệ t n h a c định yên tâm đi yên tâm đi ta có chừng mực ai ngươi nghe ta nói hôm nay có thể thú vị lý nguyệt nha vốn muốn đem hôm nay cả trần vi sự tình đều nói cho giang thiên minh có thể lại cảm thấy đánh chữ quá chậm. Liên dứt khoát đánh cái cờ cờ qua. Qua có chút phát run. Bất quá cuối cùng chế cái, nói nói nói thể thấy dứt khoát tới thoại, Thiên thoại tay phát Bất nút trả lời áp chế thanh đánh đánh Nhìn đánh Minh hắn nhấn lại Liên là lời giọng đi giọng điện Giang điện nắm âm, quá quá áp run. vẫn xuống qua. qua uy. sau đó hắn liền nghe được lý nguyệt nha hưng phấn nói đến chuyện đã xảy ra hôm nay ta đã nói với ngươi hôm nay ta vừa nghe nói trần vi đối với ngươi làm sự t ì n h sau đó liền tức giận không được sau đó tại nàng làm đồ thời điểm đem công t ắ c nguồn điện cho kéo sau đó ta cùng lâm tỉ lại một mực cho nàng ra công làm còn cầm ta ca làm ngụy trang đến treo nàng nhất là buổi tối ta còn lừa dối nàng để cho nàng mời ta ca đi ăn trung hải khách sạn nàng lúc đó một mặt thì đau ta nên đập xuống để cho ngươi xem một chút giải hà giận còn có còn có vừa rồi ta một mực tại trong phòng của nàng cùng nàng nói chuyện phiếm nàng vừa mệt vừa đói còn không phải không cùng ta nói chuyện tào lao cuối cùng nàng ngủ rồi còn bị ta một cuống họng cho giống tỉnh hụ chết nàng ha ha ha đừng lo lắng vong xuyên nàng lúc trước như vậy đối với ngươi ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi đúng vong xuyên ngươi còn tại nghe sao tại sao không nói chuyện giang thiên minh nhẹ nhàng rút phía dưới cái mũi thanh em giàu dĩ ân một tiếng ta còn tại nghe thanh âm của ngươi làm sao có chút buồn b ự c chẳng lẽ ngươi khóc sao giang thiên minh cầm lấy điện thoại ngửa đầu nhìn trần nhà trong tay nắm chặt t r ư ơ n g giấy vệ sinh đã bị nước mắt của hắn cho thẩm thấu đúng vậy hắn khóc tại lý nguyệt nha nói lên nàng là làm sao báo thù cho hắn thời điểm giang thiên minh liền không nhịn được khóc minh minh lý nguyệt nha nói sự tình đều rất tốt cười minh minh hắn nước mắt điểm luôn luôn đều rất cao nhưng hắn nước mắt chính là nhịn không được rơi xuống hắn thừa nhận hắn, có chút cảm động. hắn lại xoa xoa ướt át khỏe mắt tại trước mặt nữ nhân thừa nhận chính mình khóc nhưng thật ra là kiện rất mất mặt sự tình có thể giang thiên minh lại giống như là không quan tâm những cái này mở dạng nhẹ giọng nói ra ân ta khóc cho nên ngươi có thể hay không nói thêm mấy câu tới dỗ dành an ủi ta hắn giống như là cái nhà trẻ bên trong tiểu hải tử dùng n ố c diễn kỹ trang đáng thương thỉnh cầu lấy lao sư trần an có thể có thể ta cũng không quá sẽ an ủi người kết quả lý nguyệt nha so với hắn càng ngốc kém cỏi nàng nghĩ nửa ngày cuối cùng mới do dự nói nếu không ta cho ngươi giảng cái cố sự họ h a t ngươi giang thiên minh cười cười chương á i n à một trăm sáu mươi bốn thanh xuân thiên đoàn chương một trăm sáu mươi bốn thanh xuân thiên đoàn trần vi tại phòng làm việc liên tiếp bị nghiền ép ba ngày để cho nàng thống khổ nhất là nàng bỏ ra giá tiền rất lớn lập thành trung hải khách sạn vị trí cùng thẩm phong ăn xong bữa cơm kết quả thẩm phong vẫn là mang theo g i a thuộc người nhà đến giang văn vãn lý n g u y ệ t nha lâm tỷ cộng thêm hai người khác một cái gọi tuân mặc mặc một cái gọi ti đ ồ du hai người này nghe nói cũng là bị v ã n phong lâm phòng làm việc chọn chúng nghệ nhân chỉ bất quá cái kia tuân mặc mặc còn không có ký kết mà ti đ ồ du cũng là ngày hôm qua vừa ký kết vốn là trần vi kế hoạch cùng thẩm phong hai người lãng mạn bữa tối trực tiếp biến thành lớn liên hoan cuối cùng trần vi không chỉ có đại s u ấ t huyết một phen nhiều bỏ ra mấy vạn khối còn không có cùng thẩm phong có một chút tư mật trung đụng cơ hội câu dẫn thẩm phong kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng cho nên mấy ngày nay trần vi đều ở vào tuyệt vọng cùng tan vỡ biên giới nàng thậm chí đều nghĩ qua nếu không dứt khoát liền không muốn phó ngô tiền nàng tình nguyện nửa đời sau đi chuyển gạch cũng không muốn tiếp qua loại này bi thảm sinh hoạt bất quá liền tại trần vi cảm thấy chống đỡ không được thời điểm chuyển cơ rốt cuộc đã tới tại ngày thứ tư thẩm phong cùng giang văn vãn muốn đi đến bên cạnh xuyên tục thị tham dự quay chụp một đường do minh lôi giải trí chế tắc tuyển tú tống nghệ mà cái này tên là thanh xuân thiên đoàn tống nghệ cũng chính là trần vi một mực tại chờ đợi cơ hội kỳ thật vừa bắt đầu dựa theo quản hàng kế hoạch chính là nghị an bài trần vi tại nơi này tống nghệ bên trong tùy thời tiếp cận thẩm phong cuối cùng nhiều lần thương nghị mới thay đổi kế hoạch cải thành trước hết để cho trần vi đi thẩm phong phòng làm việc các loại thẩm phong đi tham gia tống nghệ thời điểm cùng theo một lúc bên trên tống nghệ như vậy trần vi liền có thể mang lên một cái thẩm phong giang ván v ạ n dưới cờ nghệ nhân danh hảo lại càng dễ tạo tống nghệ bên trên nội danh ngay sau thật cùng thẩm phong náo ra chuyện xấu động tĩnh cũng nhất định sẽ càng lớn một chút bất quá đối với trần những cái này cũng không phải trọng điểm nàng cảm thấy chỉ cần có thể thoát khỏi cái này xã súc bình thường sinh hoạt là đủ rồi cho nên tại nàng nghe lâm tỷ nói muốn đi đập tống nghệ thời điểm trần vi thiếu chút nữa không có ngựa mặt lên trời hắt b i ể n cả một tiếng cười sau đó liền nghe lâm tỷ nói ra v i v i chúng ta không có ý định mang ngươi trần vi nhưng cuối cùng trần vi vẫn là đi theo thẩm phong cùng giang văn vãn cùng đi xuyên t h c thị hơn nữa thẩm phong còn nói sẽ để cho trần vi lấy luyện tập sinh thân phận tham gia tống nghệ cái này cùng trần vi kế hoạch không như mà hợp để cho trần vi cao hứng không được còn tưởng rằng là lao thiên ra mở mắt có thể nàng không nghĩ tới không phải lão thiên r a mở mắt là thẩm phong bắt đầu diễn thẩm phong mới sẽ không đem trần vi một người ở lại trung hải thị cái kia không có người quản trần vi chẳng phải là lại có thể qua bên trên sống yên ổn thời gian nếu như muốn nghiền ép trần vi cái kia liền muốn nghiền ép t r ị t đề dù sao để cho trần vi lấy vãn phong lâm phòng làm việc nghệ nhân thân phận tham dự tống nghệ cái kia vãn phong lâm phòng làm việc là có thể bắt được tiền trần vi hoàn toàn không biết thẩm phong cùng giang vãn v ã n đánh tính toán lúc này ngồi ở trên máy bay nàng còn tại ảo tưởng sau đó tham gia t ố n nghệ lúc nên làm sao tiếp cận thẩm phong nên làm sao quyến rũ thẩm phong nên làm sao cùng thẩm phong tại màn ảnh phía trước náo ra chuyện xấu sau đó bốn cầm lấy phó n ô n cho nàng tiền hảo hảo hưởng thụ năm một ngày sau xuyên t h ụ c thị máy bay hạ cánh lâm tỷ liền mang theo một b ằ n người đi minh lôi giải trí sớm chuẩn bị tốt khách sạn đặt chân lần này tới xuyên t h ụ c thị ngoại trừ lâm tỷ lý nguyệt n h a thẩm phong giang văn vãn trần vi bên ngoài còn có một cái người cái kia chính là vãn phong lâm mới ký kết nghệ nhân ti đ ổ r u hắn nghiên kỷ không lớn ca hát rất tốt cho dù là lấy thẩm phong ánh mắt đến xem đều là cái không sai h ẳ n giống một nhóm sáu người ăn ngủ nghỉ cơ bản đều bị minh lôi giải trí cho chuẩn bị thỏa đáng không thể không nói minh lôi giải trí lao bản lôi minh là thật rất coi trọng thẩm phong cùng giang văn vãn tối hôm đó lôi minh còn đặc biệt tiết tiến thỉnh văn phong lâm phòng làm việc mọi người một trận sau khi cơm nước xong lôi minh đem thẩm phong gọi vào một bên hướng về phía thẩm phong nói ra tiểu thẩm a cái k i a trần vi là các ngươi mới chiêu người là sao là a lôi tổng làm sao ngươi đưa thích thẩm phong vừa cười vừa nói cũng không trách hắn cùng lôi minh khai mở cái này cho đùa chủ yếu là vừa rồi lúc ăn cơm lôi minh con mắt mười lần có tám lần liếp về phía trần vi nhất là trần vi túi người cho lôi m i n h rót rượu thời điểm lôi m i n h con mắt đều nhanh tiến vào trần vi lơ đãng lộ ra sự nghiệp tuyến lôi m i n h ho khan một tiếng sau đó nói lớn lên là còn có thể dáng người cũng không tệ bất quá ta là có da thất người tiểu thẩm ta chính là muốn cùng ngươi sách một miệng nữ nhân này tâm thuật bất chính lôi m i n h v ô vũ thẩm phong bà vai nàng là nhìn ta có tiền cho nên cô ý ở trước mặt ta khoe khoang thân thể ta lớn tuổi có định lực chắc chắn sẽ không bị hấp dẫn ta là lo lắng ngươi đừng làm cho nữ nhân này hạ ngươi thẩm phong không có cùng lôi mình giải thích thêm cái gì bất quá lại chân thành nói tạ cái này lôi m i n h người q u ả thật không tệ hôm nay xem như bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt nhưng thầm phong cùng cái này lôi m i n h lại trò chuyện đến rất hợp ý bởi t ố i tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm sau ngày hôm sau thầm phong cùng giang vãn vãn bọn hắn cuối cùng đi tới thanh xuân thiên đoàn quay chụp sân bãi hoặc là nói là h ả i tuyển sân bãi thanh xuân thiên đoàn cái này tiết mục mục tiêu muốn tại một tháng thời gian bên trong từ hai trăm l i ê n luyện tập sinh bên trong chọn lựa ra hai mươi cái ưu tú tuyển thủ lại mỗi mười người một tổ phân thành hai tổ thanh đoàn tiến hành kỳ hạn một tháng luyện tập cùng nhiều lần công diễn cuối cùng thông qua cuối cùng công diễn sau đó hai cái đoàn nhân khí cùng thực lực. Nhân khí cao nhất đoàn thể. Không cho ỉ c nên rất nhiều ô Giải Trí nghĩ ra đạo nghĩ một lần hành động thành danh người đều báo danh tham gia thanh xuân tiên đoàn cho dù là trải qua một vòng sàng lọc tuyển chọn vẫn là còn lại hơn tám trăm linh người mà bây giờ hải tuyển chính là muốn tại cái này hơn tám trăm n h người bên trong chọn lựa ra ưu tú hai trăm linh cái đến hải tuyển hiện trường thần i Vi đi đổ du tuyển cùng Trần t ủ chờ đợi khu. h đợi t phong cùng giang văn vãn tắc h ứ giám khảo khách quý chuyên trúc phòng nghỉ kết quả mới vừa vào phòng nghỉ thần phong liền nghe được kêu to một tiếng thần ca ta nghĩ ngươi chết bẩm sau đó liền nhìn đến giả đặc nam chạy vội đánh tới thần phong bước chân hướng bên cạnh n h ó n g một cái giả đặc nam trực tiếp chụp một cái cái không thiếu chút nữa ngã cái cầu an phân bất quá t h ầ m phong tay rất nhanh tại giả đặc nam ngã sấp xuống phía trước liền kéo lại hắn đem hắn giúp đỡ đứng lên làm giả đặc nam tâm tình rất phức tạp thần ca ngươi nói ta là nên cảm tạ ngươi vẫn là nên mắng ngươi muốn là ngươi không n g à ta cũng sẽ không đấu vật muốn là ngươi không đỡ ta ta lại phải gục xuống một bên giang vãn vãn nghiêm túc nói ra tiểu giả a ngươi hảo hảo nghĩ nghĩ nếu như ngươi không p h ố c hướng phong tử ngươi còn có thể ngã sấp xuống sao cho nên truy cứu nguyên nhân phải trách ngươi chính mình a giả đặc nam không hiểu cảm thấy có chút đạo lý lâm vào trầm tư mà thẩm phong tức thì hướng về phía giả đặc nam hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này giả đặc nam t r ừ n g hai mắt ta không phải phía trước liền tại trong bảy nói qua ta muốn tới tham gia cái này tiết mục sao thầm ca ngươi một chút cũng không quan tâm ta sao không quan tâm giả đặc nam thầm phong tức thì còn nói thêm bất quá minh lôi giải trí yêu cầu lúc nào thấp như vậy làm sao ngươi cũng có thể đến làm đạo sư t h ẩ m ca ngươi cái này ý gì ta làm sao lại không thể làm đạo sư cái tiếng ngươi hát một bài giả đặc nam pha phòng hắn rất muốn tìm cái xó x ỉ n h đi khóc vừa khóc hắn nhìn về phía giang văn vãn hy vọng giang v ă n vãn có thể an ủi một chút hắn kết quả giang v ă n vãn v ô vỗ bở vai của hắn đi khóc ca ngươi khóc so ngươi ca hát em hay nhiều giả đặc nam chương một trăm sáu mươi lăm trước tiên nhớ kỹ cái này đạo diễn âm dung thiếu mạo chương một trăm sáu mươi lăm trước tiên nhớ kỹ cái này đạo diễn âm dung thiếu mạo gặp lâu ngày không gặp vòng khóa vợ chồng hỗn hợp đánh kép giả đặc nam lòng chua x ó t l a u đe mặt sau đó bất đắc dĩ nói ta biết rõ ta ca hát đích thật là không được bất quá lần này ta cũng không phải đến làm ca sướng đạo sư hiện tại loại này nam đoàn nữ đoàn đều là ca bạn nhảy muốn hát nhảy đều tốt mới có thể h ò a ta chính là phụ trách đến dạy thiêu vũ giả đặc nam nói đạo sư tổng cộng có hai mươi vị trong đó khách quý đạo sư có m ộ ư ơ i sáu vị bốn vị phụ trách ca sướng bốn vị phụ trách vũ đạo bốn vị phụ trách nhạc khí bốn vị phụ trách g i p lắm mồm bật những cái này còn lại bốn cá nhân thì là tổng đạo sư Tổng đạo sớm ư s tại hơn nửa tháng phía trước thẩm phong liền tại thấy bồ bên trên soát đến qua thanh xuân tiên đoàn tuyên truyền hắn còn phối hợp với phát qua mười cái bất quá hắn còn thật không có nhìn kỹ qua khách quý đội hình không có chú ý tới giả đặc nam c u n c tế xác thực giả đặc nam mặc dù ca hát là thai nạn cấp nhưng hắn vũ đạo xác thực rất chuyên nghiệp hơn nữa từ khi giả đặc nam tham gia hẹn hò tống nghệ sau đó nhiệt độ hiện tại cũng không thấp mặc dù không thể cùng thẩm phong giang vãn vãn đánh đồng nhưng lấy hắn vũ ký cùng n h â n khí đến làm cái đạo sư cũng không có vấn đề gì cùng giả đặc nam trò chuyện lại có hai người đi đi qua thẩm phong vừa nhìn hai người này chính là đôi lông m ẩ y trau lên đến hai người một nam một nữ mấy tuổi so với hắn cùng giang vãn vãn đều m ộ a lớn vừa nhìn thấy hai người kia giả đặc nam cũng không dám nói lời nói chỉ dám trung thực đứng ở một bên thấp lấy cái đầu như cái học sinh tiểu học ở dạng bởi vì đến hai người kia tư lịch thật sự là cao một nam một nữ nam gọi lưu minh hữu là minh lôi kênh giải trí cây cột cấp bậc đỉnh cấp ca sĩ tại hoa ngự giới âm nhạc bên trong được hưởng ca thần mỹ dự xuất đạo gần ba mươi năm trường thịnh công suy dù là hôm nay tổ chức buổi hòa nhạc đều một phiếu khó cầu nữ nhân tên là ôn hoa đồng dạng là minh lôi giải trí bên trong trụ cột không chỉ có tại giới ca hát được hưởng tiếng tam vẫn là quốc gia cấp vũ đạo diễn viên bọn hắn hai người nhiệt độ có lẽ so với phó ngôn phải kém chút nhưng bất luận là tư lịch thực lực năng lực lại tất cả đều là quốc nội nghệ nhân bên trong cao cấp nhất mà bọn hắn hai người đúng là lần này thanh xuân thiên đoàn bốn vị tổng đạo sư bên trong hai cái đến nỗi còn lại hai cái bốn t ự n h i ê n chính là Thẩm là phong cùng giang、văn、vãn vãn tức thì đại biểu cho quốc nội hôm nay tuổi trẻ một đời đình tiêm lực lượng cái này là hai cái thời đại dung hợp cùng va chạm thần phong cùng giang vãn vãn lễ phép hướng về phía lưu minh hữu cùng ôn hoa lên tiếng chào hỏi đối với cái này hai vị tiền bối thần phong cùng giang vãn vãn vẫn là rất tôn kính kết quả lưu minh hữu cùng ôn hoa cũng rất không có hình tượng đem thẩm phong cùng giang vãn vãn kéo sang một bên mắt thấy bốn bề vắng lặng ôn hoa mới lấy ra bút cùng vốn đưa cho thẩm phong cùng giang văn vãn cái này là đưa cho chúng ta vật kỷ niệm cảm tạ giang vãn vãn nhận bút ký bản nói tạ sau đó liền nghe ôn hoa nói ra ta là để cho ngươi cho ta ký cái tên giang vãn vãn ngạc nhiên nhìn xem ôn hoa một bên lưu minh hữu tức thì vừa cười vừa nói kỳ thật hai ta cũng là các ngươi chính phủ phấn nhất là ôn hoa hẹn họ vừa truyền bá hai kỳ thời điểm nàng liền đuổi theo nhìn còn lôi kéo trong công ty những người k h á c cùng một chỗ nhìn ta chính là bị nàng kéo vào hố chúng ta đều không nghĩ tới chúng ta đều như vậy tuổi đã cao lại vẫn sẽ lại truy tinh ha ha, ha. ôn hoa trắng lưu minh hữu một mắt cái gì gọi là tuổi đã cao ta còn tuổi trẻ đâu rất vãn vãn phong tử ta nói với các người các người nghe lão lưu mấy ngày trước vừa phát hành cái kia đầu hắn thanh mai sao đó chính là hắn nhìn các người tiết mục sau viết ra ca cái này rất để cho chúng ta thụ s ủ n g nhược kinh giang vãn vãn nói ra không nghĩ tới liền lưu minh hữu cùng ôn hoa đều là hai bọn hắn chính p h u phấn thậm chí lưu minh hữu còn cho bọn hắn viết ca vị này thế nhưng là hoa ngữ giới âm nhạc ca thần à tại giới âm nhạc bên trong địa vị có thể so với truyền hình điện ảnh trong vòng lao ảnh đế chu dịch lâm cái này làm giang vãn vãn còn cảm thấy có chút không hào ý tứ cho lưu minh hữu cùng ôn hoa ký tốt tên sau t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn lại muốn bọn hắn hai người ký tên sau đó mới đi phòng hóa trang bên kia đơn giản để cho thợ trang điểm h ó a phía dưới trang đều thu thập thỏa đáng bọn hắn liền cùng lưu minh hữu ôn hoa kết bạn đi hải tuyển hiện trường hải tuyển địa điểm tuyển tại một chỗ kịch trường bên trong tiết mục tổ đem kịch trường phân làm trong ngoài hai khối khu vực bên ngoài là chủ hải tiệc khu m ư ơ i sáu tên khách quý đạo sư muốn tại hơn tám trăm l i ê n tuyển thủ bên trong tiến hành vòng thứ nhất hải tuyển hơn tám trăm n g ư ờ i phân cho một ư ơ i sáu tên khách quý đạo sư bình quân xuống mỗi cái đạo sư chỉ cần xét duyệt hơn năm mươi tên tuyển thủ lượng công việc không tính lớn mà thông qua được cái này vòng thứ nhất hải tuyển tuyển thủ tức thì có thể tiến vào kịch trường nội khu nội khu là có bốn vị tổng đạo sư phụ trách đến n ố i thông qua được vòng thứ nhất hải tuyển tuyển thủ tiến hành lần thứ hai sàng lọc tuyển chọn do đó chọn lựa ra phù hợp nhất yêu cầu hai trăm n người hơn nữa hôm nay hải tuyển thực sự không phải là toàn bộ phong bế vì cam đoan công bình công chính công khai tiết mục tổ không chỉ có để cho một bộ phận người xem tiến nhập nội khu đồng thời còn đối nội khu hai luân hải tuyển tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp cho nên làm t h ầ m phong giang văn vãn ôn hoa lưu minh h ư u bốn người này từ phía sau đài đi tới ngồi vào bốn gã tổng đạo sư chỗ ngồi cái kia lập tức thanh xuân thiên đoàn trực tiếp gian bên trong mưa đạn lập tức liền nổ tung phong tử văn vãn vòng khóa vợ chồng y y t s phong tử ta lão công rốt cục lại nhìn đến các ngươi ca thần ngươi ca khúc mới quá tốt nghe lúc nào lại bắt đầu diễn sướng hội a ôn mụ nhìn xem màn ảnh người nữ nhi phấn đã vào chỗ lúc đó hẹn họ vừa phát sóng thời điểm trực tiếp gian nhân số liền mấy vạn đều không có mà bây giờ thanh xuân thiên đoàn thậm chí còn không tính chính thức truyền đền ra chỉ là một cái đơn giản h ả i tuyển trực tiếp răn g người xem đếm thì đến được hơn mười vạn cái này đã thể hiện minh lôi giải trí tuyên phát cường đại đồng dạng cũng thể hiện hiện tại thẩm phong cùng giang vãn vãn n h ấ n khí sớm đã xưa đâu bằng nay nhìn xem mưa đạn thanh xuân thiên đoàn tổng đạo diễn điển đạo cảm thấy phi thường hài lòng cái này nhiệt độ cái này quan sát nhân số đây mới là hắn n g h ị muốn chế tạo đứng đầu tống nghệ nhất là nhìn đến trong màn đạn thổi qua một cái đạo diễn có thể hay không lộ cái mặt để cho chúng ta nhìn xem thời điểm điển đạo càng là có một loại vinh dự cảm giác gia thân nhìn xem nhìn xem tiết mục này v hắn cái này đạo diễn liền đã có ủng đội người đây mới là một cái đạo diễn nên có người cách mị là ca điện đạo mặt m ỉ m cười liền muốn cho nhiếp ảnh sư cho hắn một cái màn ảnh kết quả nhiếp ảnh sư màn ảnh còn không có quay tới đâu điện đạo liền nhìn đến lại có mấy cái mưa đạn phiêu đi qua là a để cho chúng ta nhìn xem đạo diễn nhìn xem lần này người bị hại dài dạng gì ta nghĩ trước nhớ kỹ cái này đạo diễn âm dung tiếu mạo dù sao cùng vòng khóa vợ chồng lục còn tiết mục sau đó đoán chừng hắn liền cũng lại sẽ không cười như vậy sáng sủa nhìn xem những cái này mưa đạn đ i ề n đạo trên mặt nụ cười dần dần trở nên có chút phức tạp mà lúc này hắn điện thoại đ ố n g nhiên nhận được một cái tin tức là bằng hưu của hắn hôm nay bắt đầu hẹn hò a đạo diễn trần đạo phát tới chỉ có đơn giản một hàng chữ chớ tới gần thẩm phong cùng giang văn vãn bọn hắn sẽ mang đến bất hạnh đằng sau bổ sung một cái khô lâu biểu lộ chương một trăm sáu mươi sáu hắn là cái nhớ t h ù người chương một trăm sáu mươi sáu hắn là cái nhớ t h ù người tại đ i ề n đạo trong lòng quanh quẩn lấy điểm xấu dự cảm nhìn về phía kịch trưởng bên trong thẩm phong cùng giang vãn、văn、lúc kịch trương ngoại tràng vòng thứ nhất hải tuyển chính như h ỏ a như đồ đang tiến hành ti đồ du cùng trần vi cùng một chỗ xếp hàng ti đồ du trên mặt có chút khẩn trương hắn nghiên kỵ không lớn bởi vì ca sướng thật tốt n h i ệ tình t yêu âm nhạc thi đậu cùng âm nhạc tương quan đại học lại lại bởi vì gia cảnh bần hàn chưa đóng nổi học phí cho nên phía trước ở vào tạm nghỉ học trạng thái tính toán làm việc ngoài giờ kiếm đủ học phí sau đó trở về nữa đến trường trời xui đ ấ t k hiến bị phía trước lam ngữ giải trí ký kết quả lam ngữ còn không có cho hắn phát qua tiền lương trước hết sụp đổ mất lam n ữ sụp đổ mất sau đó lâm thị đã tìm được ti đồ du muốn cho ti đồ du gia nhập vãn phong l lúc đó ti đ ổ du nói muốn suy nghĩ một chút khả năng là vì lam ngữ giải trí rơi đ à i để cho hắn đối ngành giải trí không xác định tính tràn đầy lo lắng bất qua mấy ngày trước tại lâm tỷ nói sẽ giúp trợ giúp hắn tham gia thanh xuân thiên đoàn để cho hắn có cơ hội tôi luyện tiếng ca dương danh lập vạn sau đó ti đ ổ du vẫn là lựa chọn cùng vãn phong lâm phòng làm việc ký kết hắn lúc này trong lòng rất thất vọng hắn là từ nông thôn bên trong đến rất ít nhìn thấy loại này hùng vĩ trang diện càng là chưa bao giờ tham gia qua loại này tuyển tú tiết mục mặc dù lâm tỷ nói cho hắn lấy thực lực của hắn nhất định có thể thông qua hải tuyển nhưng hắn vẫn có chút kh hắn liền giống như vậy cái bóng dáng giống như co rúm lại tại trần vi sau lưng hắn cùng trần vi cũng không có nhiều quen thuộc chỉ là hắn cảm thấy so với những người khác ít nhất trần vi xem như người quen trần vi nhìn đến ti đ ổ r u gom góp qua tới có chút chán ghét b i ế t miệng mặc dù cái này tiểu nam sinh lớn lên coi như không tệ nhưng từ hắn mặt lấy hành vi của hắn thần thái của hắn bên trên trần vi liền biết rõ đó là một thổ lý thổ khí nông dân mặc lấy quần áo q u ê mùa nói mang khẩu âm thổ ngữ thường xuyên như cái nông dân giống như làm chút không hợp thời sự tỉnh tựa như phía trước ngồi phi cơ qua kiểm an tiểu tử này không chỉ có tay chân gục v một bộ chân tay luôn cuốn bộ dáng còn từ dương hành lý bên trong loạn thất bát tao lấy ra một đống quả táo vịt lê các loại ăn cùng loại này người cùng một chỗ qua kiểm an trần vi đều cảm thấy mất mặt liên ván phong lâm phòng làm việc bây giờ quy mô cũng chỉ có thể t ừ n g chiêu loại này thổ lao cái mũ trần vi trong lòng chửi bậy đạo bởi vì hải tuyển hiện trường nhiều người đúng lúc có người từ phía sau chen lấn ti đổ du một chút ti đổ du thân kiểu thể yếu tương đối nhỏ gầy cái này một chen lấn trực tiếp liền đâm vào trần vi sau lưng trần vi lập tức cứ mày quay đầu hướng về phía ti đổ du quát ngươi làm cái gì đâu ngươi ta không không hào ý tứ thật sự thật xin lỗi ti độ du cúi đầu nhút nhát ép、e、lệ cho trần vi xin lỗi có thể trần vi nhưng có chút không thuận theo không công tha phía trước nàng tại phòng làm việc bên trong các loại chịu ý khuất còn muốn trang thành hoàn mỹ nữ thần hình tượng đã sớm đem nàng biệt khuất hư mất hiện tại nơi này không có lâm t ỉ không có lý nguyện nhà không có thẩm phong cùng giang văn vãn cũng chỉ có một cái ti độ du như vậy một cái vừa mới xuất đạo tiểu trong suốt nàng cuối cùng là không cần chống đỡ kéo c ă n g gặp có thể lộ ra bản tính nhìn qua ti độ du trần vi hừ một tiếng ánh mắt kia liền cùng nhìn rác r ư i một dạng cầm ngươi tay bẩn xoa bót quần áo của ta một câu xoa liền xo việc những ngày này ta nhịn ngươi rất lâu sự tình gì thổ sự tình gì mất mặt ngươi thì làm cái đó đều nhanh đem chúng ta phòng làm việc mặt ném xong tốt sao ta cảnh cáo ngươi từ giờ trở đi ngươi cho ta cách khá xa xa đừng như cái theo đuôi giống như tại ta đằng sau lắc lư ảnh hưởng ta hình tượng hiểu sao ti đổ du mặc dù tốt nhìn màu da lại hơi có chút biến thành màu đen trên mặt lộ ra quẫn bách t h ầ n sắc hắn có chút chân tay luôn cuống từ nhỏ hắn liền tại bọn hắn cái tia tiểu thôn từ bên trong lớn lên mặc dù cố gắng học tập thành thôn bên trong duy nhất một cái sinh viên có thể hắn đi tới thành thị cũng bất quá hơn một năm điện thoại hắn nửa năm trước vừa mới học được dùng nội thành rất nhiều mới lạ thiết bị hắn cũng mới hiểu rõ không bao lâu hắn cũng minh bạch thổ lý thổ khí hắn cùng ngăn nắp xinh đẹp trần vi t r ê n l ệ n h rất lớn cho nên đối mặt trần vi chỉ trích hắn thật sự không biết nên làm sao đáp lại mới tốt liền chỉ có thể một lần lại một lần tái diễn xin lỗi trần vi thấy hắn như vậy một bộ mềm yếu bộ dáng lại là hừ lạnh một tiếng sau đó gạt mở người bên cạnh bước đi hướng về phía những tuyển thủ khác phía trước còn lại ty đổ du một người không biết làm sao bị những tuyển thủ khác vây qu hắn giống như là cái bị ném bỏ chó nhỏ mờ mịt lại bất lực đang tại ti đồ du đứng ở nơi đó không biết nên làm thế nào mới tốt thời điểm đ ỗ n g nhiên có người kéo hắn một thanh ti đồ du bị sợ nhảy dựng hắn nhìn về phía vừa mới kéo hắn người là cái đeo kính dâm tuổi trẻ nam nhân nam nhân mấy tuổi hẳn là so với hắn lớn hơn y phục trên người b à i tử mặc dù ti đồ du không nhận thức nhưng hắn cũng cảm thấy vậy hẳn là đều là hàng hiệu ít nhất nhìn qua chính là rất đáng tiền bộ dáng hắn có chút sợ hãi nhìn qua tuổi trẻ nam nhân khẩn trương nói ngài ngài tốt có chuyện gì sao tuổi trẻ nam nhân cười cười hai anh em tựa như phải ôm ti đồ du bạ vai đừng quá khẩn trương ta mặc dù không phải cái gì tốt người nhưng ta cũng không phải cái gì người xấu ta chính là muốn hỏi ngươi cái sự tình ngươi là văn phong lâm phòng làm việc người đ ố i a là cái kia các ngươi phòng làm việc cái kia trợ lý lý nguyệt nha tại chỗ nào ngươi biết sao ti đồ du sợ hãi nhẹ gật đầu nàng cùng phong ca vãn vãn tỷ còn có lâm tỷ tại kịch trường nội tràng bên trong là sao tuổi trẻ nam nhân nói xong là sao hai chữ liên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trong giấc hát không có lại cùng ti đồ du nói chuyện ti đồ du mắt nhìn tuổi trẻ nam nhân ôm bà vai h a tay có chút khó xử vùng vây hai cái nhưng lại không dám quá dùng sức tuổi trẻ nam nhân tựa hồ phát giác được ti đ ổ du động tác quay đầu vừa nhìn về phía ti đ ổ du tháo xuống kính dâm đồng thời vỗ v u ti đ ổ du đầu vai tự giới thiệu mình quyên nói ta gọi giang thiên minh cùng ngươi một dạng đều là tới tham gia tuyệt tú giang thiên minh mang trên mặt mỉm cười về sau chúng ta nói không chừng vẫn là đồng đội đâu trước kết giao bằng hữu a có hay không h ạ i c h á n thêm cái hào hữu ngạch ta ta có h ạ i c h á n nhưng là không quá sẽ dù ti đ ổ du thật đúng là lần đầu gặp được đối với hắn nhiệt tình như vậy người hắn có chút l u n c u ố n tay chân móc ra điện thoại đưa cho bên người giang thiên minh giang thiên minh cùng hắn tăng thêm cái hào hữu sau đó còn nói thêm tăng thêm vệ trát n g ư ơ i ta chính là có phúc cùng hưởng gặp nạn ngươi làm hảo hữu trí giao đúng huynh đệ ngươi tên gì ti đổ du ánh mắt phức tạp mắt nhìn bên người cái này hảo hữu trí giao sau đó nhỏ giọng nói ra ti đổ du giang thiên minh k h e n câu ngươi danh tự không sai sau đó liền đắp ti đổ du bà vai một bên cùng hắn tán gẫu thiên một bên xếp hàng chờ lấy vòng thứ nhất hải tuyển mới đầu ti đổ du vẫn có chút khẩn trương có thể chậm rãi hắn lại cảm thấy có một người như thế tại bên người bồi lấy hắn tựa hồ muốn so một người được vây quanh phải vông lòng rất nhiều thật là một cái người tôi ta Ti đổ du n ngươi, ngươi không, ta, ta không có, có a bản thân chính là ta không đối giang thiên minh lại nói ngươi không có bất luận cái gì không đối vừa rồi nàng làm sao đối với n g ư ơ i ta tất cả đều thấy được nàng chính là cảm thấy ngươi là quả hờ mềm nghĩ cầm ngươi chút giận mà thôi ngươi suy nghĩ một chút nhìn đối mặt thẩm phong giang vãn vãn lâm tỷ thời điểm cái này trần vi dám nói như vậy sao ti đ ổ du nghĩ nghĩ giống như đúng là chưa thấy qua giang thiên minh tức thì tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói huynh đệ ta coi như ngươi hảo hữu trí g i a o phải khuyên ngươi hai câu loại này thời điểm ngươi càng là biểu hiện được mềm yếu nàng liền chỉ sẽ khi dễ ngươi khi dễ càng làm tầm trọng thêm về sau ngươi thậm chí khả năng đều không thể tại vãn phong lâm phòng làm việc đặt chân cái k i ê u ta phải nên làm như thế nào ti đ ổ du bị giang thiên minh nói chuyện giật gân cho hủ đến nàng làm sao khi dễ ngươi ngươi liền làm sao khi dễ trở về đến ta dạy cho ngươi giang thiên minh nói nhỏ cùng ti đồ du nói vài câu ti đ ổ du vừa nghe không quá không biết xấu hổ nói làm như vậy thật có thể đi sao ngươi thế nhưng là ta tăng thêm h ẹ chặt hiệu rõ hảo hữu trí dao ta còn có thể lừa ngươi không thành giang thiên minh lại bắt đầu khuyên bảo lên ti đ ổ du ti đ ổ du vốn là có chút do dự sau đó lại cảm thấy có chút không thích hợp có thể lại nghe vài câu sau trên mặt thần sắc lại trở nên có chút do dự cuối cùng giống như là bị giang thiên minh khuyên hạ quyết tâm trên mặt thần sắc dần dần kiên định đứng lên hắn phồng lên dũng khí gạt ra đám người hướng phía phía trước trần vi đi đến mà giang thiên minh tức thì không biết từ chỗ nào móc ra đem có xếp một bên q có gió một bên nhìn xem đi tới trần vi ti đ ổ du khoe miệng khẽ nhún mày trần vi ai trần vi cái này trở thành chúng ta gặp lại sau ta tiễn đưa ngươi lễ gặp mặt tốt tựa như hắn vừa mới đối thi đ ổ du nói hắn không phải cái gì người xấu cũng không phải cái gì tốt người nhưng hắn là cái mang thù người chương một trăm sáu mươi bảy thả xuống chút tình cảm này cũng v ư ơ n g tha lẫn nhau chương một trăm sáu mươi bảy thả xuống chút tình cảm này cũng v ư ơ n g tha lẫn nhau giang thiên minh tới tham gia lần này thanh xuân t i ê n đoàn hải tuyển là hắn tạm thời khởi ý thật là tạm thời khởi ý hắn thậm chí là nửa giờ phía trước mới vừa vặn dùng tiền mua được quan hệ làm cái hải tuyển tư cách kỳ thật chính hắn cũng nói không rõ đến cùng tại sao phải tham gia cái này tiết mục hai ngày trước hắn lấy vong xuyên đông đến biện thân phận nghe lý nguyệt nha nói muốn tới xuyên t h ụ c thị bồi thẩm phong giang vãn vãn lục tiết mục thời điểm giang thiên minh liền cũng ma xui quỷ khiến ngồi máy bay đi tới xuyên t h ụ c thị nói thật hắn tới nơi này thời điểm đều không có nghĩ đến muốn cùng lý nguyệt nha gặp mặt chẳng qua là cảm thấy muốn cùng nàng tại đồng nhất tòa thành thị. như vậy mới an tâm đại khái là phía trước cùng trần vi dị địa luyến để cho hắn tâm lý lưu lại sẹo mới có thể để cho hắn có loại này n h ả m chán lại ngây thơ ý nghĩ v ớ i bắt đầu đến xuyên thục thị sau đó giang thiên minh cũng không có tham gia thanh xuân thiên đoàn tính toán hắn đối là mình tinh cũng không có hứng thú nhưng lại tại một giờ phía trước sớm đi tới hiện trường lý nguyệt nha cho hắn phát thật nhiều tin tức nói nàng tại hiện trường nhìn đến nhiều ít nhiều ít minh tinh nói nàng làm trợ lý cảm giác cỡ nào cỡ nào mới lạ nhìn đến những tin tức này giang thiên minh ma xui quỷ khiến liền đi tới thanh xuân thiên đoàn hải tuyển hiện trường mặc dù là hải tuyển nhưng những cái này tham gia hải tuyển người trên cơ bản đều là chịu ăn tiết mục tổ người sàng lọc tuyển chọn qua như giang thiên minh loại này không có bị sàng lọc tuyển chọn người lẽ ra đều không có tiến vào kịch trường tham gia hải tuyển tư cách nhưng có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều không tính vấn đề mà giang thiên minh vừa đúng cũng có tiền cho nên hắn làm đến một cái hải tuyển tư cách đi tới trong g i ọ n hát trong đám người hắn lại thật vừa đúng lúc thấy được cái k i a từng để cho hắn thật sâu bị thương nữ nhân trần vi trần vi đối diện lấy một cái tuổi trẻ tiểu nam sinh gào thét cái gì giang thiên minh nhận ra cái này tiểu nam sinh bởi vì mấy ngày trước cái này tiểu nam sinh vừa cùng vãn phong lâm phòng làm việc ký kết thời điểm lý nguyệt nha liền cho giang thiên minh phát qua hình của hắn lúc đó lý nguyệt nha còn nói phòng làm việc ký rất xoáy tiểu ca giang thiên minh nhìn đến ảnh t r ụ n cũng không biết là trong đầu rút cái gì g ầ n đột nhiên hỏi lý nguyệt nha một câu ngươi ưa thích loại này tướng mạo sao hỏi xong sau đó giang thiên minh còn rất t h ấ t vọng. không nghĩ tới lý nguyệt nha trở về hắn một câu không thích quá nhỏ ta vẫn là ưa thích mấy tuổi so với ta lớn một chút có thể làm cho ta dựa vào giang thiên minh mới nhẹ nhàng thở ra vừa mới giang thiên minh nhìn đến trần vi khi dễ cái này trung thực tiểu tự trong lòng liền có điểm tới khí cái này hiếp yếu sợ mạnh nữ nhân qua vài năm vẫn là cùng trước kia một dạng căn cứ giúp người làm niềm vui thuận tiện giúp chính mình hạ dẫn nguyên tắc giang thiên minh tại trần vi đi sau tìm tới ti đồ du một trận lừa dối lừa dối ti đồ du chạy tới đối phó trần vi mà giang thiên minh thì tại đằng sau nhìn hí lúc này ti đồ du vừa mới đi đến trần vi sau lưng sau đó làm bộ trong lúc lơ đãng hướng phía trước chen lấn một chút vừa v ẫ n đã dâm vào trần vi gót dậy trần vi cau mày quay đầu nhìn lại vừa nhìn thấy người đứng phía sau dĩ nhiên là ti đồ du trần vi lúc đó liền nóng này cái này nhà quê làm sao cùng cái hênh o a n g khoác lắc giống như bỏ cũng không ra suối quậy chết nàng mở miệng liền muốn quắt lớn ti đ ổ du có thể để cho nàng không nghĩ tới là ti đ ổ du lần này vậy mà so nàng mở miệng trước ngươi dâm ta chân làm cái gì chân vi người đều bối rối dẫm ngươi chân rõ ràng là ngươi dẫm d à y của ta làm sao thành ta dẫm chân của ngươi nàng trứng mắt ti đ ổ du cả giận nói thổ nhà quê ngươi là đầu ó c có vấn đề sao rốt cuộc là ta dẫm ngươi vẫn là ngươi dẫm ta a ti đồ du lại nói ta cũng không có trách ngươi ý tứ chính là nói một chút ngươi không cần phải kích động như vậy càng không tất yếu vung nổi a vung nổi vung cái cái bữa trần vi tức giận không nhẹ rõ ràng rõ ràng nàng mới là người bị hại dựa vào cái gì tiểu tử này dám nói như vậy nàng đưa tay chỉ vào ti đ ổ du cắn răng nói ra chó đất ta nhìn ngươi đầu góc là có bệnh à. ai g i ố n g ai trong lòng ngươi không có điểm số sao cái này hải tuyển hiện trường vốn là tương đối chen c h ú c bên cạnh đều là người trần vi cái này một cúng họng để cho chung quanh không ít người đều nhìn lại ti đ ổ du thấy những người khác đều nhìn lại lập tức cũng nhớ tới vừa mới giang thiên minh dặn dò sau đó tẫn khả năng lớn tiếng nói trần vi ta thật không nghĩ tới ngươi là loại này người cũng bởi vì ta cự tuyệt ngươi ngươi liền lại là g i ố n ta lại làm ăn g ta ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy điên cuồng như vậy cùng loạn nhưng nơi này là tại lục tiết mục là hải tuyển hiện trường có lời gì có thể hay không sau đó lại nói trần vi đều bị ti đồ du lời này cho nói c h o á n váng cái gì cự tuyệt hãn cự tuyệt nàng tiểu t ử này tại nói hưu nói vượn cái gì a trần vi hung dữ nhìn c h ầ m chằm ti đồ vật liền ngươi còn cự về ta ngươi cho rằng ta nhìn bên trên ngươi ngươi làm cái gì mộng tưởng háo huyền trần vi nhiều như vậy người nhìn xem ngươi còn như vậy mắng ta chẳng lẽ ngươi bây giờ thật sự cứ như vậy h ả ta chẳng lẽ ta ngay cả cự tuyệt ngươi thổ lộ quyền lợi đều không có sao ti đ ộ t du lại không quản trần b i nói tiếp chính mình hoặc là nói nói vừa mới g i a n g thiên minh dạy cho hắn lời kịch ta biết rõ ta đối với ngươi cự tuyệt đã kích ngươi nhưng tình yêu là chuyện hai người tình giữa hái xanh không ngọt ta thật hy vọng ngươi có thể hiểu được mà không phải giống như bây giờ bán ta hở ta bất quá nếu như ngươi thật sự cảm thấy mắng ta đánh ta có thể làm cho ngươi thoải mái ta cũng có thể thỏa mãn ngươi thế nhưng cũng là tại hải tuyển sau đó Ta k h ô nàng g muốn l m cho c h u y ệ tình cảm ảnh n h cảm ư ở chúng Cảm Cái cho cùng hải tình tuyển, người、A. Trần、vi、này sẽ đều muốn nổ lên.、Cái、này cho đất đến đăng nói bậy bạ gì? Nàng gia gì? ta tốt đất sao? A. đại Vi đều bậy sẽ bạ dơ lên tay một cái tắt muốn đánh hướng ti đổ du có thể một bên một cái mang theo kính dâm người lại đ ố n g nhiên ngăn cản nàng cái này kính dâm nam trần vi cảm thấy có chút quen mắt nhưng nhất thời ở giữa lại n g h ĩ không ra hoặc là nói nàng bây giờ đã tức giận đến thượng cấp không tâm tư suy nghĩ khác mà cái kia kính dâm nam tức thì một bộ cùng sự t ì n h lao bộ dáng hướng về phía trần vi nói ra ta nói vị này tiểu thư ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm tình yêu chuyện này vốn là cần song phương ngươi tình ta nguyện hắn không yêu ngươi ngươi cần gì phải nhất định phải truy cầu hắn đâu ngươi như vậy vì cảm tình tại trước mặt mọi người c ù n loạn có thể nhìn ra ngươi là tính tình thẳng thắng người nhưng hy vọng ngươi cũng có thể cân nhắc một chút vị này tiểu ca cảm thụ nói kính dâm nam vừa nhìn về phía t i đồ du ngươi mở miệng một tiếng nhà quê mở miệng một tiếng chó đất cái này đều là đối với vị này tiểu ca nhân cách vũ nhục liền coi như ngươi thật sự vì h ái sinh hận coi như một tên thục nữ cũng không nên như vậy mắng chửi người a trần vi một thanh hất ra kính dâm nam cả giận nói ngươi biết cái gì ta cùng gia hỏa này có cái gì cảm tình ngươi có thể hay không chớ có nói hiệu nói v ư ợ n g kính dâm nam sách một tiếng sách ta nói vị này tiểu thư ngươi nói ta một cái k h u y ê n can ngươi cùng ta phát như vậy lớn h ỏ a làm cái gì ngươi liền tính toán đánh ta một trận vị này tiểu ca cũng sẽ không hồi tâm c h u y ể n ý ưa thích ngươi a muốn ta nói ngươi thật muốn muốn theo đuổi vị này tiểu ca nên cố gắng sửa sửa tính cách của ngươi lại ôn nhu một điểm lại thiện lương một điểm dù ngươi n g thật lòng đi đả động hắn mà không phải hiện tại dựa vào khóc lóc om sòm lăn lộn tranh thủ con mắt của hàn quang truy cầu đại gia ngươi đả động đại gia ngươi tranh thủ đại gia ngươi a trần vi đều muốn hỏng mất cái này kính dâm nam rốt cuộc là chỗ nào nhảy ra đến a nàng còn muốn nói nhiều cái gì nhưng lúc này bên cạnh vây xem những cái k i a tuyển thủ cũng có người khai mở bất quá mắt mở miệng ta nói muội tử người cái này là hà tất ta thiên hạ ba cái chân gỗ tịu i l à khó tìm hai cái chân bạn trai có rất nhiều ngươi hà tất bởi vì người khác cự tuyệt ngươi liền phát như vậy lớn tính cách a là a muội tử đều bao nhiêu người ta đừng đến cái này vừa khóc hai náo bà thắt cổ trò hề mặc dù đều nói thanh quan khó đoạn việc nhà nhưng chúng ta người sáng suốt cũng nhìn ra được muội tử ngươi làm quá mức nói những lời này nam nhân chiếm đa số đến nội những cái tia nữ tuyển、thủ. lúc này đối trần vi nói lời có thể liền khó nghe nhiều người nào a thổ lộ thất bại liền như vậy thật buồn nôn khó trách nhân ra nam sẽ tự tuyệt ta nhìn cái này tiểu ca lại xoáy lại ônu cùng nữ nhân này đối lập tươi sáng đội ta là cái này tiểu ca ta cũng không muốn nữ nhân này ai như vậy tốt tiểu ca ca bị loại này nữ cố lên khó trách hiện tại thật nhiều đẹp mắt nam sinh đều đi làm gay là có nguyên nhân a không yêu cũng chớ làm tổn thương nha cô gái này thật buồn nôn ta muốn phát h vệ bù nghe chung quanh đám người này tin đồn trần vi thật sự tức giận thẳng dập chân nàng cắn răng cả giận nói các ngươi những cái này không biết chân tướng có thể hay không chớ cùng lấy thêm phiền a ta cùng người này căn bản cũng không phải là loại kia quan hệ hắn chính là người bị bệnh thần kinh chính là cái náo tàn hắn xứng đôi ta sao kính dâm nam lúc này tức thì lại chen miệng nói tiểu thư chớ mắng thật không đến nỗi ta có thể hiểu được ngươi bị cự tuyệt sau tâm tình nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể tự trọng bưng đoạn này cảm tình cũng bưng tha lẫn nhau a tốt sao ta trần vi vành mắt hỏng nàng dập chân cuối cùng khóc gạt mở đám người cũng không biết chạy đi đâu có thể mặc dù là nàng đi chung quanh những cái kia tuyển thủ vẫn là đang nghị luận nhau nhau còn có mấy cái cô nương tiến lên đây tìm t i đổ du muốn liên lạc với phương thức dù sao t i đổ du loại này tiểu nãi cậu bây giờ còn là rất tan hương t i đổ du có chút thụ s ủ n g n g ợ c kinh đ a n g tại hắn không biết nên xử lý như thế nào thời điểm kính dâm nam lại gom gót đi lên đem hắn cho mang đi đi đến xó a xỉnh giang thiên minh tháo xuống kính dâm mà t i đổ du tức thì có chút thấp phỏng nói làm như vậy không quá t ố t ta có phải hay không có chút quá khi dễ nàng hắn vẫn là lần đầu đem một cái nữ hải khi dễ đến khóc trong lòng nhiều ít cảm thấy có chút khó chịu giang thiên minh vỗ vỗ đầu vai của hắn huynh đệ cái này là nàng đáng đ ờ i người có hay không nghĩ tới nếu như nàng không phải vừa lên đến liền mắng ngươi nếu như không phải nàng hùng hổ dọa người t r e o chọc đến những người khác ánh mắt ta cho ngươi chi cái này chiều còn có thể có hiệu lực sao nếu như ngươi không như vậy đối với nàng cái kia sẽ bị mắng đến ngàn người chỉ trích người sẽ chỉ là ngươi ti đ ổ du không nói chuyện giang thiên minh thấy thế liền lại hỏi ngược lại ti đ ổ du một sự kiện huynh đệ ta hỏi ngươi ngươi là bị nàng mắng tương đối sướng vẫn là như vừa mới như vậy tương đối sướng ti đồ du trong lòng cân nhắc một chút cuối cùng nhỏ giọng nói ra vừa mới như vậy không có người nào là ưa thích bị mắng ngoại trừ có đặc thù yêu thích cái kia chẳng phải được giang thiên minh nói ra n g h e ta huynh đệ về sau làm người liền muốn ích kỷ một điểm đừng muốn lấy người khác muốn suy nghĩ nhiều nghĩ chính mình chỉ cần chính ngươi vui vẻ liền tốt như vậy sống mới có thể nhẹ nhõm bằng không thì ngươi sẽ bị thương hắn nhớ tới đã từng cái kia vì trần vi bỏ ra quá nhiều hắn lại tự rêu cười cười t vòng thứ nhất hải tuyển tiến hành rất nhanh c h ọ n vẹn hai mươi tên khách quý đạo sư phụ trách sàng lọc tuyển chọn tuyển thủ mỗi cái tuyển thủ trên cơ bản biểu diễn cái ba mươi giây tà i hưu biểu hiện ra một chút bản lĩnh đạo sư liền sẽ chấm điểm một phút không sai biệt lắm có thể sàng lọc tuyển chọn ba bốn mươi cá nhân cho nên cũng không lâu lắm liền đến phiên giang thiên minh cùng t i đ ổ du hai người đều chọn lửa ca sướng loại đạo sư bởi vì t i đ ổ du có chút khẩn trương cho nên giang thiên minh quyết định cho hắn làm làm gương mẫu huynh đệ người trước nhìn ca ca để cho ca làm cho người cái làm mẫu ty đồ du cảm kích nhẹ gật đầu giang thiên minh đi tới đạo sư trước mặt hướng về phía đạo sư hỏi âm thanh tốt lại nói mấy câu khách sáo mặc dù hắn không có gì xã giao như bất chứng bất quá dù sao coi như là cái hoa hoa công tử muốn nói luôn uống khẳng định là sẽ không vừa đúng cái kia đạo sư lại là cái nữ đạo sư nhìn đến giang thiên minh nói chuyện sáng sủa vóc người lại xoái lập tức có chút trong mắt mạo tinh tinh kỳ thật tham gia tuyển, tú, tuyển thủ ú tuyển t bên trong x o á i ca mỹ nữ cũng không ít nhưng rất nhiều x o á i ca đạo sư một mắt có thể nhìn ra cái kia đều là trang điểm hóa đi ra có thể giang thiên minh không một dạng hắn tới tham gia tuyển tú đều là tạm thời quyết định chỗ nào có tâm tư cho mình trang điểm hắn cái này hoàn toàn là gen tốt là trời sinh lớn lên đẹp trai tăng thêm hắn lúc nói chuyện trên thân cái kia cổ công tử phóng đáng khí chất cùng những tuyển thủ khác trên lệnh rõ ràng cho nên để cho cái này d à n h nữ đạo sư ấn tượng rất tốt ngươi gọi giang thiên minh là sao thì ngươi biểu hiện ra một chút ngươi t à i nghệ a nữ đạo sư khẽ cười nói giang thiên minh háng dọn một cái cho nữ đạo sư đến một đầu t ì n h ca tiếng ca không tính là cỡ nào xuất chúng nhưng ít ra không có chạy điều quan trọng nhất là giang thiên minh không chỉ có tại ca hát còn tới cái đơn giản vũ đạo phải nhờ sự giúp đỡ hắn những năm này cùng đám bạn xấu đi nhảy đi cổ kinh nghiệm xoay phải cái kia hai cái còn rất t ư ợ n g mô t ư ợ n g dạng xuất chúng tướng mạo không sai tiếng ca như dạng vũ đạo những cái này cộng lại để cho nữ đạo sư hai mắt tỏa sáng lập tức cho thông qua nữ đạo sư tin tưởng như vậy người chỉ cần tiến hành đóng gói về sau nổi danh khẳng định không khó thông qua sau giang thiên minh hướng về phía sau l ư n g t i đổ du vẫy vây tay ý bảo hắn tiến lên đây sau đó v u a t i đổ du b ả vai nói ra có trông thấy được không liền đơn giản chào hỏi hắt đầu đơn giản tiểu tình ca lên được rất đơn giản minh m ạ c sao ti đ ổ du có chút khó khăn nhìn xem giang thiên minh có thể ta không quá sẽ hát ngươi hát loại kia ca không có việc gì không có việc gì hai cái lao hổ ngươi luôn sẽ hát ta ta đã nói với ngươi cái này vòng thứ nhất hải tuyển khẳng định là rất dễ dàng thông qua ngươi sẽ hát cái gì liền hát cái gì huynh đệ ngươi lớn lên cũng không tệ lấy ngươi tướng mạo liền tính toán hát đầu trước cửa cầu lớn hạ du qua một đám vịt đều có thể quá quan ti đ ổ du vẫn là hơi có chút khẩn trương bất quá tại giang thiên minh cổ vũ dưới ánh mắt hắn lại gật đầu một cái cái kia cái kia ta tật lực nói ti đồ du đi tới nữ đạo sư trước mặt Cái kia nữ đạo sư vừa nhìn t i đồ du cũng là tiểu xuất ca hơn nữa dường như cùng phía trước đại xuất ca nhận thức thái độ liền ôn nu rất nhiều thiểu ca người tên là gì ta ta gọi t i đồ du a có chút khẩn trương là sao thả lỏng phát huy thực lực của ngươi liền tốt đến biểu hiện ra một chút ngươi tài nghệ a t i đồ du vừa nhìn về phía giang thiên minh bên kia nhìn đến giang thiên minh hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái t i đồ du tẫn khả năng yên bình tâm thái sau đó hám i ệ n g ra lại sau đó bốn nữ đạo sư cùng giang thiên minh liền choáng chính như ti đồ du châu nói hắn không quá sẽ hát g i a n g thiên minh hát loại kia tình ca nhưng hắn hát cũng không phải hai cái l a o hổ cùng trước cửa cầu lớn phía dưới mà là thế giới tam đại nam cao âm ca sĩ một trong tọa vạ rộ tỷ tác phẩm tiêu biểu ho sổ lệ mì ta mặt trời làm cái kia no đủ mà lại tràn đầy lấy tình cảm tiếng ca từ ti đồ du trong miệng tung bay mà ra cái kia có thể nói thanh âm hùng hồn liền phản phất cùng nhỏ g ầ y thành t u hắn tạo thành tươi sáng đối lập nữ đạo sư lúc này nghe ngơi dại nàng là thanh nhạc phương diện khách quý đạo sư bản thân ca hát tự nhiên cũng không kém chuyên nghiệp âm nhạc học viện tốt nghiệp nàng là thật là không nghĩ tới sẽ ở một đương ai đồ luyện tập sinh tuyển tú tiết mục vòng thứ nhất hải tuyển hiện trường nghe được loại này ca khúc tuy nàng có thể nghe ra t i đồ du rất nhiều từ đơn phát âm là sai lầm giống như là không có học qua tiếng anh người dùng sức sẹo phương nôn nói cổ đức miêu ninh một dạng nhưng t i đồ du vấn đề cũng giới hạn tại phát âm mà thôi đào đi phát âm sai lầm t i đồ du giọng hát có thể nói tuyệt hảo thậm chí nữ đạo sư tự nhận chính mình là tuyệt đối không có t i đồ du dù là một nửa trình độ theo lý mà nói bình thường vòng thứ nhất hải tuyển cũng chỉ có ba mươi giây tả hữu biểu hiện ra tại nghệ thời gian có thể nữ đạo sư lại nghe ti đồ du hát hơn một phút đồng hồ thẳng đến ti đồ du hát xong cái này một tiểu tiết mới vì hắn vỗ tay lên cái kia ta ta là thông qua được sao ti đồ du có chút không hảo ý tứ mà hỏi ngươi ngồi vào ta cái này vị trí bên trên đến cũng không có vấn đề gì nữ đạo sư cười khổ nói ngươi đã thông qua được vòng thứ nhất hải tuyển ti đồ du vừa nghe cao hứng chạy tới giang thiên minh bên kia kết quả là nhìn đến giang thiên minh nhìn về phía con mắt của hắn quăng nhiều ít có chút phức tạp huynh đệ cùng ca nói thật ngươi có phải hay không đang đùa ca ti đồ du nghi hoặc nháy mắt mấy cái ta ta làm gì sai sao n g ư ơ i quản cái này gọi là không biết hát ca vốn giang thiên minh còn hơi chút vì ti đ ổ du lo lắng sợ tiểu tử này t h ầ n trương liền hai cái lao hổ đều hát không đi ra kết quả ti đ ổ du trực tiếp cả đầu ta mặt trời làm giang thiên minh nghe được ti đ ổ du tiếng ca thời điểm trong đầu hắn ý nghĩ đầu tiên là nam thảo ta mặt trời cái thứ hai ý nghĩ là nam thảo ta ngày hắn có loại bị làm hầu đ ù a n g h ị c h cảm giác thậm chí suy nghĩ có thể hay không ti đ ổ du phía trước một mực tại trang ngốc bạch ngọt cố ý t r e u chọc hắn ti đồ du có chút vô tội nhỏ giọng nói ta đích thật là không quá sẽ hát loại kia lưu hành ca ta ca hát là trong thôn nguyên lai、like、một cái lao sư dạy hắn dạy ta hát h í khúc dạy ta hát những cái này ngoại quốc ta cũng không biết có ý tứ gì ca ta liền đi theo học những cái này loại này lưu hành ca ta nghe tương đối ý, sẽ cũng không nhiều giang thiên minh chầm mặc một lát sau đó lại ôm ti đổ du đầu vai nói ra huynh đệ đến ai đổ tuyển tú tiết mục hát nam cao âm hát hạ vạ dô thi ngươi cũng là nhân tài ta dám cam đoan ngươi sau đó nhất định sẽ hỏa tất h nhiên hỏa nói thật hiện tại giang thiên minh đã bắt đầu não bộ tương lai ti đổ du bên trên tiết mục sau đó hình ảnh cái khác luyện tập sinh hát một chút tình ca hát một chút、giác. bày biện sờ, đục lỗ ngàn huyên vạn khóc khỏ đục sờ, lỗ một trăm sáu mươi chín ta mỹ lệ phi thường hơn nữa ta khả ai đến cực điểm giang vãn vãn cùng thẩm phong đã xét duyệt hơn mấy chục cái tuyển thủ nội trường vòng thứ hai hải tuyển quy tắc cùng ngoại tràng lại có chỗ bất đồng tham gia vòng thứ hai hải tuyển tuyển thủ cần tại bốn tên tổng đạo sư trước mặt tiến hành hạn lúc ba mươi giây biểu hiện ra sau đó do bốn tên đạo sư bỏ phiếu lựa chọn thông qua hay không đạt được ba phiếu trở lên tuyển thủ được gọi là thông qua đạt được hai phiếu tuyển thủ tạm thời xem chừng nếu như cuối cùng hải tuyển kết thúc thông qua nhân số chưa tới hai trăm n g ư ờ i liền sẽ từ nơi này chút tuyển thủ bên trong chọn người tiến hành bổ đủ đến nỗi chỉ đạt được một phiếu tuyển thủ cái kia cũng rất tiếc nối bị loại bỏ mất vì có thể thông qua rất nhiều tuyển thủ tại cái này ba mươi giây bên trong trên cơ bản đều lấy ra giữ nhà tuyệt chiều đặc biệt thế cho nên cái này vòng thứ hai hải tuyển có chút đặc sắc rất nhiều chạy thẩm phong giang văn vãn cùng với lưu minh hữu ôn hoa đến người xem chậm rãi đều đem cái này hải tuyển trở thành đạt nhân tú đến xem có tuyển thủ hát giáp miệng cùng mượn tới một dạng có tuyển thủ nhảy hip hop chân cùng mượn tới một dạng đương nhiên cũng có tuyển thủ bởi vì quá căng thẳng thế cho nên ba mươi giây bên trong cái gì đều không có biểu diễn đầu hóc cùng mượn tới một dạng còn có một chút càng kỳ quái hơn cũng tỷ như hiện tại trên đài cái này tiểu nữ sinh nàng hưng vấn nhìn qua thẩm phong cùng giang vãn vãn nói ra phong tử vãn ca ta là các người p a n hâm mộ giang vãn v Cảm tạ nàng g ư ưa ơ i thích, bắt đ ầ nhìn g phải tới i b vãn vãn qua diễn. t cũng h liền mười tám mười chín tuổi tả hữu lưng cong đem đàn ghi ta đeo kính dâm mặc lấy cao bồi tê lo lắng một bộ dốc n dồn phạm nàng lên đài sau cũng không có lập tức biểu diễn mà là cầm lấy micro nhìn xem thẩm phong cùng giang vãn vãn nói ra ta tại biểu diễn phía trước có một vấn đề muốn hỏi một chút cái kia chính là hai người có tư cách gì đánh giá ta ta biết rõ hiện tại hai người các ngươi nhiệt độ là rất cao nhưng nhiệt độ lại không có nghĩa là năng lực các ngươi k hát video ta cũng xem qua nói thật video bên trong âm sắc quá kém ta nghe không ra thực lực của các ngươi nàng một bộ tản mạn bộ dáng cầm lấy đàn ghi ta đứng cho nên tại ta biểu diễn phía trước hai người các ngươi có thể hay không tới trước một đoạn nhìn một cái muốn hai người các ngươi tổng đạo sư đều không có gì năng lực cái này tuyển tú cũng liền không có gì tham gia tất yếu nữ sinh này từ nói chuyện ngữ khí đến giọng điệu đều mang theo một loại rất cùng cảm giác cái này để cho không ít người xem đều có chút phản cảm cái này nữ hải cho rằng nàng là ai à tại sao nói như thế lời nói chỉ bằng nàng loại này thái độ dù là nàng thật sự có thực lực ta cũng không muốn để cho nàng thông qua nghi vấn đạo sư năng lực có thể lý giải nhưng là không phải như vậy không có lễ phép lý do a bất quá còn có chút người xem lại nhận ra nữ sinh này cái này không phải cái kia dốc n dùng thiên tài chu tinh, tinh sao ba nàng là trước kia thủy mân tôi g i à n nhạc chủ hát c h ú lôi dốc n d ù n đại lão ta cũng nhận ra nàng năm nay không phải còn xây dựng cái mới g i à n nhạc sao lúc đó nhiều cái dốc n d ù n lớn già đều phát nàng người bù nói nàng là đại tân sinh dốc n d ù n hy vọng nửa cái dốc n d ù n vòng đều là của nàng hậu trường khó trách nàng nói chuyện như vậy cuồng ta nghe qua nàng h á t ca, đích sắc rất có lao dốc n d ù n cái kế vị nàng là thật sự có thực lực vốn điển đạo không có nghĩ đến để cho thẩm phong cùng giang vãn vãn để ý tới cái này nữ sinh tính toán để cho bảo an lại đem cái này nữ sinh lôi đi xuống bất quá vừa nhìn mưa đạn bên trên nói nữ sinh này có lai lịch lớn đ i ề n đạo ý nghĩ lập tức liền thay đổi cân nhắc một chút sau hắn cầm lấy bộ đàm nói ra thầm phong vãn vãn các ngươi có thể biểu diễn sao có thể thầm phong nhàn nhạt trả lời đã tại hồi phục đ i ề n đạo đồng dạng cũng là tại hồi phục cái này chu tinh tinh ngươi muốn cho ta biểu diễn cái gì thứ đương nhiên là sẽ cái gì biểu diễn cái gì bằng không thì ta để cho ngươi tại chỗ con số đi ngươi có thể dưới l ư n g đến chu tinh tinh ngữ khí vẫn là như vậy khinh thường kết quả là nghe thầm phong nói ra chu tinh tinh người xem có phong tử nội vị xác thực có người hay không t r a phong tử c o n đúng hay không à hắn sẽ không thật sự nhớ kỹ nhiều như vậy vì à hắn thật sự d a n h d ỗ i như vậy sao ta nhớ được phong tử phía trước nói hắn rảnh rỗi không có chuyện gì cầm soát để làm nghề m v u i thú ta nghiêm trọng hoài nghi hắn thật sự có d a n h d ỗ i như vậy một chu tinh tinh mắt thấy thầm phong vắc một cái không để yên nhanh chóng ngăn lại hắn nói được rồi được rồi dựa vào ngươi người này thật là có bệnh làm sao thật đúng là xui xẻo cái này không có dùng đồ chơi thần phong cười cười ngươi cảm thấy số ti không có dùng nghiên cứu số ti người nói không chừng còn cảm thấy ngươi lưng c o n đàn guitar không có dùng、Cắt. chu tinh tinh cười lạnh một tiếng sau đó còn nói thêm như vậy à ta đem đàn guitar cho ngươi mượn ngươi tới đoạn dốc n dùn hát muốn là như như vậy một sự việc ta liền cân nhắc tham gia cái này tiết mục muốn là hát không được ta có thể liền trực tiếp rời đi nói chu tinh tinh đem đàn guitar đưa cho thần phong thần phong cầm lấy cái kia đàn guitar sờ chút hai cái sau đó chậm rãi nói cứ như vậy hát có phải hay không có chút nhàm chặt a ngươi có ý tứ gì chu tinh tinh nhìn về phía t h ầ m phong t h ầ m phong cười cười cầm lấy đàn guitar đi tới giang vãn vãn bên người ngươi không phải muốn cho hai ta biểu diễn cái kia hai người chúng ta liền cho ngươi biểu diễn một chút tốt nói t h ầ m phong đem đàn guitar đưa cho giang vãn vãn chu tinh tinh có chút khinh thường cái gì hai người biểu diễn ta nhìn ngươi chính là sẽ không đạn để cho bạn gái của ngươi đạn à. sửa chữa một chút đệ nhất nàng là lao bà ta không phải bạn gái t h ầ m phong nói ra mặt khác ta dường như không có nói qua ta sẽ không đạn a nói hắn chuyển cái ghế ngồi ở giang vãn vãn sau lưng hai tay tự giang vãn vãn dưới nách xuyên qua cùng giang vãn vãn cùng nhau cầm lấy cái thanh kia đàn guitar chuẩn bị xong sao t h ầ m phong hướng về phía giang vãn vãn hỏi còn dùng chuẩn bị giang vãn vãn cười h ắ t h á c ngón tay tại trên dây quét qua vốn là đây chỉ là một đạo lộn xộn tiếng đàn có thể tại t h ầ m phong tay đẻ phía dưới hợp âm sau đó đàn guitar thanh âm liền trở nên dễ nghe đứng lên t h ầ m phong ngón tay nhân lấy hợp âm giang vãn vãn ngón tay tức thì phụ trách khải đàn hai người cũng không có cái gì quá nhiều giao lưu có thể hai người phối hợp lại có thể nói thiên ý vô phùng chu tinh, tinh khẽ g i ậ mình hai người đạn một cái đàn guitar nàng không phải chưa thấy qua nhưng như thẩm phong cùng giang vãn vãn như vậy có thể đạn phải như vậy phù hợp như vậy nối liền nàng gặp qua lại cũng không nhiều bởi vì đàn ghi ta cần một tay lớn hợp âm một tay kích thích dây đàn nếu như kích thích tần suất cùng hợp âm thay đổi thay thế tần suất không nhất trí liền chỉ sẽ đạn phải loạn thất bát a o có thể thẩm phong cùng giang vãn vãn ở giữa hiển nhiên không có xuất hiện tình huống như vậy nương theo lấy hai người khải đàn quen thuộc làn điệu liền như vậy vang lên thẩm phong ngồi ở giang vãn vãn sau lưng bị hắn tận lực kiến tạo hơi khàn khàn thanh âm từ hắn cổ học luôn ra làm sao sẽ say mê ngươi ta đang hỏi chính mình ta cái gì đều có thể vứt bỏ cư nhiên hôm nay khó rời đi rất nhiều người xem lập tức liền nghe ra cái này là trịnh quân cô bé lọ lem không tính như vậy dốc n dần nhưng tuyệt đối là dốc n dần tình ca bên trong nhân tài kiệt xuất ra t h à n h quay vệ rất lâu chưa từng nghe qua cái này ca phong tử cùng van vã đây coi như là bốn tay liên đạn lại hiện ra sao lần trước là s o n g người dương c ẩ m lần này là s o n g người đàn ghi ta lần sau là cái gì nếu như có thể ta hy vọng lần sau là dương đôi bất quá câu kia ngươi cũng không xinh đẹp phong tử có dám hay không hát t vãn ca có thể hay không đánh phong tử a hắn muốn như vậy hát ta đều muốn đánh hắn muốn là vãn ca còn chưa đủ xinh đẹp cái kia ai tính toàn x i n h đẹp à? đ a n g tại khán giả đều nghị luận thời điểm giang vãn vãn lại từ thẩm phong nơi đó nhận lấy hát từ hát đúng lúc là câu kia ngươi cũng không xinh đẹp chỉ bất quá ca từ bị giang vãn vãn cho sửa lại ta phi thường xinh đẹp hơn nữa ta đáng yêu trí cực ai nha giang văn vãn ngươi giang văn vãn mặc dù ta cảm thấy cái này ca từ sửa có chút tự luyến nhưng ta không thể không nói xác thực có nghe thấy không nàng hát ngươi giang văn vãn vãn ca sau này sẽ là ta tư cấp tư cáp ta nước tiểu hoàng ta đem hắn thử tình ngươi không có bệnh tiểu đường a đừng cho hắn nếm đến ngon ngọt còn không đợi khán giả nhiều chửi bậy hai câu vốn là nhẹ nhàng đàn g u i ta r làn điệu đ ố n g nhiên biến đổi đ ố n g nhiên trở nên ngừng cao trở nên nhiệt liệt rõ ràng rõ ràng thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng không có cái gì câu t h ô n g có thể hai người chính là như vậy nhất trí thay đổi phong cách mà lần này thẩm phong cùng giang vãn vãn còn không có mở miệng hát rất nhiều người xem liền đã sôi trào lên bởi vì cái này, khúc nhạc dạo, cái này người xem quá quen thuộc vậy rốt dàn nhạc quan huy tuế nguyện chương một trăm bảy mươi dốc n dồn không chết chương một trăm bảy mươi dốc n dồn không chết Tiếng Trung t vang lên mặc dù hiện tại vẫn đang t h ở đầy lấy rất nhiều rất nhiều người nhiệt huyết đại biểu cho bọn hắn tín ngưỡng cái này đầu quan huy tuế nguyệt coi như bệ rột dàn nhạc tác phẩm tiêu biểu càng là kéo dài không suy làm t h ẩ m phong hát lên câu kia hôm nay chỉ có lưu lại thể xác nên đón quang huy tuyến nguyệt có chút nước mắt điểm thấp người xem đã tại trước màn hình hốc mắt cay mui đứng lên đối với bọn hắn đến nói đối với bọn hắn những cái này n h i ệ t tình yêu dốc n dần n h i ệ t tình yêu bệ rột mọi người đến nói bài hát này đại biểu chính là một cái thời đại một cái mặc dù quá khứ nhưng vĩnh viễn sẽ không quá hạn thời đại ta là tám mươi sau nghe bệ rột ca lớn lên thật sự nước mắt mục k h ú c nhạc dạo vừa vang lên đứng lên ta tâm liền mẻ dựng không nghĩ tới phong tử cùng ta thích một dạng giàn nhạc thanh â m rung động thật sự giống như không sai biệt lắm là ta nghe qua mô phỏng nhất như ta phía trước không có truy qua thầm phong vậy do hắn hát bài hát này ta liền muốn lộ truyền phấn nhân g i a n dù có ngàn b ạ n khúc không thấy năm đó hoàng gia câu mà theo đàn g u i ta r âm thanh y ế u bớt chậm lại thầm phong giọng hát dần dần dừng lại đàn g u i ta r hợp â m nhẹ nhàng linh hoạt biến hóa giang vãn vãn nhẹ nhàng mở miệng thờ giờ ạ giờ t ỡ là xẻ x ĩ gì mẹ mở ôn mi lai ta vựa x ồ n hạ vợ chèn chết x ồ n phò hệ vợ not for b t t dù dương mang một ít dí dọm thanh â m giống như là tại cho khán giả kể ra một cái cố sự có chút rất ít nghe ngoại quốc ca người xem. có lẽ cũng không biết bài hát này nhưng những cái này nghe qua bài hát này cũng chỉ như chu tinh tinh ví dụ như bên cạnh lưu minh h i ế u ôn hoa lúc này biểu lộ nhưng đều là hơi hơi biến hóa bài hát này tên là in mi l i f e sáng tác bài hát này giàn nhạc là giáp s á t trùng giàn nhạc cũng chính là quốc nội thường nói phi đậu sĩ nếu như nói bệ rộn thúc đẩy quốc nội dốc n dần nhạc phát triển cái k i a giáp s á t trùng giàn nhạc thì là tại chính thức ở thế giới phạm vi bên trong để cho dốc n dần phát triển thậm chí còn để cho dốc n dần vĩ đại ta còn tưởng rằng vãn vãn cùng phong tử h hai đầu quốc nội dốc n dần liên xong không nghĩ tới bọn hắn liền phi đầu sĩ ca đều sẽ in m y l i f e bài hát này là thật thêm hay mạnh đ ầ y nhất định phải đi nghe một chút n g u y ê n bản lần này không phải ta thanh trở về lần này thật sự là ra thanh trở về thật sự là ra ra ta cái kia niên đại âm nhạc ca vừa mới cái kia tiểu mội mội còn dám nói nhà ta phong tử cùng vãn ca không h i ể u dốc n d ù n không xứng làm đạo sư cái này mội mội liền thái quá chọc ta nhà phong tử vừa nhìn liền không có chịu qua phong tử đòn h i ể m a xác thực bên trên một cái tìm phong tử phiền toái phó ngôn hiện tại đã hơn nửa tháng không có lộ hơi quá không biết còn tưởng rằng hắm bị ám xa đâu chu tinh tinh hiện tại đúng là không dám nói gì nàng sững sờ nhìn xem hai người hợp tấu đ à n g u i t a r lẫn nhau biểu diễn thẩm phong cùng giang vãn vãn tại nàng khiêu khích thẩm phong cùng giang vãn vãn thời điểm trong đầu kỳ thật không có nghĩ quá nhiều chẳng qua là cảm thấy dốc nờ dẫn liền muốn táo muốn thả tung muốn đặc lập độc hành cho nên liền nghĩ làm điểm có cá tính sự tình đến cho mình tạo điểm nhiệt độ sinh ra điểm chủ đề nói trắng ra là chính là cố ý gây sự nàng lúc đó nghĩ là nếu như thẩm phong cùng giang vãn vãn thật không có năng lực gì cái kia nàng liền có thể dẫm phải hai người kiếm lưu lượng nếu như hai bọn kh còn nói qua được đi hai kia người này tại dốc n dồn phương diện há lại chỉ có từng đó là còn nói qua được đi đây quả thực là dốc n dồn lao pháo mạ a hai người này không phải diễn viên sao vì cái gì dốc n dồn đồ vật bọn hắn đều như vậy quen thuộc a cái này hợp lý sao quan trọng nhất là thần phong vừa mới hát cái kia đầu quan huy thuế nguyệt chính là chu tinh tinh chuẩn bị biểu diễn khúc mục mà giang vãn vãn cái này được in mi lai、like、cũng là chu tinh tinh chuẩn bị tuyến quốc mục mặc dù chu tinh tinh sẽ hát ca không chỉ cái này hai đầu nhưng thiếu hai đầu làm dối loạn kế hoạch của nàng cũng để cho nàng có chút trở tay không kịp nhưng càng làm cho chu tinh tinh trở tay không kịp còn ở phía sau t h ầ m phong cùng giang vãn vãn hai người này thật giống như hát này một dạng tại giáp sắc t r ù n g g i à n nhạc sau đó liên tiếp lại hát vài bài hát từ nước ngoài c u n thạch hoàng hậu jem đến quốc nội thôi kiện hà dũng đậu duy hướng uy hát báo đường chiếu các loại hát đều là những cái này dàn nhạc hoặc là nhạc thụ tác phẩm tiêu biểu đồng dạng cũng là khán giả trong lòng khán ký trong giả ứ có đ người cuối c n cái chỉ hai này vốn n là về thuộc g đi theo cùng một chỗ hát lên này chút khắc sâu tại ký ức bên trong làm cho người ấn tượng khắc sâu ca khúc từ vơi bắt đầu ba năm người hợp xướng câu kia ta muốn từ nam đi đến bắc ta còn muốn từ hồng c ô n g đến hắc đến sau đó mười mấy người cộng đồng biểu diễn biển người trong bể người có người có ta gặp nhau quen biết lẫn nhau c ẩ n nhắc lại đến bề sau ba năm mười người cùng một chỗ hát nếu có một ngày ta l ạ n g y ê n rời đi cuối cùng thẩm phong lần nữa khẽ đàn đàn guitar diễn đ ấ u lên bề giờ ca cái này đầu b i ể n rộng thiên không để cho toàn trường bất luận h i ể u hay không dốc nl dùn chỉ cần nghe qua bài hát này người đều đi theo hợp sướng đứng lên trên trận một thanh đàn guitar dưới trận hơn mười đem đàn guitar trên trận hai người dưới trận gần trăm người cậu tia trình tề tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng yêu tự do nghe l ạ như thế rung động dưới đài đám tuyển thủ kiểu dốc n dùn nhao nhao đều so với dốc n dùn thủ thế mà trực tiếp gian mưa đạn cũng nhao nhao xoát lấy ca t ử thật giống như bọn hắn tại cùng t h ầ m phong giang văn vãn cùng hiện trường những cái k i a đám tuyển thủ cùng một chỗ hợp sướng một dạng trên thực tế thật sự có người ở trước màn hình cầm lên đàn g u i ta r đi theo khải đàn đi theo ca sướng thậm chí hh á t á t liền rơi xuống nước mắt dốc n dùn đã từng trở đầy lấy rất nhiều người thanh xuân cùng hợp tưởng mặc dù hiện tại bọn hắn đã lớn lên thậm chí già đi nhưng làm đàn guitar dây cung âm thanh đâm vào bọn hắn trong lòng làm quen thuộc làn điệu lại lần nữa vang lên lúc bọn hắn như trước vẫn là cái k i a lưng quáng đàn guitar cố chấp lại phản nghịch thiếu niên dốc n dùn không chết chỉ là biến mất dùn bỏ lý tưởng ai cũng có thể cái kia sẽ sợ có một ngày chỉ ngươi tổng cộng ta thần phong cùng giang vãn vãn hát xong câu này cuối cùng là b u ô n g xuống trong tay đàn guitar hai người lướp nhau trên mặt đều lộ ra nụ cười dốc n dùn kỳ thật đồng dạng là bọn hắn hai cái hồi ức bọn hắn đều còn nhớ rõ tại thanh lưu huyện cái kia mùa hè hai người lén ra dưới lầu h n h em đ ế m một bàn b một trăm bảy mươi một ngươi cho, cho rằng ta sẽ nói như vậy ca i n khúc kết thúc giới đài tuyển thủ cùng khán giả sao động nhưng không có kết thúc tới tham gia lần này tuyệt đối trên cơ bản đều là trên tay có có chút tài năng hoặc là ca hát có thể hoặc là khiêu vũ có thể mà những cái kia chân chính ưa thích ca hát ưa thích cấm nhạc có rất ít chưa từng nghe qua thẩm phong cùng giang vãn vãn hát những cái này lao ca ít nhất khẳng định nghe qua trong đó một hai đầu bọn hắn cảm xúc trực tiếp liền bị kéo đứng lên cái này là dốc n g i ố n g nhạc độc hưu đồng cảm bọn hắn ngao ngao cho trên đài thẩm phong cùng giang vãn vãn vỗ tay lên mà n ú p ở phía sau trước mặt giang thiên minh càng là một tiếng hoan hô vòng khóa vòng khóa vòng khóa tại hắn kéo phía dưới những tuyển thủ khác cũng tất cả đều hô to lên trong lúc nhất thời toàn bộ kịch trường nội trường đều quanh q u lên vòng k h ó hò hét không biết con tưởng rằng kịch trường đổi nghề này ra khóa xứng c h ì a khóa đừng nói bọn hắn liền ngay cả hậu trường đều có không ít nhân viên công tác đi theo hô lên cũng tỷ như lý nguyệt nha lý nguyệt nha khuôn mặt nhỏ phát hồng hương phấn vung vẩy lấy cánh tay vòng khóa vợ chồng y y tờ s kk cùng vãn vãn t ỉ quá mạnh mẽ lâm tỷ lâm tỷ ngươi mau nhìn trực tiếp gian nhân số phá hai mươi vạn lâm tỷ nhẹ gật đầu vốn là cái này trực tiếp gian người xem đếm cũng chỉ có m ộ ư ơ i vạn suốt đầu mà ở thẩm phong cùng giang vãn vãn hát xong bài hát này sau đó quan sát nhân số trực tiếp tăng lên gấp đôi tuyệt nói có người xem chính có xem là k đây l tuyệt h i i khỏi, ra cho nên n đối là ta mấy năm gần đây nghe qua nhất ngữ dốc n dồn xuyên đốt phong tử cùng van van rốt cuộc là cái gì thần tiên x o n g người hợp tấu n g ọ à phải chết coi như x o n g h á t dốc n dần còn như vậy đốt cuối cùng câu kia cái kia sẽ sợ có một ngày chỉ ngươi tổng c ộ n ta trực tiếp cho ta nghe khóc đến nỗi những cái kia không có nhìn trực tiếp thẩm phong phan hâm mộ cùng giang vãn vãn phan hâm mộ lúc này thì tại họ sẽ ở phía dưới kêu cha gọi mẹ cầu ra ra cáo mãi mãi lần này hải tuyển phong tử cùng vãn vãn cũng diễn xuất sao rất tốt nhìn sao phong tử cùng vãn ca dốc n dần x o n g ta không có nhìn a câu lục truyền bá câu lục truyền bá có hay không đại thủ tử có cắt nối ở biên tập a bên trên lớp không có nhìn trực tiếp Còn、có ò n c cái cứu i gì bổ b ệ người pháp sao? Có, n thậm r n g i tiếp sau không muốn nữa. bỏ lỡ chí tại nói vì cái gì cái này tiết mục tổ trực tiếp gian cấm t ặ n g quà để cho bọn hắn n g h ĩ soát lễ vật đều không có soát đạo diễn h i ể u hay không sự tình a ta sung tiền không cho ta t ặ n g lễ ta tiền không phải trắng sung sao điện đạo rất im lặng vốn hắn đóng trực tiếp gian t ặ n g lễ là muốn cho khán giả lý tính tiêu phí đừng làm ra một chút vì ưa thích minh tinh hoặc là tuyển thủ liền vô nao s o t tiền cuối cùng náo bên trên tin tức bê bối không nghĩ tới còn có người đều không có nhìn có thể hay không cho trực tiếp gian tặng quà liền trực tiếp tại trực tiếp bình đài bên trên sung tiền không có biện pháp đ i ề n đạo chỉ có thể tạm thời tính mở ra cho phép khen thưởng lễ vật tuyển hạng sau đó đ i ề n đạo liền nhìn đến một m ả n g lớn lễ vật x o á t bình mặc dù có rất ít người tiễn đưa loại kia đặc biệt đáng giá lễ vật nhưng không chịu nổi tiễn đưa nhiều người trực tiếp gian hai mươi vạn người một người tiễn đưa một khối tiền tiểu lễ vật cái kia đều là hai mươi vạn càng đừng đề cập có người soát mấy trăm mấy ngàn lễ vật thế cho nên ngắn ngủn hơn một phút đồng hồ thời gian điện đạo liền nhìn đến trực tiếp gian thu nhanh hơn m ư ơ i vạn lễ vật người đều trắng v nếu không phải phó đạo diễn chạy qua đến đ ề tình điện đạo cũng không muốn đem cái này cho phép tặng lễ tuyển hạng tắt đi điện đạo nhìn xem tặng lễ chốt mở nghị nghị sau hỏi phó đạo diễn nói chúng ta làm tiết mục là vì cái gì chọn lựa ưu tú tuổi trẻ nghệ nhân vì ngành giải trí cung cấp chất lượng tốt mới lạ huyết dịch phó đạo diễn nói ra điện đạo ngươi đừng có thiết kế trên sách bộ tử nói mục đích thực sự phó đạo diễn vì kiếm tiền điện đạo quyến rũ lấy phó đạo diễn bả vai cái kia ngươi xem một chút lễ vật này có đủ hay không kiếm tiền có thể phía trước là ngươi nói muốn quan lễ vật à, còn nói mở lấy lễ vật khả năng sẽ có vô nao phan hâm mộ soát lễ vật quá độ nao bên trên tin tức phó đạo diễn n u mày nói ra cái tiên là ta ánh mắt thiệt cận đ i ê n đạo thở dài hiện tại ta hối hận phó đạo diễn có thể trực tiếp gian khóa lại là minh lôi giải trí công ty số tài khoản a tiền lại không đến được trong tay n g ư ờ i đ i ê n đạo đ i ê n đạo chúng ta làm tiết mục vì là chọn lựa ưu tú tuổi trẻ nghệ nhân vì ngành giải trí cung cấp chất lượng tốt mới lạ hết dịch không phải là vì những lễ vật này nhanh chóng cho ta đem thu lễ vật chốt mở đóng phó đạo diễn yên lặng đem chốt mở đóng tại hai người này chuyển trực tiếp gian thời điểm lúc này trên đài thầm phong đã cầm lấy đàn ghi ta đi tới chu tinh tinh trước mặt nhìn đến một màn này trực tiếp gian mưa đạn lại soát đứng lên lần này cô nàng này còn có lại nói không nói ta phong tử không chuyên nghiệp ta thật l à c ư ờ i phong tử lúc trước chính miệng nói qua ngoại trừ tạo hỏa tiễn máy bay đại pháo tàu thủy cùng sinh con hắn sẽ không cái khác hắn đều sẽ hắn sẽ không ta sẽ a đề nghị phong tử lập tức tới tìm ta sinh con ngươi có thể xuyên bộ ý phục ca ngươi mẹ nó ta nhìn cái này chu tinh tinh vẫn cảm thấy khó chịu phía trước như vậy tuồng hiện tại làm sao không điên muốn ta là phong tử ta lúc này liền để cho nàng cút đi hủy bỏ nàng từ cách dự thi được à cái này là trực tiếp phong tử cái k i a là phải dựng nên hài lòng hình tượng có thể trực tiếp đuổi người sao tại mưa đạn nghị luận thời điểm thẩm phong chạy tới chu tinh tinh trước mặt đem đàn guitar đưa cho chu tinh tinh người tủm tìm nói ta biểu diễn kết thúc phía dưới tới phía ngươi chu tinh tinh vừa định tiếp nhận đàn guitar kết quả là nghe thẩm phong còn nói thêm ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy ngươi có phải hay không nghĩ quá ngây thơ rồi chu tinh tinh chu tinh sững sờ nhìn về phía thầm phong liền nhìn đến thẩm phong biểu lộ nhiều ít trở nên lánh đạm chút dốc n dốn người tính cách có thể là phong túng là không bị trói buộc là tùy tính nhưng cũng không phải giống như ngươi vậy tự cho mình quá mức cao không coi ai ra gì dù là ngươi có cái dốc n dốn giới địa vị rất cao phụ thân ta biết do ngươi nghĩ đặc lập độc hành ngươi nghĩ thể hiện ngươi không giống người thường có thể ta cho ngươi cơ hội này nhưng ngươi phải hiểu được tại ngươi đạp vào cái này sân khấu một khắp kia bắt đầu ngươi chính là t u y ể n thủ mà ta chính là quyết định ngươi vận mệnh đạo sư nếu như ngươi lựa chọn biểu diễn là để cho ta tới biểu diễn cái kêu ta có thể cho ngươi đánh giá cũng chỉ có thất bại cầm lấy ngươi đàn g i ta ly khai cái này sân khấu người biểu diễn cơ hội đã kết thúc nói xong t h ầ m phong liền trở về tổng đạo sư châu ngồi bên trên lộ ra không hợp hô tiêu chí chu tinh tinh ngây dại mà trực tiếp gian mưa đạn cũng đồng dạng ngây dại vừa mới ai nói phong tử muốn dựng nên tốt hình tượng không thể trực tiếp đổi u người tới phong tử có muốn hay không như vậy vừa đây chính là chu lôi nữ nhi à mặc dù như là ta nhìn sàng khoái nên như vậy chị nàng để cho nàng học được cái gì gọi là hiệu lễ phép chính là ta vừa đi lật ra cái này chu tinh tinh tham gia cái khác âm nhạc tiết mục thu hình lại nàng đều là một bộ cả lơ phất p h ơ n g ạ o khí m ư ờ i phần cảm giác căn bản là không đem ban giám khảo để vào mắt lúc đó nàng liền nói cái này là dốc n dùng người nên có phàm mà chơi dốc n dùng nên như vậy có người qua đường nói nàng không biết lễ phép nàng còn nói là người qua đường không hiểu dốc n dùng ta nhìn nàng chính là không hiểu chuyện ta phong tử liền phó n u ô n cũng dám đỗi cái kia là sợ sự tình người sao ta chỉ có thể nói làm được xinh đẹp rất hạ giận rất nhiều thẩm phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ hiện tại cũng cảm thấy rất hạ giận nói thật nếu như thẩm phong hiện tại hòa, hòa khí khí đối chu tinh tinh nói ta biểu diễn xong Người tiếp, tinh tinh tiếp t hôm nay dốc nờ giống kêu i nhạc i đàn người có quyền xem như cái trọng lượng cấp nhân vật vốn đền đạo còn tại tưởng tượng các loại chu tinh tinh gia nhập tiết mục sau đó lại mời chu lôi khách đến tham xuyên hai thanh hiện tại ngược lại tốt thẩm phong vậy mà trực tiếp đem chu tinh tinh cho đ u ổ i đi cái này không phải đắc tội chết chu lôi sao điện đạo biết rõ thẩm phong hẳn là không tốt huyên liền cầm lấy bộ đàm đối giang vãn vãn nói ra vãn vãn ngươi giữ lại một chút cũng để cho phong tử đừng quá sinh khí đừng đem bầu không khí v i ê n náo như vậy cương điện đạo cảm thấy giang vãn vãn một cái cô n ư ơ n g ra hẳn là tương đối d ê nói chuyện có thể hắn hiển nhiên là muốn nhiều giang vãn vãn án lấy h a i trở lại lệnh giọng nói nếu như ngươi muốn cho ta giữ lại giữ lại nàng cái kia ngươi nên cân nhắc làm sao giữ lại giữ lại ta người này chọc tới ta lão công trên đầu ngươi còn muốn cho ta khuyên ta lão công đừng nóng giận ngươi đều hẳn là may mắn cái này là tại hiện trường trực tiếp đ i ề n đạo hai vợ chồng này đều là người nào a ba chương một trăm bảy mươi hai hoa phong cũng không giống nhau chương một trăm bảy mươi hai hoa phong cũng không giống nhau tại đ i ề n đạo tiếp nối ánh mắt bên trong chu tinh tinh cuối cùng vẫn là rời đi có rất nhiều người xem gọi thằng phong tử làm xinh đẹp có chút tâm địa thiện lương hoặc là làm bộ tâm địa thiện lương tức thì cảm thấy thẩm phong có phải hay không có chút quá tàn nhẫn vô tình còn có chút đang lo lắng thẩm phong cùng giang vãn vãn có thể hay không bị chu lôi tìm phiền t o á i bất quá thẩm phong nhìn không tới những cái này mưa đạn tại đưa đi chu tinh tinh sau đó thẩm phong chỉ làm ở miệng nói ra kế tiếp tuyển thủ mời lên này lập tức liền có cái mới tuyển thủ đi tới bất quá so với phía trước mặt khác tuyển thủ sau đó đi lên đám tuyển thủ lại nhìn hướng thẩm phong cùng giang vãn vãn ánh mắt cái k i a c ó thể liền nóng bỏng nhiều mặc dù thẩm phong cùng giang vãn vãn là rất hỏa nhưng không ít người cũng liền chỉ là nghe qua bọn hắn thanh danh biết rõ bọn hắn chính phú hoặc là xem qua một hai đoạn tống nghệ tuyển tập cũng không biết thẩm phong cùng giang vãn vãn đến cùng có bản lánh gì có chút tuyển thủ cũng chỉ sẽ đem thẩm phong cùng giang vãn vãn cho rằng tiết mục tổ kéo tới hai cái đang h o t lưu lượng vì tiết mục làm nhiệt độ mặc dù sẽ không giống chu tinh tinh như vậy gọn gàng dứt khoát biểu thị đối thẩm phong cùng giang vãn vãn k i n h thường nhưng khẳng định cũng không phải rất tin phục bọn hắn hay có thể thẩm phong cùng giang vãn vãn một đoạn này diễn xuất lại trực tiếp đem những cái này tuyển thủ cấp c h ấ n trụ khiến cái này tuyển thủ chân chính phục thẩm phong cùng giang vãn vãn thậm chí tại vừa mới như vậy nhiệt liệt toàn trường đại hợp sướng bầu không khí phía dưới có tuyển thủ trực tiếp liền người qua đường vòng p ấ n lấy p a n hâm mộ thân phận lên đài biểu di đang tuyển thủ một người tiếp một người biểu diễn thần phong giang văn vãn lưu minh hữu cùng ôn hoa bốn người lần lượt lời bình có người thông qua cũng có người bị loại bỏ dưới đài mắt thấy lập tức liền muốn đến phiên chính mình thi đ ổ du cũng càng ngày càng khẩn trương đứng lên ta sẽ không phải thông qua không được à, ta hát ca cùng bọn hắn phong cách đều không một dạng sẽ không thất bại à. nếu như thẩm ca cùng vãn vãn tỉ cho ta thông qua có thể hay không có người nói là tấm màn đen à, ta thật có thể làm sao ta không được à. ti đ ổ du ở đằng tía nát nát m i ệ n không ngừng giang thiên minh vừa bắt đầu còn đang khuyên nói cái này hảo hữu trí dao bất quá tại giang thiên minh phát hiện tiểu tử này nhát gan cùng luôn cũng giống như căn bản không phải khuyên bảo liền có thể đảo ngược thời điểm hắn liền lười n h á t còn hắn chạy đến đi một bên cùng lý nguyệt nha nói chuyện t i ế n g đi nguyệt nha định vong xuyên vong xuyên người mau nhìn cái này cắt nối biên tập ta ca cùng vãn vãn tỷ vượt qua thần lý nguyệt nha ném cho giang thiên minh một cái video kết nối đúng là phía trước thẩm phong cùng giang vãn vãn dốc n ở dồn xuyên đốt video cắt nối biên tập không thể không nói dân mạng tốc độ đích xác đủ nhanh đến như vậy nhanh cắt nối biên tập liền làm tốt giang thiên minh ấn mở nhìn hai mắt sau cho lý nguyệt nha trả lời một câu v o n g xuyên đông đến biển ta muốn nói ta kỳ thật chính là tại hiện trường n h ì n n g ư ơ i tin sao n g u y ệ t n h a vịnh tin ngươi cái quỷ n g u y ệ t n h a vịnh bất quá ngươi nếu là thật tại hiện trường liền tốt hiện trường nghe đại hợp sướng cảm giác thật sự tốt rung động so video bên trong càng rung động n g u y ệ t n h a vịnh a ta ca cùng ta vãn vãn tỉ làm sao mạnh như vậy v o n g xuyên đông đến biển kỳ thật ta một mực rất ngạc nhiên thần phong là ngươi ca ngươi không nên gọi giang vãn vãn gọi tàu tự sao vì cái gì gọi nàng tỉ nguyễn n h ạ vịnh bốn lý nguyễn n h ạ trở mặc nàng xem thấy điện thoại màn hình qua nửa ngày mới trả lời một câu nguyễn nhạc ta thể quên còn có thể gọi như vậy bốn. giang ọ như bốn. vậy g i thiên minh thở dài. Giang thiên minh đang muốn y lại đánh chữ lại phát hiện kế tiếp liền muốn đến phiên ti đồ du lên này mà ti đồ du hàng này còn tại nát nắc nghiệm khẩn trương đập mạnh gì ồ gì ồ giang thiên minh cảm thấy coi như hảo hữu trí dao lúc này nên cho hảo hữu chân chính ủng hộ và trợ giúp cho nên hắn đi tới ti đồ du bên người vũ vũ t i đổ du bả vai đang tại t i đổ du cho rằng giang thiên minh muốn an ủi hắn thời điểm một cước đem t i đổ du đạp cho đài t i đổ du chân bị vấp tại trên bậc thang thỏa đáng giang thiên minh còn có những tuyển thủ khác đều cho rằng t i đổ du muốn ngã sấp xuống thời điểm cái này nông thôn thiếu niên vậy mà thể hiện ra ngoài dự đoán mọi người thân thủ vốn là liên tiếp mấy cái lảo đào t ậ n khả năng giảm bớt ngã sấp xuống biên độ sau đó đưa tay trên mặt đất khẽ trống nhưng thân thể tại trên bậc thang lật ra cái té ngã trực tiếp tiêu sái lật lên sân khấu nhìn không ít tuyển thủ đều là lên tiếng kinh hô ta còn tưởng rằng hắn là muốn đấu vật không nghĩ tới cái này là cái người luyện võ cái này ca môn nhảy đường phố vũ a v ũ hồ cái này lên sân khấu phương thức rất có ý tứ ta đợi chút nữa cũng muốn như vậy lên sân khấu giang thiên minh cũng là lông mày níu lại như bức cá huynh đ ệ không hổ là ta hảo hiu trí dao lưu minh hữu cũng là tại ngắn ngủi c h ấ n kinh sau cười đối thoại đồng nói ra chúng ta nhìn đến vị này tuyển thủ đằng tràng phương thức rất không giống người thường A, nhìn đến hắn là một tên am h i ể u vũ đạo tuyển thủ kết quả lưu minh hữu lời này vừa nói xong lật ra cái té ngã đứng vững thân hình ty độ du cũng bởi vì quá mức khẩn trương đã dẫm vào chính mình dây dày trực tiếp đến cái đầu dạp xuống đất vừa vặn ngã ở sân khấu đèn cựu quan g phía dưới rơi như thế trói lọi trói mắt trói mắt lưu minh h i ế u thầm phong giang văn vãn những tuyển thủ khác có người chọc lấy một chút giang tiên h minh thấp giọng hỏi người hảo hữu trí dao giang tiên h minh ai thật không quen thuộc thật không quen thuộc là thật là có chút mất mặt mà lúc này trực tiếp gian mưa đạn cũng đều là các loại cưới to cùng với dấu chấm hỏi soát bình hờ hờ hờ hờ ta còn tưởng rằng cái này ca môn thật sự có mấy lần không nghĩ tới cái này ca môn liền cái này mấy lần cái này là tiết mục tổ mời đến làm tiết mục hiệu quả sao ha ha ha ha cái thiết kế ngạo ít nói có ba năm công lực có thể cái này một phát rơi tối thiểu phải có ba mươi năm nội tình đại sư thật sự là đại sư cái này huynh đệ có phải hay không muốn đi hải tinh lộ tuyến xuất đạo a nói thật nhìn xem hắn giống như ngốc ngốc x ò a x ò a làm sao thông qua vòng thứ nhất hải tuyển ti đổ du đầy bụi đất từ trên mặt đất bỏ lên trên mặt biểu lộ thoạt nhìn liền càng khẩn tr h á n khiếp đảm mắt nhìn bốn vị tổng đạo sư trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì bốn cái tổng đạo sư là thay phiên đảm nhiệm chủ trì cái này vị trí hiện tại phụ trách chủ trì là lưu minh h i ế u nhìn đến ti đồ du không nói lời nào lưu minh h i ế u liền cười dẫn đạo nói vị này tuyển thủ không cần khẩn trương giới thiệu một chút chín h n g ư ơ i ta ta gọi ti đồ du đến từ đông sơn thị nhị long khu lý gia điếm đồn lý gia thôn thôn đầu đông đệ nhất gia ta năm nay mười chín tuổi ta ký kết công ty là vãn phong lâm phòng làm việc ba của ta gọi tư đồ đại tráng mẹ của ta gọi chờ một chút chờ một chút cái này đủ Lưu trương Hiếu vừa nhìn tiểu Minh nhìn này khẩn vừa tử cái gì cũng hướng g bên n bắt đầu o、e、kia chính là vãn phong lâm phòng làm việc vãn phong lâm đây không phải là phong tử cùng vãn vãn phòng làm việc sao hán nguyên lai là phong tử cùng vãn vãn sẽ ký như vậy một cái thổ lý thổ khí i a hỏa chàng b ă n g nói sở dĩ tiểu tử này sẽ thông qua vòng thứ nhất hải tuyển cũng là bởi vì có thẩm phong cùng giang vãn vãn làm bối cảnh à. đơn vị liên quan Hắc, hắn là không phải không nghĩ tới vòng thứ hai hải tuyển làm m ố n trực tiếp đột nhiên phát hiện không có cách nào dựa vào quan hệ cho nên mới khẩn trương như vậy à. chớ nói lung tung ta tin tưởng phong tử cùng vãn vãn sẽ không làm loại này đơn vị liên quan cái này có thể không chuẩn à, bằng không thì ngươi nhìn tiểu tử này bộ dáng vì cái gì sẽ thông qua vòng thứ nhất hải tuyển hắn cùng những tuyển thủ khác cũng không phải một cái họa phong t ứ ta tại mưa đạn tranh chấp thời điểm ty đồ du cầm lên mị t ậ n khả năng vững vàng ở tâm thần hát lên ca mà khi hắn tiếng ca truyền tới lập tức trực tiếp gian trúng đạn màn tranh chấp liền lập tức đình chỉ bởi vì cái kia mưa đạn nói không sai ty đ ổ du cùng những tuyển thủ khác đích sắc không phải một cái hòa phong tại cái khác tuyển thủ nhảy đường phố vũ hát dốc nl dần chơi lấy hip hop thử phát khổ tình ca trên võ đài ty đ ổ du dùng cái kia một ngụm có chút sức xẻo tiếng nga hát lên này đầu khán giả nghe nhiều nên thuộc ca khúc Vitas, liên quan tới bài hát này ngươi có lẽ không biết nó nguyên hát là ai không biết nó ca từ là có ý gì thậm chí trong ấn tượng khả năng đều không có bài hát này nhưng làm cái kia hầu như có thể phá tan vân tiêu cá heo âm biểu đi ra thời điểm mỗi người đều sẽ bừng tỉnh đại ngộ ngươi lai、like, là bài hát này ca kịch hai hầu như đã thành cá heo âm đại danh tử kỳ thật có thể hát ra bài hát này người cũng không ít nhưng chân chính có năng lực hoàn mỹ diễn dịch tốt bài hát này người lại cũng không nhiều cái k i ê u cực cao cao âm không hề chỉ đối với âm vực có yêu cầu đối âm sắc đối khí t ứ c đối biểu diễn kỹ xảo yêu cầu đều rất cao rất cao rất nhiều lần hát bản ca kịch hai có thể rõ ràng nghe ra cao âm bộ phận run r u dày bất ổn thậm chí đi âm dù là hậu kỳ tu âm thanh đều cứu không trở lại nhưng ti đồ du lại cũng không tại này liệt khi hắn hát lên cao âm lúc cái kia no đủ ổn định lại hoàn mỹ cá heo âm vừa ra liền tinh diễm trực tiếp gian bên trong mỗi người cực hạn hoàn mỹ cao âm đúng như trong biện rộng cá heo kêu khóc bình thường ta dựa vào cái này là hiện trường bản không có hậu kỳ tu âm qua hắn là làm sao hát như vậy ổn còn một bộ hoàn toàn không có bắt đầu phát lực bộ dạng đã nói cái này là cái hải tinh đâu đã nói hắn là đến làm tiết mục hiệu quả đâu tiết mục này hiệu quả còn chưa đủ như bước s a u vừa mới ai nói thẩm phong cùng vãn vãn làm đơn vị liên quan có thể hay không lại đi ra nói câu nói ngươi quản cái này gọi là đơn vị liên quan ở đây tuyển thủ cũng tốt đạo sư cũng tốt trực tiếp gian người xem cũng tốt lúc này cũng đã bị ti đồ du cái này cao âm cho khuất phục có tốt như vậy cũng họng muốn là không thông qua vòng thứ hai hải tuyển đó mới là thật sự t h a y quá nhưng lại tại tất cả mọi người tại hưởng thụ ti đồ du cá heo âm mang đến m à n g thái thị n h i ế n lúc vừa mới đạt đến điểm cao nhất ti đồ du đông nhiên liền mầm miệng im bặt mà rừng giống như là xe cắp treo thật vất và t r e o lên đến điểm cao nhất liền muốn đi xuống thời điểm đột nhiên liền tạp trụ một dạng tra tấn giống như là một đường trôi chảy rơi xuống thang lầu kết quả đột nhiên một cước dẫm không một dạng khó chịu giống như là bên trên nhà xí thời điểm thật vất và xôn g xẻ lôi ra một đống kết quả không đợi kéo còn lại đột nhiên b ẻ gãy hơn nữa lại đột nhiên tao bón một dạng khó chịu đang nghe hưởng thụ khán giả người đều c h v á n g tình huống gì làm sao đột nhiên không hát vừa mới đều hát qua một vòng tao âm hát cũng không có vấn đề gì à làm sao vòng thứ hai một chút liền ngừng xong ta bắt buộc chứng phạm có người đánh cho ta một trăm hai mươi a a a nghe không hết cái này cao âm cũng quá khó chịu lưu minh h i ế u ôn hoa thần phong cùng giang vãn vãn này sẽ cũng có chút không nghĩ tới t i đổ du cao âm đích sắc rất không tồi mặc dù là bọn hắn bốn cái tổng đạo sư cũng tại hưởng thụ lấy cái này cao âm mang đến cảm giác sảng khoái kết quả không nghĩ tới t i đổ du một chút liền không hát lưu minh h i ế u s ừ n g sốt ngửa ngày mới cầm lấy mịp dô đối t i đổ du hỏi vị này tuyển thủ ngươi vì cái gì không hát t i đổ du ngây n g ố c nhìn xem lưu minh hữu vòng thứ hai hải tuyển quy tắc không phải mỗi người chỉ có thể biểu hiện ra ba mươi giây sao ta ta một mực tại nhớ ký thời gian đến tới ba m ư ờ i liền không có lại hát chẳng lẽ thời gian của ta không có đếm đủ sao cái k i a ta cái k i a ta còn có thể thông qua vòng thứ hai hải tuyển sao nếu không ta lại hát vài giây b ổ lên nói ti đổ du một chút lại biểu lên một cái cao âm kết quả lần này liền biểu hai giây lại im b ậ t mà dừng lưu minh h i ế u hắn nhìn về phía thẩm phong cùng giang văn vãn nhỏ giọng hỏi đứa nhỏ này có phải hay không có chút vấn đề không có vấn đề lời nói có thể đi vào chúng ta phòng làm việc thẩm phong cười cười phàm là đầu góc t u t dùng một điểm cũng sẽ không đến chúng ta nơi này a vừa mới thông qua vòng thứ nhất hải tuyển trần vi hát h ơ i một cái nàng l u ố t l u ố t cái mũi vừa nhìn về phía trên võ đài ti đổ du ánh mắt nhiều ít mang theo chút t o á n giận không nghĩ tới cái này đồ nhà quê thật là có, có chút ó c tài năng thậm chí ngay cả loại này ca đều sẽ hát nhìn đến hải tuyển hắn khẳng định là có thể thông qua được bất quá như vậy cũng tốt các loại hải tuyển kết thúc chính thức bắt đầu thu tiết mục ta cũng liền có thể h ả o hảo mà báo thủ tại trần vi nhỏ giọng l ầ m b ầ m thời điểm trên võ đài bốn vị đạo sư ngay ngắn hướng cho ti đổ du thông qua ti đổ du cao hứng không được vốn là đối bốn vị đạo sư cúc nhiều cái cung lại hưng phần hướng dưới đài chạy tới chạy đến một nửa lại đã dấm vào dây dày ba một chút ngã s ắ p xuống sau đó lại đứng lên đông nhiên lại trở về chạy sau đó lại dấm lên dây dày lại ba một chút ngã s ắ p xuống cuối cùng chạy trở về hắn lên đài cái kia cửa vào hưng p h ấ n hướng về phía giang thiên minh hô ta ta thông qua được ta thông qua được cảm tạ ngươi giang thiên minh mang trên mặt hòa ái mỉm cười cho ti đổ du lau té ra đến móng m ú i sau đó vô vỗ ti đổ du ngự trọng tâm trường đối với hắn nói ra huynh đệ coi như ngươi hảo hữu trí dao ta bây giờ có thể truyền thụ cho ngươi cũng chỉ có một chuyện ngươi nói ngươi nói ti đ ổ du nghe rất nghiêm túc c h ó i vào dây dạy a nói xong câu đó giang thiên minh liền đi bên trên sân khấu lưu cho ti đ ổ du một cái bóng lưng nhìn xem cái này bóng lưng ti đ ổ du rất là cảm động hắn vuốt vuốt thấy đau đầu gối cùng cái mũi xác thực là nên c h ó i vào dây dày giang thiên minh là đeo kính dâm lên này bất quá thẩm phong cùng giang vãn vãn vẫn là mắt đầu tiên liền nhận ra hắn hai người biểu lộ đều cũng có chút ngạc nhiên làm sao cái này hoa tâm đại la b ậ c không tại hắn củ cải trong đất quyến rũ ngô củ cải chạy qua tới tham gia tuyển tú chẳng lẽ là cảm thấy tuyển tú tiết mục bên trong củ cải nhiều bất quá thẩm phong cùng giang vãn vãn vẫn là không nói gì giang thiên minh như vậy lớn người nếu như hắn nghĩ đến thăm ra cái kia thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng không cần phải ngăn đón lúc này người chủ trì đổi thành ôn hoa ôn hoa thanh em rất ôn lu nàng mỉm cười đối giang thiên minh nói ra vị này tuyển thủ thỉnh giới thiệu một chút chín h n g ư ơ i ta gọi giang thiên minh giang thiên minh hái xuống kính dâm cho ôn hoa đi một cái rất lịch sự lễ tiết thật cao hứng có thể nhìn thấy ngài ngài là ta cho tới nay thần tượng giang thiên minh cái này làm ôn hoa còn có chút không hào ý tứ thật không nghĩ tới nàng đều bốn mươi năm mươi tuổi còn có hơn hai mươi tuổi tiểu hỏa nói với nàng loại này lời nói một bên lưu minh hữu rõ ràng ho một tiếng vị này tuyển thủ xin chú ý một chút giang thiên minh lại ngược lại nhìn về phía lưu minh hoa vừa cười vừa nói lưu lão sư ta tám năm trước cùng gia nhân nhìn n g à i buổi hòa nhạc liền bị n g à i cho thật sâu hấp dẫn tám năm trước n g à i liền như vậy xoài khí mà bây giờ tám năm đi qua tuế nguyệt vậy mà không có ở ngươi trên mặt lưu lại một điểm dấu vết lưu minh hoa trên mặt cũng lộ ra nụ cười miệng thật ngọt cắp đứa nhỏ này giang vãn vãn có chút xem không xem qua nàng vỗ bàn một cái hướng về phía giang thiên minh nói ra vị này tuyển thủ thỉnh chuẩn bị ngươi biểu diễn giang thiên minh vừa nhìn về phía giang vã mở miệng nói ra vãn ca người trong mắt ta cúc đi giang vãn vãn lại vỗ bàn một cái giang thiên minh ha ha ha ha cắt ngang thi pháp cái này tiểu ca ha ha ha ha thật sự là không biết nhà ta vãn ca lợi hại sao nói thật ta cảm giác nếu là hắn đối vãn ca nói xong loại kia đẩy mỡ lợi nói cái kia hắn nên biết rõ biết rõ phong tử lợi hại người này du lý du khí không phải là mới từ mỏ dầu đào lên a bất quá còn có chút tiểu soái loại này lại dầu lại soái tiểu ca là ta đồ ăn khỏe mạnh đ m thực ăn ít đ ẩ y mỡ thực phẩm giang thiên minh bị giang vãn vãn mắng sau đó yên lặng chạy đến sân khấu trung gian bắt đầu biểu diễn vẫn là một đoạn đơn giản ca bạn nhạy khiêu vũ trình độ quá bình thường ca hát trình độ cũng quá bình thường bất quá hát nhạy kết hợp đổ đúng là so chỉ ca hát hoặc là chỉ khiêu vũ người lộ ra càng có phạm một điểm nhất là giang thiên minh hàng n à y có ra nước ngoài học kinh nghiệm ngoại ngữ nói rất trượt p h ầ n cuối trực tiếp đến một đoạn ngoại ngữ giáp hát nhạy giáp ba dạng toàn năng kỳ thật ta chơi bóng rổ cũng rất mạnh chỉ tiếc không thể phô bày giang thiên minh có chút tiếp n ó i xin hỏi ta có thể thông qua sao lưu minh hữu cùng ôn hoa đều cho thông qua giang thiên minh liền nhìn về phía thẩm phong cùng giang v ã n vãn thẩm phong chỉ chỉ giang v ã n vãn biểu thị giang vãn vãn định đoạt sau đó giang vãn vãn thật sâu nhìn giang thiên minh một mắt sau đó liền nhìn đến giang thiên minh lấy ra điện thoại lay o hay o một chút giang vãn vãn cũng móc ra điện thoại nhìn một mắt nhìn đến cái tiếp hệ chặt chuyển khoản nhắc nhở sau yên lặng dơ lên thông qua bài tử chương một trăm bảy mươi b ố ta liền là nghĩ an ủi một chút ngươi chương một trăm bảy mươi b ố ta liền là nghĩ an ủi một chút ngươi vòng thứ hai hải tuyển tiến triển hiện nhiên muốn so vòng thứ nhất hải tuyển chậm mắt thấy đến chưa vòng thứ nhất hải tuyển kết thúc vòng thứ hai bên này vẫn còn có hơn phân nửa không có giám khảo thiết mục tổ liền để cho tuyển thủ cùng khách quý đều giữa trận nghỉ ngơi một chút điền đạo cũng không hổ là minh lôi giải trí dưới cờ đạo diễn lương tựa đại thụ tốt h n g mát hoa lên tiền đến so trần đạo cái kia là hào phóng n h i ề u không chỉ có cho mấy vị tổng đạo sư cùng nhân viên công tác nhóm chuẩn bị cơm trưa liền ngay cả những cái kia tham gia vòng thứ hai hải tuyển tuyển thủ cũng có cơm hộp có thể lĩnh thần phong cùng giang vãn vãn trở lại hậu trường tìm được lâm tỷ cùng lý nguyệt nha các nàng cùng nhau ăn cơm đang ăn cơm lý nguyệt nha nhìn qua giang vã làm sao cái kia đại la b ậ c cũng tới tham gia tiết mục à? lý nguyệt nha ở phía sau đài đương nhiên thấy được giang thiên minh lên đài biểu diễn nàng thật không nghĩ tới cái này hoa hoa công tử vậy mà sẽ đến tham gia loại này giải trí tiết mục hải tuyển không biết ta cũng không phải hắn thân tỉ hắn muốn làm gì ta cũng ngăn không được hắn giang vãn vân nói đ ỗ n g nhiên lại nhìn một mắt lý nguyệt nha sau đó nhẹ nhàng đá một chút thẩm phong cho thẩm phong đưa mắt liếp ra ý qua một cái ánh mắt kia ý tứ đại khái chính là giang thiên minh sẽ đến có phải hay không cùng lý nguyệt nha có quan hệ thẩm phong cũng bay về cho giang vãn vãn một ánh mắt rất có khả năng giang vãn vãn lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái giang thiên minh lần này là nghiêm túc t h ẩ m phong lại trở về cái ánh mắt nếu như hắn thật là vì nguyệt n h a đến cái tiêu đích sắc rất chân thành vậy làm sao bây giờ nếu không thăm dò hắn một chút có thể đang tại hai người mắt đi mày lại thời điểm lâm t ỷ đ b n g nhiên đem chiếc đua hướng trên bàn v ỗ lâm t ỷ ngươi làm sao không ăn lý nguyệt nha nghi ngờ hỏi nhìn xem hai người này mặt mày đưa tỉnh ta chỗ nào còn nuốt trôi đi ngươi nuốt trôi đi lâm t ỷ thở ra một hơi nặng nề nói kết quả lý nguyệt nha ngược lại là một mặt hưng phấn ta cảm thấy ăn càng thơm a nhiều ăn với cơm a lâm t ỷ liếc mắt đúng vào lúc này liền nhìn đến giang vãn vãn móc ra điện thoại đánh cái điện thoại đánh cho ai lâm t ỷ không thấy rõ nhưng nàng ngược lại là nghe thanh giang vãn vãn đang nói cái gì uy tần tổng tại vội vàng sao không có việc gì không có việc gì chính là lâm t ỷ c á o kỉnh không ăn cơm ngài cho dỗ dành dỗ dành thôi nói giang vãn vãn đem điện thoại bỏ vào lâm t ỷ bên hai lâm t ỷ c a o mày muốn tách rời khỏi kết quả là nghe giang vãn vãn điện thoại bên trong chuyền đến tần thanh thanh âm a lâm ngoan ăn cơm lâm t h nàng một thanh dành lấy giang vãn vãn điện thoại sau đó cầm lấy điện thoại ôm cơm hộp bỏ chạy đến xó xỉnh đi vừa ăn vừa nói chuyện giang vãn vãn chập chập cảm khái đứng lên lại vô đ ị n h người vừa tiếp xúc với cảm tình liền có nhược điểm các loại cơm ăn không sai bị lắm giang vãn vãn hướng về phía lý nguyệt nha nói ra n g u y ệ t nha ngươi nếu không đi bên ngoài tìm giang thiên minh hỏi một chút hỏi hắn nghĩ như thế nào đứng lên tham gia cái này tiết mục lý nguyệt nha nhiều ít có chút không tình nguyện tại sao là ta ta cùng phong tử muốn là đi ra ngoài tìm giang thiên minh cái kia không được bị những tuyển thủ khác vây xem sao giang vãn vãn nói ra lại nói ngươi thế nhưng là trợ lý loại này chân chạy sống ch một ta. bên kẹp còn vừa nói ngươi hôm nay dùng tiếng nói quá độ không nên ăn những cái này kích thích uống họng ta đây là vì tốt cho ngươi ta cùng ngươi là hảo hữu trí dao còn có thể lừa ngươi không thành t i đổ du tức thì thành thật gật đầu còn chủ động đem thịt cho giang thiên minh kẹp đi qua dừng tay lý nguyệt nha lập tức hét lớn một tiếng v u n g cái kia khối thịt sợ đến t i đổ du cùng giang thiên minh c h ư ớ c đuôi đều là khẽ run dậy t h ị thiếu t chút nữa không có rơi trên mặt đất giang thiên minh ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía lý nguyệt nha trong ánh mắt vốn là có chút kinh ngạc cùng vui sướng giống như là cái nhìn đến ngưỡng mộ trong lòng thật lâu lễ vật hải tử bình thường bất quá rất nhanh hắn liền lại khôi phục bộ kia hoa hoa công tử gương mặt ho nhẹ một tiếng nói nguyệt nha muộn muộn tại sao là ngươi a tìm đến ca có chuyện gì sao có việc có rất lớn sự tình ty tì đổ du thành thật như vậy một cái hải tử ngươi vì cái gì lừa dối hắn lý nguyệt nha nhữ mày nói ra ngươi một cái cả ngày thịt cá hoa hoa công tử đi lửa gạt nhân ra một cái gầy teo nho nhỏ đệ đệ thịt ăn ngươi lương tâm liền sẽ không đau sao sẽ không a bởi vì ta không có lương tâm giang thiên minh vừa nói một bên đem thịt nhét vào trong miệng của mình ngươi hơn nữa ta thật là vì ti đồ huynh tốt ta đều nói ta là hắn hảo hữu trí dao ta làm sao có thể hại hắn cục thịt này làm thật sự lại mặn lại tay hắn hôm nay hát nhiều lần cao âm an loại này đồ vật quá kích thích c ủ a họng nói giang thiên minh lại kẹp lên một miếng thịt đưa cho lý nguyệt nha ngươi muốn là không tin nếu không ngươi nếm thử ta đút cho ngươi mở miệng a lý nguyệt nha đỏ mặt đưa tay đem cái k i a khối thịt đuật lại nhét vào trong miệng bất quá nhai hai miệng nàng liền bị cây ho khan đứng lên lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra giang thiên minh nhanh chóng kẹp một tia tử cơm đ ú t cho lý nguyệt nha lý nguyệt nha lúc này cũng bất chấp là ai tại cho ăn cơm mở miệng liền đem cơm nước vào lại nhận lấy giang thiên minh đưa tới nước tấn tấn tấn uống vài miệng sau đó mới giống như là sống lại một dạng thật dài mở miệng khí bởi vì cay ra nước mắt cho nên hắn hiện tại con mắt đều là hồng thông thông nhìn qua cùng con thỏ trong mắt còn ngậm lấy ó n g ánh nước mắt còn rất đáng yêu giang thiên minh nhịn không được đưa tay cho nàng xoa xoa nước mắt lý nguyệt nha cũng rất mẫn cảm né tránh lại cảnh giác nhìn về phía giang thiên minh ngươi cái đại la b ậ c muốn làm gì giang thiên minh tay một trận bất quá rất nhanh hắn liền vừa cười vừa nói giúp đỡ mội mội lau lau nước mắt không phải chuyện rất bình thường sao đến cho ngươi trang giấy chính ngươi sát ai muốn dùng ngươi giấy lý nguyệt nha chính mình rút ra khăn tay lau khô nước mắt sau đó lại ho khan một tiếng nói ra cục thịt này làm sao sẽ như vậy tay à, những tuyển thủ khác ăn còn có thể ca hát sao tiết mục tổ đạo diễn hảo phóng đến rất chuẩn bị vài loại cơm hộp loại này phần món ăn bên trong thị chính là cây sợ cây có thể tuyển không cây cái kia khoản cơm hộp nói đến cùng nơi này chính là xuyên t h u c thị muốn nói xuyên thuộc đặc sắc sao có thể thiếu cây lý nguyệt nhang nghe vậy vừa nhìn về phía ti đ ổ du cái k i a ngươi nếu như sợ cây vì cái gì còn muốn tuyển cái này a ta ta không sợ cây a ta còn rất có thể ăn cây ti đ ổ du nói ra cái k i a ngươi vì cái gì còn đem thịt cho hắn bởi vì hắn nói ăn cây sẽ xấu cúng họng mặc dù ta từ nhỏ đến lớn đều tại ăn cay bất quá hắn là người tốt ta cảm thấy hắn nói có đạo lý cho nên liền đem thịt cho hắn nhìn xem ti đ ồ du một mặt ngây thơ biểu lộ lý nguyệt nha lại yên lặng nhìn về phía giang thiên minh quả nhiên hàng này căn bản liền không có báo cái gì tốt tâm chính là vì đoạt người khác t h ị t ă n thiếu chút nữa bị ngươi tức giận quên chính sự đ ú n g vãn vãn tỉ để cho ta tới hỏi ngươi ngươi tại sao tới tham gia cái này tiết mục nghe lý nguyệt nha vấn đề giang thiên minh nhịn không được nhìn nhiều lý nguyệt nha hai mắt sau đó đ ô n g nhiên cười nói ngươi cùng ta t h nói chính là nàng nghĩ nguyên nhân kia nàng nghĩ nguyên nhân kia nguyên nhân gì giang văn vãn biết rõ ta nói có ý tứ gì là đủ rồi đến nỗi ngươi không hiểu liền không hiểu a giang thiên minh mỉm cười hoặc là ngươi kêu ta một tiếng hảo ca ca ta liền nói cho ngươi lý nguyệt nha trừng giang thiên minh một mắt sau đó xoay người rời đi đợi đến lý nguyệt nha đi sau ti đ ổ du mới hỏi thiên minh ca ngươi ngươi là vãn vãn tỷ đệ đ ệ sao là a giang thiên minh gật gật đầu nga cái tia nàng không có ngươi hẹn chặt sao vì cái gì hỏi ngươi vấn đề không trực tiếp phát hẹn chặt còn muốn cho nguyệt nha tỉ đến chân chạy a nghe được ti đồ du vấn đề này giang thiên minh bỗng nhiên liền cười ha ha đứng lên sau đó một bên kẹp đi ti đồ du cả mèn bên trong t h ị vừa nói ngươi có thể nghĩ đến điểm này đã nói lên ngươi so nguyệt nha mội mội có thể thông minh nhiều nói xong giang thiên minh móc ra điện thoại cho giang vãn vãn phát đầu tin tức đi qua giang thiên minh thật sự là ta hảo tỉ tỉ cảm tạ a giang v ã n vãn ngươi thật là vì nàng đến ngươi đối với nàng là nghiêm túc giang thiên minh là bất quá ta biết rõ ta không phải cái gì tốt người không xứng với nàng cho nên chính là đơn thuần nghĩ rời nàng gần điểm giang thiên minh yên tâm a ta có chừng mực giang v ã n vãn đi kịch trường đằng sau hành lang ta tại nơi đó chờ ngươi chúng ta ở trước mặt tâm sự giang thiên minh trực tiếp phát tin tức hoặc là đánh điện thoại chẳng phải đi còn dùng phải lấy gặp mặt sao tỉ tỉ giang văn vãn ta là t h ầ m phong giang thiên minh bốn giang thiên minh xoa nhẹ đeo mặt một bên t i đổ du nghi hoặc nhìn qua giang thiên minh thiên minh c a người làm sao vì cái gì đang phát run khả năng là vì có chút khẩn trương giang thiên minh chậm rãi nói ra t i đổ du do dự một chút cuối cùng đi đến giang thiên minh bên người hướng phía giang thiên minh chính là một cước bị đột nhiên đặt một cái giang thiên minh ngạc nhiên nhìn về phía ty đổ du người làm cái gì ta chính là muốn an ủi an ủi、người. ti đồ du yếu ớt nói ta lên đài phía trước rất ít trường ngươi không phải là như vậy an đ u ổ i ta sao ta cảm thấy thật sự rất có tác dụng giang thiên minh chương một trăm bảy mươi lăm ý nghĩ không tệ về sau không cho phép lại nghĩ như vậy chương một trăm bảy mươi lăm ý nghĩ không tệ về sau không cho phép lại nghĩ như vậy giang thiên minh đi tới kịch trường đằng sau hành lang muốn tìm thẩm phong tại chỗ nào kết quả nhìn hồi lâu đều không tìm được thỏa đáng hắn tính toán cho giang vãn vãn phát cái tin tức hỏi một câu thời điểm hắn chợt nghe một bên chuyển đến một giọng nói đừng ta tại chỗ này giang thiên minh theo tiếng nhìn lại l i ê n gặp được một cái che phủ cực kỳ chặt chẽ nhân ả n h n ú t ở xóa x ì n h hầu như cùng hắc cám hoàn g cảnh hòa làm một thể tương đối ẩn nấp thị phu ngươi ngươi nhìn chằm chằm cái mông ta cho rằng cái gì ta không có loại kia yêu thích ta giang thiên minh nhìn kỹ phát hiện n ú t ở xóa x ì n h thầm phong ánh mắt vậy mà giao động tại hắn mông chỗ để cho giang thiên minh không khỏi dùng mình một cái ta cũng không có loại kia yêu thích thầm phong bất đắc gì nói ngươi trên mông có cái dấu chân tì đổ du đạp hắn tính cách rất tốt ngươi có thể đem hắn gây nóng này cũng là năng lực của ngươi không có không có đây là hắn đang khích lệ ta giang thiên minh cười cười chúng ta là hảo huynh đệ lẫn nhau đều như vậy cổ vũ thẩm phong không có ở phía trên này nói thêm cái gì mà là đi tới hành lang một cái trên ghế giải sau đó ý bảo giang thiên minh cũng ngồi xuống giang thiên minh nhiều ít có chút t r ọ t dạng dù sao hắn ưa thích là thẩm phong m u ộ i m u ộ i hơn nữa giang thiên minh biết rõ lý nguyệt nha không cha không mẹ bây giờ đang ở lý nguyệt nha trong mắt thẩm phong cùng giang vãn vãn hầu như chính là thân nhất đích thân nhân thì phu ta biết rõ ngươi tới tìm ta có chuyện gì giang thiên minh thở g i i ta biết rõ ta thật không tốt không xứng với người nhà ta thừa nhận điểm này ngươi không muốn làm cho ta cùng nguyệt nha cùng một chỗ ta cũng nhận ngươi yên tâm ta sẽ không đối nguyệt nha hạ thủ t h ầ m phong không có đón lấy giang thiên minh lời nói nói đi xuống mà là hỏi ngược lại cái kia cùng lý nguyệt nha nói chuyện phiếm v o n g xuyên có phải hay không ngươi giang thiên minh giang thiên minh t ỷ phu làm sao ngươi biết ngươi ngươi t r a nguyệt nha điện thoại cái kia ngươi có hay không nói cho nàng biết ta sẽ không đi t r a n g ộ i bội ta ở tư chỉ là ngươi đừng quên thì ngươi cũng là có ngươi quờ cờ thần phong thản như nói gần nhất nguyệt nha mỗi ngày cùng người nói chuyện p h i m ngày đó van van đi ngang qua phát hiện cùng nguyệt nha nói chuyện p h i m đầu người như cùng ngươi cờ cờ đầu như mở dạng hai ngày trước ta còn cùng nguyệt nha tán g u qua hỏi nàng tại cùng ai nói chuyện phiếm nàng nói là trên mạng nhận thức bằng hữu rất chiếu cố nàng cho nên ngươi một bên tại trong hiện thực trang thành hoa hoa công tử bộ dáng trêu chọc nàng một bên lại tại trên internet trang thành chi kỳ đại ca ca bảo hộ nàng giang thiên minh trầm m ặ t một lát cuối cùng nhẹ gật đầu t h ầ m phong cho giang thiên minh một trang giấy phía trên viết cái điện thoại dãy số giang thiên minh một bên tiếp nhận vừa nói tỷ phu cái này là nguyệt nha điện thoại số sao đây là ta nhận thức một cái bác sĩ tâm lý đối trị liệu tinh thần phân liệt rất có một bộ thần phong nói ra giang thiên minh hắn đem tờ giấy ném vào trong thùng rác sau đó nói ta đầu h ó c không có vấn đề cái kia ngươi một người phân sức hai s ư ở n g đến cùng đ ổ cái gì ta ta chính là ưa thích nàng giang thiên minh thanh â m hơi lấy chút mọi mệt kỳ thật chúng ta rất sớm phía trước liền tại trên mạng nhận thức nhận thức rất nhiều năm cái này có lẽ cũng là loại duyên phận ta biết rõ hiện tại ngươi cùng ta tỷ đều cảm thấy ta không phải người tốt ta cũng cảm thấy ta không xứng với người nhà nhưng ta lại nghĩ rời nàng gần một điểm liền tính toán không cùng nàng cùng một chỗ ít nhất có thể tại nàng tìm được chân chính ưa thích người phía trước vội lấy nàng bảo hộ nàng nếu như ta tại trong hiện thực rời nàng quá gần ta tin tưởng các ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý ta cũng lo lắng ta sẽ đối với nàng ra tay cho nên ta chỉ có thể dùng trên internet thân phận cùng nàng làm bằng hưu cách mạng lưới giữ một khoảng cách ta nghĩ đây là ta có thể bồi lấy nàng phương thức tốt nhất t h ẩ m phong khẽ b ấ t cảm cho nên đối lý nguyệt nha người là nghiêm túc là giang thiên minh chậm rãi thở ra một hơi ta là nghiêm túc kỳ thật tại giang thiên minh vừa nhìn thấy lý nguyệt nha thời điểm hà nội lý nguyệt nha cảm tình cũng không có đặc biệt sâu nhưng theo sau đó hai người ngày từng ngày chơi trò chơi ngày từng ngày nói chuyện kiếm giao lư giang thiên minh liền rơi vào đi còn chân chính để cho hắn vững tin chính mình yêu bên trên lý nguyệt nha là lý nguyệt nha báo thủ cho hắn ngày đó làng cô bé này tại điện thoại bên trong kiêu ngạo đối với hắn nói nàng lại như thế nào báo thủ cho hắn làng cô bé này ngốc lại ôn nhu rụ rỗ khóc lên hắn vì hắn kể chuyện xưa làng cô bé này mơ mơ màng màng ngủ cái kia hơi hơi tiếng ngáy chuyển đến thời điểm giang thiên minh tâm liền triệt để buộc tại cô bé này trên thân giang thiên minh nhìn về phía thầm phong tỷ phu ngươi có thể không cho ta cùng lý nguyệt nha cùng một chỗ nhưng hy vọng ngươi có thế để cho ta dùng vòng xuyên thân phận tại trên mạng cùng nàng làm bằng hữu đây là ta duy nhất thỉnh cầu chỉ cần ngươi đồng ý ta cái gì đều sẽ làm t h ẩ m phong gật gật đầu cái kia tốt ta đồng ý giang thiên minh trên mặt vui vẻ kết quả là nghe thẩm phong còn nói thêm vậy ngươi đi nếm thử chứng minh một chút khảo lạp tư phỏng đoán hoặc là đi nghiên cứu một chút hạt nhân cùng lỗ đen xoay tròn phương hướng nhất trí cùng lỗ đen là vật chất tuần hoàn chu kỳ trở về kỳ ở giữa quan hệ tốt giang thiên minh t h ẩ m phong buông bông tay làm sao ngươi không phải nói chỉ cần ta đồng ý ngươi cái gì đều sẽ làm sao giang thiên minh bất đắc gì nói tỷ phu ngại cứ việc nói thẳng không muốn làm cho ta cùng lý nguyệt nha làm dân mạng liền tốt ta có thể không có nói như vậy thần phong mỉm cười nói nói thật ta có thể cảm nhận được ngươi đối với nguyệt nha tâm ý ta cũng nguyện ý t i n tưởng ngươi là lãng tử hồi đầu cho nên ta có thể cho ngươi một cái cơ hội bất quá đồng dạng ta cũng muốn tôn trọng mọi mọi ta ý kiến cho nên nếu như nguyệt nha nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ ta cùng giang vãn vãn cũng sẽ không đồng đánh với lương nhưng nếu như nguyệt nha không muốn cùng ngươi cùng một chỗ ta cũng sẽ không t á c hợp các ngươi hiểu sao giang thiên minh nhanh chóng gật gật đầu có thể có một cái cơ hội như vậy đã là hắn không tưởng được chỉ bất quá ta cùng vãn vãn còn có một cái yêu cầu thần phong nói ra cái kia chính là ngươi nhất định phải để cho lý nguyệt nha thích trong hiện thực giang thiên minh mà không phải là là trên internet vòng xuyên đông đến biển mặt khác tại lý nguyệt nha chính miệng nói ưa thích người phía trước không cho phép nói cho lý nguyệt nha ngươi k ỳ thật chính là vòng xuyên nói xong t h ẩ m phong liền k h o á t tay á o ý bảo giang thiên minh có thể lý khai bất quá giang thiên minh vừa mới chuyển qua thân cũng cảm giác chính mình trên mông đã trúng m ộ t ước h á n ủy khuất nhìn về phía t h ẩ m phong t ỷ phu ngươi đạp ta làm cái gì ta cũng khích lệ một chút ngươi thần phong nói ra thuận tiện để cho ngươi hai bên bờ mông cân đối một chút giang thiên minh bốn tại trở lại kịch trường sau đó giang thiên minh thần sắc một mực có chút phiền muộn t h ầ m phong ý tứ hắn hiểu được chính là không cho hắn dựa vào vong xuyên cái này cùng lý nguyệt nha lẫn vào rất quen thuộc mạng lưới thân phận đi tranh thủ lý nguyệt nha hảo cảm chỉ dựa vào trong hiện thực chính hắn đến đổi tới lý nguyệt nha đối với vốn là giang thiên minh đến nói truy nữ hại nhưng thật ra là kiện rất chuyện dễ dàng cùng những cái kia hồ bằng cầu hữu mở lấy xe sang trọng đi một chuyến rượu a nơi đó mội mội nhìn đến xe của hắn chìa khóa liền sẽ chủ động đụng lên đến hắn lại dịu dàng nói hai câu những cái kia mội liền biến thành hắn bạn gái rất đơn giản nhưng giang thiên minh biết rõ lý nguyệt nha không phải như vậy nữ hải cho nên giang thiên minh phạm khó hắn đột nhiên cảm giác được hắn giống như là cái không có yêu đương kinh lịch tiểu nam sinh liền làm sao tại trong hiện thực tranh thủ nữ hải niềm vui cũng không biết ti đ ổ du nhìn đến giang thiên minh đang giàu gì rất tốt tâm đi lên hỏi thiên minh ca ngươi gặp được phiền thoái gì sao giang thiên minh thật sâu thở dài mắt nhìn ti đ ổ du có loại bệnh cấp loạn đầu ý cảm giác hỏi ti đ ổ du nói ngươi ngươi có yêu mến người sao ti đ ổ du hắn có chút khẩn trương nhìn về phía giang thiên minh thiên minh ca ngươi đừng cùng ta thổ lộ ta mẹ ta còn trông cậy vào ta nối roi tông đường ta sẽ không thích ngươi giang thiên minh im lặng vỗ ti đ ổ du một chút bình thường không thấy đầu góc n g ư ơ i như vậy linh quang làm sao hiện tại nghĩ nhiều như vậy ti đ ổ du xoa xoa đầu ta gần nhất nhìn trong điện ảnh đều là như vậy diễn bất quá hắn cũng minh bạch giang thiên minh không phải ý tứ kia cho nên muốn nghĩ sau ti đ ổ du có chút xấu hổ nói thiên minh ca kỳ thật ta thật thích thật thích nguyệt n h a t tỉ ta cảm thấy nàng đặc biệt tốt một mực đang chiếu cô ta cảm giác cùng với ngươi một dạng c h i kỷ giang thiên minh lại n ặ n g n ặ tại ti đồ du trên thân vỗ hai cái huynh đệ nghe ca một câu ý nghĩ của ngươi không sai về sau không cho phép lại nghĩ như vậy hiểu không có chương một trăm bảy mươi sáu người nói rất đúng chương một trăm bảy mươi sáu người nói rất đúng các loại đại đa số tuyển thủ đều ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát sau điền đạo liền lại lần nữa mở ra trực tiếp tiếp tục lên vòng thứ hai hải tuyển vòng thứ hai hải tuyển một mực tiếp tục đến xế chiều bốn giờ tả h ư u mới xem như chính thức kết thúc mà trần vi cũng thông qua được vòng thứ hai hải tuyển không thể không nói trần vi làm người mẫu nội tình vẫn là không sai rất tốt dáng người tăng thêm vừa nhìn liền có luyện tập qua vũ đạo để cho nàng tại một đám nữ tuyển thủ bên trong đều cũng coi là sông g a thần phong cùng giang vãn vãn còn trông cậy vào trần vi có thể trà trộn vào tiết mục bên trong vì bọn hắn kiếm tiền đâu đương nhiên phải cho trần vi thông qua mà lưu minh hữu cùng ôn hoa nhìn đến trần vi vũ nhạy phải không sai cũng đều cho qua đợi đến hải tuyển kết thúc sau đó điển đạo đem hai trăm tên thông qua hải tuyển tuyển thủ đều tụ tập đứng lên điển đạo mang trên mặt hòa ái nụ cười nói ra các vị tuyển thủ đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi thông qua được thanh xuân tiên đoàn hai đợt hải tuyển hai ngày sau thời gian bên trong các ngươi có thể hảo hảo buông lỏng hoặc là chuẩn bị một chút hành lý bởi vì hai ngày sau đó c vừa vừa hai ngày sau ẽ đó chúng ta tại chỗ này tập hợp không gặp không về chúng ta hôm nay hải tuyển trực tiếp cũng liền đến nơi đầy kết thúc các vị tuyển thủ các vị người xem mọi người gặp lại điện đạo nói xong liền tắt đi trực tiếp làm trực tiếp gian bên trong khán giả tiến g oán than dãy đất đều nghĩ nhiều nhìn thẩm phong cùng giang vắn vãn hoặc là ôn hoa cùng lưu minh hữu hai mắt đang tại bọn hắn phản nàn thời điểm trực tiếp gian bỗng nhiên lại mở thần phong giang văn vãn lưu minh hữu cùng ôn hoa xuất hiện ở màn ảnh phía trước sau đó liền nghe điền đạo nói ra ta là tốt đạo diễn hữu cầu tất ứng các ngươi nói nhiều nhìn hai mắt liền cho các ngươi nhiều nhìn hai mắt nhìn xong a cái kia đóng a nói điền đạo lại đem trực tiếp cho đóng trực tiếp gian bên trong soát lên một chuỗi im lặng tuyệt đối mà lúc này tại kịch trường bên trong những cái kia tuyển thủ đại bộ phận cũng đều không có ly khai mà là tiến tới bốn cái tổng đạo sư trước mặt tranh nhau muốn đoạt lấy ký tên mọi người đừng nóng vội đừng nóng vội các loại sau đó các ngươi đi huấn luyện căn cứ mỗi ngày đều muốn cùng bốn vị đạo sư cùng một chỗ đến lúc đó các ngươi có rất nhiều cơ hội muốn ký tên đ i ề n đạo vừa nhìn tràng diện dần dần hỗn loạn nhanh chóng khuyên bảo lấy lại để cho bảo an đến hỗ trợ lúc này mới khống chế được tràng diện các loại đám tuyển thủ đều bị bảo an đưa đi đ i ề n đạo lau mồ hôi nhìn về phía bốn cái tổng đạo sư bốn vị hôm nay thật sự là khổ cực lưu minh hữu khoát tay áo cười nói không khổ cực đơn giản chính là ngồi nhìn bọn nhỏ biểu diễn ta còn cảm thấy thật vui vẻ ôn hoa cũng gật gật đầu bọn hắn cùng điện đạo đều xem như lẫn chúng a i ta lôi tổng đã biết rõ chuyện này bất quá hắn hôm nay không tài xuyên thực thị cho nên liền dặn dò ta buổi tối thỉnh nhị vị ăn bữa ngon không biết hai vị có thể hay không hánh diện điện đạo nói không thoải mái sự tình đương nhiên chính là chu tinh tinh sự tình giang vãn vãn vừa định nói muốn đi liền bị thẩm phong cho đoạn hồ xin lỗi điện đạo hôm nay trước hết không đi đ i ề n đạo vừa nghe một lát khó ó xử n sau nàng i bỗng à nhiên lại hai mắt tỏa sáng hướng về phía điển đạo nói ra điển đạo nếu không như vậy nếu như lôi tổng cho ngươi tiền cái kia ngươi trực tiếp đem tiền vòng cho chúng ta chúng ta muốn ăn những cái gì liền đi mua cái gì như vậy ngươi tiền tiêu bồi tội ý tứ chúng ta cũng đều nhận được lôi tổng bên kia ngươi cũng tốt giao phó biện pháp này có phải hay không rất tốt điền đạo mời khách ăn cơm cùng trực tiếp đưa tiền cái này tính chất có thể một dạng sao hơn nữa chuyển khoản cái gì kỳ thật chính là điền đạo thuận miệng nói bữa hắn b i ê n như vậy cái nói dối vốn là chỉ là muốn lừa gạt thẩm phong cùng giang vãn vãn cùng hắn cùng đi ăn cơm sau đó trên bàn cơm mọi người lẫn nhau giao lưu trao đổi cảm tình cái gì điền đạo hiện tại đã biết rõ thẩm phong cùng giang vãn vãn đôi này vợ chồng kinh khủng cho nên vì không bước lên trần đạo theo gót liền nghĩ đến sớm cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn vãn nếu như các ngươi hôm nay có việc vậy ngày mai hậu tiền ta mời các ngươi ăn cơm cũng có thể đ i ề n đạo do do dự dự nói kết quả thẩm phong lại nói mấy ngày nay đều có sự t ì n h cái kia cái kia liền các loại lại sau đó sau đó chẳng phải đi huấn luyện căn cứ sao đ i ề n đạo đ i ề n đạo lôi kéo thẩm phong đi tới một bên nhỏ giọng nói ra tiểu thẩm ngươi là người hiểu chuyện tiền này lấy ra mời khách ăn cơm cùng trực tiếp cho các ngươi cái này ý nghĩa hoàn toàn khác nhau à. nếu không như vậy ngươi cho ta cái bậc thang phía dưới ta ước cái thời gian đi ăn cơm tiền này các ngươi cũng đừng muốn đi nhiều không tốt t thẩm phong hướng về phía điện đạo cười, cười. sau đó nói không được tiền này ta có muốn hay không cũng không có cái gọi là nhưng nếu như hiện tại nhà ta vãn ca theo dõi ta liền khẳng định phải giúp nàng đem tới tay đ i ề n đạo xoắn suýt xoa xoa bàn tay cuối cùng lại hạ giọng nói ra ta đã nói với ngươi lời nói thật ta kỳ thật lôi tổng căn bản không có cho ta vòng tiền ta liền muốn cùng c á c ngươi ăn một bữa cơm t h ầ n phong giang tay ra ngươi nói với ta những cái này không có dùng cũng không phải ta nghĩ muốn tiền của ngươi ngươi đi cùng nhà ta vãn ca giải thích đi đ i ề n đạo có chút khó xử đi tới giang vãn vãn bên người đem chuyện này cùng giang vãn vãn vừa nói kết quả giang vãn vãn mặt lập tức liền suy sụt xuống Ta vậy mới không tin đâu n g ư ơ i cái này ba lần bốn lượt không muốn đem tiền cho ta ta nhìn ngươi chính là nghĩ chính mình nuốt riêng l ô i tổng tiền ta thật không nghĩ tới minh lôi giải trí đạo diễn vậy mà cũng cùng trần đạo một dạng không so trần đạo còn keo kiệt điền đạo ta đối với ngươi rất thất vọng nói xong giang vãn vãn quay người muốn đi điền đạo nhanh chóng ngăn cản nàng hắn biên cái này lời nói dối là vì cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn đánh tốt quan hệ kết quả hiện tại quan hệ ngược lại còn chuyển biến xấu điền đạo có thể không gấp sao hắn ngăn đón giang vãn vãn lại xoắn suýt một lát sau cắn răng nói ra vậy được cái kia ta đem tiền vòng cho ngươi hôm nay chu tinh tinh sự tình đúng là đắc tội thẩm phong cùng giang văn vãn đ i ề n đạo cảm thấy cho bọn hắn điểm đền bù tổn thất cũng không phải không thể tiếp nhận cho nên hắn móc ra điện thoại liền muốn cho giang văn vãn hẹn trả chuyển khoản giang văn vãn vừa nhìn đ i ề n đạo tại kim n g ạ c h cái kia một cột bên trong thâu nhập một nghìn nguyên lập tức liền nói ra lôi tổng đường đường minh lôi giải trí đại l ã o bản sẽ chỉ cấp ngươi chút tiền kia ta không tin ngươi khẳng định có tham ô đ i ề n đạo bất đắc dĩ chỉ có thể đổi thành hai nghìn dù sao cũng là muốn dùng tiền nhiều tốn chút liền nhiều tốn chút t hai nghìn vẫn là là quá ít ngươi cảm thấy lôi tổng sẽ như vậy keo kiệt đ kết quả giang vãn vãn vẫn là không vui đ i ề n đạo không có biện pháp trực tiếp đem điện thoại đưa cho giang v ã n vãn nếu không chính ngươi đ i ề n cài đếm cái này được ca sau đó đ i ề n đạo liền nhìn đến giang vãn vãn gõ một chuỗi con số không đi ra đ i ề n đạo vội vàng đem điện thoại đoạt trở về nếu không ngươi vẫn là đối với ta tiếp tục thất vọng a cuối cùng đ i ề n đạo cho giang vãn vãn vòng hai vạn khối đi qua đau lòng hắn không muốn không muốn hắn mặc dù là minh lôi giải trí dưới cờ đạo diễn nhưng cái này chuyển khoản hoa có thể không phải minh lôi giải trí tiền mà là chính hắn tiền a đợi đến thẩm phong cùng giang vãn vãn đi điện đạo yên lặng ngồi xổ tính toán tìm lôi tổng mốn u điểm thanh lý kết quả là nghe lôi minh nói ra đánh lấy danh hảo của ta đi lừa dối người người là gan cũng lớn à. lần này ngươi lấy danh nghĩa của ta lừa gạt thẩm phong cùng giang văn vãn lần sau có phải hay không liền muốn đi lừa gạt điểm vô tri nữ diễn viên nữ tuyển thủ à. cái này hai vạn khối tiền xem như để cho chính ngươi mua cái giáo huấn công ty sẽ không chi trả cho ngươi điện đạo thống khổ treo điện thoại kết quả điện thoại vừa treo điện đạo điện thoại liền lại chuyển tới tiếng trung điện đạo còn tưởng rằng là lôi minh đánh trở về cũng không có nhìn liên tiếp sau đó liền nghe được điện thoại bên trong chuyển đến hắn lao bà thanh âm Ta đ i ệ nói t h o xong điện đạo lao bà cúc điện thoại điện đạo phiền mượn xoa nhẹ một cái khuôn mặt nhìn qua trong ngoại trát trần đạo cho lúc trước hắn phát đầu kia chớ tới gần thẩm phong cùng giang văn vãn bọn hắn sẽ mang đến bất hạnh điện đạo yên lặng trả lời một câu ngươi nói rất đúng chương một trăm bảy mươi bảy ở trước mặt ta cái gì cũng không cần nhẫn t r ư ớ c 177, ở trước mặt ta cái gì cũng không cần nhẫn ngồi ở phản hồi khách sạn trên xe giang vãn vãn tựa ở thẩm phong trên thân thấp giọng nói phong tử vì cái gì không cho ta đi ra ngoài ăn cơm à? vì cái gì chính ngươi trong lòng không có đếm sao t h ẩ m phong néo néo giang vãn vãn mặt buổi tối quay về khách sạn ta nấu cơm cho ngươi đừng có lại ăn những cái k i a loạn thất bát tao đổ v ậ t t h ẩ m phong sở dĩ không cho giang vãn vãn đi cùng điền đạo ăn cơm chủ yếu là bởi vì gần nhất là giang vãn vãn đến thân thích thời gian giang vãn vãn đến thân thích thời điểm thân thể vốn là tương đối hư hơn nữa thường xuyên sẽ có buổi tối đau bụng tình、huống. lợi hại thời điểm thậm chí đau đến ngủ không yên hôm nay nàng lại tại bên ngoài bận rộn một ngày dựa theo giang vãn vãn tình huống thân thể buổi tối hôm nay giang vãn vãn khẳng định cũng sẽ không quá tốt chịu thầm phong làm sao có thể lại để giang vãn vãn đi ra ngoài ăn chút loạn thất bát tao cơm tối giang vãn vãn cũng biết thầm phong là vì nàng tốt đành phải thành thành thật thật nhẹ gật đầu trở lại khách sạn sau đó lâm tỷ cùng lý nguyệt nha ti độ du trần vi điểm chuyển phát nhanh đến ăn thầm phong tắc hứ khách sạn hậu trụ cho mượn nhân ra phòng bếp cho giang vãn vãn nhịn đường đỏ gừng cháo lại đơn giản xào vài món thức lại phát hiện tại lâm t h cùng lý nguyệt nha nghỉ ngơi cửa p h ò n g miệng l é n lén lút lút có bóng người bóng lưng này t h ẩ m phong một mắt nhận không ra nhưng t h ẩ m phong nhận ra bóng lưng này trên mông hai cái dấu chân hắn đi tới tấm lưng kia bên cạnh nói ra giang thiên minh ngươi làm cái gì đâu có tật giật mình giang thiên minh bị sợ đến thấy là thẩm phong sau mới nhẹ nhàng thở ra hắn gai gái đầu nói ra tỷ phu ta ở chỗ này chờ nguyệt nha đâu ngươi tìm nàng ta cho ngươi g ó cửa đừng, đừng đừng giang thiên minh nhanh chóng ngăn cản thần phong ta là vì cùng nàng vô tình gặp được không phải là vì tìm đến nàng ngồi sổm người khác cửa ra vào chờ vô tình gặp được l ạ à chúng ta nguyệt nha đi ra thời điểm làm bộ từ nơi này trải qua sau đó cùng nguyệt nha chào hỏi đến lúc đó ta chẳng phải có lý do cùng nàng nói chuyện phim sao ta đến lúc đó liền cùng nàng nói thật là đúng gì à không nghĩ tới ngươi cũng ở tại nơi này cái khách sạn vậy ngày mai cùng nhau ăn cơm à sau đó gặp mặt đều có lý do giang thiên minh cười cười như thế nào tỷ phu ta biện pháp này không sai à. rất không tệ chậm rãi các loại à. t h ẩ m phong không có lại phản ứng giang thiên minh bưng cơm tối về tới gian phòng của mình trở về phòng sau đó thần phong liền cho lý nguyệt nha phát cái tin tức đi qua giang thiên minh ngồi sổ ngươi cửa gian phòng muốn đợi ngươi đi ra thời điểm hù do ngươi chính ngươi nhìn xem xử lý phát xong t h ẩ m phong liền đi cho giang vãn vãn cho ăn cơm giang vãn vãn cùng cái bệnh nhân giống như tựa ở trên giường hưởng thụ lấy thẩm phong cho ăn cơm kết quả u ố n g còn không có hai miệng đ ỗ n g nhiên liền nghe được ngoài hành lang mặt chuyển đến h é t thảm một tiếng giang vãn vãn khẽ giật mình ngạc nhiên nhìn xem thẩm phong hỏi làm sao giống như là giang thiên minh thanh âm bên ngoài phát sinh chuyện gì không có việc gì thầm phong múc một mũ cháo thổi thổi sau đặt ở giang vãn vãn bên miệm giang thiên minh muốn gặp lý nguyện nhà ta liền giú giang vãn vãn bán tín bán nghi nhìn xem thẩm phong nàng nghe bên ngoài giang thiên minh kêu thẳng thiết cũng không giống như là bị đến giúp bộ dạng lại đã uống bài ngụm nghe bên ngoài giang thiên minh còn đang gọi gọi giang vãn vãn chọc lấy thẩm phong một chút ngươi đi ra ngoài nhìn xem đừng có lại ra chuyện gì thẩm phong cười gật gật đầu đi ra gian phòng liền nhìn đến ngoài cửa lý nguyệt nha đang cầm lấy cái gối đầu đuổi theo giang thiên minh đánh một bên đánh còn một bên hô ngươi cái xấu củ cải xấu củ cải vậy mà nghĩ hủ dọt ta ta không phải là hôm nay tại kịch trường thảo luận ngươi hai câu sao ngươi sao có thể như vậy m a n thủ giang thiên minh rất oan buồng nói ra nguyệt nha m u ộ i muội ta thật không có nghĩ hù dọa ngươi a ngươi khẳng định là hiểu lầm hiểu lầm cái cái bữa ngươi ngồi xổm ta cùng lâm tỉ cửa gian phòng không phải nghĩ hù dọa ta chẳng lẽ còn là nghĩ hù dọa lâm tỉ sao lý nguyệt nha lời này nói xong liền nhìn lâm tỉ mang theo cái chai rượu đi ra ai nghĩ hù dọa ta giang thiên minh giang thiên minh khóc không ra nước mắt t h ầ m phong thấy thế ho nhẹ một tiếng nói ra vãn vãn hôm nay không thoải mái cái kia cái kia chúng ta liền không n á o lý nguyệt nha lập tức nói ra cái kia đổ không đến mức để cho giang thiên minh nói nhỏ chút liền được. từ gian phòng mâm đựng trái cây bên trong cầm quả táo nhét vào giang thiên minh trong miệng t ố t các ngươi tiếp tục nói xong t h ẩ m phong đem môn một đóng lần này liền chỉ có thể lờ mờ nghe được giang thiên minh ố ố ố thành â m an tinh a t h ẩ m phong trở lại giang vãn vãn bên người hỏi giang vãn vãn nhẹ gật đầu sau đó lại hỏi t h ẩ m phong nói ngươi làm sao đột nhiên bắt đầu nhằm vào lên giang thiên minh lúc trước hắn là cái hoa hoa công tử hiện tại muốn đuổi theo người nhà đương nhiên phải t r ư ớ c trải qua điểm thảo nghiệm thần phong nói ra hơn nữa ta đây cũng là đang giúp hắn bằng không thể dựa theo hắn nghĩ loại kia thổ biện pháp đoán chừng kiếp sau đều không nhất định có thể b ổ i tới n ữ hải còn ngồi s ổ n cửa gian phòng trang vô tình gặp được cái này đều là cái gì niên đại sáo lộ đốt giang vãn vãn đã ăn xong cơm tối giang vãn vãn trước hết để đi ngủ kỳ thật hiện tại thời gian còn sớm bất quá giang vãn vãn có kinh nghiệm nàng bình thường đều là b u ổ i tối đau bụng nếu như ngủ quá mượn khả năng liền đau đến ngủ không được đi ngủ sớm một chút ngủ rồi lời nói cũng liền không có khói như vậy thụ thầm phong kéo lên màn cửa đóng lại đèn cũng nằm ở giang vãn vãn bên người ôm giang vãn vãn nghe giang vãn vãn hô hấp một chút vững vốn giang vãn vãn cho rằng hôm nay ngủ sớm như vậy hẳn là giỏi ngủ cái tốt giác nhưng nàng hiển nhiên vẫn là nghĩ quá mỹ hảo Vừa tối cũng không biết mấy giờ nàng liền bị đau t ỉ n h nhưng để cho nàng có chút ngoại ý muốn là nàng vừa mới tỉnh một cái khăn nóng liền trùm lên trên bụng của nàng giang vãn vãn chịu được đau ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh mình là t h ẩ m phong t h ẩ m phong một bên dùng khăn nóng giúp nàng thoa lấy bụng một bên dùng nhẹ tay nhẹ giúp nàng xoa nhìn đến giang vãn vãn nhìn qua thầm phong túi người xuống tại giang vãn vãn trên môi hôn một chút ngoăn cho ngươi xoa xoa liền hết đ không phải nàng tương đối thủ nữ thật sự là bụng quá đau không dùng được lực thẩm phong lại nhẹ nhàng dùng cái chán chống đỡ giang vãn vãn cái chán ta không gây khốn vốn ô m ngươi nằm nghe được ngươi tại trong ngộng h ừ h ừ liền biết rõ ngươi khả năng là lại đau liền cho ngươi ngâm đầu khăn nóng ngươi hôm nay quá mệt mỏi giữa trưa lại ăn cơm hộp làm việc và nghỉ ngơi cùng ẩm thực đều không quá tốt cho nên hôm nay khả năng so trước kia càng đau đừng sợ ta giúp ngươi ngươi là tối bổng n g o n nói thật vốn giang vãn vãn cảm thấy cái này đau đ ớ n còn có thể cắn g i n g chịu được cũng không biết làm sao nghe thẩm phong lời nói nàng ngược lại một chút liền không nghĩ nàng cả người liền rút vào thẩm phong trong ngực đau đến thẳng hừ hừ đau đến hai mắt rơi lệ t h ẩ m phong liền yên lặng ô m nàng một tay b ụ n lấy nàng bụng nhỏ một tay như dỗ dành hài nhi giống như vỗ giang vãn vãn phía sau lưng một mực đợi đến giang vãn vãn an t ĩ n h lại toàn thân là mồ hôi lại tại trong ngực của hắn ngủ t h ẩ m phong mới nhẹ nhàng đem nàng thả lại trên giường nhu hỏa cho nàng lau đi mồ hôi lạnh cho nàng đổi đi trên thân áo ngủ cho nàng đắp kín mền ô n nàng chìm vào giấc ngủ đợi đến ngày hôm sau tỉnh lại giang vãn vãn nhìn xem thầm phong trên mặt mắt còn thâm đau lòng giút hắn rủi thần phong cười cầm lấy nàng tay nhỏ ở phía trên nhẹ nhàng h ô n một chút ngốc nhíu nói cái gì đâu ta là n g ư ờ i lao công ngươi ở trước mặt ta cái gì đều không cần nhẫn m ì n h m ạ c sao nếu như ta trở thành không được ngươi dựa vào cái k i a ta cái này lao công còn làm có ý nghĩa gì c h ư n g một trăm bảy mươi tám lập tức thượng tuyến c h ư n g một trăm bảy mươi tám lập tức thượng tuyến hôm nay giang vãn vãn trạng thái như trước không phải rất tốt bất quá cũng may hôm nay cũng không có cái gì sự tình l à m thần phong vẫn b g i lấy giang vãn vãn giang vãn vãn nằm ở trên giường có chút nhàm trán s o t lấy bầy bồ bỗng nhiên giống như là nhìn thấy gì giật giật thẩm phong quần áo nói ra phong tử phong tử ngươi nhìn v i bù làm sao thẩm phong cũng nằm ở giang vãn vãn bên người nhìn về phía trong tay nàng điện thoại hiện tại giang vãn vãn tại nhìn là bọn hắn ngày hôm qua tại kịch trường tiến hành đoạn kia dốc n dồn xuyên đốt trực tiếp cắt nối biên tập đoạn kia dốc n dồn xuyên đốt khơi gợi lên quá nhiều người hồi ức cùng đồng cảm tăng thêm thẩm phong cùng giang vãn vãn bản thân nhiệt độ thế cho nên t r u y ề n b á đặc biệt nhanh thời gian một ngày phát ra số lượng liền phá trăm vạn bất quá giang vãn vãn để cho thẩm phong nhìn hiển nhiên không phải phát ra số lượng giang vãn vãn chỉ, chỉ phát đầu này vì nói ra ngươi nhìn là ai phát hội bồ thầm phong nhìn một mắt thủy mân tôi giàn nhạc chu lôi chu tinh tinh ba ba ân giang vãn vãn gật gật đầu hơn nữa hắn còn nói rất vui mừng có thể thấy có người chuyển thừa dốc n dùng tinh thần hy vọng chúng ta không ngừng cố gắng còn vì chu tinh tinh hành vi nói xin lỗi thái độ còn giống như rất thành khẩn ba nàng so nàng thông minh nhiều thầm phong nói ra cái này chu lôi kỳ thật người là rất không tệ hiện tại quốc nội dốc n d ù n ngành sản xuất kinh tế đình trệ hắn còn tự trả tiền tài trợ qua vài đương dốc n d ù n loại tống nghệ đến thúc đẩy dốc n d ù n nhạc phát triển sau đó nhẹ giọng nói ra nói tóm lại lần này đối chu lôi xem như chuyện tốt lần này chu tinh tinh sự tình cộng thêm hắn cùng giang vãn vãn hợp sướng dốc n dùng xuyên đốt để cho không ít người một lần nữa chú ý tới dốc n dùng u y ê n đốt để cho không ít người một lần nữa chú ý tới dốc n dùng xuyên đốt để cho không ít người một lần nữa chú ý tới chu nhưng nếu như chu lôi có thể bắt ở cơ hội này lời nói chưa hẳn không thể để cho quốc nội dốc n dùng lại lần nữa phục hưng đúng phong tử giang vãn vãn chọc lấy thẩm phong một chút vương hiệu trưởng tìm chúng ta đập cái kia bộ phim bên trong chẳng phải có cái dưới mặt đất dốc n dùng ca sĩ nhân vật sao chúng ta nếu không dứt khoát tìm chu lôi tốt dù sao tại dốc n dùng cái này một khối hắn khẳng định là chuyên nghiệp hơn nữa hắn giống như cũng đập qua vài bộ phim ân sau đó ta đi cùng chu lôi còn có vương hiệu trưởng liên lạc một chút thẩm phong nói quay đầu tại giang vãn vãn bên mặt hôn một cái người hôm nay không t h o ả i mái cái đầu nhỏ g i a bên trong cũng đừng nghĩ nhiều như vậy an tâm nghỉ ngơi a giang vãn vãn hừ nhẹ một tiếng ta là đau bụng cũng không phải đầu đau, đau. hơn nữa vương hiệu trưởng hí thế nhưng là hai chúng ta muốn cùng một chỗ đập đệ nhất bộ phận hí lại là tống huyền k ị bản ta khẳng định phải nhớ k ý a hai người đang nói lặng lẽ lời nói cửa phòng đống nhiên liền bị người góp vang thần phong để cho giang vãn vãn nằm xong chính mình đi mở cửa ngoài cửa lâm t h cùng lý nguyệt nha đang mang theo đồ vật đứng Ca, ta cho vãn vãn t h mua điểm ăn lý nguyệt nha cười tùng tìm nói lâm t h thì là hỏi vãn vãn hiện tại như thế nào còn khó chịu sao nàng buổi tối có thể so với so sánh khó chịu ban ngày liền c ò tốt thần phong nói ra tiến đến ngồi a đ ư n g tại cửa ra vào đứng lý nguyệt nha cùng lầm tỷ dẫn theo đồ vật tiến vào gian phòng kết quả thẩm phong vừa muốn đóng cửa phòng một chân liền cắm ở chỗ khe cửa giang thiên minh lén lén lút lút tới ra lấy khe cửa hướng về phía thẩm phong nói ra tỷ phu ta ta cũng tới thẩm phong lông mày nhữ lại nhìn về phía lý nguyệt nha hỏi các ngươi cùng một chỗ lý nguyệt nha tựa hồ cũng không biết giang thiên minh tại các nàng đằng sau lập tức lắc đầu nói không phải sau đó thẩm phong liền muốn đem cửa đóng lại sợ đến giang thiên minh vội vàng đem chân thu trở về lại vội vàng nói ra tỷ phu ta liền tính toán không phải cùng các nàng cùng một chỗ để ta xem một chút ta tỉ cũng có thể à. có thể tỉ ngươi không nghĩ thấy ngươi t h ầ m phong nói liền đem cửa đóng lại giang thiên minh nhìn qua đóng chặt cửa phòng cuối cùng móc ra điện thoại cho giang vãn vãn phát cái hồng bao giang thiên minh tỉ tỉ cứu mạng giang vãn vãn thu hồng bao sau đó trở về hai chữ giang văn vãn quá ít giang thiên minh bốn hắn lại phát cái hồng bao đi qua lần này được à. giang văn vãn cái này còn kém không nhiều giang thiên minh cái kia có thể làm cho ta tiến vào không giang văn vãn cũng không phải ta đem ngươi đóng cửa phía ngoài ngươi cầu ta có ích lợi gì n giang ư ơ tìm từ phong nhà. g i Thiên Thiên tiền. Minh Minh, Giang lui Giang bốn. Đến văn vãn ngươi về trước ngươi gian phòng ba phút sau ngươi tiếp qua đến giang thiên minh không nghi ngờ gì lập tức về tới gian phòng của mình ba phút sau lại trở về giang vãn vãn gian phòng lại phát hiện giang vãn vãn gian phòng cửa phòng làm ở lấy giang thiên minh mặt mang vui mừng tỷ tỷ quả nhiên đáng tin cậy. kết quả hắn đi vào vừa nhìn mới phát hiện lúc này giang vãn vãn trong phòng không có một bóng người giang thiên minh im lặng lấy ra điện thoại cho giang vãn vãn phát tin tức đi qua giang thiên minh tỷ các ngươi người đâu giang vãn vãn chúng ta đều đi bên cạnh nguyệt nha trong phòng hiện tại ngươi liền có thể tự do ra vào phòng của ta như thế nào tỷ đối với ngươi tốt không tốt Tốt. Ta tiếng Ta thấy Nguyệt Thiên Cái cái búa. Ta là vì tiếng người gian phòng sao? Ta không phải Giang Minh lại bộ A. sao? Nha sao? là là Lý vì vì phòng không lý nguyệt nha mở cửa vừa nhìn phát hiện vậy mà lại là giang thiên minh nhìn không được nữ h mày nói ra ngươi muốn làm gì à v ã n v ã n tỷ cần hảo hảo nghỉ ngơi ngươi có thể hay không không muốn luôn đến gây sự giang thiên minh rất bất đắc dĩ ta cũng không có làm cái gì sự t ì n h a rõ ràng là thẩm phong cùng giang vãn vãn đang làm hắn giang thiên minh cùng lý nguyệt nha quáy dày cứng rắn ngâm một hồi lâu cuối cùng mới trà trộn vào lý nguyệt nha gian phòng trong phòng thẩm phong giang vãn vãn còn có lâm tỷ ba người đang tại đấu địa chủ giang vãn vãn cái này hoạt bắt tính cách để cho nàng suốt ngày thành thành thật thật nằm ở trên giường nàng cũng nằm không được dứt khoát thừa dịp hiện tại bụng không đau liền nghĩ chơi nhiều một hồi nhìn đến lý nguyệt nha cũng không tham dự tiến ván bài đi giang thiên minh nhỏ giọng hỏi ngươi làm sao không đồng nhất lên chơi bốn người lời nói có thể chơi mặt trượng ta đi tìm rượu điếm muốn một bộ ta sẽ không bình thường rất ít chơi những điều này lý nguyệt nha nói ra cái tiêu ngươi bình thường đều chơi những cái gì giang thiên minh đột nhiên cảm giác được cái này giống như tiến nhập hắn bình thường bắt chuyện xáo lộ kế tiếp trình tự đại khái chính là hỏi lý nguyệt nha ưa thích chơi cái gì sau đó nói một câu ai nha thật là đúng d ị ta cũng ưa thích sau đó hai người cùng nhau chơi đùa g ầ nhưng lời nói g còn chưa nói ra miệng giang thiên minh liền ngạnh ở hắn bình thường là ưa thích chơi cái này cũng không ít cùng lý nguyệt nha cùng nhau chơi bừa nhưng mấu chốt là bốn hắn cũng chỉ có vong xuyên đông đến biển cái kia một cái tài khoản nếu như hắn hiện tại dùng cái kia tài khoản cùng lý nguyệt nha cùng một chỗ trò chơi cái kia hắn chẳng phải bại lộ mà thẩm phong phía trước nói qua không cho phép hắn tại lý nguyệt nha trước mặt bại lộ hắn chính là vong xuyên đông đến biện chuyện này cho nên cuối cùng giang thiên minh chỉ có thể đem còn chưa nói ra miệng lời nói nuốt trở vào sau đó cười khổ nói cái này ta bình thường chơi không nhiều lý nguyệt nha h ừ một tiếng là ngươi bình thường thời gian đều cầm lấy đi tán gái mà à, nào có ở không chơi trò chơi một bên giang văn vãn nghe được lý nguyệt nha nói nàng ưa thích chơi vương giả lập tức nói ra n g u y ệ t nha cái kia chúng ta cùng một chỗ đánh vương giả a lâm thị cũng chơi chúng ta vừa vặn gom góp năm người gom góp không được năm cái gom góp không được năm cái ta sẽ không giang thiên minh nhanh chóng khoát tay á o thế nhưng là ngươi rõ ràng rõ ràng giang văn văn b u ồ n muốn nói ngươi rõ ràng rõ ràng chơi rất lợi hại đ ỗ n g nhiên lại nhớ tới giang thiên minh chơi game tài khoản chính là vong xuyên đông đến b i ể n tài khoản lập tức ho khan một tiếng đổi giọng nói ra cái kia không có biện pháp lý nguyệt nhang nghĩ nghĩ lấy ra điện thoại một bên phát cờ cờ vừa nói ta vừa vặn nhận thức chơi vương giả cao thủ ta hỏi một chút h ắ n có thời gian hay không chúng ta cùng một chỗ à. giang thiên minh vừa nghe liền có loại điểm xấu dự cảm nhanh chóng đưa tay đem mình trong túi quần điện thoại âm lượng tắt đi sau đó một bộ bỗng đứng lên bộ dáng nói ra cái kia ta buổi sáng tốt lành như ăn xấu bụng cho ngươi mượn nhóm nhà xí dùng một lát nói giang thiên minh bỏ chạy tiến vào nhà xí đóng lại cửa nhà cầu sau móc ra điện thoại vừa nhìn quả nhiên nhìn đến lý n g u y ệ t nha cho vong xuyên đông đến biển cái này số phát tới tin tức n g u y ệ t n h a vịnh vong xuyên vong xuyên ngươi bây giờ tại vội vàng sao có muốn hay không cùng một chỗ chơi game n g u y ệ t n h a vịnh ca ca ta cùng ta vãn vãn tỷ cũng tại còn kém ngươi cái này đ ạ i thần nguyễn n h ắ vịnh cùng thần tượng cùng một chỗ chơi game cơ hội khó được nha giang thiên minh không có lập tức trở về p h ụ hắn đang do dự tại xoán suýt một lát sau hắn đánh lên một hàng chữ ta hiện tại có việc khả năng tới không được chỉ bất quá cái này hàng chữ còn không có phát ra ngoài hắn liền nghe được phía ngoài lý nguyệt nha rất là tiếc nuối nói hắn không có quay về ta nói không chừng là tại vội vàng a ô ô ta còn muốn để cho hắn cùng đi chơi gân đâu tốt đáng tiếc ta nghe được lý nguyệt nha cái kia tiếc nuối không được thanh âm giang thiên minh lập tức đem vậy được chữ cho xóa bỏ sau đó trịnh trọng chuyện lạ ngồi ở trên b u ồ n cầu một lần nữa phát một câu vong xuyên đông đến biển lập tức thực tiến chương một trăm bảy mươi chín nhà vệ sinh c h i thần t r ư ớ c 179, nhà vệ sinh chiến thần thần phong cùng giang vãn vãn nhìn đến giang thiên minh hàng n à y chạy đến nhà sĩ đi liền đã đoán được lý nguyệt nha là đi tìm a i dù sao cũng là nhà mình đệ đệ giang vãn vãn cũng không đành lòng để cho giang thiên minh thật đứng ở trong nhà vệ sinh chơi game nàng hướng về phía lý nguyệt nha nói ra n g u y ệ t nha nếu không coi như xong hoặc là ta lại đi tìm người cũng được cũng đừng phiền thoái nhân ra kết quả là nghe lý nguyệt nha hưng phần nói không cần không cần hắn hồi p h ụ c ta nói lập tức liền đến giang vãn vãn, giang vãn, vãn lại nhìn mắt nhà xí môn lần này thật không là tỷ không giút người bốn nếu như giang thiên minh chính mình nguyện ý trốn ở trong nhà vệ sinh chơi game giang vãn vãn cùng thẩm phong cũng liền không tốt nói cái gì cùng lâm tỷ cùng một chốt đều đăng nhập vào trò chơi sau đó nhìn lý nguyệt nha đem vong xuyên đông đến biển kéo vào đội ngũ lý nguyệt nha còn nhiệt tình tại nơi đó nói ra ca vãn vãn tỷ ta cho các ngươi giới thiệu một chút cái này là vong xuyên hắn chơi game thật mạnh hơn nữa cũng là các ngươi lão phan hâm mộ vong xuyên vong xuyên nói câu nói thôi đang tại ngồi sổn bồn cầu giang thiên minh đánh hắn chứ vong xuyên đông đến biển không quá thuận tiện hắn cũng không phải sợ thẩm phong cùng giang vãn vãn nhận ra hắn b t h ầ m phong cùng giang vãn vãn khẳng định sớm liền nhận ra hắn hắn chủ yếu là sợ trong nhà cầu nói chuyện bị phía ngoài lý nguyệt nha cho nghe được cái kia t ố ta t đến đến bắt đầu để cho chúng ta vui sướng sống phân ơn lý nguyệt nha nói điểm đánh bắt đầu trò chơi tại chờ đợi bắt đầu giới mặt giang vãn vãn tựa ở thẩm phong bên người nhỏ giọng nói ra ngươi nếu không đánh nhanh một chút để cho giang thiên minh vội vàng từ bên trong đi ra ta sợ hắn trong nhà cầu yêu n m i ệ n g có thể là có thể bất quá chẳng lẽ không nên cho giang thiên minh biểu hiện cơ hội sao thần phong mắt nhìn đang một mặt hưng phấn đang n o n g đợi vong xuyên có thể tại thẩm phong cùng giang vãn vãn trước mặt bày ra thực lực đại s á t đặc biệt giết lý nguyệt nha nếu như giang thiên minh biểu hiện được không đủ suất chúng lời nói nàng sẽ không vui n a cũng có đạo lý giang vãn vãn vừa trầm tư đứng lên thẩm phong nhìn xem nàng túi đầu suy tư bộ dáng nói ra ta có cái biện pháp một lát sau các loại tiến nhập anh hùng lựa chọn d ư ớ i mặt thẩm phong trực tiếp nắm bắt một tay phụ trợ vị đem giang vãn vãn lý nguyệt nha cùng lầm tỷ cái này ba người đều cho nhìn bối rối thần phong ho nhẹ một tiếng không hào y tứ kỳ thật ta cũng liền c h ỉ sẽ phụ trợ anh hùng n g ư ơ i nói lung tung ta xem qua ngươi chiến tích n g ư ơ i rõ ràng rõ ràng đều là cầm đánh giá vị rét lung tung lý nguyệt nha nói ra tìm lại đánh thần phong nói dối cho tới bây giờ mặt không đổi sắc lý nguyệt nha một mặt không tin nhìn xem hắn bất quá cuối cùng nàng lâm tỷ cùng giang vãn vãn vẫn là lựa chọn những vị trí khác bên trên sở trường anh hùng mà đánh giá vị giao cho giang thiên minh giang thiên minh kỳ thật cũng có chút kỳ quái vì cái gì thần phong muốn chọn một cái phụ trợ nhưng khi trò chơi bắt đầu thần phong dựa vào một tay phụ trợ khai mở đoàn giúp hắn nắm lấy cơ hội để cho hắn liên tục bắt được nhiều cái đối diện đầu người sau đó giang thiên minh liền hiểu rõ ra thần phong thao tác rất tốt t u y ể n cái phụ trợ liền chỉ là vì giúp hắn cho hắn sáng tạo tú cơ hội nhất là tại trò chơi trung hậu kỳ thần phong hy sinh chính mình trực tiếp mở một cái hoàn mỹ đoàn để cho vốn là phát dục tốt đẹp chính là giang thiên minh nhảy vào trận địa địch n ắ m bắt nằm rết một lớp kết thúc trận đấu nhìn lý nguyệt nha kích động kêu lên tiếng vong xuyên tốt mạnh các ngươi nhìn ta liền nói hắn thật sự rất mạnh a lý nguyện nha hưng phấn giống như là cái vội va đem mình bảo bối biểu hiện ra cho những người khác nhìn hải từ một dạng trong nhà vệ sinh giang thiên minh nghe được lý nguyệt nha lời nói trong lòng đông nhiên có loại cảm giác hạnh phúc giang vãn vãn mắt thấy đánh xong một t h à n h giang thiên minh cũng thể hiện ra mắt sáng thao tác liền nghĩ đến làm cho mình cái này ngốc đệ đệ vội vàng từ trong nhà vệ sinh đi ra nàng cố ý cho giang thiên minh một cái hạ bậc thang nói ra cái kia nguyệt nha bằng hữu ngươi còn muốn đánh nữa hay không a kết quả không nghĩ tới lúc này đang bị hạnh phúc tràn ngập trái tim nhỏ giang thiên minh thượng cấp trực tiếp đánh chữ nói đánh tiếp tục đánh hàng này là ưa thích nhà xí hương vị sao giang vãn vãn bay đầu dựa vào thẩm phong thấp giọng nói hắn khả năng chỉ là ưa thích lý nguyệt nha khen hắn a thần phong nói ra cái k i a ngươi thanh này đừng đánh phụ trợ đem hắn ngăn chặn đến lúc đó nguyệt nha khen ngươi hắn hẳn là liền không có hứng thú lại đánh t ố t nghe ngươi ván thứ hai trò chơi bắt đầu thần phong cầm đánh giá vị lý nguyệt nha có chút im lặng ca, ngươi không phải nói ngươi chỉ sẽ phụ trợ sao ngươi chưa có xem ta chiến tích sao ta trước kia đều là cầm đánh giá vị rét lung tung thần phong nói ra có thể ngươi không phải nói ngươi là tìm đại đánh sao lý nguyệt nha mắt mở thật to trèo c h ọ ngươi chơi lý nguyệt nha lần này giang vãn vãn lấy qua phụ trợ vị trí mặc dù giang vãn vãn chơi trình độ tương đối bình thường nhưng giang vãn vãn cùng thẩm phong phối hợp vẫn là tương đối coi như không tệ cuối cùng giang thiên minh liền chỉ có thể cầm cái thượng đơn cô nhi vị trí không có việc gì vong xuyên thượng đơn cũng tập mạnh r ế t lung tung cố gắng lên vong xuyên lý nguyệt nha khích l ệ nói vong xuyên đông đến biển ân nhất định giang thiên minh ma quyền sát trưởng tính toán tại ra đi đánh ra một mảnh bầu trời sau đó bốn sau đó giang thiên minh liền phát hiện h ắ n giống như bị cô lập thẩm phong đánh giá vị tại trung lộ cùng ven đường một trận rét lung tung có thể duy trì có là ra đi đến cũng không tới một lần ngược lại là đối diện đánh giã chạy tới nhiều lần thậm chí đến cuối cùng đối diện những người khác phát hiện đánh không lại thẩm phong mà thẩm phong lại không giúp ra đi sau đó tất cả đều chạy đến ra đi để khi phụ giang thiên minh cuối cùng giang thiên minh còn một người tại ra đi cùng đối diện nhiều cái người chơi mặt trực thời điểm thẩm phong giết lung tung lấy thoái thác đối diện căn cứ thanh này giang thiên minh không có chút nào trò chơi thể nghiệm giang thiên minh người tê dại vốn định lấy nghe lý nguyệt nha nhiều trước mặt người khác khen hắn vài câu giang thiên minh bây giờ trong lòng thật lạnh thật lạnh kết quả để cho giang thiên minh không nghĩ tới là lý nguyệt nha trợt bắt đầu giút hắn kêu bất bình c a ngươi có phải hay không đối vong xuyên có thành kiến nha làm sao hắn tại ra đi trôi qua thảm như vậy ngươi đều không đi giúp hắn lý nguyệt nha nhữ mày nói ra thầm phong lông mày nhữ lại lý nguyệt nha vì vong xuyên đông đến biển đến chất vấn hắn cái kia có lẽ tại lý nguyệt nha trong lòng cái này vong xuyên vị trí đã cùng hắn người c a ca này không sai bịt lắm chơi game mục đích không phải là vì tháng sao tháng chẳng phải tốt thầm phong nói ra không được tất cả mọi người là bằng hữu chơi trò chơi đương nhiên là vì vui vẻ lý nguyệt nha nghĩa chính ngôn từ nói nếu không ca ngươi hay là đi cho vong xuyên đánh phụ trợ a giang v ã n v ã n lúc này thừa cơ chen miệng nói n g u y ệ t nha cái này đều nhanh giữa trưa bằng hữu của ngươi muốn ăn cơm à có phải hay không đ ừ n g đánh vong xuyên đông đến biển không ăn ta còn có thể đánh trong nhà vệ sinh ngồi sổm bồn cầu giang thiên minh ánh mắt kiên định lý nguyệt nha vì hắn chất bắt đầu đổi thầm phong giang thiên minh trong lòng cảm động không được liền nghĩ đến lại đánh một thanh tại lý nguyệt nha trước mặt chứng minh chính mình giang v ã n v ã n rất đau đầu vớt ư vớt ư đầu nàng muốn là lại cho cái này hai hàng đệ đệ một cái hạ bậc thang tên của nàng về sau sẽ ghi ngược lại khai mở trò chơi giang văn nói ra hôm nay không làm khác đánh một ngày c h ư ơ n một trăm tám mươi nếu không thì ta vẫn dẫn người đi bệnh viện điều tra thêm a c h ư ơ n một trăm tám mươi nếu không thì ta vẫn dẫn người đi bệnh viện điều tra thêm a đánh một ngày vẫn là không khả năng người đi luôn muốn ăn cơm lại đánh ba bốn cục t h ẩ m phong liền nói ra chơi trước đến nơi đ â y a nên ăn cơm đi ta vẫn chưa nói đâu lý nguyệt nha nói ra v o n g xuyên đông đến biển ta cũng không nói bụng t h ẩ m phong thản nhiên nói vãn vãn nói bụng giang vãn vãn này sẽ cũng đã có thật vui vẻ vẫy tay nói ra không có việc gì ta cũng không nói bụng người nói thần phong nhìn về phía giang văn vãn ta không nói bụng giang vãn vãn trừng mắt thẩm phong hai người nhìn nhau một hồi khó được lần này thẩm phong không có thuận theo giang vãn vãn ngược lại quên quy luật tẩm thực ngươi buổi tối mới sẽ không k h ó như vậy chịu giang vãn vãn vẫn là trừng mắt thẩm phong vãn ca nghe lời giang vãn vãn cuối cùng vẫn là phục mềm thật ta cái kia ăn cơm a cái kia tiểu thẩm ngươi đi cho vãn vãn nấu cơm a ta cùng nguyệt nha đi bên ngoài ăn điểm lâm tỷ lôi kéo lý nguyệt nha nói ra hai người bọn họ không chỉ có hiện tại ở cùng một chỗ phía trước tại phòng làm việc thời điểm cũng là ở một cái khắc thự lan lộn nhiều như vậy tiền sớm liền thân quen bốn người cứ như vậy thối lui ra khỏi trò chơi rời phòng giang vãn vãn trở về phòng nghỉ ngơi thần phong đi cho giang vãn vãn chuẩn bị cơm trưa lâm tỷ cùng lý nguyệt nha ly khai khách sạn đi bên ngoài phía dưới quán bất quá lý nguyệt nha vẫn cảm thấy nàng giống như là quên cái gì t h ẳ n g đến lý nguyệt nha ngồi ở trong nhà ăn kẹp lên một k i a tử xào sợi củ cải thời điểm nàng mới bỗng nhiên văng lên hướng về phía lâm tỷ nói ra cái kia củ cải có phải hay không còn trong nhà cầu cái gì củ cải giang thiên minh lý nguyệt nha biểu lộ tựa hồ có chút khẩn trương hắn trong nhà cầu ngồi sồm hai đến ba giờ thời gian a sẽ không phải xảy ra chuyện gì a mặc dù không chào đón giang thiên minh nhưng thật đến nhân mạng quan thiên thời điểm lý nguyệt nha khẳng định cũng sẽ lo lắng lâm t ỷ lấy ra điện thoại nói ra ta cho tiểu thầm phát cái tin tức để cho hắn đi nhìn một chút một lát sau lâm t ỷ liền nhận được hồi phục tiểu thầm nói giang thiên minh đã đi ra không có gì lớn sự tình chính là chân ngồi sồn tê dại hiện tại đang luyện tập đi đường lý nguyệt nha lý nguyệt nha đem cái kia một tia tử c ủ cải nhét vào trong miệng đợi đến các nàng hai cái cơm nước sòng xuôi lúc trở về phát hiện giang thiên minh còn trong hành lang tàn bộ thầm phong cùng giang vãn vãn tức thì đi theo phía sau hắn nhìn qua liền cùng trong mục giam g i á ngục nhìn chằm chằm phạm nhân thông khí một dạng các ngươi đang bị giam giữ tiễn đưa giang thiên minh sao lý nguyệt n h a hỏi không có a chúng ta bồi hắn cùng một chỗ tản bộ tản bộ t h ẩ m phong nói ra đánh cho tới chưa trò chơi cũng nên hoạt động một chút là a sau khi ăn xong trăm chạy bộ sống đến chín mươi chín giang vãn vãn cũng gật gật đầu lý nguyệt n h a vừa nhìn về phía giang thiên minh có chút trần trờ mà hỏi c ụ cải ngươi không có việc gì a trong nhà cầu ngồi s ổ m hai đến ba giờ thời gian chân bụng cùng bầm mông cái này ba bên trong dù sao cũng phải có một cái xảy ra vấn đề giang thiên minh vẫy vẫy tay chuyện nhỏ chuyện nhỏ nói lên đến hắn cũng là khinh thường liền không có nghĩ đến chơi game thời điểm đứng lên hoạt động một chút vẫn cứ tại trên bồn cầu ngồi này bao lâu còn tốt khách sạn này là ngồi liền muốn là ngồi sổm liền giang thiên minh đoán chừng lúc này hắn bây giờ có thể không thể đứng lên đều là cái không biết bao nhiêu thầm phong mắt nhìn lý n g u y ệ t nha lại nhìn một chút giang thiên minh sau đó nói ra n g u y ệ t nha ngươi tiến đưa giang thiên minh quay về phòng của hắn à, hắn cũng lẻn đã lâu như vậy để cho hắn đi nằm nghỉ ngỡ rẽ nga dù sao giang thiên minh hiện tại xác thực đi đường tương đối khó khăn lý nguyện nha cũng liền không có chối tử bồi lấy giang thiên minh hướng gian phòng của hắn đi đến giang thiên minh gian phòng còn vừa lúc ở những tầng lầu khác hai người trước hết vào thang máy ngồi thang máy giang thiên minh cảm thấy có chút không hào ý tứ người cũng là muốn mặt âu yếm nữ hải phía trước hắn lại bởi vì tại trên b ồ n cầu ngồi s ổ n tê dại mà đứng đứng không vững mặc dù giang thiên minh ra mặt xem như tương đối dày nhưng bây giờ còn là cảm thấy có một chút như vậy điểm lúng túng nguyệt nha muội ta hôm nay là hơi có chút không thoải mái cho nên mới như vậy giang thiên minh nói ra kết quả lý nguyệt nha nhưng cũng nhỏ giọng nói ra không có chuyện này cũng trách ta ta chơi game đánh cho quá mê mẩn đem ngươi đem quên đi không h ả o ý tứ lý nguyệt nha nhẹ nhàng gãi gãi đầu ngươi ngoại trừ chân bụng còn có cái gì không thoải mái sao ngươi bây giờ hành động bất tiện có cần hay không ta đi cấp ngươi cầm điểm thuốc nhiều thiện lương a quả thực chính là nữ thần a giang thiên minh bụng lấy chính mình trái tim nhỏ hắn nguyệt nha mội mội là nhiều tốt một người a ta đã không có việc gì yên tâm a nguyệt nha mượn mội, mội giang thiên minh vừa cười vừa nói hai người lại trong thang máy ngây người một lát sau đó lý nguyệt nha lại có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên còn chưa tới ngươi tầng lầu sao ngươi ở lầu mới a tại sao lâu như thế giang thiên minh khẽ giật mình sau đó quay đầu nhìn về phía thang máy tầng lầu ấn p h í m chỗ sau đó hắn liền phát hiện bốn hắn giống như quên ấn tầng lầu ho nhẹ một tiếng giang thiên minh yên lặng nhân xuống tầng lầu sơ sót không h ả o ý tứ nếu không ta vẫn là dẫn ngươi đi bệnh viện t r a một chút ta ngươi có phải hay không ngồi sồn quá lâu đem đầu g ó c kéo ra ngoài giang thiên minh hắn đã rất lâu không có như vậy lúng túng qua khả năng cái này là yêu đương cảm giác ca đến tầng lầu sau đó lý nguyệt nha đem giang thiên minh đưa về gian phòng vốn lý nguyệt nha còn lo lắng lấy giang thiên minh viên này hoa tâm đại la bạc cá tính có biết dùng hay không chân cả nhắc vì lấy cớ cô ý hướng trên người nàng dựa vào các loại có thể về sau nàng phát hiện giang thiên minh cho dù là thật sự đứng không vững cũng sẽ hướng tường phương hướng dựa vào cái này để cho lý nguyệt nha có chút n g o ạ i ý muốn đồng thời cũng cảm thấy rất cảm k h á i kỳ thật nói hắn là hoa tâm đại la b ậ c nhưng người này đối với chính mình dường như cũng chưa làm qua cái gì khác người sự tình ngoại trừ v ớ i bắt đầu c u ấ n lấy nàng muốn liên lạc với phương thức cùng với thỉnh thoảng nói đùa đùa nàng hai câu bên ngoài cái này giang thiên minh càng giống là cùng nàng phi thường từ trước đến nay quen thuộc bằng hữu nhất là loại này ở giữa bạn bè trung đụ cảm giác luôn để cho lý nguyệt nha cảm thấy có chút quen thuộc nhưng nàng lại không biết là nơi nào quen thuộc đem giang thiên minh đưa đến gian phòng lý nguyệt nha rời đi rồi giang thiên minh vốn định giữ lại có thể lại cảm thấy hắn bây giờ bộ dáng có chút chật vật cho nên cũng không có nói thêm cái gì các loại lý nguyệt nha đi giang thiên minh nghĩ móc ra điện thoại điểm chuyển phát nhanh tại nhà xí ngồi sổm như vậy lâu hắn cũng nói bụng kết quả tay vươn vào trong túi quần giang thiên minh mới phát hiện điện thoại không thấy hắn nhữ mày nhớ lại một chút lúc này mới nhớ tới lúc trước hắn tại nhà xí đánh xong trò chơi vốn định ly khai lại bởi vì chân ngồi sổm tê dại đứng không dậy nổi vì thuận tiện có thể lỡ tưởng hắn liền đem điện thoại tạm thời đặt ở bên cạnh đưa vật k h u n g bên trên giang thiên minh rất đau đầu nhìn đến lại phải xuống lầu một chuyến tính toán liền làm cho mình chân phục kiện giang thiên minh vừa nghĩ một bên chậm gì gì đi tới thang máy mà lúc này đã trở về phòng đang muốn bên trên nhà xí lý nguyệt nha phát hiện bên cạnh đưa vật k h u n g bên trên cái kia bộ phận điện thoại chương một trăm tám mươi mốt ta nói tính toán chương một trăm tám mươi mốt ta nói tính toán nhìn xem đưa vật k h u n g bên trên điện thoại lý nguyệt nha nghi hoặc cầm lên nhìn, nhìn. cái này là giang thiên minh điện thoại sao ra hỏa này làm sao điện tho đều quên ở nơi này sẽ không thật sự là đầu g ó c đều kéo ra ngoài a tính toán cho hắn đưa q u a tốt nàng đang muốn đem điện thoại đưa trở về nhưng lúc này nàng trong túi láo điện thoại lại văng lên thật vừa đúng lúc là giang thiên minh điện thoại vậy mà cũng văng lên chỉ bất quá thanh â m cũng không phải rất lớn đều là cờ cờ tin tức thanh â m nhắc nhở lý nguyệt nha khẽ giật mình bất quá chỉ cho là t r ù n g hợp cũng liền không có để ở trong lòng nàng móc ra chính mình điện thoại nhìn một mắt phát hiện là nàng cùng vòng xuyên tại cái kia phan hâm mộ trong bảy có người ở nàng cùng vòng xuyên thọ thọ thọ nguyệt nha vị vòng xuyên đông đến biển hai người các ngươi ban ngày liền ngọt ngào xong sắp xếp đều không cứ gọi lấy ta. Cũng quá không, có không nghĩ. quá suy lý nguyệt nha, cười cười, nha c ư liền cười, nhìn đến bên cạnh giang thiên minh điện thoại màn hình lại phát sáng lên cùng lúc đó điện thoại bên trong còn truyền đến hơi yếu đặc biệt quan tâm thanh nhâm nhắc nhở lý nguyệt nha ngạc nhiên nhìn qua giang thiên minh điện thoại nhất là tại trong bảy thọ thọ thọ lại phát đầu tin tức nàng cùng giang thiên minh điện thoại lại một lần cùng một chỗ vang lên thời điểm lý nguyệt nha biểu lộ liền thay đổi giang thiên minh tên kia chẳng lẽ cũng tiềm phục tại nàng cùng v o n g xuyên cái kia trong bảy nhưng lại đem nàng thiết trí thành đặc biệt quan tâm giang thiên minh vì truy nàng đều làm được một bước này vẫn là chỉ là trùng hợp vừa đúng có người ở cùng một thời gian cho giang thiên minh phát tin tức lý nguyệt nha nghĩ đến lại tại trong bảy phát cái tin tức giang thiên minh điện thoại nơi đó còn là chuyển đến đặc biệt nhắc nhở thanh â m lần một lần hai là trùng hợp nhưng nhiều lần như vậy khẳng định không phải trùng hợp giang thiên minh ra hòa này thật sự vì truy nàng thêm tiến cái này trong bảy thế nhưng là không đôi à nàng là cái này bởi nhân viên quản lý rõ ràng rõ ràng gần nhất mấy tháng đều không có người mới tiến bày chẳng lẽ giang thiên minh là trong bầy lão nhân nhưng không nên a nếu như thật là giang thiên minh vì cái gì không cùng nàng nói sao dựa theo giang thiên minh ưa thích bắt chuyện lôi kéo làm quen tính cách không nên cầm loại này sự t ì n h đến hào hào gần hơn quan hệ sao lý nguyệt nha càng nghĩ càng cảm thấy không đúng mà lúc này gian phòng chuyển đến tiếng gặp cửa lâm tỷ đi mở cửa một lát sau liền nghe lâm tỷ hướng về phía nhà xí hô nguyện nha trong nhà vệ sinh có hay không giang thiên minh điện thoại a nga có lý nguyệt nha tâm tư trọng trọng cầm lấy điện thoại đi tới cửa ra vào nàng lại đánh giá giang thiên minh v à i mắt sau đó đem điện thoại đưa cho giang thiên minh kỳ thật giang thiên minh ngược lại là không thế nào lo lắng chính mình điện thoại rơi vào lý nguyệt nha nơi này dù sao hiện tại ai điện thoại còn không có khóa giang thiên minh tuyệt không lo lắng lý nguyệt nha sẽ phát hiện bí mật của hắn cho nên tiếp nhận điện thoại sau giang thiên minh một giọng nói c à m tạ liền quay người lý khai chỉ là tiếng cám ơn này bởi vì có đàm kẹt tại trong cổ họng dẫn đến thanh em có chút trầm thấp đang định trở về phòng lý nguyệt nha nghe được tiếng cám ơn này sau đó lại mãnh liệt nhìn về phía giang thiên minh bóng lưng. nàng đ ỗ n g nhiên chạy tới một phát bắt được giang thiên minh cánh tay cũng mặc kệ giang thiên minh có phải hay không đi không đặng đường lôi kéo hắn bỏ chạy đến không có người trong thang lầu đem lâm tỉ đều cho nhìn c h o á n váng giang thiên minh người cũng c h o á n váng hắn đang muốn hỏi lý nguyệt nha muốn làm cái gì lý nguyệt nha lại một thanh đem hắn đẩy tới trên tường hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m giang thiên minh hỏi giang thiên minh người rốt cuộc là tiêu chạy mới tại nhà xí ngồi xuồng hơn hai giờ vẫn là trốn ở trong nhà vệ sinh đánh hơn hai giờ trò chơi giang thiên minh một cái giật mình lý nguyệt nha là thế nào biết rõ chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn vừa rồi cái kia âm đ cái này cũng không phải à hơn nữa hắn ngày hôm qua ăn cay ăn nhiều nói chuyện thời điểm không chỉ một lần hai lần thanh âm trầm thấp phía trước lý nguyệt nha cũng không có phát hiện có cái gì vấn đề làm sao hiện tại liền muốn bất quá bất kể như thế nào giang thiên minh vẫn là kiên trì nói ra nguyệt nha muội muội ngươi đang nói cái gì ta làm sao có thể trốn ở trong nhà vệ sinh đánh hai tiếng trò chơi ta khẳng định là tiêu chảy mới đi nhà xì a cái kia ngươi mở ra ngươi điện thoại để cho ta nhìn xem lý nguyệt nha nói ra nhìn n g ư ơ i khác điện thoại không q u á tốt ta giang thiên minh t ậ n khả năng lộ ra loại kê hoa hoa công t ử đủ cười vẫn là nói nguyệt nha hội m ộ i người đối với ta h ẩn tư cảm thấy hứng thú là vừa ý ta sao ít nói nhảm đem điện thoại giải khóa không được trong này có ta cùng cái khác tiểu cô nương nói chuyện phiếm ghi chép cũng không thể để cho ngươi nhìn a tiểu hài tử nhìn sẽ học cái xấu khó hiểu khóa thật sao lý nguyệt nha t h ở sâu lấy ra chính mình điện thoại mở ra cờ cờ bên trong cùng vòng xuyên đông đến biển nói chuyện phiếm d ư ớ i mặt phát đầu tin tức đi qua giang thiên minh thấy thế liền bưng kín âm lượm miệng còn tắt đi điện thoại thanh âm nhưng hắn điện thoại còn có thể chấn động làm cái kia hoang long tiếng vang truyền đến thời điểm cái này trong thang lầu đều phảng phất thiên tĩnh trở lại lý nguyệt nha nhất môi ngần đầu nhìn qua giang thiên minh giang thiên minh cũng đành chịu nhìn xem lý nguyệt nha không hề nghi ngờ hắn đã bại lộ một lát trầm mặc cùng lúng túng sau đó vẫn là giang thiên minh mở miệng trước n g u y ệ t nha cái kia đối ta chính là vòng xuyên lý nguyệt nha không nói chuyện mà là xoay người rời đi giang thiên minh muốn đi giữ lại nhưng lại cảm thấy hắn hiện tại nói thêm gì nữa đều không thích hợp lý nguyệt nha là nhiều thiện lương nhiều ôn đu nhiều đáng yêu một người chính mình như vậy lừa gạt nàng nàng làm sao có thể không bị thương tính toán trước hết để cho nàng tĩnh táo một chút sau đó chính mình lại giải thích đã giang thiên minh nghĩ đến buồn vô cơ lấy ra một điếu thuốc chỉ bất quá khói còn không có điểm đứng lên l i ê n nhìn đến lý nguyệt nha lại trở về trong tay còn mang theo lâm tỷ uống sạch một cái vỏ chai rượu chết giang thiên minh hôm nay ngươi muốn là không đem sự tình nói rõ cho ta ngươi cũng đừng nghĩ sống sót trông thấy ngày mai mặt trời giang thiên minh trong tay hắn khói vô lực rơi trên mặt đất hắn thật sự nghiêm trọng hoài nghi lý nguyệt nha là giang vãn vãn thân muộn có muốn hay không đều như vậy hổ a đã nói thiện lương ôn nhu đáng yêu đâu cuối cùng đối mặt với lý nguyệt nha trong tay bình diệu giang thiên minh vẫn là từ thực đưa tới từ vừa bắt đầu hắn phát hiện hắn kỳ thật cùng lý nguyệt nha tại một cái trong b ầ y hơn nữa sớm liền nhận thức đến sau đó hắn lấy v o n g xuyên thân phận cùng lý nguyệt nha chơi game càng lẫn vào càng quen lại đến về sau hắn phát hiện hắn thích lý nguyệt nha lại lại cảm thấy trong hiện thực hắn không tính người tốt không nên chậm trễ lý nguyệt nha cho nên quyết định không nói cho lý nguyệt nha hắn chính là vòng xuyên mà là dùng vòng xuyên cái thân phận này tại trên mạng yên lặng thủ hộ lấy nàng còn có ngày hôm qua thẩm phong nói cho hắn có thể truy lý nguyệt nha nhưng tiền đề là không thể để cho lý nguyệt nha biết rõ hắn chính là vòng xuyên giang thiên minh nói thẳng ra không có nửa điểm dầu diếm lý nguyệt nha nghe cũng chầm chậm buông xuống dơ bình rượu ánh mắt phức tạp nhìn về phía giang thiên minh anh của ta nói đối với ta không thể biết rõ ngươi chính là vòng xuyên lý nguyệt nha nói khẽ lý nguyệt nha đối trên mạng vòng xuyên có hào cảm ưa thích loại kia có thể có người dựa vào cảm giác ưa thích cái kia sẽ che chở nàng vòng xuyên đông đến biển nhưng đối với trong hiện thực giang thiên minh lý nguyệt nha liền không có loại kia cảm giác cho nên hiện tại biết rõ giang thiên minh cùng vòng xuyên nhưng thật ra là một người thời điểm lý nguyệt nha thật sự cảm thấy tâm tình phức tạp trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm thế nào mới tốt n g u y ệ t nha giang thiên minh khẽ gọi một tiếng lý nguyệt nha danh tự ta đã từng ngươi cũng biết ta sẽ không vì những cái kia giải thích cái gì ta chỉ nghĩ nói cho ngươi ta thích ngươi muốn cùng ngươi cùng một chỗ thật có lỗi lừa ngươi như vậy l â u thật sự có lỗi với ta vi phạm với cùng tỷ phu ước định ta đã không có tư cách truy ngươi ta nghĩ nói với ngươi liền những cái này ta đi trước giang thiên minh sắc mặt phức tạp muốn đi có thể lý nguyệt nha lại bỗng nhiên kéo lại giang thiên minh tay ngươi có hay không tư cách truy ta anh ta nói không tính lý nguyệt nha lôi kéo giang thiên minh đem hắn một lần nữa lôi trở lại trước mặt mình ta nói tính toán c h ư một trăm tám mươi hai thanh xuân thiên đoàn bắt đầu thu c h ư một trăm tám mươi hai thanh xuân thiên đoàn bắt đầu thu lý nguyệt nha động tác cùng nàng nói lời để cho giang thiên minh khẽ giật mình hắn ngạc nhiên nhìn qua lý nguyệt nha có chút không dám tin hỏi ngươi nguyện ý cùng ta tại cùng một chỗ sao lý nguyệt nha cầm lấy giang thiên minh tay nghĩ nghĩ sau lắc đầu ta không biết ta chỉ biết rõ ta càng ưa thích trên internet vòng xuyên ta không biết hiện tại thực bền trong ngươi có hay không như vậy tốt nhưng ta nguyện ý cho chúng ta một cái cơ hội hơn nữa ta cảm thấy người thưa thích ta cũng không nhất định chính là trong hiện thực ta cho nên chúng ta muốn lẫn nhau tiếp xúc lẫn nhau hiểu rõ nếu như đến cuối cùng chúng ta đều cảm thấy lẫn nhau không có vấn đề lời nói cái kia chúng ta liền tại cùng một chỗ à. lý nguyệt nha lúc nói lời này kỳ thật cũng là bỏ ra rất lớn dũng khí bởi vì những cái này đều là nàng lời thật lòng nàng cũng không phải cái gì tình trường cao thủ thậm chí không có nói qua yêu đương nàng thậm chí đã từng là cái tâm lý có chút chỗ thiếu hơn người là cái có được bất hoàn mỹ đi qua người cái này là nàng lần thứ nhất thản nhiên đi cùng một người khác đàm luận tình yêu loại này đồ vật nói thật lý nguyệt nha cũng không biết dũng khí của nàng có hay không dùng sai chỗ chỉ bất quá nàng cảm thấy nàng có thể không tin giang thiên minh nhưng nàng phải tin tưởng vong xuyên giang thiên minh trên mặt lộ ra nụ cười đó là một loại có chút chân tay luôn cuống lại vừa lại thật t h à thành trí cực nụ cười hắn hướng phía lý nguyệt nha trịnh trọng nhẹ gật đầu ta sẽ cố gắng bắt lấy cơ hội lần này cảm tạ ngươi lý nguyệt nha bị hắn trịnh trọng chuyện lạ khiến cho có chút không hào ý tứ nàng vung bình rượu nhỏ giọng nói ra tóm lại hiện tại vấn đề là chúng ta không thể để cho ta k a phát hiện ngươi đã bại lộ chuyện này ta k a cân nhắc cảm thụ của ta không cho ngươi bại lộ thân phận là sợ ta bị trên internet cảm xúc cho nói dối ta minh bạch hào ý của hắn bất quá hiện tại sự tình đã như vậy chúng ta chỉ có thể lừa gạt lừa gạt hắn bình thường hai ta muốn trang tận lực bình thường một chút chờ ta k a không tại trận thời điểm ngươi lại ngươi lại truy ta lý nguyệt nha càng nói thanh âm càng nhỏ làm giang thiên minh không khỏi c ư ờ i khổ lên tiếng làm sao có loại trộm tinh cảm giác bất quá dù nói thế nào giang thiên minh hôm nay tâm tình vẫn rất tốt vốn tưởng rằng bại lộ thân phận sau đó lý nguyệt nha sẽ cùng hắn n á o tách ra lại không nghĩ rằng hắn vậy mà mượn cơ hội này cùng lý nguyệt nha đem sự tình làm rõ kéo gần lại quan hệ giang thiên minh rất cảm khái nhớ ngày đó hắn chính là mượn bên trên nhà xí danh nghĩa vụ trộm thăm dò lý nguyệt nha phát hiện lý nguyệt nha chính là trong bảy nguyệt nha vịnh hiện nay hắn lại là bởi vì đem điện thoại quên tại nhà xí cùng lý nguyệt nha kéo gần lại quan hệ nên nói như thế nào đâu nhà xí thật sự là phúc của hắn mà năm giang thiên minh cùng lý nguyệt nha nghĩ rất mỹ hảo lừa dối ám độ chấn t ư ơ n g không cho thẩm phong biết rõ bọn hắn đã thẳng thắn làm d ư i mặt đất tình cảm lưu luyến nhưng bọn hắn hai tại thẩm phong cùng giang vãn vãn trước mặt thực tại là quán o n hai người liền tính toán trang giống như trước kia một dạng cũng giấu giếm bất quá thẩm phong cùng giang vãn vãn c o n mắt buổi tối thời điểm giang vãn vãn lại sớm bọc lấy chăn mềm nằm tại trên giường thừa dịp hiện tại còn không có khó như vậy chịu cùng thẩm phong nhỏ giọng nói chuyện phim nói phong tử ngươi có phát hiện hay không nguyệt nha cùng giang thiên minh không thích hợp thẩm phong gật gật đầu từ xế chiều bắt đầu hai người gặp lại lúc ánh mắt vẫn ngươi tới ta đi sau đó ta đặc biệt lưu ý một chút phát hiện lý nguyệt nha vụ trộm đi cho giang thiên、minh、mua vân nam bạch dược đưa đi gi mặc dù cơm tối cũng mua lâm tỷ phần nhưng dựa theo trước kia lý nguyệt nha đối giang thiên minh thái độ nàng hẳn là sẽ không nhận lấy mới đúng ta còn hỏi lâm tỷ buổi chiều lý nguyệt nha cùng giang thiên minh có hay không phát sinh cái gì lâm tỷ nói giang thiên minh điện thoại quên tại trong nhà vệ sinh sau đó lý nguyệt nha còn mang theo giang thiên minh chạy ra thầm phong nói ra cho nên lý nguyệt nha hơn phân nửa là thông qua giang thiên minh điện thoại phát hiện giang thiên minh chính là vòng xuyên đông đến biển giang vãn vãn vừa nghe trên mặt biểu lộ rất là kinh ngạc người đây cũng quá cẩn thận làm sao hiểu rõ rõ ràng như vậy thầm phong khiêu mi hỏi là à cái tia ngơi đâu ngươi không phải thông qua những cái này mới phát hiện bọn hắn giữa hai người không đúng sao không có a ta là dựa vào trực giác t h ầ m phong nữ nhân giác quan thứ sáu luôn luôn đều là rất cường đại giang vãn vãn nhìn qua thẩm phong hỏi phong tử cái k i ê u kế tiếp ngươi định làm như thế nào cái gì làm sao bây giờ thẩm phong cười cười ngươi thật cho là ta sẽ bởi vì giang thiên minh bại lộ thân phận liền không cho hắn lại truy lý nguyệt nha ta không cho hắn lợi dụng v o n g xuyên thân phận đi truy lý nguyệt nha cũng không phải không ủng hộ bọn hắn tại cùng một chỗ chỉ là không muốn làm cho nguyệt nha bị trên internet cảm xúc cho nói dối thôi giang vãn vãn thở dài ai Hiện tại tiểu tuổi trẻ nói yêu khách ư n thật phức sạn p lại nghỉ ngơi một ngày sau đó thần phong giang văn vãn lâm tỷ cùng lý nguyện nhà ngồi xe đi đến kế tiếp muốn thu tống nghệ huấn luyện căn cứ đến nỗi giang thiên minh hắn tức thì muốn đi trước kịch trường cùng mặt khác tuyển thủ tụ hợp cùng nhau đi tới căn cứ Cho nên thẩm phong bọn hắn nên bọn lần à Mà tới trước một trợ Thiên t với Minh Hiếu, người Giang Minh r Lưu căn cứ. Cùng một chỗ đến, còn có cùng cùng huấn Hoa, hắn luyện quản đến, Ôn bọn lý lý. Vi Ti loại mặt t đổ ru u các khác y ể này thủ, thì l tại một giờ mới sau đó mới đến. Lần n à thanh xuân thiên đoàn truyền ra hình thức cũng là trực tiếp hậu kỳ c ắ t nối biên tập lục truyền bá làm các tuyển thủ đều trình diện sau đó đ i ề n đạo cũng là mở ra trực tiếp sớm liền các loại tại trực tiếp gian phía trước khán giả lập tức liền phấn khởi rốt cuộc phát sóng phong tử sông sông sông vãn ca sông sông phong tử cùng vãn vãn cũng không phải tuyển thủ nhân ra là đạo sư sông cái gì sông lần trước cái kia hát ca kịch hai tiểu ca đâu tại chỗ nào tại chỗ nào ta rất thích hắn ta thích cái kia sẽ đạn đàn ghi ta tiểu t ỷ tỷ giống như gọi mạnh thần hy chính ca cố gắng lên thanh xuân tiên đoàn tuyên truyền tạo thế rất đúng chỗ tại lần trước hải tuyển trực tiếp sau đó chính thức liền đối nhiều cái tại tuyển tú bên trong biểu hiện ra chúng tuyển thủ đã tiến hành tuyên truyền ví dụ như ti đổ du ti đổ du xem như thực lực phái m ặ t khác còn có một chút lớn lên xoáy lớn lên xinh đẹp cũng bị chính thức sách đi ra cho nên tại tiết mục chính thức trước khi bắt đầu những cái này tuyển thủ liền đã có một đám p a n hâm mộ trực tiếp gian nhân số một phát sóng liền phá mười vạn đ i ề n đạo cũng rất là thỏa mãn hắn nhìn tất cả đơn vị đều vào chỗ liền cầm lấy bộ đàm hướng tất cả tuyển thủ quảng bá nói kế tiếp các ngươi muốn đi vào chính là minh lôi giải trí chế tạo huấn luyện căn cứ tại nơi này các ngươi muốn tiến hành kỳ hạn một tháng phong bế huấn luyện trong một tháng này như không đặc thù tình huống các ngươi đem không thể ly khai huấn luyện căn cứ đương nhiên tựa như ta hai ngày trước nói qua như vậy chỉ cần các ngươi bị loại bỏ các ngươi l i ề n có khả năng khai mở nơi này bất quá các ngươi cũng không cần đặc biệt lo lắng bởi vì chúng ta vòng thứ nhất đấu vòng loại năm ngày sau đó mới có thể bắt đầu cho nên ít nhất các ngươi có thể t ạ i huấn luyện căn cứ bên trong miễn phí ở lại năm ngày hôm nay các ngươi phải làm chính là chọn lựa các ngươi khách quý đạo sư bọn hắn đem tại kế tiếp năm ngày thời gian bên trong đối với các ngươi tiến hành chỉ đạo điên đạo nói để cho mười sáu tên khách quý đạo sư đứng dậy hơn nữa phân biệt giới thiệu một chút những cái này đạo sư làm điên đạo giới thiệu đến giả đặc nam thời điểm mưa đạn rõ ràng tăng một lớp đến xem trực tiếp có tương đối một phần là t h ầ m phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ mà những cái này phan hâm mộ bên trong lại có tương đối một phần là hẹn họ tiết mục nhập hố tự nhiên cũng có rất nhiều người nhận thức hơn nữa ưa thích giả đặc、nam. giới thiệu xong sau đó đ i ề n đạo liền để cho các tuyển thủ lựa chọn bọn hắn đạo sư ti đ ổ du có chút m ở mịt đứng tại lui tới tuyển thủ bên trong hắn nhìn xem mặt khác tuyển thủ căn cứ năng khiếu lựa chọn riêng phần mình đạo sư nhưng lại không biết chính mình nên làm sao bây giờ muốn đi tìm dạy ca hát đạo sư sao có thể lại nên tìm cái nào tốt đâu những cái này đạo sư hắn cũng không nhận ra vạn nhất tuyển đến không tốt lại nên làm sao bây giờ đâu hơn nữa đám đạo sư hát ca cùng hắn học tự a hồ cũng không một dạng hắn thật sự hẳn là tuyển những cái này đạo sư sao đang tại ti đồ du xoắn suýt thời điểm một đạo thân ảnh quen thuộc t h bên cạnh hắ nhưng khi hắn rốt c u c tiến đến giang thiên minh bên người lúc điện đạo lại tuyên bố đạo sư lựa chọn đã kết thúc ti đồ du đành phải ngạc nhiên nhìn về phía đứng tại hắn không xa chỗ cái kia đạo sư giống như bốn gọi là giả đàn nam t h ư ơ n g một trăm tám mươi ba có tấm màn đen có tấm màn đen chương một trăm tám mươi ba có tấm màn đen có tấm màn đen giang thiên minh lúc này cũng chú ý tới bên người ti đồ du nhìn không được nói ra huynh đệ n g ư ơ i làm sao cũng tuyển cái này đạo sư n g ư ơ i không phải ca kh hát sao ta ta còn không có tuyển đâu ta chính là nghĩ đến tìm n g ư ơ i hỏi một chút ta nên làm sao tuyển kết quả thời gian liền đến ti độ du biểu lộ có chút ý khuất thiên minh ca cái này ta nên làm sao bây giờ a không có việc gì ca đi giúp ngươi hỏi một chút giang thiên minh cũng đủ ý tứ trực tiếp nhấc tay tìm điền đạo hỏi đạo diễn có cái sự tình nói bên cạnh ta vị này huynh đệ chọn sai đạo sư có thể đổi sao điền đạo cao mày cái này vừa mới bắt đầu thu làm sao lại có biến bất quá hắn nhìn đến giang thiên minh bên người người là ti đ ộ du sau đó sắc mặt lại dễ nhìn chút cái này ti đ ộ du không chỉ có là thẩm phong cùng giang vãn vãn người ca sướng cũng lợi hại trình độ t ă c cao tại hải tuyển sau đó nhân khí liền không thấp vậy bố bên trên thậm chí còn có người xây dựng hắn mà nói để hắn phan hâm mộ tự xưng kiềm chế điểm nghe nói là bởi vì ti đ ộ du lên đài sau liền ngã mấy cái té ngã quá mức n g u ngơ cho nên phan hâm mộ nhóm hy vọng hắn có thể kiềm chế điểm đối mặt nhân khí tuyển thủ lại là thẩm phong giang vãn vãn nghệ nhân điển đạo tự nhiên muốn cho cái mặt mũi chỉ là hắn vừa định đồng ý ti đồ Đổ du đổi đổi đ chỉ nghe thấy một bên lại có cá nhân mở miệng nói ra lựa chọn đạo sư thời gian rất đầy đủ mọi người cũng đều chọn xong làm sao lại ngươi làm đặc t h ủ nếu như ngươi nghĩ sửa liền có thể sửa cái k i a tuyển đạo sư dứt khoát đường hẳn lúc mọi người tùy tiện đổi liền tốt nếu thật là làm như vậy tiết mục công tin lực gì tại điện đạo cùng giang thiên minh thi đ ổ du đều nhìn về nói chuyện người kia người này bọn hắn cũng đều nhận thức trần vi điện đạo nhận thức nàng là vì trần vi tại v h y bồ bên trên nhiệt độ cũng không thấp bản thân trần vi chính là người mẫu xuất thần thường xuyên tại t h y bồ phát ảnh chụp nàng vốn là có nhất định p a n hâm mộ cơ sở Leo lên hải tuyển sân khấu sau đó. cũng bởi vì cái này g sai đệ ạ o c nhất kỳ bọn hắn tổng đạo sư còn không cần ra mặt cho nên bọn hắn hai cái tại cùng người xem bắt chuyện qua sau đó trước hết đi phòng nghỉ tại trong phòng nghỉ hai người nhìn xem trực tiếp đang nhìn đến trần vi ngăn trở ti đồ đổ du đổi đạo sư một màn này thần Vi cái này là muốn là làm gì, phong nói ra bất quá hiện tại vấn đề lớn nhất là vẫn có không ít người ủng hộ trần vi bộ này thuyết pháp lúc này trực tiếp gian mưa đạn bên trong có thật nhiều người đều tại soát tiểu tỷ tỷ nói đúng không ủng hộ tùy tiện đội thẩm phong nghệ nhân cũng không thể làm đặc quyền nói như vậy dù sao trần vi vừa lên đến liền rời lên tiết mục công tý lực như vậy một cái chủ mũ những cái kia không thế nào hiểu rõ không thế nào ủng hộ t i đ ồ du người đương nhiên sẽ không đồng ý để cho t i đ ồ du đặc lập độc hành tùy tiện đ ổ i đội trực tiếp trong tấm hình giang thiên minh hướng về phía điển đạo nói ra đạo diễn t i đ ồ du hiện tại cũng không có tuyển định đạo sư hắn sẽ đứng tại nơi này chỉ là bởi vì hắn nghĩ cố vấn một chút ý kiến của ta hơn nữa hắn thiên phú rất tốt ngài hẳn là cũng không muốn nhìn tài hoa của hắn mai một ta lời này vừa ra ngược lại là g i đặc nam có chút không vui ui ui ui ngươi lời này là có ý gì làm sao đi theo ta liền tài hoa mai một ngươi tại nghi vấn ta làm đạo sư trình độ sao giang thiên minh nhìn hắn một cái nói ra t i đổ du tài hoa là ca hát ngươi có thể dạy làm ta không nói già đặc nam lại héo từ khi tham gia hẹn h ọ sau đó giống như toàn bộ thiên hạ người đều biết do hắn ca hát không được quá đả thương người thật sự quá đả thương người sau đó giang thiên minh lại bồi thêm một câu hơn nữa liền coi như ngươi khiêu vũ rất lợi hại ngươi n g h ĩ giáo hội t i đổ du cũng không khả năng à. t i đổ du nháy mắt mấy cái hỏi vì cái gì không khả năng ta cũng không có đần như vậy a ngươi đi mười bức có thể ngã ba lượn n g ư ơ i có thể học h i ê u vũ ti đ ổ du ti đ ổ du cũng không nói chuyện lần thứ hai hải tuyển tại trên đài liên tiếp đấu vật là hắn trong lòng đến nay không cách nào xóa đi thống khổ hồi ức giang thiên minh vừa nhắc tới đến hắn liền cảm thấy lung t u n g muốn khóc giang thiên minh hai câu nói trực tiếp để cho hai cái nam nhân trầm mặc năm phút mưa đạn vừa nghe giang thiên minh lời nói cũng có người cảm thấy có đạo lý xác thực cái này ti đ ổ du nghĩ như thế nào cũng không khả năng tuyển giả đặc nam làm đạo sư à. hẳn là xảy ra vấn đề gì à để cho một cái ca hát có thể giết người đạo sư đi dạy một cái có thể hát ca kịch hai học sinh để cho một cái lên đài đều có thể ngã ba bốn lần học sinh đi học khiêu vũ đây quả thật là rất không hợp lý hơn nữa đổi cái đạo sư cũng không có gì à tiết mục này vừa mới bắt đầu có thể có ảnh hưởng gì à trong lúc nhất thời đồng ý t i đổ du đổi đội ngũ c ũ n g không đồng ý đổi đội ngũ mưa đạn đều hôn tạp tại cùng một chỗ cái này tiết tấu cùng đi đ i ề n đạo cũng không tốt lại một người hạ quyết định dù sao hắn mặc kệ làm cái gì quyết định đều thế tất yếu đắc tội một nửa khác người cho nên hắn dứt khoát chuyển ra bỏ phiếu khí cái t i ê dạng này tốt dứt khoát phát mưa đạn bỏ phiếu quyết định có đồng ý hay không ty đổ du đổi đội tốt giang thiên minh vừa nghe lập tức nói ra cái này công bình ta đồng ý đồng ý ti đổ du đổi đội thỉnh trừ một không đồng ý thỉnh đưa vào bách gia tính toàn văn bách gia tính toàn văn ta đưa vào xong cái này tiểu ca là ai ta làm sao cảm thấy trên người hắn có cổ thẩm phong cùng giang vãn vãn khí chất xác thực loại này tùy ý ở giữa liền có thể nghĩ c h ử i bậy khí chất rất giống nhà ta v ă n ca con riêng phong tử cùng vãn vãn vậy mà lưng con ta có cái như vậy lớn như tử chớ nói lung tung bọn hắn còn bất động n g ư ờ i đ i ê n đạo hướng phía giang thiên minh vẩy vẩy tay đi đi đi đ ư n g thêm p i ề n khán giả đồng ý đưa vào một không đồng ý đưa vào hai hiện tại bắt đầu kế phiếu đếm ngược lúc hai phút theo điển đạo ra lệnh một tiếng trực tiếp gian bên trong lập tức xoát lên đ ầ y bình số a dập chữ mà dựa theo kế phiếu khí biểu hiện không đồng ý ti đ ổ du đổi đội ngược lại còn nhiều một điểm mọi người xem trực tiếp rất nhiều đều là đồ vui lên đến để cho ti đ ổ du loại này ca hát đỉnh cấp tuyển thủ đi tìm giả đặc nam như vậy ca kh hát kéo khố làm đạo sư tiết mục này hiệu quả quả thực kéo căng to ta hại người không lợi mình chuyện tốt bọn hắn bọn này người xem nhất nguyện ý làm mắt thấy số phiếu đối ti đồ du bất lợi đang tại nhìn trực tiếp giang vãn vãn nghị nghĩ sau móc ra điện thoại tìm được điện đạo chắc, phát đầu tin tức đi、qua. giang văn vãn đ i ề n đạo cho cái mặt mũi để cho ti đổ du đổi cái đội a đ i ề n đạo hiện tại là trực tiếp gian bỏ phiếu đã không phải là ta có thể nói tính toán giang văn vãn ta biết rõ bỏ phiếu khí là có thể sửa chính người động động tay chân không được sao đ i ề n đạo văn vãn cái này là để cho ta làm tấm màn đen a ta là có nguyên tắc có tiết tháo đạo diễn giang văn vãn hướng ngài chuyển khoản hai mươi nguyên đ i ề n đạo ok lập tức sửa bỏ phiếu khí bên trên đồng ý số phiếu lập tức c h ỉ n h lên thăng xu thế cuối cùng đếm ngược lúc kết thúc bỏ phiếu kết quả cũng là đồng ý để cho ti đổ du đổi đội ti đồ du cùng giang thiên minh đều hưng phấn hoan hô đứng lên đ i ề n đạo cũng là lập tức để cho ti đồ du thay đổi cái đội ngũ tìm cái am hiểu ca hát đạo sư có quang không đồng ý người xem nay sẽ lại phát khởi mưa đạn không đ ố i a phía trước rõ ràng là không đồng ý số phiếu càng nhiều làm sao bị phản siêu ta hoài nghi có người bốn bản có tấm màn đen đạo diễn có phải hay không vụng trộm lấy tiền ta nhìn hắn vừa rồi cầm điện thoại tới đ i ề n đạo t h ấ y thế nghĩa chính ngôn từ nói thỉnh khán giả tin tưởng chúng ta tiết mục công bình công trình tính chúng ta tiết mục tuyệt đối không làm tấm màn đen ta cũng không có thu những cái tia tiền tài bất nghĩa hắn g i m đối với thiên phát thể hắn thật sự không có thu tiền tài bất nghĩa hắn liền chỉ là đem hắn chính mình hai vạn khối cho cầm về mà thôi